Chương 117, chương bốn ấ g n viên thủ hộ đại trận, khí, thủ Kiếm đại hộ cũng là 4 bộ chư thần kiếm trận một bộ p h ậ nếu là trong đó thủ trận. 4 bộ chư thần đó chư bộ k i m trận, n ế như là thái cổ thì kỳ chính mình cũng chính là cái đó kim giáp chiến thần sáng chế rất có thể chuyển xuống rất nhiều nghi ngờ mặc dù chưa k i ra điểm này là có thể đoán được sau đó bị người được và ở chỗ này dù ý có thể là c h ấ n phong minh sát tạc kiếm hắn có thể cảm nhận được đại trận đối với chính mình có một loại cảm ứng một điểm này từ lần trước kiếm viên chọn kiếm là có thể chắc chắn chính mình đi vào khẳng định không việc gì vấn đề là những người này hừ hừ họ yến ngươi ngược lại chạy à lao t ử hôm nay nhìn một chút ngươi còn có thể chạy đằng nào liêu thiên l i ê u quên mới vừa rồi chật vật giờ phút này mặt đầy đắc ý nói liêu thiên viêm mặt lạnh yến phi không thể không nói ngươi sự can đảm cùng tiềm lực ngàn năm khó gặp nhưng ngươi còn g vọng vô kỵ tự tìm đường chết hôm nay ngươi là chắc chắn phải chết còn các ngươi nữa đều phải chết cho ta lục đệ trôn theo mọi người nghe lệnh giết cho ta không chờ một mống giết một người, người ngay cả tăng ba cấp đem họ yến lưu lại người sống bổn tọa phải dẫn hắn trở về ở lục đệ linh vị trước từng đao từng đao quả hắn mấy trăm người mặt lộ h u n g sắc từng cái nhao nhao muốn thử ngay cả mới vừa rồi bị h ù dọa run chân đ ị a tạng kiếm vệ giờ phút này cũng có để khí từng cái rêu võ dương a i giết một tiếng giống to mấy trăm người rối g i ế t xông lên nhưng vào lúc này yến phi đã thả ra chính mình kiếm nguyên hắn dùng tự thân kiếm nguyên đám đông bọc vào trận dứt khoát hai chữ yến phi lắc mình nhảy vào đại trận khó mà hình dung độc cô vân đám người bây giờ là tâm tình gì nhưng có một chút bọn họ rất rõ đi theo yến phi chín thành sẽ chết không đi theo hẳn phải chết vạn bất đắc dĩ những người khác rồi rít nhảy vào kiếm n g ê n đại trận đ ộ c cô vân cùng đ ộ c cô mặc cơ hồ là nhắm hai mắt tiến vào bọn họ đã làm tốt bị vạn kiếm xuyên tim mà chết chuẩn bị làm đám người sung phong giết tới gần lúc tiến phi đám người đã toàn bộ vào kiếm viên đại trận mấy trăm người nghỉ chân ở đại trận bên ngoài không ai dám thiện càng lôi đỉnh một bước h ừ tìm chết không cho chúng ta cơ hội bọn họ lựa chọn tự sát ai đáng tiếc cơ hội tốt như vậy bị đám người kia chính mình đoạn khát vọng lập công mọi người mặt đầy thất vọng bao gồm liêu thiên viêm đám người ở bên trong tất cả đều bởi vì không thể tự tay ngã xuống giết tiến phi mà lộ ra mấy phần thất vọng nhưng là sau một khắc tất cả mọi người nhìn trong đại trận một màn. toàn bộ cũng ngẩn người tại đó đại trận cũng không có đối với yến phi đám người mở ra tấn công theo lý thuyết nếu như đại trận sẽ phản kích yến phi đám người căn bản là không vào được giờ phút này yến phi trôi lơ lửng ở trong trận những người khác vây quanh ở bên cạnh hắn độc cô vân cùng độc cô mặc chầm rãi mở mắt đã không có gì ngôn ngữ có thể hình tha cho bọn họ giờ phút này tâm tình ta lại không việc gì đại ca kiếm viên đại trận không có công kích ta độc cô mặc kinh hô độc cô vân cao mày nói đúng vậy thật l à quái lão phu trông coi danh kiếm sơn trang vài chục năm trong cuộc đời cũng chỉ vào trận một lần t i ế n phi người rốt cuộc là làm sao bây giờ đến bao gồm nam ly ở bên trong tất cả mọi người đều nhìn về t i ế n phi ông ông ngáo ngong đang lúc này bốn phía truyền tới từng tiếng kiếm minh mọi người vội vàng nhìn chung quanh một chút nhất thời toàn bộ sắc mặt thay đổi đại trận không có công kích bọn họ không có nghĩa là trong trận bảy kiếm cũng sẽ không công kích bọn họ bị mấy ngàn thậm chí còn hơn mười ngàn thanh kiếm vây công chiết kiểu này sợ rằng sẽ thảm tới cực điểm càng ngày càng nhiều kiếm hướng mọi người áp sát tới toàn bộ mũi kiếm hướng về phía mọi người bọn họ giống như là người xâm lăng bị bảy kiếm nhất trí đối địch có chút trên thân kiếm đằng đằng sắc khí hiển nhiên làm xong chuẩn bị tấn công xong tôi cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết ai yến phi chuyện cho tới bây giờ lão phu hay lại là nghỉ tưởng cảm ơn ngươi m ộ t câu tiểu hữu xin nhận lao phu thi lễ đ ộ c cô mặc lại hướng về phía yến phi không người thi lễ đại trận bên ngoài liêu thiên viêm đám người thấy rõ trong trận hết thảy tiến vào đại trận bình yên vô sự để cho bọn họ vô cùng ngoài ý mớn liêu thiên viêm tiện tay kéo một cái danh kiếm sơn trang đệ tử đem ném về phía lại trận đệ tử kia còn chưa tới phụ cận trực tiếp bị một đạo huyền q u a n bắn thủng sau khi hạ xuống trực tiếp toi mạng thật là kỳ quái đại trận lại không sẽ công kích bọn họ đây rốt cuộc là chuyện gì nghe l i ễ u thiên viêm câu hỏi không người có thể giải giờ khác này phát hiện bảy kiếm dị thường sau l i ễ u thiên viêm đám người lại thấy hy vọng sư phó mau nhìn trong trận bảy kiếm đang ở hội tụ hừ không cần chúng ta xuất thủ vào trận thì như thế nào lần này bảy kiếm liền có thể thay chúng ta giết bọn hắn kiếm liên bên trong một màn khiến cho l i ễ u thiên viêm l i ễ u thiên liêu nam cung bắc cũng rất giật mình bọn họ ở danh kiếm sơn trang vài chục năm chưa bao giờ nhìn thấy qua bực này tình cảnh liều thiên viêm lạnh trên một tiếng đạo hừ tiện nghi bọn họ đáng tiếc bụn tọa không thể tự tay giết những người này liêu thiên liêu tiếp tra đạo vạn kiếm xuyên tim mà chết như vậy cái chết kiểu này cũng coi là đại khoái nhân tâm tiếng nói rơi xuống đất liêu thiên liêu hướng về phía trong trận hô to họ yến ta rất muốn biết ngươi bây giờ là tâm tình gì là ở lại bên trong bị vạn kiếm xuyên tim mà chết hay lại là đi ra để cho lão tử bóc ngươi bỉ lời vừa nói ra mọi người xôn xao ha ha ha ha ha, ha. họ a h yến lựa chọn nhanh một chút đi một h ồ i nhưng là không còn cơ hội đ ộ c cô vân cùng đ ộ c cô mặc lạnh lùng nhìn bên ngoài những người này từng gương mặt một khiến cho, cho bọn họ thật sâu cảm giác t h i đời nóng lạnh bọn họ lúc tại vị sau khi những người này dùng mọi cách đánh hót bây giờ lại tất cả đều là cái này mặt nhọn đáng tiếc lại liếc mắt nhìn chính mình tình cảnh như thế nào h ổ lạc bình dương bị cho k i n h như thế nào long du nước cạn bị tôm chê ờ đơn giản như thế b u n g tha hai chữ này ở hiến phi trong tự điện liền không tồn tại sinh mạng không ngừng vĩnh không b u n g tha đây chính là hắn tính cách hắn tính khí vạn kiếm dần dần đến gần càng ngày càng gần không ai sánh bằng sát khí đã đem mọi người áp chế gắt gao đột nhiên h ế n phi hổ khu dung một cái hắn cầm thật chặt minh sắt tà kiếm chưa kiếm kiếm chỉ thương thiên đem minh sắt tà kiếm dơ cao kiếm phong nhắm thẳng vào cựu thiên thương c u n g kiếm nguyên q u a n chú vô cùng cuốn phách khí mượn minh sắt tà kiếm thả ra ngoài h ừ ai dám làm tổn thương ta vạn kiếm cho ta lui cùng lúc đó hiến vi phát ra hét lên một tiếng tiếng gào kinh thiên động địa ở kiếm n g u yên bên trong v a n g vọng rung động tâm hồn trong lúc nhất thời hiến vi t i ể u thật giống trí tôn vương giả như thế cả người trên dưới để lộ ra vương giả chi khí ngay cả độc cô vân độc cô mặc loại cao thủ này cũng thật sâu sinh ra một loại quý bái cảm giác bọn họ lăng nhìn hiến vi cảm thụ giờ phút này hiến bay người lên loại khí tức đó bọn họ đã vô lực lại đi nghĩ thi Hết thể chương á c t ứ n à một trăm một m h ơ i tám chương a hết thể, vạn kiếm tránh lui bốn lợi dụng minh sắt tà kiếm trấn nhiếp và kiếm đó cũng không phải hiến phi ý tưởng được phát ngay từ lúc h á n kiếm viên chọn kiếm thời điểm liền có thể cảm nhận được ở nơi này kiếm viên bên trong minh sắt tà kiếm mới là vương kiếm vương ở chỗ này vạn kiếm tránh lui ai dám k h ô g phục sắc khí trong nháy mắt giải tán vạn kiếm toàn bộ đều an tĩnh lại bọn họ giống như ngàn vạn tướng sĩ lẳng lặng nhìn chăm chú chính mình vương như thế đ ộ c cô mặc xoa xoa con mắt đại ca ta ta có phải hay không nhìn lầm đ ộ c cô vân trầm trầm đạo ngươi không nhìn lầm đây là thật thượng cổ kiếm trận không làm gì được hắn ngay cả vạn kiếm cũng rối rít tránh lui hắn rốt cuộc là người nào ai ta nơi nào biết nam ly lăng, lăng nhìn yến p i dùng một loại vô dải ánh mắt còn có cái đó đến bây giờ không biết thân phận l i u thiên long cũng đang yên lặng nhìn yến phi tiểu hắc cùng tiểu viêm đối với lần này ngược lại không có cảm giác gì duy chỉ có k i a n a m phong cảm nhận được minh s á t tà kiếm kiếm uy hắn hết sức ngẩng đầu lên thấy như vậy một màn lúc phảng phất toàn thân thương đều tốt hay hay kiếm tuyệt thế kiếm thể khoáng thế hảo kiếm tiểu h ư n h đệ là ngươi ha ha ha ta cũng biết là ngươi nam phong giọng tràn đầy kinh h ỉ kiếm viên ra l i ê u thiên viêm đám người trên mặt đắc ý biểu tình dần dần ngưng trệ rồi sau đó trở nên cứng quỏng không ít người cười miệng đều bảo t r í nguyên lai、like、trạng thái bọn họ nhìn đ ă m đ ă m cầu nhìn kiếm lên bên trong một màn đã mất đi năng lực suy tính không cách nào suy nghĩ bởi vì này hết thảy đã sớm vượt qua bọn họ có thể hiểu được cực hạng lời này vừa nói ra liều thiên viêm hai mắt tỏa sáng hừ không có võ đế tri cảnh không cách nào ít cốc họ yến chính là đói cũng chết đói ngươi đúng chết đói hắn c nam cung h ta, ta bác đệ đệ trầm ngâm chốc lát sau cả kinh nói chẳng lẽ tiểu tử này là trong truyền thuyết kiếm tu thân thể kiếm tu thân thể như thúc có ý gì kiếm tu thân thể trong một vạn không có một tu cũng không phải là chiến khí cả ngươi chính là một thanh kiếm đúng khẳng định liền là như thế cho nên đại trận không sẽ công kích hắn hừ <cười> hừ tiểu tử này chính là thượng thiên phái tới với liêu gia là địch ta trong mơ hồ cảm giác có r ũ n g khí liêu gia sợ rằng nam cung bắc nhất thời trừng l i ế c mắt loại thời điểm này có mấy lời là không thể nói bậy bạn kiếm viên bên trong tất cả mọi người đều biết tuyệt cảnh vẫn ở chỗ cũ nhưng là bây giờ hiến phi thật sự cho thấy hết thảy đã khiến cho bọn hắn bình tĩnh rất nhiều sinh chết vào giờ khắc này cũng không trọng yếu ai đáng tiếc ra chúng ta cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi khốn cảnh đ ộ c cô mặc sắc mặt bình tĩnh không ít t m giọng nói nam ly đi tới hiến phi bên người hiến h u y n kế tiếp nên làm gì thời gian lâu dài l i u thiên long khẳng định cũng sẽ trở về đến lúc đó cao thủ càng ngày càng nhiều chúng ta chỉ sợ vĩnh viễn cũng ra không kiếm này u y ê n mật chết tại đây cũng tốt dù sao cũng hơn chết tại đây nhiều chút tiểu nhân h è n hạ trong tay tốt Độc đậu. đối ngộ, ngộ. cô chậm chính càng cực càng chiến, chắc cả không ngôn không vân vạn với muốn Yến ngữ. Hắn dãi thả tay xuống, minh sát tả kiếm, kiếm hoàn toàn Yến nhắm Hắn trọng Nhiều lần khổ chiến, liền lần Yến hồn kiếm kiếm kiếm dám mắt. kiếm uy yếu lái. là Phi dãi Phi hai Phi tay gặp thả thả khổ kỳ sắt tả trở, ra, ở nếu kiếm có kiếm hồn hiến vi bất d i ệ t kiếm thể chính là một thanh kiếm nắm giữ kiếm hồn kiếm mới thật sự là kiếm tầm thường vũ tu giả cũng sẽ đúc ra vũ hồn nhưng tu vi ít nhất phải đạt tới vũ vương cảnh là ít nhất cũng không phải nhất định liêu thiên kiệt vũ vương cảnh sơ kỳ tu vi vẫn không có đúc ra vũ hồn liêu thiên liêu cơ hồ đạt tới vũ vương cảnh trung kỳ cũng không có liêu thiên viêm vũ vương cảnh trung kỳ tu vi trong biện ý thức của hắn đã trải qua sơ bộ tạo thành vũ hồn nhưng cũng không chinh chắn vũ hồn sẽ trình độ nhất định tăng cao tu vi tốc độ tăng lên còn có thể để cao thực lực phát huy trình độ cực kỳ trọng yếu thân h ồ n cảnh giới cùng nhục thân cảnh giới đồng thời tăng lên mới là đại đạo t i ế n phi trước mắt là kiếm mạch cảnh đ ỉ n h phong cũng chính là vũ tu giả võ tướng cảnh đ ỉ n h phong thậm chí còn chưa tới vũ sư cảnh nhưng mà hắn cũng đã có kết thành kiếm hồn điều kiện đây chính là độc nhất vô nhị bất diệt kiếm thể cùng vô cực kiếm đạo ưu thế chỗ ngoài ra vũ tu giả vũ hồn là cố định hình thái chính là ở trong óc kết xuất một cái còn như thực chất hồn l ự c thể hình thái chính là vũ tu giả tự mình kiếm tu làm bằng kiếm hồn lại có bất xác định tính giờ khác này hiến phi mơ hồ cảm giác chính mình sắp đột phá kiếm h o n cảnh không tới sớm không tới trễ hết lần này tới lần khác lúc này tiến phi phải bắt một cơ hội này hắn trôi lơ lửng ở trên không bàn khởi hai chân nhắm hai mắt ở đúc kiếm hôm trước tiến phi còn phải giải quyết một cái nghi hoặc người là ai c h â m chầm hỏi một tiếng mọi người đầu tiên là xứ sở sau đó cùng nhìn về phía cái đó giả l i ê u thiên long không đợi người kia mở miệng nam ly liền nói ngay tiến huynh đừng lo lắng còn nhớ đã từng ta nhắc qua với người ta có người m u ộ i muội ở thanh nguyên tông tu luyện kêu nam làm sao thật cao minh dịch dung chi thuật tiến p i lại nói một câu lần này giả liệu thiên long dùng vốn là thanh em trả lời đa tạ tản á dương từng nghe ca nhắc qua n g ư ờ i hôm nay gặp mặt tiểu mội bội phục đầu giảm xuống đất yến phi không muốn nhiều lời biết người này thân phận đủ để còn lại chuyện hay là chờ có thể còn sống đi ra ngoài bàn lại tốt thấy yến phi không nói nữa mọi người không quấy giày nữa bọn họ không dám rời yến phi qua xa vì vậy từng cái cũng bắt đầu khôi phục chữa thương đứng lên yến phi tình huống bây giờ rất huyền diệu hắn thần hồn thăm dò và góc góc là một mảnh nhỏ hỗn độn không gian vô tri vô giác sương mù mưa lấp phất không có bất kỳ sự vật trống rỗng nhưng là ở trong biển ý thức của hắn lại hàm chứa từng tia hòa hợp thần hôn lực chương thứ n một h h n trăm chín mươi chín trương đúc kiếm hồn bốn cho dù liễu thiên long đến đối mặt kiếm viên đại trận như thế không có biện pháp chút nào l i ê u ra cao thủ cùng danh kiếm sơn trang những cao thủ t ế tụ lại là bởi vì một cái hiến phi đại ca làm sao bây giờ tiểu tử này chính là không ra chúng ta nhiều người như vậy cũng không thể đều ở chỗ này hay đợi à. liêu thiên viêm có chút hơi khó hỏi l i ê u thiên long liêu thiên liêu cũng nói đúng vậy coi như chết đói hắn cũng phải mười ngày tám ngày chúng ta nhiều người như vậy cũng không thể cùng theo ở chỗ này ừ bổ tọa hồi nào không biết nhưng là lục đệ thủ nhất định phải báo thằng nhóc con này lại lửa đốt l i ê u ra ta tổ trạch giết l i ê u ra ta con cháu bổ tọa hận không được bây giờ đem hắn chém thành mươn mảnh một mực không có mở miệm nhị trường lão Cũng là Liêu Thiên Long nhị là Liêu đại ệ Liêu Thiên Phong nói, Phong đ ca hắn không ra, chớ ú n không làm gì được. Đã như vậy, không bằng này liền g gì ta thêm cao thủ thủ tại chỗ này liền có thể. cao ca, phái chỗ h làm được, đã Đại có c vậy, quên chúng ta bây giờ trọng yếu nhất là chuẩn bị ba đạo hội vũ đại điện t r u y ệ n đây chính là tây hoàng kiếm thánh gia d i ệ p phật đà tử dương chân nhân liên danh bảy khoáng thế thịnh hội nếu như chúng ta có thể phụ thuộc vào thượng tây hoàng kiếm thánh liệu ra ta ắt phải như mặt trời giữa trưa đây chính là đại sự ngay vậy l i ê u thiên long trầm trầm gật đầu một cái ừ nhị đệ lời ấy để ý tới ngoài ra u minh ma tông cũng dục dịch s ắ c thực không nên làm cho này sao tên tiểu tử lầm đại sự chẳng qua là khẩu khí này thật là làm cho ta khó màn u ố t trôi mấy hơi sau khi liêu thiên long hạ lệnh thiên liêu thiên viêm nam cung đoạn ba người các ngươi xuất l ĩ n h g i ấ u xích diễm ngọc m ụ c tam đại kiếm các cao tay đưa ta vững vàng thủ tại chỗ này một tấp cũng không rời thẳng đến chắc chắn bọn họ chết ừ nam cung đoạn ngọc m ụ c kiếm các các chủ hắn không nghĩ tới nơi này còn có chính mình vô tích sự hắn liếc về nam cung bác liếc mắt nam cung bác nhẹ dọn nói hết thể bàn tay mình cầm có thể không chiến là bất chiến hiểu không ừ đại ca Tam i những Bạch. h n người khác nghe được liễu thiên long loại này ăn bài tất cả đều thật bất ngờ tam đại kiếm các bao gồm các chủ kiếm vệ ở bên trong tất cả đều t h ủ tại chỗ này đây cũng tính là cho hiến phi mặt mũi có lẽ là bởi vì độc cô vân duyên cớ đi mấy hơi sau khi liễu thiên long chừng kiếm viên bên trong mọi người liếc mắt độc cô minh chặt chặt chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng dựa vào tiểu t ử này liền có mạng sống hừ hắn dám đốt liệu ra ta tổ trạch s ố nợ này bổ tọa coi như ở các người độc cô ra trên n g i bổ tọa muốn cho các người độc cô ra hoàn toàn biến mất ha ha ha ha ha ha, ha. Dứt lời. liêu thiên long nên ngang mà đi đ ộ c cô vân cùng đ ộ c cô mặc sắc mặt vô cùng nghiêm trọng bọn họ có chút hối hận nếu như không là bọn hắn lần nữa mềm yếu liêu thiên long cũng sẽ không có hôm nay cơ hội liêu thiên long lời nói là muốn cho bọn họ hận yến phi nhưng bọn hắn minh bạch đây căn bản không có quan hệ gì với yến phi cho dù không có yến phi đ ộ c cô ra lần này cũng thai vạ đến nơi ngược lại giờ khác này bọn họ ở trong tuyệt vọng cảm giác một chút hy vọng thời gian thấm thoát yến phi thuộc về vật ngã lưỡng vong trạng thái chỉ một cảm lộ sẽ dùng suốt một ngày một đêm lúc kiếm hồn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản n g à y kế đêm khuya tiến phi mới đưa trong óc phân tán thần hồn lực tụ tập lại sau đó đến thời khắc mấu chốc nhất hắn thần hồn cẩn thận từng ly từng tí tham d ò vào túi càn khôn bắt đầu dẫn đường trong túi càn khôn ngưng phách trong đá long hồn lực tiến vào góc quá trình này như cũ rất chật vật dài đằng đẵng long hồn lực từng tia tiến vào góc vây quanh hắn thần hồn lực tiến phi phải phá lệ cẩn thận hai loại hồn lực tính chất bất đ ộ n g nếu như đụng chạm vô cùng có khả năng trực tiếp đưa hắn óc đánh tan không óc người chính là một cụ cái xác biết đi quá trình này càng rất dài tiến phi ước t r ư n g dùng ba ngày ba đêm ngưng phách trong đá đến một bước này tiến phi có chút nghi hoặc làm sao có thể đủ đem long hồn lực cùng mình thần hồn lực dung hợp vào một chỗ hắn thử dẫn đường một tia long hồn lực tiếp cận thần hồn chi lực kết quả hai người giống như thủy h ỏ a như thế thế bất tơ ư n g dung hơn nữa hai loại hồn lực đụng chạm lúc sinh ra lực lượng thập phần cường đại khiến cho hắn suýt nữa ngất xỉu qua treo tiến phi thật giống như đi ở trên lưới đao như thế bước sai một bước vạn kiếp bất phục thiếu một cái dung hợp môi giới đến cùng nên làm cái gì theo lý thuyết đúc kiếm hồn với vũ tu giả đúc vũ hồn như thế sẽ không như thế nguy hiểm khó khăn chỉ cần đem hồn lực ngưng tụ chung một chỗ liền có thể là ta hết lần này tới lần khác phải đem long hồn lực t h ê m v à o ai là chính ta cho mình tạo thành khốn cảnh nhưng là ta yến phi nếu là tán loạn thiên hạ nếu như không đúc ra một cái tuyệt thế thần hồn làm sao có thể đứng ở thực lực đình phong sợ rằng từ cổ trí kim toàn bộ cơn ư giả g bao gồm kia đã từng kim giáp chiến thần đều chưa từng làm được ta đến cùng nên làm cái gì minh tư khổ tưởng đầu đau môn nức không người có thể hiểu được yến phi ở chịu đựng cái gì rất nhiều lúc không ít người cũng đang hâm mộ yến phi thực lực nhưng lại chưa từng có người có thể chân chính biết hắn đều bỏ ra cái gì đó thử minh tưởng lại vừa là một ngày vội vã mà qua t h kiếm. Kiếm ông đ ông năm long long chỉ một thoáng kiếm viên bên trong vạn kiếm phát ra trận trận tiến diễn dị giống như bầy sói nghe được làng vườn lộ ra hóa thành từng c ủ một vô hình hồn lực hướng yến phi tụt đến trong kiếm tri hồn vốn là có sẵn kiếm hồn những lực lượng này một chút xíu bị bóc ra mặc dù rất yếu ớt nhưng dòng suối hội tụ thành giang hải vạn kiếm hồn lực hội tụ đến yến phi nơi này trở nên vô cùng cường đại yến phi chính là kiếm thể hấp thu kiếm hồn nước chạy thành sông từ nơi sâu xa trong óc một thanh hồn lực kiếm dần dần thành hình thanh kiếm lầy chính là yến phi hội tụ vạn kiếm tri hồn làm bằng kiếm hồn hình thức ban đầu hết thệ đều tiến triển thập phân chậm chạp nhưng lại từng bước tiến hành ước chừng hai giờ đi qua kiếm hồn cơ bản hoàn toàn hội tụ tiếp đó sẽ phát sinh cái gì t i ế n phi cũng không cách nào trường khống chuyện cho tới bây giờ tên đã lấp vào cung hắn không có đường lui dung hồn t i ế n phi ở trong lòng hét lớn một tiếng bắt đầu đem chính mình thần hồn lực cùng thái tổ long hồn chi lực hướng kiếm hồn bên trong hội tụ sau một khắc t i ế n phi trong lòng mừng như điên long hồn lực cùng thần hồn lực đồng thời đụng chạm kiếm hồn không có phát sinh trước va chạm kiếm hồn giống như một loại điều hòa d ư t ể lại đang ở dung hợp hai loại hồn lực ha ha ha có triển vọng họ liệu ta còn phải cảm ơn các ngươi nếu như không phải là các người buộc ta bước vào kiếm n g uyên làm sao có thể đúc ra khoáng thế kiếm hồn yên tâm ta sẽ thật tốt cảm ơn các ngươi c h ư một trăm hai mươi long tổ kiếm hồn bốn hiểm ác kiếm các cuộc chiến khiến cho hiến phi nắm giữ độc nhất vô nhị ngũ hành kiếm mạch lần này vẫn là vạn phần hữu hiểm hiến phi nhưng ở t ử địa bên trong mượn vạn kiếm c h i hồn tổ long c h i hồn cùng tự thân thần hồn dung hợp đúc đến cựu thiên thập địa bát hoang vạn giới độc nhất long tổ kiếm hồn phú quý hiểm trung cầu chỉ bằng vào vạn khí cùng nghị lực n h ư c ũ không cách nào thành cựu vĩnh hằng thành vương dũng khí như thế trọng yếu giờ khắc này ở hiến phi trong óc tam hồn hội tụ dần dần ngưng tụ thành một thanh kiếm một cái do hồn lực tạo thanh kiếm hồn kiếm thanh kiếm nầy kiếm thể t r u n g quanh mơ hồ tạo thành nhất điều l o n g long hồn biến thành hồn l o n g vây quanh kiếm thể quấn quanh ở trên thân kiếm đến đây kiếm hồn trên căn bản đ ú c thành còn lại chính là hấp thu còn lại hồn lực khiến cho dần dần sung túc long tổ kiếm hồn đ ú c thành cũng ý nghĩa t i ế n vi chân chính trên ý nghĩa bước vào kiếm h ồ n cảnh bước vào kiếm h o n cảnh đồng cấp tương đối hiến vi tu vi coi như là đạt tới vũ tu giả vũ sư cảnh về phần sức chiến đấu khắp mọi mặt nhân tố tống hợp lại cùng nhau tuyệt s á t vũ sư cảnh vũ tu giả chỉ ở trong né mắt mười tám cái mấy chục cùng đi cũng không sao đối mặt vũ vương cảnh không kết thành vũ hồn phần thắng có thể đạt tới bảy mươi tám thành kết thành vũ hồn cũng có năm phần mười phần thắng kiếm hồn ý nghĩa còn không gần như thế chứ có thể tăng lên tốc độ tu luyện tăng lên sức chiến đấu bên ngoài tiến phi làm bằng lòng tổ kiếm hồn bản thân liền có lực công kích sức công kích như thế này là nhằm vào thân hồn thân hồn công kích một khi gian đánh tan đối thủ thân hồn đối thủ sẽ trở thành một cụ cái xác biết đi cho dù nhục thân cảnh giới mạnh hơn nữa cũng là cho không đột phá kiếm hoàn cảnh t i ế n vi quả nhiên cảm giác một loại lôi kéo cảm giác Khi ý t h a n h âm cổ quái đã từng nói chính mình mỗi lần đột phá cảnh giới cũng sẽ có được một lần tiến vào tu di kiếm cảnh cơ hội rốt cuộc rốt cuộc có thể lần nữa tiến vào tu di kiếm cảnh lần này ta phải muốn truyền thừa luyện đan tri đạo đến lúc đó tài nguyên tu luyện liền có thể được bảo đảm t i ế n vi trong lòng mừng như điên trong óc tối thời khắc nguy hiểm đã qua còn lại chuyện nước chạy thành sông chẳng qua là vấn đề thời gian dưới mắt hung hiểm thế cục còn không có hóa giải hắn chỉ có thể tạm thời đem trong lòng mong đợi f đạo mắt lại v ư ợ là một ngày đi qua sáng sớm hôm sau lúc tiến phi chậm rãi mở hai mắt ra long tổ kiếm hồn hoàn toàn đ ú c thành hắn quan sát một chút mọi người đi qua những ngày qua khôi phục trừ nam phong thương thế quá nặng bên ngoài độc cô vân cùng độc cô mặc đều có chút ít khôi phục nam vinh quá khứ bao lâu mấy ngày đến tiến phi rốt cuộc mở miệng mọi người rối rít tỉnh lại độc cô vân độc cô mặc lịch duyệt phong phú hai người cùng nhìn về phía yến phi hung hăng cả kinh bọn họ phát hiện yến phi hai trong mắt lóe hết sạch cả người trên dưới lộ ra một cổ khí tức tường giả yến phi ngươi tu vi lần nữa đột phá độc cô mặc kêu lên một tiếng nói đ ộ c cô vân cũng nói tiểu hữu chúc mừng chúc mừng à thật không nghĩ tới ở nơi này trong c h n g cảnh ngươi có thể đủ tiếp tục đột phá cảnh giới nếu như lão phu không nhìn lầm tiểu hữu sợ là đã kết thành vũ hồn lời vừa nói ra nam ly kinh hãi yến huynh ngươi ngươi lại kết thành vũ hồn đây chính là vũ tu giả vũ vương cảnh trung hậu kỳ mới có thể kết xuất ngươi tu vi đ ộ c cô mặc chậm rãi lắc đầu nói tiểu hữu lão phu tu luyện vài chục năm cũng nhìn không tấu được ngươi ngươi đến cùng tu loại công pháp nào không thấy ngươi có một chút chiến khí đang lúc này nam phong yếu đ t nói kiếm tu thân thể đúc kiếm tri hồn lợi hại quả nhiên lợi hại mọi người thất kinh đ ộ c cô vân cùng đ ộ c cô mặc nhìn nhau l ư ớ c mắt đột nhiên có loại bừng tỉnh đại nộ cảm giác kiếm tu thân thể trong truyền thuyết tu luyện kiếm đạo tuyệt cao thân thể khó trách thật là hiếm thấy nguyên lai tiểu hữu chính là kiếm tu thân thể và đạo trí tôn thân thể ai thật đáng tiếc lão phu khổ tu kiếm đạo vài chục năm chỉ sợ cũng không cách nào cùng ngươi so sánh yến p h i khẽ to mày lạnh lùng nói không phải là nghiên cứu lúc này quá lâu dài nam ly vội la lên đã qua sáu ngày yến vi mặt liền biến sắc đối với hắn mà nói cũng chính là một giấc mộng giữa thôi lại quá khứ lâu như vậy sáu ngày hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt kiếm viên ra loang thoang có thể thấy cân nhắc thân ảnh vẫn còn ở quanh quẩn h ừ xem ra bọn họ là không phải là g i ế t chúng ta không thể nam ly thở dài nói ai có thể lý giải t i ế n minh ngươi lần này ngay cả người ta hang ổ cũng cho bưng còn g i ế t liêu thiên kiệt chỉ sợ từ trên xuống dưới nhà họ l i ê u đều phải điên đừng nói sáu ngày chính là sáu năm bọn họ cũng phải trông coi vấn đề là chúng ta sợ rằng chống đỡ không bao lâu nghe vậy đ ộ c cô mạc hung hăng nói h ừ nếu để cho lão phu một đoạn thời gian khôi phục tu vi thật muốn theo chân bọ hung hăng làm một cuộc đ ộ c cô vân cũng nói chính là mấy năm qua lao phu tuy là trang chủ nhưng khắp nơi bị người b ỏ tay bây giờ không làm người trang chủ này vị ngược lại dễ dàng cùng lắm hợp lại đáng tiếc lao phu tu vi chỉ khôi phục ba thành ai đại ca ta ngược lại thật ra lo lắng trong nhà chúng ta dù chết không sao có thể một tầng khói mù bao phủ đ ộ c cô vân cùng đ ộ c cô mặc mấy hơi sau khi mọi người rối rít nhìn về phía yến phi hiển nhiên vào giờ k h ắ c này yến phi đã trở thành bọn họ chủ định từng cái quyết định mặc dù nhìn qua cũng như vậy hoang đường nhưng kết quả là bọn họ còn sống yến phi dùng từng cái kỳ tích dần dần chinh phục những người này yến huynh ngươi nói chúng ta nên làm cái gì tiểu hữu bây giờ lên chúng ta toàn bộ nghe ngươi độc cô mặc có thể nói ra những lời này có thể thấy hắn đối với yến phi kính trọng phải biết độc cô mặc nhưng là dành kiếm sơn trang đại trưởng lão độc cô vẫn còn có chút không bỏ được thân phận không có mở miệng liều đi mẹ hắn chết cũng phải chết sung sướng nam ly lại nói ừ lão phu cũng muốn đại chiến một trận hợp lại lấy cái gì hợp lại yến phi tảo mọi người lướp mắt mấy hơi sau khi yến phi trong mắt lóe lên một vệ tinh mang k h o miệng của hắn mơ hồ hiện ra nụ cười hợp lại không cần hợp lại vẫn chưa tới thời điểm giữ lại các n g ư y i mệnh có với hắn liêu gia hợp lại thời điểm yến phi một câu nói khiến cho mọi người c h ố mắt nhìn nhau ai cũng muốn giữ lại mệnh vấn đề là loại cục diện này tiến h u y n h khoảng thời gian này ta quan sát qua liều thiên long lào thất phu phái tam đại kiếm các mấy trăm cao thủ thủ ở bên ngoài không l i ề u mạng chúng ta như thế nào rời đi nam ly hiếu k ỳ hỏi yến phi cũng không giải thích tiểu hắc với ở ta nam ly ngươi xem tốt nam phong tiền bối ngồi tới bạo viêm mừng còn ngươi nữa có thể ngự kiếm phi hay sao yến phi nhìn về phía cái đó giả liều thiên long Tiểu ngội k hai ô n tung g phải kiếm người, là bất t quá, ta có p h hành bảo khí.、Yến、phi nhìn Tiến bảo gật đầu một cái, đầu vị ề phía Hai độc độc cô mặc cùng độc cô vân. v tiền bối ngự kiếm phi hành không thành vấn đề chứ hai người nhìn lẫn nhau đầu góc mơ hồ rồi sau đó chậm rãi gật đầu bây giờ không phải là bay không bay vấn đề vấn đề là thế nào thoát khỏi bên ngoài cường địch thấy hai người gật đầu t i ế n phi mặt hiện lên ra một vệ khí sơ sát tiêu điều đ ỗ n g nhiên hắn huyền hóa ra minh s á t tạc kiếm vạn kiếm n g h e lệnh xuất trận c h ư một trăm hai mươi mốt hiệu lệnh vạn kiếm xuất tuyên bốn hiệu lệnh vạn kiếm biết bao cùng ngạo hiến phi ra lệnh một tiếng trong tay minh sắt tà kiếm kiếm chỉ thương cung bây giờ có long tổ kiếm hồn hiệu lệnh vạn kiếm quá mức thậm chí đã không cần minh sắt tà kiếm bởi vì y ế n phi thân chính là kiếm nắm giữ trí cường kiếm hồn kiếm ngoài ra vạn kiếm tri hồn dung nhập vào y ế n phi long tổ kiếm hồn bên trong những thứ này kiếm đã cùng y ế n phi không cách nào c h i a nhỏ ông ông long long vạn kiếm riêng gì tình cảnh kia thanh âm kia thật là đau buồn đến mức tận cùng độc cô vân độc cô mặc đám người được xưng kiếm đạo cao thủ giờ khác này bọn họ chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ bọn họ cho tới bây giờ cũng không biết cái gì mới là kiếm đạo như thế nào kiếm như thế nào đạo kiếm viên ra liêu thiên viêm liêu thiên liêu nam cung đoạt không dám k i n h thường ba người thay nhau tranh thủ bảo đảm mỗi thời mỗi khác trong ba người đều có một người chú ý kiếm viên nội biến động bây giờ liêu thiên viêm ngay tại kiếm viên bên cạnh vạn kiếm viên gì tiếng kiếm rít s ô n g thẳng cựu tiêu không ai sánh bằng kiếm vi từ kiếm viên bên trong chuyện đến ra cả kinh liêu thiên viêm tâm thần run r u dày không được phải ra chuyện toàn bộ tinh thần chuẩn bị chiến đấu liêu thiên viêm hét lớn một tiếng liêu thiên liêu cùng nam cung đoạt trước tiên đi tới gần tam đại kiếm các mấy trăm người tất cả đều cảnh giác lên đi tới kiếm viên bên bờ nhìn một cái liêu thiên l i ê u cùng nam cung đ o ạ t hù dọa sắc mặt thuần b i ế n hóa đây là tình huống gì kiếm viên đại loạn vạn kiếm diên gì danh kiếm sơn trang ngàn năm lịch sử tới nay cái này còn là lần đầu tiên nhanh đi nhanh bẩm báo trang chủ hỏng bét liêu thiên l i ê u vội vàng phái người đi bẩm báo liêu thiên long thật là tà môn từ yến phi tiểu tử này xuất hiện mỗi một cọc mỗi một chuyện cũng như vậy không bình thường có lúc ta thật hoài nghi tiểu tử này đến cùng phải hay không cá nhân liêu thiên viêm ngưng mắt nhìn kiếm viên bên trong yến p i lời nói phát tới phế phủ hừ tam ca còn hắn khỉ g là cái gì quyết không thể để cho hắn trộn liêu thiên viêm đơn tay k h ẽ v ù n g lấy ra xích d i ễ m kiếm lạnh lùng nói đó là tự nhiên n g h e lệnh bất luận là ai bước ra kiếm viên một bước lập g i ế t liêu thiên liêu toàn bộ tinh thần phòng bị nam cung đoạt là thoáng lui về phía sau hai bước bên người kỳ tử h ỏ i c h a chúng ta làm sao bây giờ trước xem tình huống một chút không ta mệnh làm chớ lộn xộn được kiếm viên bên trong vạn kiếm chuẩn bị ổn thỏa nhìn thấy cảnh tượng như vậy đ ộ c cô vân đám người đã bất chấp suy nghĩ nhiều t i ế n phi hào hùng cùng vạn kiếm kiếm uy kích thích bọn họ đột nhiên cảm giác thường có thời gian, lúc còn trẻ cái loại này tất cả mọi người đều tràn đầy lòng tin cùng chiến ý ha ha ha tiểu hữu quả nhiên lợi hại có thể hiệu lệnh vạn kiếm ta độc cô mặc p h ủ hừ có vạn kiếm tương trợ hôm nay liền hợp lại thượng một trận độc cô vân mới vừa nói xong yến p h i lúc này lạnh lùng nói hợp lại cái gì hợp lại lao ra kiếm uyên trước tiên rút lui danh kiếm sơn trang càng xa càng tốt nghỉ ngơi lại đổ dự định một câu nói độc cô vân nét mặt dán mua đỏ lên làm vài chục năm trang chủ người khác đều là theo nói chuyện hôm nay lại bị yến vi quá lớn nhưng hắn chỉ có thể phục tùng tiếng nói rơi xuống đất tiến phi tay cầm minh sắt tà kiếm thứ nhất lao ra kiếm viên đại trận sau đó vạn kiếm đi theo như thế tình cảnh đã không phải là văn tự có thể hình dung vạn kiếm xuất viên đồng thời bạo viêm ưng theo sát mà ra vác nam ly cùng nam phong rút lui danh kiếm s ơ n trang độc cô mặc độc cô vân ngự kiếm phi hành theo sát phía sau nam lăng là chân đạp một cái dài bảy thức lăng tốc độ lại không thể so với ngự kiếm phi hành c h ậ m vạn kiếm xuất viên một màn hoàn toàn khiếp sợ kiếm viên người ngoài liều thiên viêm phục hồi tinh thần lại vội vang hét lớn một tiếng còn đứng ngây ở đó làm gì giết mấy trăm kiếm các cao thủ rồi g i í t ngự kiếm lên chuẩn bị chặn lại độc cô vân đám người vào thời khắc này tiến p h i kiếm phong nhắm thẳng vào liêu thiên viêm vị trí vạn kiếm n g h e lệnh cho ta giết vẻo siêu siêu siêu ao ngong ngong mấy ngàn thậm chí còn hơn mười ngàn thanh kiếm nên đối mặt với chính là vài trăm người bay bán tới khi thế cùng tình cảnh làm cho này mới vừa muốn động thủ người tất cả đều sừng sờ không phải sợ lên cho ta chính là p h n g kiếm cần gì phải chân sợ hãi liêu thiên viêm trong lòng cũng vạn phần kiếp sợ nhưng là làm vi thủ lĩnh hắn phải ổn định cục diện hết lớn một tiếng liêu thiên viêm huy kiếm thứ nhất xông lên nhất kiếm q u é t qua hơn mười thanh phi kiếm toàn bộ bị hắn xích diễm kiếm chặt đức theo liễu thiên viêm cùng liễu thiên niêu xuất thủ những người khác lúc này mới lại dấy lên ý chí chiến đấu trên thực tế liễu thiên viêm nói không sai vạn kiếm kích thước tuy lớn khí thế tuy mạnh lại không có gì chất uy lực kiếm viên t r c n g kiếm có thể đạt tới bảo khí tầng thứ sẽ không nhiều lại thêm chi kiếm hồn chi lực cơ hồ đều bị yến phi cho chóc bây giờ những thứ này kiếm cũng uy lực không nhiều lắm nhưng mà cân nhắc đông đảo mà thôi nhưng mà yến phi muốn nhưng mà mượn và kiếm c h ĩ vào liễu thiên viêm đám người mấy trăm người xông về và kiếm người cùng kiếm tại trong hư không đánh nhau chết sống tiến ì n h h vô c phi đối Ken kết, với đầu vai tiểu h ắ c đích nói thầm một câu sau đó xoay người muốn đi đang lúc này đối diện một tiếng giống to truyền họ yến muốn đi không dễ dàng như vậy tiến phi cảm giác mình đã bị một cổ hồn lực phong tỏa hắn tránh nhìn một cái một đạo thân ảnh kích phá nặng nề phi kiếm chính chạy chính mình mà liêu thiên l i ê u thấy rõ là liêu thiên l i ê u sau y ế n phi trong mắt sát khí r ũ n g động dùng hồn lực phong tỏa ta liêu thiên l i ê u a liêu thiên l i ê u lần này coi như n g ư ơ i nhận được tiểu gia vừa mới đúc ra lòng tổ kiếm hồn còn không biết đi lực liền lấy ngươi thử một chút hiệu quả ngưng mắt nhìn liêu thiên l i ê u y ế n phi trong lòng lạnh lùng nói rồi sau đó y ế n phi thần hồn nội liễm trong óc lòng tổ kiếm hồn đã chuẩn bị ổn thỏa ngay tại liêu thiên l i ê u vọt tới cách cách mình chỉ có cách xa hơn một chữ lúc lòng tổ kiếm hồn nhất thời hồn lực bùng nổ cơ ngại lòng tổ kiếm hồn chi lực trong nháy mắt chặt đứt liêu thiên niêu thần hồn phong tỏa không chỉ có như thế long tổ kiếm hồn chi lực cưỡng ép cắn trả hồn lực đối kháng cùng công kích là một loại trừu tượng trạng thái nhìn bằng mắt thường không tới nhưng lại chân thực tồn tại từ nơi sâu xa long tổ kiếm hồn hóa thành một thanh phi kiếm trên thân kiếm quấn vòng quanh kiếm long chạy thẳng tới liêu thiên liêu t h ứ c hải liêu thiên liêu mặc dù có đến gần vũ vương cảnh trung kỳ tu vi trong óc lại căn không có đúc thành vũ hồn hắn không cách nào cảm xúc long tổ kiếm hồn hình thái nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được một cổ cường đại dị thường cao cấp thần hồn lực hướng chính mình thức hại thợ thất hải nếu như khép lại cưỡng ép công kích rất khó nhưng l i ễ u thiên l i ê u dụng thần hồn chi lực phong tỏa hiến phi ở phía trước hắn thần hồn lực bị cưỡng ép chặt đ ứ t hồi lòng thức hải căn không kịp khép lại mấy hơi sau l i ễ u thiên l i ê u bạo nổ hét thảm một tiếng a cách đó không xa l i ễ u thiên Viêm niêu g h ngờ nhìn thấy, h t Liễu i n l i ê khí thế hung hăng vọt tới hiến phi trước mặt cũng không thấy hiến phi xuất thủ l i ễ u thiên l i ê u liền hét thảm một tiếng thân hình trực tiếp hướng mặt đất rơi xuống chương một trăm hai mươi hai hồn chạm l i ễ u thiên liêu bốn hồn lực tấn công long tổ kiếm hồn một kích thành công h ế n phi không làm trì hoãn chân đạp phi kiếm xoay người liền đi liều thiên vi có thể mắt thấy thiên liêu thiên l i ê u rơi xuống đất hắn không cách nào ngồi yên không lì đến nếu như như vậy kết kết thật thật ngã xuống đất không chết cũng phải phế vạn bất đắc dĩ liêu thiên viêm hô to một tiếng ngũ đệ thân hình trợt lóe đi đón thiên liêu thiên l i ê u về phần những người khác có thể đổi kịp yến phi hơn nữa chặn lại chỉ còn lại một cái nam cung đoạn nam cung đoạt liền làm như không nhìn thấy nhưng mà đang ra sức phản kích b ở y kiếm liêu thiên viêm tiếp lấy thiên liêu thiên l i ê u nhìn lại yến phi nơi nào còn có bóng dáng băng vào kiếm hồn cảnh sơ kỳ tu vi yến phi ngự kiếm phi hành một hơi thở là được ở bên ngoài mấy dặm đuổi theo cho láo tử đuổi theo đáng tiếc vạn kiếm còn lại một nửa vững vàng đám đông ngăn trở ở vào bầy kiếm trong vòng lây rất nhiều người thậm chí không thấy được phát sinh cái gì liêu thiên v i ê m cùng nộ không dứt hắn đem thiên liêu thiên l i ê u chậm rãi bông u xuống chuẩn bị đi truy kích t h i ế n phi đột nhiên chuyển tới một giấc âm thanh kỳ quái mẹ mẫu thân liêu thiên v i ê m kinh hãi nhìn một cái bên dưới lại là ngũ đệ liêu thiên l i ê u giờ phút này liêu thiên l i ê u hai tay gắt gao nắm liêu thiên viêm cánh tay đôi mắt giả ngua trong tất cả đều là đồng trần mặt mũi nhăn n h a lại lộ vẽ làm ra một bộ thuần chân ngây thơ biểu tình mẹ liêu thiên viêm chỉ cảm thấy trong đầu sấm nổ vang quanh trong đầu hắn trống r ỗ n g lao ngũ lao ngũ mấy hơi sau liêu thiên viêm kịch liệt lay động liêu thiên liêu chưa từng nghĩ liêu thiên liêu p h ả n phất bị hù dọa như thế gào khóc lên va ô ô ô, m ẫ u thân m ẫ u thân một bên khóc còn một bên hướng liêu thiên viêm trong ngực chùi giờ k h ắ c này liêu thiên viêm chỉ cảm thấy p h ả n phất có một vạn con họ cỏ động vật từ trước mắt phiêu đã qua tình huống gì lao ngũ ngươi đặc biệt sao bị sợ nước cả liêu thiên viêm giận dữ ba một tiếng trực tiếp chính là một cái tát phiến liêu thiên liêu răng đều xuống hai khỏa đáng tiếc vẫn là vô dụng lần này liêu thiên niêu dứt khoát ngồi dưới đất gào khóc đứng lên hơn nữa trên người kịch liệt lay động hai chân còn trên đất không ngừng đ ặ n g đạp không ít người nhìn tới tất cả đều tức xả mặt lại nam cung đoạt tránh nhìn một cái thiếu chút nữa bị phi kiếm hoa thường tâm lý thật sự là quá khiếp sợ danh kiếm sơn trang tiếng t â m lừng lây địa tàng kiếm các các chủ trên đất chơi xỏ lá khóc lóc n ỉ non hình ảnh này quả thực làm cho người ta bất đắc dĩ liêu thiên viêm một bên nóng lòng đuổi theo y ế n phi bên này lại không cách nào đối với liêu thiên niêu ngồi yên không lý đến hắn đã hoàn toàn loạn nếu không hắn hoàn toàn có thể đoán được liêu thiên niêu tình huống không bao lâu, l i ê u thiên long mang theo một đám cao thủ chạy tới mười mấy vị vũ vương cảnh cường giả xuất thủ vạn kiếm rất nhanh bị đánh tan đến đây kiếm yên bên trong vạn kiếm hoàn toàn bị hủy kiếm yên cũng không còn tồn tại l i ê u thiên long nhìn thấy trước mắt cảnh tượng rất là khiếp sợ đầy đất kiếm gậy liếc mắt nhìn không thấy bờ bến đ ỗ n g nhiên bên t hai chuyển tới tiếng khóc đều hắn vội vàng bước dài tiến lên nhìn một cái bên dưới l i ê u thiên long cũng là tức xạ mặt lại phải biết tại chỗ người không chỉ có đều là liều da coi như là liều da mặt cũng không ném nổi lao tam là ngụ chuyện gì xảy ra liều thiên viêm vội và nói ta cũng không biết kia đến phi lại hiệu lệnh vạn kiếm Bên bên t một một bởi vì trong lòng hắn đối với yến phi đã sinh thấy sợ hãi hắn sợ không phải là bây giờ yến phi mà là yến phi tiềm lực thả hổ về rừng tất thành hoa lớn ai kia độc cô vân cùng độc cô mặc cũng trốn thử các ngươi còn có thể làm chút gì một đám rác rưởi liêu thiên viêm không dám ngôn ngữ nhưng tâm lý không phục mấy hơi sau liêu thiên long ép ép h ỏ a khí lão nhị ngươi dẫn người đ u ổ i theo nếu như đ u ổ i kịp không cần nói nhiều giết chết không bị tội nhị trưởng lão liêu thiên phong đáp một tiếng dẫn dắt mấy trăm cao thủ ngự kiếm phi hành đuổi theo hiến vi hướng tiêu đuổi theo liêu thiên phong căn không biết vào giờ phút này nhiều người nhìn như vậy coi như là làm cho người ta nhìn cũng phải làm dáng một chút liêu thiên phong dẫn người đi sau liêu thiên long đi tới liêu thiên n i ê u bên người hắn chậm rãi ngồi xuống cả giận nói hồ đồ lao ngũ ngươi thân là đ i ệ tạng các chủ thật không ngờ làm vậy còn thể thống gì không ngờ vừa dứt lời liêu thiên niêu ô m liêu thiên long mẹ ô ô ô mẫu thân lần này đến phiên liêu thiên long lại vừa là một vạn con họ cỏ động vật ở trước mắt phiêu đọc qua lao ngũ người đặc biệt sao điên liêu thiên viêm nhắc tay phải đánh lại bị liêu thiên long quát bảo ngưng lại Chập. sau một khắc liêu thiên long thần hồn xem xét lúc này thất kinh liêu thiên long một cái chân đã bước vào võ hoàng c h i cảnh trong biện ý thức của hắn đã kết thành vũ hồn hơn nữa đã tương đối thành thục xem xét bên dưới liêu thiên long lúc này phát hiện liêu thiên niêu thất hải hỗn loạn tư mừng hồn lực suy yếu không nói thắc loạn không chịu nổi kinh hài sau khi liễu thiên long cũng thầm hô một tiếng vạn hạnh đáng ghét lão ngũ bị liệt thần hồn công kích lão ngũ thần hồn thường nghe thấy lời ấy liễu thiên viêm thần sắc đ ạ i biến cái gì đại ca ý ngươi là kia yến phi lại biết thần hồn công kích không cái này không thể nào lão phu đã đột phá đến vũ vương cảnh trung kỳ cảnh giới vẫn còn không cách nào hoàn toàn ngưng tụ thành vũ hồn điều này sao có thể sau lưng xem náo n h i ệ t nam cung g i a cao thủ cũng đều c h ố mắt nhìn nhau cho dù là nam cung bắc cũng là ở năm năm trước mới ngưng tụ thành vũ hồn nhưng là yến p i chính là hai mươi tuổi không tới là có thể nắm giữ vũ hồn hắn nhìn nam cung đoạt liếc mắt ý là chắc chắn xuống nam cung đoạt thở dài rồi sau đó chậm rãi gật đầu một cái mấy hơi sau liều thiên long lại nói nhìn rắn dấp la o ngũ do xoay sở không kịp đến đạo vạn hạnh kia họ hiến nhất định là vừa mới ngưng kết vũ hồn nếu không la o ngũ lần này sợ rằng vĩnh viễn cũng không cách nào khôi phục đại ca ý ngươi là la o ngũ còn có thể cứu ừ có thể cứu chữa là có cứu nhưng mà thần hồn bị tổn thương khôi phục cực kỳ khó khăn ai sợ rằng không có mười năm tám năm la ngũ đều không cách nào khôi phục cho dù khôi phục thu vi lại muốn tăng lên liêu thiên long mặt đầy sầu khổ lắc đầu một cái liêu thiên long nói bóng gió chính là liêu thiên n ê u phế ít nhất bây giờ là phế sẽ không biến thành kẻ ngu nhưng lại rất khó tăng lên nữa hơn nữa điều kiện tiên quyết là có thể hoàn toàn khôi phục khanh khách khanh khách liêu thiên viêm siết chặt quả đấm không tận nhìn yến phi đi xa phương hướng họ yến lão phu với ngươi thế bất lưỡng lập hôm nay lão phu ở chỗ này thể nếu không giết ngươi trời chu đất d i ệ t liêu thiên long sắc mặt rất â m trầm trong lòng của hắn nghĩ tưởng n h ư là yến phi đi lần này gặp lại sau ngày sợ rằng liệu ra ta người nào còn có thể lại cùng đánh một trận người này tiềm lực quả thực thật đáng sợ t rất ư ớ c 123, v ạ nhanh kim đ yến phi hãy n cùng n h thượng mọi người gặp nhau đã lâu không nói nam ly đậu cô vân đậu cô mặc đi tới yến phi trước mặt nhìn yến phi chỉ cảm thấy một bục lời nói cũng không biết từ đâu mở miệng Từ lý đ à o sinh hưng phấn cùng vui sướng khiến cho cho bọn họ nhất thời im lặng tiến phi nhìn ba người lên mắt không nhiều để ý tới hắn vội vàng lắp mình đi tới nam phong phụ cận giờ phút này nam phong nằm trên đất k h í tức mặc dù tốt một ít nhưng hai tay hai chân mất đi năng lực hành động tóc hai bụi sù thập phân thế thảm hắn mở mắt ra nhìn hiến phi ánh mắt quát tước tràn đầy vui vẻ yên tâm cùng kính nghệ tiểu tiểu hữu lao phu đã là phế nhân một cái không cần chiếu cổ đến các ngươi đi nhanh đi nam ly ba người vây lại nhìn thấy nam phong giờ phút này bộ dáng ba người mặt đầy vẻ không đành lòng ra ra ngài đừng nói như vậy tô nhi nhất định sẽ chưa khỏi ngươi nam ly quên lơn nhưng chính hắn nói lời nói này thời điểm tâm lý cũng không có sức t i ế n vi quan sát một chút nam phong t h ư ờ n g hai tay hai chân thương không thể so với nam ly lần trước nhẹ hắn có thể thay nam ly đúc một cái tàng lòng cánh tay nhưng không cách nào còn nữa lần thứ hai có một số việc phải ở đặc định dưới tình huống mới sẽ đi làm lúc này đ ộ c cô vân thở d à i nói ai lão phong tử ngươi đừng quá bi quan trên thế giới này không có gì là tuyệt đối thương thế của ngươi còn có thể cứu nam phong cười cười nhìn về phía đ ộ c cô vân đạo ha ha trang chủ ta thương chính ta biết không cứu không chỉ cần có vạn tượng tục mạch kim đan là được rồi nam phong liên quan khổ cười một tiếng nói vạn tượng tục mạch kim đan ho k h a n k phục đây chẳng qua là trong truyền thuyết đồ vật roi mắt thiên hạ có thể luyện chế người l ắ c đ ắ c không có mấy yên tâm đi ta xua đuổi khỏi ý nghĩ cứ như vậy đi vạn tượng tục mạch kim đan t i ế n phi n h ư ớ n g mày một cái không biết ba ngàn năm trước vạn thánh đan tôn có được hay không phản chính tự mình cũng muốn truyền thừa vạn thánh đan tôn trí nhớ nếu quả thật có thể luyện chế nam phong thương thì có hy vọng tiền bối hiến phi mở miệng nam phong không hiểu nhìn tự nhiên nếu như không phải là ngươi lao già kia ta chết sớm được ngươi lại tu dưỡng thân thể vạn trong lúc mạch kim đan chuyện, ta nghĩ bất chợt nam lăng đi tới gần trực tiếp cho hiến phi quỳ xuống nam ly kéo nam lăng một cái là ý nói yến huynh cũng là bất đắc dĩ an ủi ra ra ngươi cần gì phải như vậy buộc hắn yến phi đem nam lăng kéo mặc dù chưa thấy qua nam lăng làm ộ t nữ tử dám một mình sông địa lao phần này sự can đảm yến phi bội phục yên tâm ta sẽ đem hết toàn lực dứt lời yến phi lần nữa nhìn về phía nam phong đạo tiền bối ngươi hay bất b u ồ n chuyện này ta tất toàn lực ứng phó nam phong đánh trong đ ấ y lòng đã sớm b h ô n g tha hắn cũng minh bạch yến phi là muốn an ủi hắn nhưng là ngay một khắc này hắn cùng với yến phi mắt đôi mắt tâm lý không tự chủ được toát ra cái thanh âm hắn thật chẳng lẽ có thể nam phong trầm trầm gật đầu một cái không nói nữa mấy hơi sau tiến phi nhìn về phía đọc cô vân cùng đọc cô mặc không biết hai vị tiền bối làm thế nào dự định đọc cô vân cùng đọc cô mặc hai mắt nhìn nhau một cái đọc cô vân thở dài nói ai chúng ta thế tất yếu trở về một chuyến tổ trạch đọc cô mặc cũng gật đầu một cái nhị vị bị thương trên người bây giờ đi về sợ rằng lao phu minh bạch tổ trạch rất có thể đã không còn tồn tại nhưng lá dụng về tội lao phu nhất định phải trở về xem một chút đọc cô mặc đạo bây giờ chúng ta bộ dáng như vậy không mặt mũi nào lại theo tiểu hữu yên tâm chúng ta biết nên đi nơi nào chờ chúng ta khôi phục tuyệt sẽ không lại v â n vâng dạng vật này ngươi nhận lấy ân cứu mạng không cần phải nhiều lời nữa như có nhu cầu ngươi chỉ cần kích thích vật này lao phu nhất định trước tiên chạy tới đang khi nói chuyện đ ộ c cô vân đem một khối cổ ngọc đưa cho hiến phi vật này gọi là thiên nghe ngọc tác dụng tương tự thiên lý truyền âm phủ nhưng hiệu quả mạnh hơn vạn g i m thậm chí còn mấy vạn g i m bên trong băng vào này ngọc chỉ cần hiến phi kích thích đ ộ c cô vân bất luận người ở chỗ nào cũng sẽ cảm ứng được hiến phi nhận lấy thiên nghe cổ ngọc bảo trọng bởi vì đọc cô vân cùng đọc cô mặc túi càn khôn đã sớm bị l ậ lại hiến phi đem một ít chiến lợi phẩm cho bọn hắn khiến cho hai người cảm k hai người rời đi nam ly ngắm của bọn hắn bóng lương đạo tiến huynh vì sao không tùy bọn hắn cùng đi đ ộ c cô ra tổ trạch nhìn một chút tiến vi liếc nam ly một cái nói ngươi cho rằng là ta có chín cái mệnh sao cứu nam phong tiền bối đó là vạn bất đắc dĩ chính là hướng ngươi ta cũng nhất định phải mạo hiểm mặc dù chết cũng không tiếc nhưng không có nghĩa là ta cái mạng này không bao nhiêu tiền nam ly lúng túng cười một tiếng gật đầu một cái huynh đệ tâm lý minh bạch chính là cảm giác nếu như có thể đem độc cô ra biến thành của mình đối với chúng ta có nhiều chỗ tốt có hai đại cao thủ chúng ta đối phó liệu ra liền có nhất định tiền đặc cuộc không phải sao yến phi chậm rãi quay đầu nhìn về phía hai người phương hướng rời đi mấy hơi sau hắn chầm chậm đạo t hừ hừ người n g h ĩ quá đơn giản muốn thu h ã y thu cái quyết một lòng nếu không chính là lưu lại cho mình mối h o a vẫn chưa tới thời điểm yên tâm đi chuyện này ta tâm lý n ắ m chắc bọn họ sớm muộn sẽ cùng theo ta nam ly mày kiếm k h ề u một cái nhìn yến phi g õ má loại cảm giác đó lần nữa nổi lên trong lòng hắn cảm giác cho tới nay chưa từng chân chính tháo qua yến phi yến phi giống như một điều bí ẩn một đoàn sương ngủ một vùng biển mênh mông một mảnh có thể thôn phệ hết thể tính không mỗi khi hắn thử đi tính toán yến phi trong lòng đ o à n đoán sẽ cảm giác phảng phất lâm vào vũng ủn không những không cách nào tìm tới câu trả lời phản mà càng ngày càng nghi hoặc yến huynh chúng ta đây tiếp theo làm sao bây giờ nhẹ k h ẽ n h ư mày yến p h i liếc về liếc mắt nam lăng người gọi nam lăng không sai đúng đúng đúng quyên chính thức giới thiệu nàng chính là ta biểu mội ở tăng long thiên tiệm lúc ta nhắc qua với ngươi nam lăng nam ly vội và nói g n yến p h i gật gật đầu nói ừ nếu quen biết liền hình dáng đều không hiểu không ổn đâu nghe vậy nam lăng nhất thời cởi cười, cười sau đó chỉ thấy nàng có chút túi đầu xuống hai tay ở gương mặt đảo cổ mấy cái đồng thời trên người như có một tầng nhàn nhạt huyền quang dũng động huyền quang dũng động n à n g vóc người từ từ nhỏ dần trở nên càng phát ra miêu điều mấy hơi sau nam lăng chậm rãi ngẩng đầu lên y ế n phi liếc mắt một cái biểu tình trong nháy mắt trở nên cứng ngắc c h ư một trăm hai mươi bốn gái xấu nam lăng bốn giờ phút này xuất hiện ở y ế n phi trước mặt là một tấm xấu vô cùng mặt con b á c mắt mùi h ư n g cá chê miệng đại c ằ m lông mày so với nam nhân còn to hơn nữa gương mặt này thượng còn phủ đầy màu đen đường vân h ế n phi không phải là một lấy tướng mạo nhìn người, người. đối với nữ nhân long thích cái đẹp mọi người đều có hoa dung nguyện mạo tự nhiên phần thường tâm duyệt nhưng là trước mắt gương mặt này cũng quá không nói được cái này như cũng không phải là ngươi hình dáng chứ tiến phi nhìn nam ly lên mắt mội mội của hắn dáng dấp ra sao hắn hẳn rõ ràng nhìn một cái bên dưới phát hiện nam ly ngẩn người tại đó nét mặt đầy vẻ giận dữ nam lăng ngươi ngươi đây là đừng làm rộn thế nào ngươi sợ ngươi dung mạo quá đẹp bị yến huynh vừa ý sao nam lăng mặt mang theo mấy phần cười khổ nói anh đây chính là ta bây giờ dám vẻ nghe thấy lời ấy nam ly lúc này sức s ố không không thể nào ngồi tử ngươi với ca nói chuyện gì xảy ra nương lưu lại ngọc bội n g ư ơ i còn mang theo sao giờ phút này nam ly thậm chí có điểm hoài nghi nữ nhân này thân phận nam lăng lấy ra một khối ngọc bội đưa tới nam ly trước mặt nhìn thấy ngọc bội nam ly hoàn toàn k h ô n g chế không dừng được tâm tình mình hai tay trực tiếp bắt nam lăng hai vai không rốt cuộc chuyện này như thế nào là ai là ai đem ngươi biến thành như vậy đang lúc này cách đó không xa nam phong mở miệng nói ho khan một cái là thiên cơ ma công l a n g nhi ngươi gặp qua bách biến ma quân nam ly lại kinh ngạc thêm một lần ngụy tử người nói mau a người tu luyện ma công ta danh kiếm sơn trang biến đổi lớn gia Gia bị kẹt thanh nguyên tông biết ta cùng với gia gia quan hệ đã đem ta chủ xuất sư môn thanh nguyên tông nam ly cắn chặt hàm răng hung hát nói mấy hơi sau hắn mi r i á c hiệu một cái có thể cái này cùng ngươi tu luyện ma công có quan hệ gì ta rời đi thanh nguyên tông không lâu liền đụng phải một cái hắc b à o nam nhân hắn truyền cho ta một bộ công pháp cùng một quả đan hoàn nói chỉ cần ta tiến hành tu luyện liền có thể thôi phát đan hoàn tùy tâm s ở dụng thay đổi dung mạo và thanh â m nam ly còn phải mở miệng hỏi lại hiến phi lại dùng mắt ra hiệu đủ nếu cánh mạng không lo liền là chuyện tốt chúng ta trở về ẩ n long thành trở về ẩ n long thành nam ly kinh ngạc nói hiến phi quyết định từ trước đến giờ quả quyết h i ệ n nhiên không phải là t r ư ơ n g cầu ý kiến hắn đã bước chân trở về trên đường nam ly tiến tới hiến phi bên người hiến minh ngươi mới vừa rồi vì sao không để cho ta hỏi lại hiến phi nói như đinh c h é m sắt ngươi có thể hay không chắc chắn thân phận nàng cái này khẳng định nàng s á c thực chính là ta biểu mội nam lăng nhưng mà k i a liền có thể có thể khẳng định mội mội của ngươi có vấn đề vậy vậy ngươi còn không để cho ta hỏi rõ ràng hừ hừ ngươi có thể hỏi rõ nam ly nhất thời ách hỏa cũng không thể như vậy hy lý hồ đồ để cho nàng đi theo chúng ta ạ Yến phi thở dài nói, bất luận là ai ở tính toán chúng luận Phi thở dài ai bất ta, bất t ở là rất o n này g c dấu cái gì, chỉ có gì, đơn ể thể thể cho có chân có bạch chút. không Huynh, hay không bạch nhiều đào nàng bên người, tướng. Nam Yến nói giữ mới biết. ở Rất đ ra rõ Ly quá giản nếu như có người đang tính toán chúng ta chúng ta ở ngoài chỗ sáng hắn ở trong tối chúng ta để cho nam lang rời đi người kia sẽ trả sẽ còn muốn những biện pháp khác chúng ta liền khó lòng phong bị ngay vậy nam ly cái hiểu cái không g ậ n đầu một cái mấy hơi sau nam ly lại nói lúc này chúng ta trở về ẩn long thành có thể hay không quá nguy hiểm nguy hiểm ha ha ha từ đầu tới cuối chúng ta khi nào an toàn qua chuyện này cũng là nhưng mà liệu gia thiệt thòi lớn sợ rằng chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ đúng không ta sợ chính là bọn h ắ n nhẫn đi thống kê một chút chúng ta lần này chiến lợi phẩm n g ư ơ i liền biết liệu gia đánh một trận chém chết liệu gia tôn đời bối hơn mười người đả thủ gần trăm người cộng thêm liệu thiết kiệt địa lao đánh một trận chém chết liệu thiên liêu tứ đại đệ tử những người này đều có túi cà khôn vũ tu giả người đi ra rời thường thường toàn bộ tích góp dự trữ đều tại trong túi cà khôn đây tuyệt đối là một khoản không nhỏ tài sản nam ly sắc mặt vui mừng đáp một tiếng được rồi vừa đi vừa bắt đầu thống kê rất nhanh nam ly trở về đến yến phi bên người ha ha yến huynh phát phát lần này thật phát tải đừng kích động từ từ nói coi là ta xuyên vân kiếm nhân cấp bảo khí ba cái địa d a i tám cái phàm d a i m ộ ư ơ i sáu cái bạc bốn mươi sáu vạn lượng vàng hơn ba trăm l ư ợ n g đủ loại linh đan một trăm bốn mươi tám viên đủ loại phụ lục năm mươi ba trường kiếm quyết vũ kỹ và nội tu công pháp hai mươi bảy thú đan m ộ ư ơ i ba viên linh tiền còn có linh thiền a bảy miếng hạ phẩm linh tiền những thứ này đều tại y ế n phi theo dự liệu nam ly nói tràn đầy phấn khởi y ế n phi lại rất bình tĩnh ha ha ha y ế n minh ta minh bạch không đi trở về chúng ta nào có thu hoạch này xem ra chúng ta thì phải hy vọng nào liêu ra phát tài đây y ế n phi hỏi nhỏ ngũ giai nguyên linh đan có hay không cái này không có không không thể nào đâu y ế n minh ngươi bây giờ tu luyện đã yêu cầu ngũ giai nguyên linh đan có thể khó làm ẩ n long thành bên trong bán g i a nguyên linh đan cao nhất cũng chính là tứ giai cao hơn nữa mặc dù có tiền cũng không mua được có thể luyện chế ngũ giai nguyên linh đan luyện đan sư ít nhất phải đạt tới t linh tiền. Linh tiền, linh linh mã bởi vì vàng bạc đối với cao cấp tu luyện giả mà nói hoàn toàn không có ý nghĩa nhưng linh tiền thân chính là linh lực ngưng cụ thể hoàn toàn có thể trực tiếp cầm tu luyện giao dịch thời điểm thì đồng nghĩa với là dùng thiên địa linh lực tới hoán đổi vật phẩm thực dụng đảm bảo dựa vào chắc hẳn bảy miếng hạ phẩm linh tiền nhất định là liêu thiên kiệt toàn bộ những người khác không cái năng lực kia xem ra là thời điểm yến phi đã quyết định sau khi trở về lập tức tiến vào tu di kiếm giới bước vào kiếm h o n cảnh tứ giai nguyên linh đan tuy có thể dùng hiệu quả đã kém tốt nhất chính là ngũ giai nguyên linh đan mấy hơi sau yến phi nói với nam ly đem hiện hữu tứ giai nguyên linh đan cho ta thú đan cho tiểu hắc cùng tiểu viêm phân phối xuống còn lại có thể sử dụng ngươi dùng không thể dùng trở về giao cho trần phúc thống nhất quản lý giao cho ta. Yến ra, có tiền, chúng ta cũng dưỡng Tiến tiền, bồi ta. ra, ta cho có có thể một ì n Khanh khách, đúng hợp ý ta, bất quá chút tiền này còn chưa đủ. Không gấp, từng h thế khách, hợp chút chưa ta, bất lực. bước quá đủ. gấp, ý m đường ế n tiền, liêu là ra ha ha ha. có Một đ không lời trở lại ẩn long thành dựa theo y ế n phi trước phân phó trần phúc dẫn người ở l i ê u gia phóng hỏa liền rút lui ẩn núp rất tốt y ế n phi đơn giản dặn dò một chút trực tiếp tiến vào tu di kiếm giới chương một trăm hai mươi lăm lịch thiên truyền thừa bốn tu di kiếm giới trong một vùng hư không như c ũ n ổ i lơ lửng thiệm thức thất thải lưu quan danh tự h ế n phi không gấp đi truyền thừa hắn chậm rãi đi ở kiếm giới trong người vẫn còn ở sao mấy tiếng kêu lên đã từng cái thanh n â m kia cũng chưa từng xuất hiện đại khái đi thời gian một nén nhang hắn lần nữa nhìn thấy cái đó người mặc kim giáp chiến thần bóng người nhưng lần này lại không chỉ là một cái hình ảnh một mảnh đại mặt trên kim giáp chiến thần tay cầm trường kiếm đang cùng một cái cả người quan g ngốc đốc phủ đầy cổ quái đường vân tướng mạo cực kỳ hung á c xấu xí ra hỏa giao thủ hình ảnh chuyển một cái hoàn toàn đọ ngầu giữa vẫn là cái đó kim giáp chiến thần tay cầm trường kiếm đang cùng một cái cựu đầu yêu vật giao phong hình ảnh lại chuyển ở một cái kim quang lóe lên hùng vĩ tự miếu trước kim giáp chiến thần đối mặt là một người to phật người kế tiếp hình ảnh khiến cho y ế n phi tâm thần run lên ở một mảnh đồng rộng thượng kim giáp chiến thần tay cầm trường kiếm kiếm chỉ thương thiên nhất kiếm đánh xuống điên cùng chém dài vạn giảm long chuyện này long tổ màn à y y ế n phi ở đến tăng long thiên tiệm thời điểm trong đầu thoáng h i ệ n qua nói như vậy trở lên những thứ này yêu phật tất cả đều là cùng l o n g tổ một cái cấp bậc thái cổ cường giả mà cái đó kim giáp chiến thần từng cái khiêu chiến hán thật là ta sao khó mà hình dung y ế n phi giờ phút này tâm tình là một loại nhiệt huyết dân trào hay lại là cái gì hãn vội vàng chấn định tâm thần tiếp tục xem hướng đối diện kim giáp chiến thần đứng ngạo nghễ trên bầu trời lại thấy hắn kiếm chỉ thương k h u n g nhất kiếm đánh xuống h ư không lại xuất hiện một lỗ hổng mà kia kim giáp chiến thần chật lóe mà vào kim giáp chiến thần bóng người hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa trong mơ hồ một cái tản mát r a t h ủ y thải sáng mở điểm sáng chậm rãi rơi xuống không đợi yến phi nhìn kỹ hình ảnh lập tức chuyển đổi đó là một cái yến phi chưa từng thấy qua thế giới vô số lầu các huyền phụ tại không trung tựa như loan đ i ể u phi cầm qua lại trong đó cả thế giới phảng phất đều bị sáng mở bao phủ làm cho người ta một loại vô cùng hưởng thụ cảm giác ở một cái to lớn vương tọa thượng ngồi chính là kia kim giáp chiến thần Khí. người kế tiếp hình ảnh kim giáp chiến thần mang theo một nhóm huynh đệ thân ở vạn người trong lòng người người những thứ này đều là thần linh sao kỳ lân đó là kỳ lân còn có cái đó chắc là trong truyền thuyết bạch hổ đi hiến h i nhìn trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi hắn trơ mắt nhìn kim giáp chiến thần thân biên huynh đệ từng cái chết trận tiên huyết nhiễm ở kim giáp chiến thần trên người một loại nồng đậm bi thương cảm giác tràn ngập trong lòng k h ô người thấy rõ mỗi g ơ n nhưng mỗi lần đánh ngã một tên bóng n g g mặt, mỗi một ư t i ế cuối cùng ả m thấy hình ảnh kim giáp chiến thần chiến giáp đã phá thần kiếm gậy cả người đẫm máu hắn ở một cái to lớn vòng sáng trước nghỉ chân hắn do dự rất lâu cuối cùng mới một đầu đâm vào kia vòng sáng bên trong cho tới giờ khắc này trước mắt hình ảnh mới dần dần biến mất hết thể lại lần nữa quy về hỗn độn tiến phi n g â y tại chỗ cực kỳ lâu cũng không có động trong đầu tái diễn mới vừa những hình ảnh kia những hình ảnh này phản phất là ở kể lể một cái đau buồn thêm câu chuyện truyền kỳ hết thể các thứ này rốt cuộc là phát sinh cái gì sao vì sao có nhiều người như vậy vây công kim giáp chiến thần kim giáp chiến thần đến cùng tiên gì hết thể các thứ này là phát sinh cái gì sao hơn nữa những thứ này như c ũ không cách nào giải thích cái đó thanh em cổ cái là ai này cái xương ngón tay lại vừa là cái gì mặc dù mê đoàn như c ũ không cách nào khởi ra có một ít khởi sắc nếu như những thứ này đều là ta thái cổ trí nhớ xem ra theo ta cảnh giới tăng lên sẽ dần dần đánh thức một ít dưới mắt chỉ có thể mong đợi đột phá kiếm ý cảnh thời điểm sẽ đánh thức càng nhiều thái cổ trí nhớ phương có thể tìm được câu trả lời kim giáp chiến thần bất luận ngươi và ta là như thế nào quan hệ ngươi đã trở thành quá khứ ta y ế n phi không phải là bất kỳ bóng người nào tử ta chính là ta về phần trong hình hết thảy nếu quả thật có một ngày như vậy ta cuối cùng muốn đối diện với mấy cái này ta cũng sẽ lấy thân phận của mình đi tiêu diệt hết thầy các thứ này mà không phải thay a i báo thủ ta muốn là không yến phi chậm rãi xoay người đi về phía kia mảnh nhỏ nổi lơ lửng tên xem ra kim giáp chiến thần cuối cùng nhảy vào vòng sáng có lẽ chính là vào vào luân hồi lúc này mới có một thiên thế luân hồi trí nhớ thật đáng sợ hắn lại nghĩ tưởng d u n g hợp thiên thế trí nhớ tái chiến cửu thiên đến lúc đó mà ta chính là chỗ này thứ nhất nghìn đời kia thanh âm cổ quái nói qua ở nhân gian giới ta phải muốn d u n g hợp toàn bộ trí nhớ mấy hơi sau yến phi đem hết thẻ quên đi hắn tìm tới vạn thánh đan tôn tên thân hồn chạm đến bắt đầu truyền thựa trí nhớ hôn tạp đồ vật trực tiếp vứt bỏ hắn m u ố n là vạn thánh đan tôn luyện đan chi đạo truyền thừa sau yến phi lại chọn bao gồm dược vương đ ố n g nhiên khâu ở bên trong năm mươi tên từng cái một truyền thừa trong này có quan có thương ba trăm sáu mươi đi làm cái gì cũng có có thể nói là thâu tóm nhân gian vạn đạo yến phi lấy tinh hoa đi bán rượu đem năm mươi người trong trí nhớ đối với đủ loại đạo lĩnh nộ lưu lại phải biết thoáng cái hấp thu nhiều người như vậy trí nhớ đối với thần hồn cảnh giới yêu cầu cực cao nếu như là người bình thường đã sống điên cho nên yến phi chỉ có thể trước truyền thừa năm mươi hơn nữa hắn không dám một hơi thở truyền thừa liền vị quá cường nhân vật tỷ như ma đạo trí tôn đế ma thiên trí nhớ trận đạo trí tôn thậm chí còn tiên phật phật đạo trí cường cao thủ trí nhớ tuyệt không dám cùng vạn thánh đan tôn cùng nhau truyền thừa dục tốc thì bất đạt đạo lý yến phi thật sâu minh bạch còn lại chỉ mong lần kế đột phá cảnh giới lại nói dưới mắt cơ hội chỉ một lần truyền thừa nhất định phải hữu dụng ư ớ c chừng dùng một giờ yến phi mới truyền thừa chấm dứt hắn cảm giác mình thần hồn chịu được áp lực cực lớn vạn hạnh nếu như ta không phải là đúc gia long tổ kiếm hồn đừng nói năm mươi sợ rằng ba mươi cũng chịu được không trí nhớ đã truyền thừa còn lại chính là một chút xíu hấp thu đây ch t i ế n phi ở tu di kiếm cảnh chung truyền chuyện chắc chắn lại cũng không có cái gì phát hiện cùng dị thường sau mới về đến nhân gian giới bên trong trải qua trận chiến này tiểu hắc cảnh giới tăng lên giữa đường tiêu hóa ba miếng thú đan cảnh giới đã đạt tới tam giai hung thú hậu kỳ đình phong là khen thưởng t i ế n phi vào tu di kiếm giới trước cho hắn mấy bầu rượu quả nhiên người này toàn bộ uống sạch đang ở khò khò ngủ say t i ế n phi liếc về liếc mắt bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng sau đó nhắm hai mắt lại bắt đầu trải vớt vạn thánh đan tôn đan đạo vạn thánh đan tôn ra các vân cách nay hơn ba năm trước nhân vật c h ư một trăm hai mươi sáu vạn thánh đan minh luyện đan sư cấp bậc từ thấp đến cao chia ra làm sơ trung cao đại sư tôn sư thánh sư cấp sáu cái cấp bậc vạn thánh đan tôn ra các vân dám dùng một cái t h á n h chữ tự nhiên đạt tới thánh sư cấp yến phi trải v ố t chi nhớ luyện đan phải có bốn điều kiện thứ nhất luyện đan lò ta không có tốt luyện đan lò có thể tăng lên tỷ lệ thành công luyện đan lò cũng là bảo khí phẩm cấp cùng bảo khí phân chia nhất trí nhưng mà rất ít có luyện khí sư nguyện ý tiêu phí tinh lực luyện chế loại vật này thật sự lấy cực kỳ chân quý thưa tớt cao cấp thì càng là phượng mao lân giác thứ hai l u không không、so、thứ ba hỏa nhân gian lửa phẩm cấp không giống nhau có phạm nhân nấu nước nấu cơm phản hỏa cao cấp có thiên hỏa phật đạo phật hỏa tiên đạo tam hội chân hỏa cái này còn cần đi gom gót thứ tư nhân tài luyện đan trụ cột nhất nhân tố dùng cấp một linh tài chính là thánh sư cấp luyện đan sư cũng cách không nào luận y chế cần u cấp l thiết điều kiện cực kỳ hạ khắc nhân tài tất cả đều là độc nhất lại thập phân thưa thớt cho dù điều kiện toàn bộ có tỷ lệ thành công cũng chỉ có một mươi yến vi cũng không tuyệt vọng vạn sự chỉ sợ không có cơ hội chỉ cần có cơ hội thì có hy vọng khó đi nữa cũng không sao yến vi sửa sang lại tâm trạng cân nhắc chính mình trước điều kiện hỏa chính mình xích diễm kế i mạch m là do liệt diễm hùng sư nguyên lửa đúc luyện chế ngũ cấp nguyên linh đan cũng có thể p h á p quyết đan phương không lo nhân tài trước hết để cho trần phúc mua mua nhân tài nếu so với mua thành phẩm tiết kiệm rất nhiều càng mấu chốt là linh đ a n cao cấp chính là có tiền cũng không mua được còn lại chính là lò không có lò hết thể đều ở ví nghĩ tới đây yến vi hai mắt tỏa sáng hắn trực tiếp đi gặp nam phong nam phong trong phòng đi qua điều dưỡng nam phong khí sắc tốt hơn rất nhiều nhưng đối với một cái v õ đạo si nhân mà nói mất đi hai tay hai chân so với mất đi mệnh còn có thể bị thương hắn bây giờ đem sống tiếp duy nhất hy vọng toàn bộ ký thác vào yến bay người lên dù là nhưng mà mở mịt một tia hy vọng tiền bối ta nghĩ rằng mượn ngươi đan lô dùng một chút không cần nói nhảm nói thẳng vào chủ đề nam phong càng là sảng khoái không ta đan lô bị người nhà họ liêu lấy đi tiến phi lúc này s ứ n sở hắn ngược lại quên nam phong túi càng k h ô n đã sớm bị cướp đi chuyện này bất quá nam phong rất nhanh lại nói trên người của ta có tấm bảng hiệu đây là chúng ta vạn thánh đan minh bên trong luyện đan sư thân phận bằng vào này bài ngươi có thể đi đan minh phân đàn tìm ta mấy vị lão hữu có lẽ ai khó khăn à lò luyện đan cực kỳ chân quý chỉ sợ là ta lão hữu cũng sẽ không tương tá vạn thánh đan minh t i ế n vi lặp lại một câu trần vũ kiếm thánh là hai mươi năm trước ngã xuống hàn c h í nhớ nhất định có chút ghi lại đang muốn lật xem trần vũ kiếm thánh chi nhớ đ n g nhiên nam phong nói không sai vạn thánh đan minh trần vũ đại lục luyện đan sư chia ra làm hai phái nhất phái là vô tướng đan minh nhất phái chính là vạn thánh vạn thánh đan minh tục truyền làm ấy ngàn năm trước đệ nhất luyện đan thánh sư vạn thánh đan tôn hậu nhân sáng chế thịnh hành với đại lục tây bắc đông bắc địa khu phân đàn vô số ẩn long thành bên trong cũng có phân đàn bằng vào này bài ngươi có thể đi thử một chút nhưng mà ngàn vạn lần chớ gây chuyện luyện đan sư đối với các thế lực lớn cũng phá lệ trọng yếu từng cái luyện đ a n sư phía sau đều có cường đại bối cảnh ngươi không thể chơi vào nghe thấy lời ấy tiến p h i trong lòng giật mình vạn thánh đan tôn chế nói như vậy ta há lại không phải là lao tổ tông có chút ý tứ một đám đồ từ độ tôn còn là một đàn minh Ta ngược lại ừ hàng t ra c năm g càng à y c chúng y h ta ẩn lòng phân đàn luyện đan sư cũng sẽ tụt chung một chỗ thể biết luyện đan tâm đắc tỉ thí với nhau luyện đàn kỹ thuật yến vi đã quyết định thế tất yếu đi một chuyến bất quá còn có chuyện phải lưu ý tiền bối l i ê u gia cũng nên có luyện đan sư đi người này sẽ đi hay không tham gia ẩn lòng phân đàn luyện đan sư hội nghị nói xong yến vi phát hiện nam phong lộ ra mấy phần nụ cười hắn dùng một loại hết sức cổ quái ánh mắt nhìn mình miệng nói có hơn nữa t à i nghệ so với ta cao hơn bất quá hắn sợ rằng đi không được ồ lời này hiểu thế nào hắn đã chết ở trong tay ngươi yến vi bừng tỉnh đại ngộ thì ra l i ê u thiên kiệt chính là l i ê u gia luyện đan sư không nghĩ tới bị chính mình cho diện nói như vậy giết một cái liêu thiên kiệt đối với liệu gia đ ạ kích tuyệt đối là thường căn cơ khó trách kia liễu thiên long điên như thế đột nhiên tiến phi mày kiếm k h ể một cái nhưng là liễu thiên kiệt trong túi căn khôn cũng không có luyện đan lọ hạ nam phong đối với lần này cũng không cách nào giải thích hắn chỉ nói là có lẽ ngươi xông vào liễu ra thời điểm hắn liền đang luyện đan kia lọ không đúng ngay tại hắn bên trong đan phòng tiến phi nhất thời vỗ một cái hót đáng tiếc thật là đáng tiếc không có cách nào từ nam phong nơi đó hiểu được đất chút thời gian sau tiến phi trở về chỗ mình ở ba ngày cũng không lãng phí toàn tâm tu luyện tứ giai nguyên linh đan hiệu quả không được nhưng cũng có thể duy trì So、Bảy m đáng nhắc tới là tiến vi lấy xả hành thân pháp làm trụ cột đem chiến lợi phẩm bên trong nhiều loại thân pháp tiến hành rung hợp sáng tạo độc đáo thân pháp đặt tên là vô hành thần hư bộ về phần thân pháp này có thể đạt tới cấp bậc gì tiến vi tính toán ít nhất sẽ không thấp hơn nhân cấp so với thập phương phách thiên kiếm quyết cũng sẽ không thấp bao nhiêu hai ngày thời gian vội vã mà qua tiểu hấp h thu toàn bộ thú đan tu vi trực b ư ớ c tứ giai cảnh giới yến p h i ở ngày thứ ba sáng sớm l i ề n dẫn tiểu hấp rời đi tụ báo cát dựa theo nam phong thuật địa điểm yến p h i xuyên phố nhỏ đi hèm nhỏ cuối cùng đi tới thành đ ô n g một nơi trước mắt chu hồng sắc đại môn trước cửa đèn đỏ treo cao thập phân k h í phái không thể so với liêu gia kém yến p h i ngẩng đầu nhìn về phía cạnh cửa vạn thanh trai không sai chính là chỗ này xác nhận địa điểm yến p h i bước mà vào c h ư một trăm hai mươi bảy lão tổ tông gia lâm bốn vừa tới trước cửa hai cái thanh y thủ vệ đem ngăn lại đứng lại vạn thanh trai người không phận sự miếm vào yến phi cũng không nói nhiều tiện tay lấy ra sơ cấp luyện đan sư ngọc bài kia hai cái thanh ý gì thủ vệ nhìn thấy ngọc bài sau hơi biến sắc mặt bọn họ nhìn thêm chút nữa yến phi ngươi là luyện đan sư hiển nhiên yến phi tuổi quá trẻ ở hai cái này thủ vệ trong lòng có thể trở thành luyện đan sư nói ít cũng phải ba mươi tuổi đi ta có thể đi vào sao chuyện này xin mời yến phi d ạ o bước mà vào đi t ớ i tiền thính mấy vị lao giả đang ở nói chuyện thiếm yến phi chậm rãi đi tới quái à y dám hỏi vạn thánh đan minh n n long p â n đàn hàng năm một lần luyện đan sư hội nghị là ở chỗ này cử hành sao mấy vị lão giả nhất thời nhìn sang nhìn một cái bên dưới sắc mặt cũng chầm xuống một vị trong đó ngân n h i ê m lão giả lạnh trên một tiếng đạo thử nơi nào đến con nít không biết trời cao đất rộng lại xông tới đây trước cửa thủ vệ là làm gì ăn một vị lão giả khác cả giận nói người đ â u cho ta đánh ra đi đang khi nói chuyện bốn cái đại hán vạm vỡ đi qua t i ế n vi tâm lý có chút không thoải mái không sai luyện đàn sư là thuật quý cũng không cần giả bộ như vậy chứ nói cho cùng đều là một bang đồ t ử đồ tôn thấy tổ tông vẫn như thế cuồng nếu hôm nay là luyện đàn sư hội nghị ta vì sao không thể tới t i ế n phi lấy ra ngọc bài về phía trước đưa một cái mấy vị lão giả đưa mắt nhìn một chút không có chút nào vẻ kinh hãi ngược lại tràn đầy kinh miệt hừ hừ chỉ bằng như vậy một tấm bảng hiệu có thể đại biểu cái gì một vị trong đó tóc đỏ lão giả nhìn thấy bảng hiệu sau sắc mặt hơi đổi một chút tiểu tử nam phong tử là gì của ngươi hiển nhiên người này cùng nam phong là quen biết cũ t i ế n phi liếc mắt nhìn lão giả căn cứ nam phong miêu tả một con hỏa phát xích mi không sai đây chính là nam phong lão hữu một chồng xích dương tử v ậ phần quan hệ thế nào hiến phi thuận miệm nói gia sư nam phong tử là sư phụ của ngươi lẽ nào lại như vậy hắn vì sao không đến lại đem ngọc này bài giao cho ngươi thật là hồ đồ ngân nhiêm lão giả cười nói khanh khách xích dương tử ngươi là không biết nam phong tử đã bị danh kiếm sơn trang phế tiểu tử sư phụ của ngươi đều được phế nhân khối ngọc này bài chúng ta nên thu hồi đang khi nói chuyện lão giả kêu một bước tiến lên một tay phất lên thì đi cầm yến phi trong tay ngọc bài yến phi sắc mặt đã âm trầm vô cùng lão giả tay đến phụ cận yến phi tay vẫn không nhúc đ í c h cánh tay nội hàm ngậm kiếm nguyên bắn tán loạn mà ra mặc dù rất nhỏ bé kiếm nguyên xuất thể cũng cụ cũ có nhất định công kịch tính ngân nhiêm lão giả chỉ cảm thấy bàn tay phảng phất bị kim châm như thế nhất thời lùi về xú tiểu tử ngươi lại dám ám to ta t i ế n phi không để ý ngân nhiêm lão giả hắn nhìn xích dương tử liếp mắt tiền bối vạn bối lần này tới là có chuyện muốn nhờ không ngờ k i a xích dương tử cau mày một cái với giống như không nghe thấy dựa theo nam phong miêu tả t i ế n phi nhận ra một ông già khác chắc cũng là nam phong lão hữu tiền bối gia sư lần này lời còn chưa nói hết lão giả kia trực tiếp quay đầu đi liền cũng không thèm nhìn tới hiến phi liếp mắt hiến phi tâm lý hung hăng nói được đây chính là cái gọi là lão hữu ngay một chút nam phong bị p h ế tất cả đều làm bộ như không nhận biết đúng không cũng được ta liền bằng năng lực mình để cho các ngươi cố gắng nhận thức một chút ta vạn thánh đa tôn y ế n phi tâm lý tính toán ngân nhiêm lao giả lộ vẻ nhưng đã tức giận người đâu bắt lại cho ta lại dám ở trước mặt lao phu lô mãng lao phu hôm nay sẽ để cho ngươi với nam phong tử một cái kết quả lời vừa nói ra y ế n phi tức giận trong lòng mấy cái đại hán vạm vỡ trực tiếp tiến lên y ế n phi tắc hồ khu dung một cái hùng hồn khí thế bốn phía q u y t tán ừ ai dám động đến ta bốn cái đại hán vạm vỡ nhất thời bị h ế n p i khí thế chấn áp mấy vị lao giả không khỏi nho nhỏ cả kinh yến phi thật sự triển lộ ra k h í thế cùng hắn tuổi tác cực kỳ không hợp yến phi không phải là đến gây sự nếu là hắn một người luyện đan lò hơn nữa những thầy luyện đan này đều không dễ t r ọ n tinh thông luyện đan chi thuật bọn họ bằng vào linh đan tu vi đều không thấp các thế lực lớn thường thường sẽ còn phái đặc biệt cao thủ đảm bảo bảo vệ bọn họ sẽ ở đó mấy vị lão giả còn không có tự mình xuất thủ trước yến phi cất cao giọng nói ván bối cơ duyên xào hợp lấy được một cái gọi là bạo nguyên đan đan phương nay tới chỉ muốn phân biệt thật giả chứ vị tiền bối cần gì phải kích động như vậy vừa nghe đến bạo nguyên đan ba chữ mấy vị lão giả sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên Bạo n g u y ê n Đan, ngươi nói n h ư n g l à Bạo n g u y ê n Đan. xích dương tử thứ nhất cả giận g Một nói g ư hô trướng n là hồ t i bạo nguyên đan thất truyền đã lâu hã là một mình ngươi thằng nhóc con có thể được tiến phi không chút hoang mang thản nhiên nói trong trời đất này hiểm núi cổ động rất nhiều văn bối có cơ duyên này có cái gì không được yến phi coi là cố định hết thảy đều đang nắm trong tay bên trong luyện đan sư với nam ly như thế si cùng với một chuyện dù là có một tia hy vọng bọn họ cũng sẽ không bỏ qua ở tại bọn hắn không cách nào chắc chắn mình nói thiệt giả trước tuyệt sẽ không hành động thiếu suy nghĩ quả nhiên mấy vị lao giả trố mắt nhìn nhau mấy hơi sau xích dương tử lạnh l ù n g nói được ngươi nói là nam phong tử học trò mong rằng đối với luyện đan một đạo cũng nên có chút thành t h u lao phu hỏi ngươi luận chế cấp một nguyên linh đan cần thiết loại nào linh tài yến p i không chậm trễ chút nào cấp một bách linh hoa có ba lá một hơi thở nói ra mấy loại linh t à i c h ú t nào không thỉnh thoảng cuối cùng còn thêm câu bất quá ta cho là không cần bách linh hoa mà dùng hoa năm mẫu tốt hơn một chút mấy vị lão giả nghe xong khe to mày hồ thước nói tiếp tam giai quy tức đan luyện chế thủ lớn phát quyết ngươi cũng đã biết t i ế n phi rất tùy ý huy động hai tay một đôi kiếm chỉ tại trong hư không so tài một chút hoa hoa đầu ngón tay vạch qua lưu lại một đạo đạo nhàn nhạc con ngân chính là luyện chế tam giai quy tức đan thủ lớn phát quyết lần này mấy vị lão giả trên mặt khó tránh khỏi toát ra mấy phần kinh ngạc thủ l n tiện tay l n cũng không giống nhau bọn họ phát hiện hiến phi kết xuất thủ ấ n cùng bọn chúng luyện tập có chút nhỏ xíu khác biệt nhưng mà lại so với bọn hắn càng chính thống mấy hơi sau ngân nhiêm lão giả vòng vo một chút con mắt hắn cười g ầ n nhìn về phía hiến phi tiểu tử không nghĩ tới ngươi thật là có điểm thành hữu được lão phu tới hỏi ngươi ngũ giai hôn nguyên đan cần dùng cái gì linh tài tới luyện chế trong lúc nhất thời xích dương tử cùng hồ thức đều nhìn về ngân nhiêm lão giả bọn họ biết nam phong chính là một sơ cấp luyện đan sư căn không cách nào luyện chế ngũ giai linh đan sư phó cũng không được đệ tử nơi nào biết ngoài ra hôn nguyên đan thập phân hiếm hoi biết toa đan dược người không nhiều ngay cả hai người bọn họ cũng không biết cái này tỏ rõ chính là gây khó cho người ta t r ư ớ c 128, bọn đồ tử đồ tôn bốn làm khó ta nghĩ tưởng làm khó ta ta cuối cùng muốn biết trước ngươi là ai y ế n phi không có trực tiếp trả lời mà là hỏi không biết tiền bối là ngân nhiêm lão già đắc ý suy ngâm dâu tiểu tử không nói ra được chứ nghe cho kỹ lão phu chính là thanh nguyên tông vô niệm chân nhân vạn thánh đan minh nhận lòng trong phân đ ả n g cấp luyện đ ặ n sư giới thiệu còn thật cắt kẽ thanh nguyên tông h ế n phi không chỉ một lần nghe được ba t r ư kia thiên khôi vũ đấu chàng một trò ba giết cái huyền dương tử chính là thanh nguyên tông nam ly biểu mội nam lăng cũng là bị thanh nguyên tông đổi ra tiểu tử đừng nói là ngươi coi như ngươi kia tàn phế sư phó ở trước mặt ta cũng cái gì cũng không phải hiểu không t i ế n phi trong mắt đã sát cơ dục dịch được ngươi luyện đan lò hẳn cũng không t ệ lắm t i ể u g i a muốn cố định mấy hơi sau t i ế n phi cởi mở mở miệng ngũ giai hôn nguyên đan yêu cầu ngũ giai địa tinh tuyết liên tử ngàn năm trăm chân t r ù n g nếu như không có ngàn năm trăm chân chủng có thể dùng lời còn chưa dứt vô niệm chân nhân lúc này quát bảo ngưng lại im miệng không nên nói nữa đan p ư ơ n g chính là cực kỳ bí mật hắn cũng không muốn bị người khác nghe được hồ thước cùng xích dương tử lưu ý một chút vô niệm chân nhân biểu tình lại thấy vô niệm chân nhân sắc mặt nghiêm túc dị thường trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ và ngoài ý mớn hắn xác thực ngoài ý mớn hiến phi trước mặt nói chính là hắn biết toa đang ăn dược mà phía sau nói liền hắn cũng chưa từng nghe qua ngươi n g ư ơ i rốt cuộc là người nào không thể nào sư phụ của ngươi cũng bất quá chính là sơ cấp luyện đan sư nhiều nhất có thể luyện chế tứ giai linh đan ngươi làm sao có thể biết ô n nguyên đan đa phương giờ phút này vô niệm chân nhân lại cũng không có chức vẻ khinh miệt hiến phi không để ý vô niệm chân nhân hắn ánh mắt ở ba vị lao giả trên mặt đảo qua một cái văn bối lịch l ư ỡ i lúc tình cờ lấy được bạo nguyên đan đa phương ai cũng không biết thực hư mới vừa sẽ không có người tin tưởng y ế n phi bây giờ ba vị lao giả tất cả đều khẩn trương lên xích dương tử đi lên trước một bước cười n h ạ t nói ha ha ha tiểu hữu gia sư thương thế có thể hay không có chuyển biến tốt hồ thước vội vàng cũng đổi theo lần trước từ biệt một năm không thấy cực kỳ tưởng niệm đáng tiếc danh kiếm sơn trang biến đổi lớn lao phu cũng không có năng lực làm tiểu hữu lao phu nhưng là gia sư bà tốt ngươi toa thuốc này không bằng để cho lão phu nhìn một chút thiệt giả lập phán ngay cả vô trần chân nhân cũng lộ ra nụ cười yến phi lòng nói ngươi chẳng lẽ cũng nói là nam phong lão hữu chứ một đám nghiêm trang đạo mạo ngụy quân tử lớn tuổi như vậy coi như là sống nguồn ở ví chính là bạo nguyên đan tính là gì ngũ đ ạ i danh đan lão tử nếu là nói ra các ngươi có thể hay không giết lẫn nhau trong ba người vô niệm chân nhân lòng dạ xấu nhất h á n nghĩ t u y ệ t không phải yến phi lúc này xuất ra đan phương cho dù không biết thực ư hắn nghĩ là đơn độc lấy được yến phi đan p ư ơ n g ai thật tốt đan p ư ơ n g t h i t giả tạm thời không đề cập tới tiểu hữu không ngại ngươi đi về trước sau chuyện này bần đạo tự mình viếng thăm thuận tiện thăm viếng một chút gia sư như thế nào t i ế n vi trong lòng cười t h ầ m tự mình viếng thăm khi không có ai sau khi ngươi chính là đoạt cũng thuận lợi đ ú n g không cứ ta ta còn đang nhớ ngươi đan l ô đ â u rồi bất quá nếu đến không đi nhìn một chút cái gọi là đan sư hội nghị không khỏi đáng tiếc long vừa nghĩ t i ế n vi nói vạn bối kiến thức nông cạn hôm nay tới cũng muốn được thêm kiến thức dứt lời t i ế n vi thẳng hướng chính đường đi tới h ồ thước xích dương tử vô niệm chân nhân theo sát phía sau mới vừa đi ra tiền thính cửa sau vô niệm chân nhân bước nhanh ngăn trở yến phi tiểu hữu không ngại đem đan phương lấy ra chúng ta xem một chút như thế nào yến phi mày kiếm nhữ chặt lạnh lùng nói đan phương ở ta trong đầu tiền bối ngươi chuẩn bị ở chỗ này động thủ sao vô niệm chân nhân sắc mặt hết sức khó xử hắn nhìn trái phải một cái chỉ có thể mặc cho bằng yến bay qua bước vào chính đường yến phi cao mày một cái vạn thánh trai chính đường trong thập phân rộng rãi hơn một trăm cái chỗ ngồi đã ngồi đầy láo giả từng cái chỉ cao khí ngang q u á t mắt lập mặc không đồng nhất có võ hữu đạo còn có mặc quan phương quần áo trang sức nhiều như vậy luyện đan sư yến p i nghĩ lại ẩn long thành trong vòng ngàn dặm trong phạm vi tông môn mấy trăm nói như vậy một cái tông môn liền một cái cũng chưa chắc có thể có khó trách những lạo gia h ỏ a này từng cái với hoàng thân quốc thích như thế yến phi nói thầm trong lòng đến tìm trong góc một vị trí b ả n tọa u ố n g xích dương tử cùng hồ thức dứt khoát ngồi ở hắn hai bên chính đường trong luyện đàn sư chỗ ngồi là dựa theo cấp bậc phân đàn chủ cùng hai cái phó đàn chủ, luyện đàn sư cao cấp thân phận ngồi ở tận cùng bên trong chính vị thượng không bao lâu chỗ ngồi ngồi đầy thân mặc áo bảo tím đàn chủ cất cao giọng nói chư vị hôm nay là ta ẩn long phân đàn đàn sư hội nghị này ở chỗ này ta trước cho mọi người tiết lộ một cái tin tốt mọi người rồi d í t nhìn về phía đàn chủ mặt lộ v ẻ vẻ, vẻ hiếu kỳ nửa năm sau ta vạn thánh đan minh sẽ ở tổng đàn cử hành trăm vò quan đỉnh đại hội đến lúc đó mỗi một phân đàn tương hội có mười vị trí đi tổng đàn học hỏi thần đỉnh lời vừa nói ra chính đường trong một mảnh xôn xao mười vị trí ít như vậy vò trước có một trăm năm mươi lăm vị luyện đan sư mười vị trí ai xem ra lão phu là không có đồ dỡn tiến p h i là mặt đầy n g h i hoặc bên người xích dương tử nói nhỏ tiểu hữu sợ là không biết đi minh thủy tổ vạn thánh đan tôn lưu lại một tôn vạn thánh giã thiên đình đây là trí bảo Ta vạn thánh đan minh t ự ợ n g t n g đáng tiếc cũng không người có thể thu cho dù là đạt tới thánh sư cảnh giới minh chủ cũng không làm được hồ thước nói tiếp đúng vậy đỉnh này một mực bị phong ấn ở tổng đàn nhìn trời trong tháp tuy là trí bảo cũng chỉ có thể nhìn mà không thể dùng hừ hừ cho dù cho chúng ta cũng không cách nào trường khống làm một luyện đan sư có thể xem một chút chết cũng giá trị chỉ tiếc mười vị trí tuyệt không tới phiên chúng ta xích dương tử thở dài nói yến phi mày kiếm t h â m tỏa lại có chuyện này vạn thánh gia thiên đình lão đầu ngươi là đang chờ ta chứ t r o n hơi thở sau đàn chủ gầm nhẹ một tiếng an tĩnh trư vị về phần mười vị trí chuyện là lý do công bình ba tháng sau đàn chủ chuẩn bị để cho mọi người chung một chỗ luận bàn một chút kỹ cao người tự nhiên có thể được vị trí bất quá lao phu không hy vọng nhìn thấy ảnh hưởng đoàn kết xẻ ra chuyện tốt. phía d ư ớ i chư vị tự đi trao đổi nói một chút đã qua một năm đối với đan đạo tâm đắc đi xin trong chư vị luyện đan sư cao cấp không k e o kiệt dạy bảo nhiều hơn dịu dắt một chút sơ cấp đan sư tiến vi trong lòng tính toán muốn gặp được vạn thánh giã thiên đ ỉ n h thì nhất định phải lấy được vị trí nói như vậy ta chỉ có ba tháng trong ba tháng này ta luyện đan thuật ít nhất phải đạt tới trung cấp luyện đan sư hơn nữa còn nếu là trong đó người xuất sắc mới có hy vọng không được cơ hội này quyết không thể bỏ qua lao đầu ngươi chờ ta nhưng dưới mắt hay lại là làm một chiếc đỉnh lò tối cấp thiết đúng vào lúc này y ế n phi cảm giác một đôi ẩn hàm sát cơ ánh mắt chính nhìn mình chằm chằm chính là ngồi ở trung cấp luyện đan sư châu ngồi vô niệm c h â n nhân y ế n phi nhẹ liếc về liếc mắt vô niệm c h â n nhân lộ ra ba phần nụ cười xem ra ta lò có rơi chương một trăm hai mươi chín ai có ai bốn y ế n phi nghe một hồi lão phu gần đây điều nghiên t h trướng đan phương pháp luật chế cảm giác dùng hắc cốt thảo tới thay thế vạn niên thanh tốt hơn một chút lao phu cảm giác ngũ giai nguyên linh đan dùng hỏa rèn luyện tốt hơn một chút yến phi trong bụng cười thầm dùng hỏa rèn luyện người nói thật à luyện ra nguyên linh đan sẽ ẩn chứa hòa độc người dám ăn à? cái gọi là luận b à n trao đổi không có ý gì nên đi vì vậy yến phi chậm rãi đứng dậy đi ra phòng chính tại hắn như đã đoán trước vô niệm chân nhân lập tức đứng dậy tại hắn sau khi đi không bao lâu cũng ra phòng chính ngoài dự liệu là xích dương tử cùng hồ thức lại cũng đều với da yến phi người đang đi thần hồn đã đem mấy vị này phong tỏa ba người ba vị lò không cần khách khí như vậy chứ ta chỉ cần một người đã đủ ai trong lòng thầm cười một tiếng ra vạn thanh trai yến p h i đột nhiên tăng thêm tốc độ vạn thanh trai ở đông thành yến p h i liền trực tiếp từ cửa thành đông đi ra ngoài một đường bay vụn vụn hắn có thể xác định nhất định là có người với r a ừ người con không ít mercedes bến gian yến vi trong lòng thầm nói luyện đan sư có hai loại một loại lấy luyện đan là si loại này thân tu là sẽ không rất mạnh nhưng bên người thường thường đều có các thế lực lớn an bài cao thủ bảo vệ một loại khác luyện đan sư chính là, là tăng cao tu vi mượn đầy đủ linh đan tu vi sợ rằng không thấp loại này luyện đàn sư thường thường càng cao hơn nạo độc lập độc hành hôm nay ta còn phải thêm chút cẩn thận mới được một đường hướng đông bay vùn v ụ t bảy mươi dặm t i ế n phi chui vào một mảnh trong rừng tùng vòng tới vòng lui lúc này mới tìm khối đất trống dừng lại bốn phía quan sát liếc mắt ừ cũng không tệ lắm chính là chỗ này vì vậy t i ế n phi ăn vào quy tước đan che giấu khí t ứ c l ắ c mình trốn vào tảng cây bên trong cũng chính là t r ă m hơi thở thời gian mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở trên đất trống cầm đầu chính là vô niệm chân nhân hắn người mặc gâm dương bắt quái bảo tay cầm một thanh ngàn tia phất trần hai mắt lóe lên hung quang bên người còn đi theo hai vị lão giả giống vậy tiên đạo tu luyện giả ăn mặc đầu vạn b ù i tóc châm vàng k h ắ c đỉnh nhìn qua hơi có mấy phần t i ê n phong đạo cốt bụi vị cao thủ làm bạn hừ hừ xem ra vô niệm chân nhân cũng không có liền tu vi cao nhưng mà bên người hai vị này núp ở tàng cây bên trong tiến p h i t h ẩ m nghĩ trong lòng trên đất trống người đâu cân đâu vô niệm chân nhân bên người một ông lão ngưng lông mi đạo không biết hắn khí tức ở chỗ này cắt đứt người khẳng định ở phụ cận một vị lão giả khác ngắm nhìn một phía chân nhân còn có khách đi theo vô niệm chân nhân ngân lông mi khều một cái cất cao giọng nói vị bằng hữu kia nêu đến đi ra đi tiếng nói rơi xuống đất một đạo thân mặc áo bảo đỏ bóng người loay lên tóc đỏ đỏ lông mi chính là xích dương tử gần như cùng lúc đó một hướng khác hồ thước cũng phi thân xuất hiện bên người còn đi theo một cái tinh thần quắc thức láo giả ba người chạm mặt lòng biết rõ chặt chặt nhị vị không có ở đây vạn thánh trai luận bàn luyện đan c h i đạo thế nào xuất hiện ở nơi đây vô niệm chân nhân lòng biết rõ đạo xích dương tử cười lạnh một tiếng buộc buộc buộc đạo h u y n h lại vì sao tới đây hồ thước trực tiếp hơn một ít được mọi người cũng đừng đoán biết giả bộ hồ đồ bất luận mới vừa tiểu tử kia nói bạo nguyên đan đan phương là thật hay giả lời o bảo cho đoạt nào. ạ lại i bối, hội, niệm nói, nói tới nói, này chuyển cũng không Ngay chân nhân này, nếu như đoạt đàn phương, lại nên xử trí như thế nào? Xích dương tử lệnh lùng n vậy, thất một thể gật trí thế tử chỗ Xích có cơ được, lâu qua. đầu đã bỏ dù g vô ba ư xử liên nhiên thủ, tự nhiên thuộc vừa ề ba bộ. người toàn bộ. Lời v nói ra vô niệm chân nhân cùng hồ thước trong mắt tạc quan g loại lên dù chưa ngôn ngữ rõ ràng giấu dếm tâm tư mấy hơi sau hồ thước mở miệng nói đừng nói trước những thứ này dưới mắt chủ yếu là bắt tiểu t ử kia nếu không người chạy còn nói gì khác ừ lời ấy để ý tới núp ở tàng cây bên trong yến phi nhìn những thứ này nghiêm trang đạo mạo ngụy quân tử tâm lý về phần vô niệm chân nhân cùng xích dương tử tu vi đồng cấp tương đối tuyệt sẽ không đạt tới vũ tu giả vũ vương cảnh ở tiên đạo hệ thống tu luyện bên trong cũng chính là nguyên anh kỳ cùng vũ sư cảnh tương phản được ngươi yến phi thần hồn phong tỏa xích dương tử mấy vị kia lão giả đang chuẩn bị lục soát b ù n phía đột nhiên nghe được một tiếng kiếm g i í t bọn họ thường xuyên điều nghiên luyện đan nơi nào nghe qua cái này một tiếng kiếm g i í t tâm thần câu chiến lại nhìn một cái tẳng cây bên trong một đạo hàn ảnh đối diện mà xích dương tử trong nháy mắt cảm giác cường đại sát khí đập vào mặt tới hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng phớp một tiếng chỉ cảm thấy ngực chuyển tới đau đớn một hồi kiếm phong đã đâm vào lồng ngực hắn mới nhìn do yến phi gương mặt này nhất kiếm suy ngực dứt khoát yến phi tâm lý còn có chút tự dễ ư cái gì xích dương tử cái gì lấy đan trợ đạo hoàn toàn một phế vật kỳ thực t i ế n phi là không có cho xích dương tử thi triển cơ hội nhất kiếm giết xích dương tử t i ế n phi rút ra minh s á t tà kiếm kiếm phong càn quét lại vừa là một tiếng kiếm rít ông vô niệm chân nhân bên người l á o giả chỉ có thể d ơ kiếm đi ngăn cản giáp g i á c kiếm đoạn minh s á t tà kiếm đem l á o giả chặn ngang chặn đứt tiên huyết lúc này cùng sái mà ra trong không khí tràn ngập lên mùi máu canh người kế tiếp khoảng cách khá xa hiến phi sẽ không cho đối phương bất cứ cơ hội nào tay phải hóa thành kiếm chỉ ở lão giả kia vẫn còn khiếp sợ đăng lúc n g n g ký hoa kiếm nhất chỉ huyền xương kiếm khí kình xạ mà ra vô niệm chân nhân bên người một vị lão giả khác mặc dù ngăn trở huyền xương kiếm khí lại bị nổ tung hàn khí vây khốn nhân cơ hội này y ế n phi bước nhanh về phía trước lão giả kia trơ mắt nhìn y ế n phi kiếm đâm vào hắn lồng ngực lại vô lực ứng đối chạy theo tay đến bây giờ cũng chính là hai ba tên hô hấp thời gian ba giết hết thành dứt khoát vô niệm chân nhân hoàn toàn ngốc tại chỗ hắn nhưng mà một cái nháy mắt hai cái cao thủ hộ vệ cứ như vậy chưa tránh nhìn một cái xích dương tử cũng thế đang lúc này bên kia hồ thước bên người lão giả kia bạo hứng một tiếng côn vọng tiểu nhi tìm chết trong phút chốc một cổ vũ tu giả khí tức đặc biệt khiến cho hiến phi c a o mày một cái ừ lao giả này có chút ý tứ tu vi sợ là vượt qua vũ s ư cảnh rất có thể đã bước vào vũ vương cảnh hồ thước bất quá chính là sơ cấp luyện đan sư là có thể có nhóm cao thủ bảo vệ bất quá ngươi cũng phải chết l ư ỡ n g đạo như lợi kiếm vậy lăng lệ nhìn không hướng lao giả lao giả kia lúc này tâm thần run lên sau một khắc hiến phi lăng không nảy lên như thương long chủ nhận thập phương phách thiên kiếm quyết sắt kiến thức phách tự quyết lực phách hoa sơn khai thiên địa quét ta kiếm cùng phách đã đột p h á kiếm hồn cảnh hiến phi một kiếm này so với ban đầu ít nhất cường ba t r ư chưa giết ngược đoạt ỉ c h từng đột phá kiếm hồn cảnh yến phi còn có thể cùng đạt tới vũ vương cảnh sơ kỳ liêu thiên kiệt đánh một trận dưới mắt kiếm hồn đã đúc thực lực tăng lên rất nhiều một kiếm đánh xuống lực d ọ t thiên quân bất luận khí thế hay lại là lực lượng cũng để cho lão giả kia rất là khiếp sợ h ả o cương kiếm uy tiểu tử này tuổi còn trẻ làm sao có thể thi t r i ể n ra như thế kiếm kỹ lão giả tâm lý kêu lên một tiếng không d á m chống cự lắc mình né tránh yến p i rơi xuống đất thành thạo tái phát tảo kiếm thức phách tảo liên kích kiếm thức liên hoàn tốc độ quá nhanh lão giả phi thân trận lui đang ở lui thời điểm thân hình còn chưa ổn lão giả kinh hoàng nhìn thấy t i ế n phi đổi u s á t mạ trong tay hắc bên trong phiếm hồng một thanh kiếm giống như độc long nhựa lưỡi chính đang nhanh chóng đến gần chính mình phách tạo đâm ba thức liên hoàn liên k í c h kiếm quyết lần này lão giả không thể t r á n h lẽ hắn chỉ có thể huy kiếm đi ngăn cản chỉ tiếc làm sao có thể ngăn trở minh sát tà kiếm bất quá kiếm ngăn cản bên dưới minh sát tà kiếm thoáng thiên về chính xác phúc một kiếm này đâm thủng lão giả vai phải a lão giả lúc này kêu thả một tiếng trường kiếm rơi xuống đất yến phi là từ trước đến giờ là không ra tay thì thôi xuất thủ phải chết kiếm thứ tư lão giả vô luận như thế nào cũng tránh không thoát hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm mang chạy cổ mình quét tới một k h ắ c cuối cùng hắn r ứ t khoát nhắm mắt yên lặng từ vòng đến một chút hơi lạnh từ trên cổ truyền tới lão giả đối với thân thể đã không có cảm giác vô niệm chân nhân cùng hồ thức trơ mắt nhìn lão giả đầu bị tước mất hai người chân đã không tự chủ được run dày lên bọn họ đều là cái loại này đều i nghiên luyện đan luyện đan sư nếu không bên người sẽ không mang cao thủ hộ vệ dưới mắt liền cao thủ hộ vệ đều bị t r e o chỉ bằng bọn họ ở h ế n phi trước mặt có thể nói không có chút nào chiến lược kiếm chém vũ vương cảnh sơ kỳ láo giả tiến phi trong lòng sung sướng đây là hắn lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa đánh bại vũ vương cảnh vũ tu giả đánh với liêu thiên kiệt một trận vẫn phải là đến tiểu hắc băng rút bất d i ệ t kiếm thể hợp với vô cực kiếm đạo kiếm tu chi đạo quả nhiên mạnh mẽ ta mặc dù bước vào kiếm hướng cảnh cũng không không phải là giống như là vũ tu giả vũ sư cảnh đối mặt vũ vương cảnh cao thủ tứ kiếm giết địch sung sướng tâm lý thất kinh một câu tiến p i đất nhìn về phía vô niệm chân nhân cùng hô thước hai người hù dọa chậm rãi lui về phía sau bọn họ tới muốn chạy đáng tiếp chân này đã không nghe sai kiến lao tiền bối một đường đuổi theo ta, khổ cực rất a a y ế n phi tay cầm m ì n h sát tà kiếm chậm rãi đi tới ít thiếu hiệp đừng xung động chúng ta chúng ta liền là tò mò hồ thước l i ế c vô niệm chân nhân lên mắt vội vàng gật đầu đúng đúng đúng hiếu kỳ hiếu kỳ tò mò cái gì hiếu kỳ có thể không thể giết chết ta vô niệm chân nhân cùng hồ thước sắc mặt đã vô cùng trắng bệnh hai người trên c h á n tất cả đều là trường hạt đậu mồ hôi hột đừng thiếu hiệp đừng h i ể u lầm chúng ta không chớ để ý nghĩ đúng vậy cũng là hiệu lầm hiểu lầm quét một ánh kiếm đánh xuống dứt khoát hai bên trong phiếm hồng kiếm mang trong nháy mắt đem hồ thước nghiên chém thành hai、khúc. tiên huyết lúc này bắn vô niệm chân nhân một thân hù dọa vô niệm chân nhân cũng không nhịn được nữa ùn một tiếng quỷ dưới đất còn không nói gì trực tiếp l i ề n giết tiến phi tàn nhẫn để cho vô niệm chân nhân hoàn toàn tan vỡ thiếu hiệp tham ạ n g tham ạ n g a i t r á c h ta t r á c h ta lòng tham ta chỉ là muốn nhìn một chút thiếu hiệp bạo nguyên đan đan phương là thật hay giả tám m ư ờ i mấy tuổi vô niệm chân nhân lại cũng không có trước kia tiên phong đạo cốt bộ dáng vì dưới đất không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ đan p ư ơ n g nha đúng tiến phi lạnh lùng nói ngươi hãy nghe cho kỹ bạo nguyên đan cũng thuộc về kỳ đan một loại có thể tăng lên tu luyện giả chiến khí p h ò n ch luyện chế yêu cầu thương lo n g huyết huyết thiên dực vô căn thủy vô niệm chân nhân cũng không biết đa phương nhưng hắn biết mỗi kiểu đồ thuộc tính từ đó có thể dự chủ chế biến hiệu quả về s a u quả càng nghe càng sợ vô niệm chân nhân cơ hồ có thể khẳng định đây chính là thất truyền bảo nguyên đan đa phương ngươi n g ư ơ i rốt cuộc là người nào bây giờ nhớ lại hỏi ta là người như thế nào ngươi nên nghe qua i ế n phi quả nhiên nghe được i ế n phi hai chữ vô niệm chân nhân hồn nhiên cả kinh ngũ sư h u n h học trò huyện dương tử là ngươi giết không sai đừng giết ta chỉ cần ngươi tha ta một mạng ta cái gì đều được cho ngươi hiến phi chạy tới vô niệm chân nhân trước mặt hừ hừ nếu như là ta bị đồng p h ụ ngươi sẽ tha ta sao ngươi không tệ mang theo bạo nguyên đan đan phương đi gặp quỷ đi tiếng nói rơi xuống đất một kiếm chém xuống vô niệm chân nhân đầu gắn dưới đất trên mặt còn lưu lại một khắc cuối cùng tuyệt vọng biểu tình kiếm chém vô niệm chân nhân nơi đây không thích hợp ở lâu hắn thật muốn lúc ấy sẽ nhìn một chút những thứ này trong túi c ả n khôn có hay không vật cần nhưng lý trí nói cho hắn biết nơi đây không thích hợp ở lâu phải mau rời khỏi lượn quanh một vòng lớn hiến phi từ cửa tây thành vào thành chắc chắn không có cái đôi lúc này mới trở về tụ bạo các đem chính mình q u ă n trong phòng mấy cái túi càn k h ô n đặt ở trước mặt từng cái một lật xem v a n g bạc không có hứng thú gì bảo khí cũng không quá cấp bậc cao những thứ này cũng cho trần phúc xử lý c ầ m lên xích dương tử túi càn khôn thần hồn thăm dò vào hiến phi lộ ra mấy phần n ụ cười một ít đan phương vô dụng muốn chính là chỗ này tôn lò lò thượng có chữ viết ngàn hoa lò hiến phi cảm thụ một chút lắc đầu một cái xích dương tử ngàn hoa lò chỉ sợ cũng chính là địa giai phẩm chất hơn nữa còn là cấp thấp không có ý gì lấy thêm lên hồ thức túi càn khôn quả nhiên cũng có một chiếc đỉnh lò bách luyện đình cũng là địa giai phẩm chất mặc dù so sánh lại ngàn hoa lò mạnh hơn một chút tiến phi còn bất mãn ý hy vọng cuối cùng ngay tại vô niệm chân nhân nơi này tiến phi cầm lên túi càn khôn thần hồn tham dò vào mấy hơi sau khoe miệng của hắn dâng lên một vệ nụ cười lạnh nhạt thất tinh lưu ly đ ỉ n h nhân cấp trung phẩm t h ầ n thứ tinh mỹ tiểu đ ỉ n h có thể tự đi biến ảo lớn nhỏ phía trên điểm c h ế bảy viên bảo thạch cùng bác đấu thất tinh xếp hàng nhất trí toàn thân hiện ra như lưu ly cảm nhận cũng không tệ lắm trung cấp luyện đan sư chính là không giống nhau dùng lò cấp bậc cũng cao một chút chiếc đỉnh này lò cũng ta nhanh chóng tăng lên l vớt vớt một trận sắc mặt dần dần sâu bi lên truyền t h ừ a vạn thánh đan tôn trí nhớ trong đầu hắn có vạn thánh giã thiên đỉnh hình ảnh trong lúc nhất thời vạn thánh giã thiên đỉnh trong đầu hiện lên hắn đột nhiên có một loại thương h ả i tăng đ i ể n cảm giác tuế n g u y ệ t b i ế n thiên vật ở người lại không phải là trong trời đất này có cái gì có thể bù đắp được ở tuế n g u y ệ t ma luyện lao đầu ngươi chính là quật cường như vậy ba nghìn năm ngươi không phục bất luận kẻ nào không để cho bất luận kẻ nào c ư ớ i ta hiểu chờ ta ba nghìn năm ngươi không có hưởng phí các loại ta mang ngươi lên trời xuống đất luyện n à y này luyện đất này thì như thế nào yến phi nhìn ngoài cửa sổ muốn vàng thái hắn cũng không biết ngay một khắc này ở ngoài xa mấy vạn dặm nhìn trời trong tháp vạn thánh dạ thiên đỉnh toát ra một trận thất thải h u y ề n quang đồng thời phát ra từng trận khét đê cả kinh vạn thánh đan minh minh chủ đều đổi u đến hiện trường ba nghìn năm thần đỉnh là thế nào hắn trực tiếp đem cái ý niệm này bỏ đi cái thế giới này tạ ác vừa xa khỏi hắn dự đoán chính bởi vì thất phu vô tội hoài bích kỳ tội hôm nay bạo nguyên đan phương chuyện nhưng mà để cho vô niệm chân nhân biết nếu như là những người khác phó đàn chủ thậm chí đàn chủ đây bọn họ là sẽ mua hay lại là đoạn thực lực cuối cùng là hết thể bảo đảm cũng không đủ thực lực ai với người buôn bán đoạn không phải là tới nhanh hơn trừ linh tài còn có một cái nho nhỏ kinh hỉ vô niệm chân nhân trong túi căn khôn lại có mấy viên ngũ giai sơ kỷ nguyên linh đan hẳn là vừa mới luật chế tiến phi sửa sang một chút vật phẩm đem vàng bạc này một ít vô dụng giao cho trần phúc rồi sau đó hắn mang theo tiểu h ắ c rời đi tụ báo cát một đường ra khỏi thành tìm rất lâu mới tìm được một cái bí mật sân động tiến phi ở cửa hang vải người kế tiếp dự cảnh tâm chế ném cho tiểu h ắ c mấy viên thú đan mấy chai rượu chuẩn bị tu luyện đan đạo hắn lấy ra thất tinh lưu ly đỉnh một tay phất lên thần hồn thao túng thất tinh lưu ly đỉnh h u y ề n phụ tại không t r ú n g một trận quang mang chấp thước cuối cùng trở nên co to bằng vải nước nhìn thất tinh lưu ly đỉnh tiến p i ánh mắt trở nên kiên định lên ba tháng quá ngắn nam phong tiền bối mười mấy năm trước bắt đầu điều nghiên luyện đan chi đạo. Cũng bất quá là sơ cấp đan sư, tháng, ta liền muốn ở hận lòng phân bất ba cấp ta tiến quá là sơ sư, đàn ở vào từ đầu tố khởi. yến phi lấy ra cấp một linh tài trước từ cấp một nguyên linh đan luyện lên vạn thánh đan tôn sáng tạo độc đáo vạn thánh đan quyết chính là hắn sức lực lò xích diễm kiếm nguyên linh tài đan quyết chuẩn bị ô n thỏa bắt đầu yến phi đem linh tài ném vào lò sau đó đem xích diễm kiếm mạch trúng kiếm nguyên kích thích khiến cho bọc thất tinh lưu ly đình sau đó hai tay hóa thành kiếm chỉ tại trong hư không huy động dựa theo trong đầu vạn thánh đan quyết bắt đầu luyện đan tạo thành nhất cái chỉ quyết hiến phi liền đem chi đánh vào lò sau đó người kế tiếp chỉ quyết thiên kỳ bách quái không ngừng chuyển hóa thất tinh lưu ly đỉnh bị kích thích nhanh chóng xoay tròn mặc dù hiến phi trước đối với vạn thánh đan quyết quen thuộc một phen chân chính dùng vẫn còn có chút không lưu loát ước chừng một lúc lâu sau bảy mươi bảy bốn mươi chín đạo chỉ quyết toàn bộ hoàn thành hiến phi tràn đầy phấn khởi hét lớn một tiếng mở lò kết quả không nghi ngờ chút nào thất bại hiến phi cũng không nổi giận không có điểm này nhận tính như thế nào trở thành luyện đan sư lại lần thứ hai thất bại lần thứ ba thất、bại. lần thứ tư thất bại yến phi dừng lại không đúng đây không phải là làm l i ề u chuyện theo lý thuyết điều kiện tuyệt đối có làm sao luyện chế hay sao một phen khổ tư sau hắn l ậ t xem vạn thánh đan tôn trí nhớ hai mắt tỏa sáng khó trách cũng không phải là điều kiện càng ưu việt lò hỏa cùng linh t à i càng cao cấp hơn luyện chế thành công xuất lại càng cao bốn cái nhân tố giữa phối hợp cân đối rất là trọng yếu lần kế hắn bắt đầu thử hạ xuống chính mình kiếm nguyên phát ra đồng thời hoàn thành chỉ quyết tốc độ cũng chậm lại ngoài ra vận chuyển chỉ quyết đồng thời thử đi cảm thụ đan lô trạng thái lần thứ năm thất bại lần thứ sáu thất bại lần thứ một ư ơ i ba thất bại ngay tại lần thứ một ư ơ i bốn thời điểm yến phi như cũ duy trì lúc bắt đầu trạng thái kèm theo một tiếng mở lò thất tinh lưu ly đỉnh nóc từ từ dâng lên một cái hạt đậu kích cỡ tương đương đồ vật chậm rãi bay ra yến phi đem chi bắt ha ha thành mấy hơi sau yến phi cau mày một cái lẽ ra một lò hẳn ra mười viên nhưng ta mới luyện ra một viên hơn nữa chất lượng c ù n g phẩm chất đều rất kém ai luyện đ a n một đạo quả nhiên c h ậ t vật không liên quan lại có bắt đầu còn lại chính là thời gian vấn đề yến phi đ a n đạo con đường từ một quả này đen nhánh linh đan hoàn toàn mở ra k hổ lụy toàn bộ bị quên đi năm ngày năm đêm tiến p h i lấy chỉ nghỉ ngơi năm canh giờ làm giá cơ có thể luyện chế cấp một nguyên linh đan hắn không liều lĩnh lại dùng một ngày vững chắc đặt tới một lò có thể ra mười viên linh đan tiêu chuẩn hơn nữa luyện chế linh đan không thể so với trên thị trường bằng kém sau đó nhị giai linh đan tiến p h i đã quên hết mọi thứ mười ngày suốt mười ngày hắn chỉ nghỉ ngơi mười canh giờ ăn bảy bữa cơm đảo mắt mười ngày trôi qua tiến p h i không dám buông lỏng chút nào rốt cuộc có thể luyện chế nhị giai linh đan không ngừng nghỉ chút nào tiếp tục chỉ trước mắt mười tám ngày lại không coi là chung một chỗ suốt hơn một tháng hiến phi đã có thể luyện chế ra tam gia linh đan luyện chế ra tam gia linh đan mới là trở thành sơ cấp đan sư tiêu chuẩn nói cách khác bây giờ hiến phi đã hợp với cái k i a tấm bảng hiệu nhưng là trong khoảng cách cấp đan sư còn kém rất xa thời gian không nhiều phải biết coi như đạt tới trung cấp đan sư tiêu chuẩn n h ư c ũ không cách nào bảo đảm lấy được vị trí hắn nhất định phải thành là trung cấp đan sư bên trong người xuất sắc có vạn thánh đan quyết coi như cường đại chống đỡ h ế n phi tiếp tục khổ luyện lần này xuất dùng một tháng mới miễn cưỡng luyện chế ra tứ gia linh đan còn có không tới một tháng ai hỏng bét h ế n phi tâm lý nóng này l gia gia、so、trần vũ đại lục đan đạo trong lịch sử thành là sơ cấp đan sư trẻ tuổi nhất cũng có hai mươi sáu tuổi chính là ban đầu vạn thánh đan tôn đó đã là một cái truyền kỳ thần thoại hơn nữa hiến phi chuyên chú với luyện đan hắn không phát hiện theo hắn phát ra kiếm nguyên bổ sung lại tu vi cũng ở đây tinh tiến quá trình luyện đan đối với hắn tăng cao tu vi cũng có trợ giúp lớn đây chính là vạn đạo quy tông bây giờ hắn kiếm hồn cảnh sơ kỳ tu vi đã vững chắc đang ở hướng trung kỳ bước vào nếu như có thể đạt tới kiếm hồn cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ hắn có lòng tin khiêu chiến t r ư ớ c liễu ra bất kỳ một cao thủ nào dưới mắt còn có chút không đủ một tháng chỉ có thể tiếp tục k h ẩ luyện mười ngày sau h ế n phi như c ũ không cách nào luyện chế ra ngũ giai linh đan hơn nữa một cái vấn đề mấu chốt tới tứ giai ngũ giai linh tài tới thì ít k i a chống lại hắn như v ậ y luyện linh tài khô kiệt không có linh tài chính là thánh đan sư cũng không triệt nhìn d i n g tuyết túi căn côn t i ế n vi tâm lý t h a n khổ hắn chỉ có thể tạm thời dừng lại trở về đi mua linh tài quyết định chủ ý quay đầu nhìn lại tiểu h á c chính dương mắt nhìn mình mặt đầy vẻ khát vọng chương một trăm ba mươi hai không làm được nhiệm vụ bốn nhìn một cái bên dưới t i ế n vi tiểu cả kinh đồng thời trong lòng vui mừng tiểu h á c người này đột phá đến tứ giai hung thú hồi tương lại hiến vi lắc đầu cởi khổ tiểu từ ngươi khoảng thời gian này ngươi có thể mập rất t láo tử cho ngươi thú đan cùng luyện đan toàn bộ cho ngươi các tạo tiểu h ắ c một bộ đáng thương bộ dáng chít chít đó là ý nói thật vô dụng từ lần trước ăn xong chờ mười ngày một viên t à n phế ngươi đều không luyện ra nhìn thấy tiểu h ắ c kiểm thượng khinh bị t h ầ n sắc tiến vi cả giận nói ngươi cho rằng là luyện đan dễ dàng như vậy ngươi cho rằng là đó là đường đậu hả ai đối với ngươi mà nói với đường đậu cũng không khác nhau gì cả đi thôi đi về trước vừa muốn đi tiến vi mày kiếm k i n h thiêu đúng ngươi đột phá đến tứ giai hung thú cảnh giới lúc nào cũng có thể lần thứ ba lô xác tiểu hát ngươi lại không thể có cái báo trước tiểu hát đĩu mua một cái nhanh chóng lắc đầu đấu xem như ngươi lợi hại lần này ngươi chuẩn bị làm ra cái gì tới ba đầu sáu tay còn là cái gì theo tiếp tục như thế ngươi là được thiên hạ đệ nhất quái thú tiểu h ắ c trực tiếp xoay qua chỗ khác đưa lưng về phía yến phi mặt đầy vẻ khinh bỉ yến phi c ư ờ i khổ đem tiểu h ắ c sách tới đầu vai nhanh chóng trở lại tụ báo cát tụ báo cát yến phi trước tiên đem trần phúc đê ở không nói nhiều nói yến phi đem cần thiết linh tài bày ra đưa cho trần phúc trần phúc liếc mắt một cái t ứ giai bách hoa lộ ngũ giai thiên trùng thảo ngũ giai đ i ệ hỏa tri tinh tổng cộng bảy loại n g i đọc một câu trần phúc ngữ điệu liền lớp m ư ơ i phân nhìn xong trần phúc mặt đầy sầu khổ nhìn về phía yến phi yến yến ra chuyện này thế nào không đủ tiền trần phúc lắc đầu tiền được rồi cùng lắm ta đem trước ngươi những bảo khí đó giá thấp bán mẫu c h ố t là có vài thứ có tiền mà không mua được tiền cũng không mua được ca không mua được phải đi phụ cận trong thành mua yến phi quả thực nóng l ò n g dọn có chút cứng rắn trần phúc hù dọa sắc mặt t r ắ n g bệnh ẩn long thành không có chính là vương thành cũng sẽ không có những thứ này đều là luyện đan sử dụng các thế lực lớn đã sớm lúng đoạn yến p i biết trần phúc nói đúng là mình nóng lỏng hắn vững vàng tâm trạng thầm nói kế trước mắt chỉ có dùng tứ giai c h i t ả i luyện ngũ giai c h i đan vạn thánh đan tôn làm được ta cũng nên làm được nếu như có thể đi ta ngược lại muốn nhìn một chút những lao già kia sẽ là biểu tình gì yến phi lại cho trần phúc mở một tờ đơn năm loại tứ giai linh t ả i trần phúc hay lại là mặt đầy sầu khổ trần huynh t ứ giai cũng không mua được cái này còn lại bốn loại thật giống như có nhưng mà tứ giai thiên trùng thảo không mua được yến phi hít sâu một cái được người bây giờ đi làm có bao nhiêu mua bao nhiêu trước khi mặt trời lặn giải quyết được ta đây đi l à ngay mặc dù trần phúc rất khó khăn nhưng vẫn là kiên định đáp ứng trần phúc rời đi yến phi ổn định tâm thần bắt đầu tăng cao tu vi có một chút yến phi trong lòng rất rõ ràng luyện đan cũng tốt luyện khí cũng được cũng chỉ là vì chính mình kiếm tu chi đạo phục vụ bất luận khi nào thực lực bản thân vĩnh viễn là vị thứ nhất không có tài nguyên không có tiền có thể nghĩ tưởng khác biện pháp thậm chí cướp nhưng yến phi trong đầu rất nhiều linh đan đều là thất truyền chỉ có hắn mới có thể đem nặng hiện ở đời giống như bạo nguyên đan một khi luyện chế được cùng đối thủ giao phong lúc có thể tăng lên c h i n khí vĩ lực vô hình trung tăng lên sức chiến đấu cực kỳ trọng yếu đây cũng là hắn phải tu hành luyện đàn thuật nguyên nhân đêm c u ố i lúc trần phúc mới vội vã chạy về yến phi an bài chuyện ở ngắn ngủi trong vòng một ngày lại toàn bộ làm xong yến phi còn là không cao hứng nổi nhân tài phẩm cấp không đủ vạn thánh đan quyết có thể đ ề ngủ thiếu một mực khó tránh khỏi có chút khó làm trần phúc thấy không giúp được gì liền rời đi chân sau nam ly cùng nam l a n g đi vào trong phòng yến minh ngươi có thể tính trở lại khoảng thời gian này ngươi đều tại làm gì ta không phải là nói cho ngươi có một số việc muốn làm ai ngươi đi lần này chính là hơn hai tháng ta lo lắng ngươi xảy ra chuyện tiến p h i mày kiếm khinh tiêu đạo yên tâm đi bây giờ liễu gia chỉ cần không phải liễu thiên long liễu thiên phong như vậy cao thủ những người khác cho dù đ ư n g phải mười tám cái ta vẫn không để ý nam ly gật đầu một cái cũng vậy theo như ngươi tốc độ tu luyện này sợ rằng lại có mấy tháng liễu gia đã lại không địch thủ tiến huynh ta thế nào thấy ngươi buồn buồn không vui tiến p h i đối với nam ly tuyệt đối tín nhiệm dứt khoát đem luyện đan chuyện nói đơn giản một lần hắn nói rất đơn giản có thể nam ly n g h e xong cả người đã lâm vào một loại trạng thái đờ đ ẫ n đã lâu nam ly mới phục hồi tinh thần lại tiến h u n h ngươi mới vừa nói ngươi phải làm luyện đan sư hơn nữa đã có thể luyện chế tứ giai linh đan tiến p h i thuận miệng nói ừ có thể nhưng là nam ly lại không lưu ý đến tiến p h i nói những khi này ánh mắt tổng hội thỉnh thoảng quét về phía nam lăng tiến huynh ngươi cũng đừng chơi đùa ta tứ giai linh đan ngươi biết ra già ta dùng bao nhiêu năm mới có thể luyện chế sao tiến p h i bất đắc gì nói ta làm sao có thời giờ đùa với ngươi ai đáng tiếc bây giờ thiếu một vị linh t à i thiên t r ù n g thảo nếu như có thể luyện chế ra ngũ giai linh đan ta tu vi sẽ còn nhanh chóng tăng lên đến lúc đó ta sẽ lại phản danh kiếm sơn trang là một cái đoạn tiến huynh tứ giai linh đan hơn hai tháng ngươi chắc chắn chứ yến phi trừng nam ly lít mắt coi là ngươi liền là ta chưa nói nhưng vào lúc này vẫn không có mở miệng nam l ă n g nói thiên trùng thảo yến đại ca ngươi là nói thiên trùng thảo sao yến phi gật đầu nói không sai tứ giai thiên trùng thảo ngũ giai thì càng tốt lại thấy nam lăng cau mày một cái mấy hơi sau hai mắt t ỏ a sáng đạo có lẽ ta có biện pháp ồ ngươi nơi nào đi kiếm yến phi vội hỏi cái này nhà ta sư nguyên là thanh nguyên tông tam trưởng lão vô trần chân nhân mặc dù sư phó đổi ta ra sơn môn vốn lấy chức lục sư thúc đối với ta không tệ lục sư thúc tinh thông luyện đan chi thuận hắm chắc có thiên trùng thảo không đợi y ế n phi mở miệng nam ly nhất thời hỏi ngựa tử ngươi lục sư t h ú c là thanh nguyên tông lục trưởng lão vô niệm chân nhân a nghe nói hắn thật giống như đạt tới trung cấp luyện đàn sư tiêu chuẩn nghe được vô niệm chân nhân bốn chữ y ế n phi bất động thanh sắc giữ chấn định nam ly đầu tiên là vui mừng sau đó khổ sở nói có thể chỉ bằng ngươi người ta sẽ cho sao thanh nguyên tông cùng ra hiển nhiên quan hệ không tầm thường ngươi lúc này trở về có thể hay không quá nguy hiểm nam lăng làm sơ do dự hiến đại ca cứu ra ra thử một lần trung quy không sao đúng hàng năm lúc này lục sư thúc đều sẽ tới ẩn long thành ta mới có thể tìm được không cần phải đi thanh nguyên tông nghe vậy nam ly gật đầu nói cũng tốt vậy thì chờ ngươi tin tức thời gian cấp bách nam lăng xoay người l i ề n đi nam lăng rời đi nam ly mặt đầy vui vẻ đ i ê n tâm gật đầu một cái ai ta cô em gái này từ trường đại cũng hiểu chuyện không đúng chuyện này nàng thật đúng là có thể hoàn thành ta đến hy vọng nàng không làm được nói lời này thời điểm tiến phi nhìn nam ly còn có lời muốn nói nhưng lại cuối cùng không có mở miệng chương một trăm ba mươi ba giỏi một cái nam lăng bốn thiên vi lượng nam ly mặt đầy vui mừng mang theo nam lăng đẩy cửa vào tiến huynh tiến huynh lấy được quả thật lấy được hơn nữa còn là ngũ giai thiên t r ù n g thảo nam ly một câu nói nghe vào y ế n phi trong t hai khiến cho y ế n phi tâm hơi hồi hộp một chút hiến phi như cũ giữ chấn định đợi đến hai người đến phụ cận nam lăng đem một cái túi càn khôn đưa tới trước mặt nhận lấy túi càn khôn hiến phi thần hồn tham dò vào quả nhiên chính là ngũ giai thiên t r ù n g thảo thế nào tiến huynh mội mội ta lần này lập đại công chứ nam ly trên mặt tất cả đều là khó mà che giấu vui sướng nam lăng nhăn nhò nói anh hiến đại ca cứu gia, gia giút hắn làm chút chuyện không tính là cái gì yến phi mặt hiện lên ra cờ ư i nhạt nam lăng biểu mụi vô niệm chân nhân không có làm khó ngươi không có à ở thanh nguyên tông thời điểm liền cân nhắc lục sư thúc đối với ta tốt nhất sư phó phải đem ta trục xuất sư môn hắn còn hết sức khuyên giải đây yến phi gật đầu một cái há vậy thì tốt lần này đã tạ ha ha m g ụ y tử ca không nghĩ tới ngươi cũng coi là thần thông quảng đại nam ly vui mừng nói yến phi liếc về nam ly liếc mắt thầm nghĩ trong lòng đúng là thần thông quảng đại nam ly a nam ly ngươi cô em gái này không đơn giản à có một số việc tâm minh cũng không nói rõ mới là vương đạo mặc cho ngươi âm mưu tính toán ta là vị nhưng bất động dưới mắt linh tài đầy đủ yến phi không làm trì hoãn dặn dò nam ly bất luận kẻ nào không được bước vào cửa này hắn đem gian phòng đơn giản sửa đổi một chút lại ở bên ngoài bảy cơm chế trực tiếp bắt đầu tiếp tục tu hành luyện đan chi thuật một ngày hai ngày ba ngày yến phi đã hoàn toàn đắm chìm trong đan đạo bên trong xích diễm kiếm nguyên không ngừng tiêu hao bổ sung lại luyện đan thuật tăng lên đồng thời tự thân tu vi cũng đang tăng trưởng từng lần một thất bại từng lần một trọng đầu lại vạn thánh đan quyết bị hắn thao túng càng ngày càng t h u t h ụ vạn thánh đan quyết là hết thể bảo đảm cũng là yến p i dám cùng tu luyện vài chục năm lá vạn thánh đăng quyết là một m môn pháp quyết đã đạt tới t h á n h cấp yến phi dám vấn thiên hạ mấy người có thể đ ổ i kịp rốt cuộc ba tháng vội vã mạ qua ngay tại ngày cuối cùng ban đêm bỏ ra muôn vàn g cố gắng yến phi rốt cuộc luyện ra một quả màu nâu xám đan hoàn trong lòng mừng như điên yến phi bắt lại đan hoàn định thần nhìn lại chân mày không khỏi nhữ lại đây coi như là cái thứ gì tiểu hắc liền ở một bên dương mắt nhìn còn liếm liếm môi yến phi quan sát một lát sau đạo ngũ giai nguyên linh đan ta rốt cuộc thành công đáng tiếc chỉ có thể coi là cái bán thành phẩm chất lượng quá kém như vậy từ giờ khác này Ta trung ít nhất, coi như là nửa chứ. Ai, đáng tiếp nửa Ai,、so、hay liền luyện là lại là coi đi, coi với như đàn như đáng cấp chứ. theo so sư dự k é mấy một chút. Ngày mai, m chút. trí, chút có khó khăn. Ngày là vị sợ hơi sau tiến phi suy nghĩ quay về nhất thời hai mắt tỏa sáng không lão tử là dùng tứ giai linh tài luyện chế ngũ giai linh đan coi như là trung cấp luyện đan sư cũng chưa chắc làm được chứ mấy hơi sau tiến phi đem đan hoàn ném về phía tiểu h ắ c đã sớm không kịp đợi tiểu h ắ c nhảy cỡn lên một cái nước vào một bộ hưởng thụ bộ dáng trở lại mấy lò sinh mạng không ngừng cố gắng không thôi mặc dù chỉ còn một đêm tiến phi như c ũ không đung lòng tiếp tục l u y ệ n chế chơi tơ mờ sáng yến phi mang theo nam ly lặng lẽ rời đi tụ b ả o cát chạy thẳng tới vạn t h á n h trai vạn t h á n h trai yến phi cảm giác mình rất sớm chưa từng nghĩ đến lúc đó cơ người đều đến đông đủ chắc hẳn rất nhiều người đều là ở nơi này vạn t h á n h trai trong khắp nơi đều có hai ba tên lão giả ở nói chuyện tiếm nhưng mà khi bọn hắn nhìn thấy yến phi cùng nam ly lúc đều lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc hai tháng trước yến phi nhưng mà ở trong chính sảnh mới biết cũng không đưa tới bao nhiêu người chú ý liền rời đi ngươi xem hai tiểu từ này là làm gì không biết chưa thấy qua vạn thanh trai đề phòng cũng quá buông lỏng từ lâu xuất hiện hai cái xứng sở tiểu tử thế nào sống tới ta thật giống như t h ấ y qua đúng hai tháng trước lúc ấy hắn thật giống như đang cùng vô niệm chân nhân nói chuyện vô niệm chân nhân đúng vậy thế nào không thấy vô niệm chân nhân tới t i ế n phi dứt khoát đi tới xoa、so、xỉnh giữa đường t i ế n phi đã tránh nặng tìm nhẹ đem sự tình nói cho nam ly t i ế n huynh làm được hả vạn thánh đan minh ta có nghe nói qua nơi này từng cái lao ra hỏa đều không phải là dễ chê ờ phía sau đều có thế lực cường đại chống đỡ lại nói không phải là liếc mắt nhìn h i ế c á i gì đình sao rất trọng yếu sao có chút không thể nói lời hiến phi nhưng mà thuận miệm nói được thêm kiến thức không chỗ xấu mở mang hiểu biết chỗ này là tùy tiện tới sao nghĩ tưởng mở mang hiểu biết chúng ta nên chuẩn bị thêm một chút đi tham gia ba đạo hội vũ đại điện à. nghe vậy tiến phi mày kiếm thêm một cái ba đạo hội vũ đại điện ai ngươi liền nghe nghe coi là ta liền vừa nói như vậy hay là c h ớ đi m u ố n chết đất tiến phi trong lòng sinh ra mấy phần nghi ngờ chính muốn mở miệng truy hỏi đống nhiên phòng chính trước một ông lao hô lớn chư vị đàn chủ x i n mời mỗi vị đan sư tối đa chỉ có thể mang một người đi cùng vào bên trong trong đại viện các lao giả rối rít đi về phía phòng chính tiến phi dặn dò một câu cũng đi tới nam h i n h nói ít nhìn lâu h ả yên tâm ta hiểu hiến vi bước vào phòng chính d ơ nhìn một cái hay lại là những thứ kia chỗ ngồi nhưng lần này người ít một chút bởi vì chỗ ngồi là dựa theo cấp bậc phân phối hiến vi phát hiện không có tới phần lớn đều là sơ cấp đan sư mười vị trí sơ cấp đan sư tự động bông tha cơ hội đảo cũng bình thường hiến vi đích nói thầm một câu đan sư n h ậ p tọa phòng chính chung quanh đứng không ít người từng cái tinh thần q u ắ c thước h i ệ n nhiên đều là đan sư hộ vệ hiến vi ở sơ cấp đan sư vị trí tìm h i ể lánh tọa hạ mọi người ngồi xuống mới đầu còn không có lưu ý trong góc kiến vi đàn chủ mạc lên cất cao giọng nói chư vị lần trước lão phu đã nói rõ ra hôm nay tới chắc hẳn đều mong mỏi đi tổng đàn xem một chút thần đỉnh phong độ đã như vậy lão phu cũng không chuyển loan mặt r á c vào hiện hữu cao cấp đan sư năm người không cần lại so với lao phu tự nhiên cũng ở trong đó một câu nói chư vị lao giả c h ố mắt nhìn nhau t i ế n phi nhìn ra những lao giả này sắc mặt lộ ra bọn họ cũng k h n c phục nhưng ai cũng không dám nói như vậy thứ nhất cũng chỉ còn lại có năm cái vị trí t i ế n phi trong lòng cũng k h n c phục vậy phải xem thế nào cái so với pháp cao cấp đan sư không phải là có thể luyện chế lục gia linh đan không có nghĩa là khác nhất định cường chứ các ngươi h a i là hai tháng thành là trung cấp đàn sư hai năm có thể hay không mười năm không có cách nào dưới mắt chỉ có thể nhịn về phần thế nào cái so với pháp sao đơn giản hai cái khâu văn đấu cùng đấu võ vừa dứt lời một ông lão hỏi dám hỏi đàn chủ không biết văn đấu là thế nào cái so với pháp mà quyên cười nói ha ha ha đơn giản đan phương là trở thành đàn sư cơ sở căn cứ người sử dụng cần thiết bất đồng chúng ta đan sư cũng hẳn có điều chỉnh đàn phương năng lực cửa hải này vừa có thể lấy khảo nghiệm chúng ta đan sư kinh nghiệm cũng có thể khảo nghiệm đối với linh tài tính năng cùng với phân phối năng lực chư vị nghĩ như thế nào chương một trăm ba mươi bốn quả thực không cách nào khiêm tốn bốn hiến phi phát hiện trên trăm vị lão giả có mặt lộ vẻ vui mừng có vẻ mặt buồn thiệu hiến phi cũng buồn hắn trong lòng tự nói với mình k h á c quá lộ liễu khiêm tốn một ít nhất định phải khiêm tốn một ít vô niệm chân nhân chuyện chính là một giáo huấn thất truyền đồ vật có thể không nói thì đừng nói trước cũng đừng dẫn l ử a t i ê u thân những lao giả chết tiệt này chứng âm đây trong lúc suy tư mà quên thấy không người có dị nghị lại nói về phần đấu võ sao dĩ nhiên chính là tự tay l u y ệ n chế trong miệng có thể nói tâm lý minh bạch không có nghĩa là có thể thi triển ra được nếu tất cả mọi người không có dị nghị vậy bây giờ liền bắt đầu v ă n đấu hiện nhiên đ ề mạc quyên đã sớm ở trong lòng nghĩ xong đang ở hắn muốn lúc mở miệng sau khi lại phát hiện trong chính sảnh càng ngày càng nhiều người nhìn về phía một cái phương hướng chính là hiến phi chỗ phương hướng lần này cùng lần trước bất đồng sơ cấp đan sư tới thì ít chỗ ngồi thưa thớt dần dần đã có người lưu ý đến hắn một chuyền mười mười chuyền một trăm không bao lâu cơ hồ toàn bộ phòng chính hơn một trăm người toàn bộ đều nhìn về hắn hai tiểu từ a y vậy chưa thấy qua ba tháng trước thật giống như cũng tới nhưng một hồi liền đi không lưu ý tình huống gì đan sư hội nghị lại bị hai cái tiểu thí hài xông tới còn tại đằng kia tương đối ra ráng nghe còn thể thống gì trong lúc nhất thời trong chính sảnh nghị luận là bị nam ly mặt đầy lung túng hắn ở hiến phi bên thai thầm nói xong hỏng bét ta không hợp ý nhau ngươi nhất định phải đến lần này kết thúc như thế nào ngươi coi là sùng bái ánh mắt tốt nam ly trận to mắt nhìn hiến phi sùng bái ngươi chắc chắn chứ ngươi chắc chắn bọn họ ánh mắt không phải là muốn đuổi chúng ta đi ra ngoài hiến phi không ngôn ngữ lao tổ tông g a lâm những thứ này đan sư cựu sinh chi niên cũng có ũ n g c thể thấy lao tổ tông một mặt đã là cơ duyên vô cùng to lớn đang lúc này đàn chủ m ạ quên cũng xem qua hai vị kia con nít nhưng là lạ mặt rất có thể biết đây là địa phương nào các ngươi là thế nào đi vào nam ly cau mày một cái nghe không gọi chúng ta đâu rồi con nít hắn cứ gọi chúng ta con nít yến phi hơi giận nói nghe được bớt nói nhảm mới vừa rồi nói gì với ngươi đang khi nói chuyện yến phi chậm rãi đứng dậy đang lúc mọi người kinh ngạc ánh mắt trên trung bình trước mấy bước văn bố yến phi bãi kiến đàn chủ gặp qua chư vị tiền bối vừa dứt lời nổ ngang âm thanh em vang lên Ừ, nhà ai con nít chạy tới nơi này đùa gì thế chúng ta đan minh hội nghị lại nhuần một không m a o tiểu tử l ẫ n b ả o vạn thanh trai đề phòng là làm gì ăn tiến p h i tính k h í cũng không tiện nhưng hắn vẫn cưỡng bách chính mình nhẫn một chút phải khiêm tốn phải khiêm tốn cao vị thượng m ặ c u ê n cao mày một cái mấy hơi sau đạo trừ vị an tĩnh con nít ngươi có thể biết đây là địa phương nào vạn thanh trai cũng còn khá xem ra ngươi biết chữ ngươi đã biết chữ liền phải biết đây không phải là nhà ngươi ngươi làm sao chạy đến nơi này tiến vi tâm lý nổi giận mắng mẹ kiếp lao tử có biết chữ hay không có quan hệ gì tới ngươi nghĩ đến ngươi cái đàn chủ có thể có chút kiến thức không nghĩ tới càng là có mắt như mù trong lòng nghĩ như vậy tiến vi ổn định đạo vạn thánh trai vạn thánh đan minh nhận lòng phân đàn đan sư hội nghị nơi nếu là đan sư hội nghị nơi văn bối tới có gì không thể lớn mật lại dám với đàn chủ như thế nói chuyện thật là không biết trời cao đất rộng xuống chút nữa nói chỉ sợ cũng được giao thủ tiến vi vội vàng chuyển đổi đề tài nói tức là đan sư hội nghị nơi văn bối tự nhận đối với đan đạo có chút thành cựu này tới cũng là muốn học tập một chút đàn chủ m à q u ê n khí chạy lên não hắn tảo mọi người lên mắt mọi người dối rít lộ ra khinh miệng nụ cười giờ phút này một vị phó đàn chủ hét đàn chủ với một cái con nít phí cái gì lời nói người vừa tới đuổi ra ngoài tiến p h i thật là không hiểu để cho một người minh bạch điểm đạo lý thế nào khó khăn như vậy hắn thật muốn đê điều một ít nhưng là khiêm tốn nữa đi xuống chỉ sợ cũng được bị đuổi ra ngoài bất đắc dĩ tiến p h i cất cao giọng nói thế nào tiếng tăm lừng lấy ẩn lòng phân đàn vạn thanh trai là sợ ta hay sao chứ khiêu chiến chớ không có cách nào khác lời vừa nói ra trong chính sảnh gần trăm vị lão giả cùng xem ra ánh mắt nhất trí lạ thường toàn bộ đều mang nồng đậm tức giận cùng cười nhạo đàn chủ mạ quên sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm lúc này một ông lão giận dữ đứng lên h ả o t i ể u tử không biết sư t ử môn phái nào ở đâu vị đàn sư môn hạ tu hành lần trước tự xưng nam phong môn hạ không phải là muốn một đỉnh lần này tiến phi dứt khoát nói thẳng vạn bối không môn không phái vô sư tự học được lão phu liền thi ngươi một thi nhưng là t i ể u tử ngươi cần nghĩ kỹ một khi ngươi đắp không được chính là có lòng sinh sự sợ rằng hôm nay muốn sống rời đi cũng khó tiến phi hồn nhiên không sợ ngạo n g h mà đứng trực diện lao giả kia tiền bối mười ngươi lại đem nhị giai thiên liệu đàn cơ sở đan phương nói một lần nghe một chút loại vấn đề này quả thực không có gì khiêu chiến yến phi không chút nghĩ ngợi nhị giai hoa năm màu thiên ma lộ lao giả mặt không đổi sắc đợi đến yến phi nói xong lại hỏi tam giai quy tức đan như thế nào l u y ệ n chế yến phi như cụ không chậm trễ chút nào tam giai huyền quy giáp bột ẩn tức thảo xấu hổ hoa sáu loại linh tài không kém chút nào nếu như không có ẩn tức thảo giải thích thế nào yến phi cờ ư i yếu tức đạo có thể dùng lan trúc tử hoặc nạp lan hoa thay thế bất quá vãn bối cho là hay lại là trăm năm nông quế khá hơn một chút n h trong góc nam g à n năm ly tim cũng tốt. Tam v nhảy tam lên đến cúng họng giờ khác này hắn đột nhiên phát hiện tiến phi trả lời thật giống như đúng hơn nữa những lao giả kia cũng gọi không cho phép cao vị đàn chủ mạc quên mi rác nhẹ nhàng run một chút trong mắt tựa như có một màn hết sạch thoáng qua vũ giả cao thủ so chiêu một chiêu có thể biết mạnh yếu dưới mắt cũng giống như vậy mặc dù h ỏ i đều là cấp thấp vấn đề nhưng mà đan phương biến hóa thiên thiên vạn vạn không có cực hạn hết lần này tới lần khác ở cấp thấp về vấn đề mới cẳng có thể nhìn ra một người thành cựu mạc quên biết lan trúc tử cùng nạp lan hoa có thể thay thế ẩn t ứ c thảo hắn cũng phát hiện trăm năm nông quế hiệu quả tốt hơn nhưng ngàn năm tử sa phấn ngay cả hắn cũng chưa từng nghĩ giờ phút này hắn đánh giá linh tài dự lý trong lòng khó tránh khỏi cả kinh ngàn năm tử sa phấn xác thực có thể hơn nữa càng thường thấy giá rẻ tiểu tử này còn nhỏ tuổi lại xem ra hắn đây là lai giả bất thiện thiện giả không t i ế n vi thật đã rất khiêm tốn hắn thậm chí có thể mang trở lên toàn bộ tam giai linh tài toàn bộ dùng nhị giai thay đổi mấy hơi sau hắn câu hỏi tiền bối vãn bối trả lời còn hài lòng c h ư ơ n một trăm ba mươi lăm đan ép bảy tẩu bốn lao giả phục hồi tinh thần lại mặt lộ vẻ mấy phần lúng túng nhưng là coi như đan sư thường thường đem mặt mũi và tôn nghiêm nhìn so với mệnh còn trọng yếu hơn cái này cũng không tệ lắm không nghĩ tới ngươi còn nhỏ tuổi đối với đan đạo còn có chút biết đa tạ tiền bối khen ngợi đang lúc này một vị lao giả khác đứng lên tính là gì lược thông đan phương liền dám xông vào vạn thanh trai lao phu hỏi ngươi luyện chế tứ giai linh đan l ử a này cần gì phẩm chất mấy phần mấy thành hòa phẩm chất mấy phần mấy thành đều là đan sư mồi lửa thuật ngữ chuyên nghiệp yến phi loe lên hướng lao giả tam giai linh đan đ ị a hỏa tam giai hung thú m ệ n h hỏa t r ă m năm trầm mục tiêu đốt l ử a là tốt nhất về phần mấy phần mấy thành tiền bối hỏi hoang đường phải căn cứ luyện đan lúc tình huống cụ thể mà định ra không có định luận lao giả nhất thời thương lông mi nhữ lại lại hỏi ngược lại、charm. một r ă m năm t r ầ m mục thiêu đốt h ỏ a cũng có thể d ọ c lại có điểm hướng là lanh giáo yến phi lòng nói ngươi hỏi ta đây hả giờ khắc này yến phi cảm giác những lao đầu này cũng thật đáng yêu h ã n biết những lao già này đều thuộc về cái loại này si cùng đan đạo người tính cách khăng khăng cổ quái nhưng lại không khó đối phó nhưng có một chút phải đề phòng vô niệm chân nhân loại nhân vật này cái này thì muốn xem tự c ầ m bóp xích độ nhất định có thể đan tính làm ộ ụ c t r ầ m mục chi h ỏ a lấy m ộ c sinh h ỏ a chính hợp mục sinh họa ngũ hành lý lẽ trong lửa h ạ n mục mà dưỡng đan không thể tốt hơn nữa a đúng ngươi nói đúng. Ha, ha ha ha đẹp hay đẹp hay tại chỗ lao giả chỗ mắt nhìn nhau mấy hơi sau phần lớn người hai mắt tỏa sáng thật giống như bao nhiêu năm không đột phá cảnh giới vào giờ khắp này lấy được đột phá như thế lao phu vài chục năm nghiên cứu đan đạo nhưng chưa từng nghĩ qua tiểu hữu đang lúc này đàn chủ mạc lên ho khan hai tiếng lao giả kia mới lấy lại tinh thần ho khan một cái lao giả sắc mặt nhất thời nghiêm túc hắn rất lúng túng nhìn một chút tiến phi cái này tạm được không tệ lao giả ngồi xuống vị thứ ba lại đứng lên tiến phi trực tiếp nhìn nếu không cách nào k i ê m tốn dứt khoát liền trương dương một ít đi tiền bối đan phương cùng hỏa tính liền không nên hỏi nữa đan quyết đúng không không đợi lão giả k i ê m mở miệng tiến phi một tay hóa thành kiếm chỉ quét quét quét đầu ngón tay chớp động độ lửa ánh sáng tại trong hư không liên tiếp huy động hắn thậm chí căn không cần thi triển vạn thánh đan quyết chính là vạn thánh đan tôn còn chưa thành danh chức đan quyết đã đầy đủ rất nhanh một cái không tính là hết sức phức tạp g i ấ u tay hoàn thành vị thứ ba lão giả một chữ chưa nói hắn quên muốn nói gì giờ phút này ngưng mắt nhìn trong hư không dấu tay lăng lăng xuất thẩn đều là nội hành tiến phi thuần thục ù n g dấu tay huyền bí bọn họ cũng nhìn ra được trong lúc nhất thời trong chính sảnh t yên đàn sư cũng nhìn tĩnh r không tiếng động mấy hơi sau yến phi một tay phất lên dấu tay tan thành mấy khói tiêu vị thứ ba lão giả một chữ không nói trực tiếp ngồi xuống giờ khắc này đàn sư muốn nhìn yến phi ánh mắt đã không còn là khinh miệt cùng nỗi nóng mà là khiếp sợ và khó tin phó đàn giấu chủ mạc n h bất còn tiến tới mạc quên bên thai nói nhỏ đại ca tiểu tử này ta muốn rất được nhiều hơn đề phòng mạc quên gật đầu ừ bất quá thiên hạ này gian không thiếu có đan đạo kỳ tài Vạn nhất nói nói h hừ hừ, ắ nhà nhà ồ có thể ngươi cũng không phải là đàn chúng người văn đối không thuộc về vạn thánh đan minh hạ nhiệm vì sao phân bỏ đã như vậy nếu như đàn chủ không chê vãn bối còn tầm bé vãn bối nguyện ý gia nhập tiến phi trong đáy lòng không nghĩ thuộc về bất kỳ thế lực nào thậm chí hắn đã bắt đầu mưu đồ thành lập thuộc về mình thế lực nhưng dưới mắt không vào đan minh tuyệt đối không thể lấy được cơ hội húng chi đan minh chỉ là một tổ chức một cái chuyên nghiệp luận bàn tổ chức còn không coi là ai thế lực cái này chuyện này tạm thời không đề cập tới được lão phu liền cho phép ngươi tham gia khảo hạch chư vị khảo hạch đề lão phu đã chuẩn bị xong m ạ quyên dừng lại chốc lát lại nói lão phu bây giờ yêu cầu một loại có thể đồng thời hóa giải địa hỏa chi độc cùng băng hàn chi độc đan hoàn đây chính là để lời vừa nói ra trăm vị đan sư c h ố mắt nhìn nhau tiếng nghị luận lặng lẽ lên đồng thời hóa giải địa h ỏ a chi độc cùng băng hàn chi độc lao phu không nghe lầm chứ đùa gì thế từ xưa thủy hỏa bất dung nghĩ tưởng phải đồng thời hóa giải hai loại độc đan hoàn bên trong thì nhất định phải thủy hỏa cùng tồn các ngươi còn nhớ lao tổ tông nói qua cái gì không trong nhân thế này vô đan không thể luyện thủy hỏa giao dung tự nhiên cũng có thể làm được ha ha ha tốt một đạo lợi hải đề rất nhanh bút mực phát hạ mọi người ở đây minh tư khổ tưởng xóa sửa chữa đổi thời điểm t ế n phi bút tàu long xả ngắn n g i mười mấy hơi thở đi qua yến phi nhẹ nhàng v ấ y tay một trang giấy quyển từ từ bay về phía mạc huyên nếu nhất định không cách nào khiêm tốn dứt khoát liền không nữa ư ớ c chế trong lúc nhất thời đan sư môn dừng lại bọn họ lăng lăng nhìn nhận lấy quần giấy mạc huyên bọn họ muốn từ mạc huyên sắc mặt thượng bắt được một ít tin tức nhưng mà bụng dạc ự c sâu mạc huyên lại sắc mặt không thay đổi mấy hơi sau hắn ánh mắt liếc một cái phòng chính thế nào chư vị đều đã đáp lại hoàn thành mọi người không nhìn nữa đến phó đàn chủ mạc bất quần mới thấp giọng hỏi đại ca như thế nào mạc quyên một tay suy ngẫm trước ngực dâu dài ung dung thở dài nói ai tốt một nhân vật lợi hại ngươi nói không tệ nếu như người nọ không có thể làm việc cho ta là lưu hắn không phải hắn nếu là bị thế lực khác lôi kéo có thể nhường cho một cái tam lưu môn phái trong thời gian ngắn bước lên tông môn nhất lưu nhóm ngay vậy mạc bất quần kinh hãi có có lợi hại như vậy c h ư một trăm ba mươi sáu nổi danh trong thiên địa bốn mạc quyên trầm mặt gật đầu nói ừ ở một phương diện khác sợ rằng phải ở ngươi trên ta bất quá có phải hay không lý luận xung thì chưa chắc có thể biết chặt chặt cái này không thành vấn đề tiếp theo khâu đấu võ cũng có trong h thấy được hắn ể được t cuộc có b a h i ê u cân n l ư ợ lúc nhất thời trăm vị đan sư cũng đang lẳng lặng nhìn chính đang thương thảo năm vị cao cấp đan sư một khác đồng hồ sau có kết quả mạc quên cất cao giọng nói được thứ văn đấu kết quả đã đi ra phía giới đọc đến bốn mươi người có thể tham gia phía dưới đấu võ vì tránh cho gây mâu thuẫn cũng có lẽ là bọn họ căn không cách nào bài vị mà quên bắt đầu đọc danh sách long dương tử bạch thu hoàng giật vân nghe được tên mình nhất thời mặt đầy vui mừng đồng thời còn hiện ra mấy phần đắc ý cùng t i ê u ngạo mặc dù không rõ ràng nói có bài vị dẫn đầu bị đọc lên tên tự nhiên làm theo cảm giác mình cao nhân một nước long dương tử bạch thu lưng cũng thẳng rất nhiều một bộ chỉ cao khí ngang bộ dáng cặp mắt không ngừng quét về phía những người khác theo tên người từng cái bị đọc lên không ít đan sư thần sắc trên mặt càng thêm ngưng trọng bọn họ trong lòng gấp nhiều tới ta, ta người kế tiếp là ta ba mươi lăm là ta ba mươi sáu là ta ba mươi chín là ta thằng đến người cuối cùng toàn bộ không nghe được tên mình hô hấp cũng trở nên rất là ngưng trọng trong lúc nhất thời trong chính sảnh không khí ngột ngạt khẩn trương yên tĩnh không tiếng động mấy hơi sau mọi người lại kinh ngạc nhìn thấy mà quyên nhìn không hướng về đến xó xỉnh cái thân ảnh kia chẳng lẽ là hắn không không thể nào chỉ bằng đối phương mới không biết từ đâu nghe tới mấy câu nói tiểu từ này có thể biết dung hợp thủy hỏa lý lẽ người thứ bốn mươi nói tới chỗ này mà quyên dừng lại cũng không phải là hắn cố, ý cố làm ra vẻ huyền bí vấn đề là từ đầu tới cuối chưa từng người hỏi y ế n phi tên họ cái này tiểu hữu còn không biết tên họ ngươi văn bối y ế n phi cũng dừng dừng một cái hắn ít nhiều có chút do dự những lao giả này tới tới các thế lực lớn tông môn không có ở đây hẳn long thành hơn nữa thường xuyên bế quan nghiên cứu luyện đan thuật không gặp mình rất bình thường nhưng sợ rằng chưa chắc chưa từng nghe qua tên mình danh kiếm sơn trang biến đổi lớn mấy lần vượt cấp khiêu chiến tên mình sợ rằng đã chuyển khắp trong vòng ngàn dặm h ế n phi nghĩ lại đại trượng phu làm việc không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy cũng được từ hôm nay trở đi sẽ để cho h ế n phi danh tự này vĩnh viễn khắc ở lịch sử thiên chương trên t i ệ u n cho ra ngươi t i ê nghe qua sao ẩn long thành đệ nhất đại gia tộc thật giống như bị tiểu tử này một cây đốt đốt có chuyện này còn không đơn như thế tiểu tử này một người khiêu chiến tiên vũ phật ba đạo cao thủ toàn thắng hắn với liệu i a như thế nào Cùng chúng cái chưa cao có lực cứu Chuyện được. Cao Mạc cùng chủ cũng sắc. ca, danh kiếm Sơn Trang như thế nào không liên quan gì đến chúng ta. nhưng mà, cái này không hợp suy luận、A、nhìn hắn nếu nào tinh nghiên luyện đàn tri đạo. Chuyện này, Lao phu liền không biết được. Cao vị thượng, Huên đàn chủ nghe xong cũng biến sắc. Đại ca, lại là hắn. gì ta, A Lao hai thế hợp thầm, Phu phó kiếm tuổi, vi lại tri biết Đại lại mà, suy tu là đạo. đủ vị vị ừ lão phu cũng nghe qua ha ha ha như thế ngược lại được ít nhất chắc chắn hắn không thuộc về bất kỳ thế lực nào tiểu tử này không nói láo chúng ta ngược lại là có thể biến thành của mình mặc bất quần trầm ngâm nói đại ca là nghĩ đem hắn tiến cử cho thành chủ đại nhân đại ca có nghĩ tới hay không nếu như tiểu tử này đan đạo còn mạnh hơn nơi g ư đây chuyện này khanh khách huynh đệ ta ngược lại cảm thấy đem trên người hắn bí mật m g o i ra tăng lên ta ngơi ư luyện đàn tri đạo đến lúc đó tiểu tử này nghe lời liền giữ lại nếu không t i ế n phi không tâm tư hưởng thụ đàn sư môn k h i ế p sợ hắn tương mạc quên cùng mạc bất quần lời nói thu hết trong hai thành chủ xem ra người đàn chủ này mà còn là thực sự vũ đế nước quan phương người hắn có phải là vì ẩn long thành thành chủ phục vụ đào ta đan thuật lại ta ma giết các ngươi ngược lại cao hơn vô niệm chân nhân minh rất nhiều trở đi các ngươi tốt nhất khác làm như thế nếu không ta hiến phi bảo đảm sẽ cho các ngươi hối hận sinh ở trên thế giới này dưới mắt yến vi lấy được người cuối cùng đấu võ vị trí xa suốt đan sư tất cả đều mặt đầy không c a m lòng đây gọi là chuyện gì lão phu giàu gì cũng là trung cấp đan sư lại bại bởi một cái cũng chưa mọc đủ lông tiểu tử tiểu tử này không đơn giản a vậy thì thế nào hắn phá cái gì cho má ngũ đại kiếm c ấ p thì thế nào nơi này so với là đan đạo đan đạo tiểu tử này mới vừa rồi thật sự hiện ra rất xuất sắc lão phu cảm giác hắn còn có điều cất giữ hừ ta bất kể lão phu chính là khâm p h ụ vị trí chọn không thích hợp nói chuyện nhiều mạc quyên trực tiếp mở miệng nói được chúng tuyển đạo hữu mời theo lão phu đi đan phòng tiến hành đấu võ những đạo hữu khác có thể lưu lại tự đi luật bản hoan n g h ê n sang năm tái tụ dứt lời mạc quyên xoay người liền đi chúng tuyển đan sư mặt đầy đắc ý đi theo ha ha mời mời nam ly bước nhanh đi tới yến phi phụ cận yến yến huynh trước ngươi nói đều là thợ thế nào hóa ra ngươi đến bây giờ còn không tin ngươi là theo ta tới chơi ta ta không phải là không tin là không dám tin điều này sao có thể được đi tiếp theo khâu mới thấy công phu ta trong lòng cũng không có trá Dứt l ờ ở,、so、ở đàn chủ i mạc bên dưới sự hướng dẫn mọi người bước vào đan phòng hơn bốn mươi người đứng ở trong đan phòng không chút nào lộ ra chật trội lần này đan sư thủ vệ cũng không cho phép tiến vào chỉ có thể ở lại bên ngoài đan phòng chờ tiến phi bốn phía nhìn một chút một mảnh cổ kính k h í tức ngay chính giữa treo trên vách tường một bức tranh đưa tới hắn chú ý vạn thánh đan tôn ba n g à n năm trước ta liền bộ dáng kia tiến phi nhìn mấy lần quả thực không dám tâng b ú c bất quá ngược lại có chút tiên phong đạo cốt bộ dáng mấy hơi sau hắn ánh mắt rơi vào vạn thánh đan tôn phía sau nơi đó vẽ một cái toàn thân h i ệ n lên độ lửa chim to bất tử hòa hoàng ba nghìn năm n g ư ờ i vẫn khỏe chứ bỏ phiếu chương một trăm ba mươi bảy đan sư đấu võ vạn thánh g a thiên đình bất tử hòa hoàng thậm chí còn chân vũ kiếm thánh hạo tiên thanh kiếm trong lúc nhất thời tiến trong lúc suy tư bên hai chuyển tới mạc huyên thanh â m chư vị cuối cùng này năm cái vị trí ngay tại các ngươi bốn mươi người bên trong sinh ra về phần đấu võ sao đơn giản tự lấy tứ giai nguyên linh đan làm chủ cột vừa dứt lời một ông lão ngưng lông mi đạo tứ giai nguyên linh đan khanh khách chỉ sợ tại chỗ trừ một ít người bên ngoài đều có thể dễ dàng luyện chế đi đang khi nói chuyện lão giả kia cố ý liếc về y ế n phi liếc mắt mạc huyên từ từ lắc đầu không không sai sơ cấp đan sư là được luyện chế tứ giai nguyên linh đan đối với các ngươi những thứ này trúng cấp đan sư mà nói không khó nhưng lão phu muốn xem Ai phẩm chất tốt nhất, tốt tỷ lời ệ luyện thành đan cao nhất, cần thiết linh tài ít nhất, phối bị tốt nhất, cùng với đang luyện đan lúc đan quyết linh phối đan cần cùng đang đan đan cao lúc với l bị v.v. vừa nói ra đan sư môn sắc mặt liền không lớn dễ dàng t i ế n vi tâm lý thầm nghĩ những yếu tố này tổng hợp coi như khó khăn nghĩ tưởng vượt qua những người khác liền phải nghĩ biện pháp cùng người khác bất đồng hạ xuống linh tài phẩm cấp lời nói nhất định ảnh hưởng phẩm chất cùng tỷ lệ thành đan lão phu đan phòng coi như rộng rãi năm người một tổ nếu như không có gì nghị liền bắt đầu đi cứ dựa theo trước lão phu đọc danh sách thứ tự liền có thể mọi người rồi rít lui về phía sau đứng ở cạnh cửa các tưởng đàn chủ cùng hai vị phó đàn chủ ở bên trong đan phòng b ả y cấm chế đem đan phòng cô lập thành dưới cái không gian năm vị lão giả mỗi người vào bên trong luyện đan bắt đầu yến phi nhiều hứng thú nhìn trong lúc nhất thời năm vị lão giả các hiện thần thông năm tôn hình dáng không đồng nhất lò trôi lơ lửng tại trong hư không năm vị lão giả bắt đầu phối bị linh t à i trừ đan chủ bên ngoài bốn vị cao cấp đan sư tử tế quan sát ghi chép năm vị đan sư sử dụng linh t à i tình huống rất nhanh linh t à i phối bị hoàn thành năm vị đan sư lưu bù lên cơ hồ mỗi người đều cầm cái đồ đựng hướng về phía lò thả ra liệt diễm sau đó chính là dấu tay quét quét quét năm vị đan sư bận rộn phi thường cao hứng đem kết xuất dấu tay đánh vào lò còn lại đan sư nhìn chừng ngây m ộ m thỉnh thoảng sẽ còn hét lên kinh ngạc được long dương tử đan thuật quả nhiên cao minh chỉ quyết thành thạo phẩm cấp sợ là cũng không t h ấ p à. ừ long dương tử đan thuật chỉ sợ đã đến trung cấp đan sư hậu kỳ vào người kế tiếp cao cấp đan sư chính là hắn yến phi cũng ở đây nhìn liền một cái cảm giác trăm ngàn chỗ hở hắn phát hiện từng cái đan sư đan quyết đều có vạn thánh đan quyết bóng dáng nhưng lại kém quá nhiều chắc là mình ban đầu đồ tử đồ tôn khai chi thẳng diệp tư chất sau đó ngoài ra bốn vị đàn sư cũng lần lượt mở lò có luyện chế ra tám miếng có chín miếng phẩm chất không đồng nhất luyện đàn đấu võ tiếp tục lại vừa là năm vị láo giả lại năm cái ước chừng qua ba bốn canh giờ rốt cuộc đến cuối cùng tổ này chuyện cho tới bây giờ suy nghĩ nhiều vô tình hiến phi bước vào bên phải nhất cầm chế một tay phất lên thất tinh lưu ly đỉnh hiển hóa ra ngoài trong ô i lơ l trên không. Có đàn sư lúc này kinh nói, 7, thất tinh định, không hài phải thất lưu ly đây Chi tiền. Chuẩn bị ổn thỏa. Trong lúc vô tình đã luyện hoàn đan sư đều chú ý tới hắn bao gồm mà quên cùng hai vị phó đàn chủ ở bên trong t i ế n phi mới vừa muốn đ ộ u thủ nghe được phó đàn chủ mạc bất quần thanh â m tiểu hữu ngươi có thể hay không nghe rõ đề t i ế n phi liếc về mạc bất quần liếc mắt l u y ệ n chế tứ giai nguyên linh đan thế nào đúng không mặc bất quần cao mày một cái ngươi chắc chắn những thứ này linh t à i là dùng để l u y ệ n chế tứ giai nguyên linh đan thế nào tiền bối có gì cao kiến đan sư muôn từng cái mặt lộ vẻ nụ cười xì xào bàn tán ha ha ta liền nói sao tiểu tử này chính là lý luận xung nhân vật ngươi xem một chút hắn chọn những thứ này linh tải nay cũng cái gì với cái gì a cái này không đúng tiểu tử này tuyệt tài có lẽ lao phu thế nào chưa từng nghĩ nhưng mà mặt sau này một mực là v ậ t gì hư u ô n vọng vô kỵ lại không nói những thứ này linh t à i như thế nào các ngươi nhìn thấy sao tất cả đều là tam giai linh t à i hắn muốn dùng tam giai chi tài luyện tứ giai chi đan buồn cười nếu như hắn có thể làm được còn muốn chúng ta những thứ này đan sư có ích lợi gì đúng vậy nếu như tam giai chi tài có thể luyện chế tứ giai chi đan luyện đan thành đem giảm mạnh đây đối với toàn bộ đan đạo mà nói cũng là một loại chất thay đổi mặc bất quần cao mày nhìn một chút mạc quên mạc quên dứt k h á c hôn tự hỏi tiểu hữu cuối cùng này một mực linh tải là cái gì bách n i ê n cổ mạc đẳng cổ mạc đẳng phàm người đau đầu như cóc nấu nước uống dùng để đi nhiệt giảm sốt u của mạng đằng chi tiến p h i cười cười nói không sai hay lại là đàn chủ có mắt một vị đan sư khí cả giận nói hồ đồ thật là hồ đồ vật này khắp núi đều là có thể luyện đan nếu có thể luyện đan lão phu là có thể sinh con cái một câu nói chọc cho mọi người nhất thời cười hồng lên ha ha ha ha ha ha lục l ã o quỷ nhà ngươi bà tử cũng không cho ngươi sinh ngươi là chuẩn bị tay làm h à m n g a i ha ha ha tiểu tử mặc dù ta rất muốn nhìn một chút lục lao quỷ sinh con cái nhưng ngươi có chút quá đùa g ỡ n tiến vi liếc về lão giả kia liếp mắt thầm nghĩ trong lòng một hồi ta sẽ nhìn một chút ngươi thế nào cái tìm cách mạc quên sắc mặt rất khó nhìn mấy hơi sau h ắ n trầm trầm đạo tiểu hữu lao phu nhìn ngươi chọn đều là nhiều chút tam giai linh tài ngươi là chuẩn bị dùng những thứ này tam giai c h i tài luận chế tứ giai linh đan thử một lần mới có thể được mạc bất còn đang muốn mở miệng mạc quên đơn trưởng dơ lên trầm giọng nói được lao phu liền lao mà lợi tiểu hữu ngươi có thể bắt đầu tiến phi tâm lý thầm nói nói nhảm thật nhiều không phải là các ngươi lúc này cũng không sai bịt lắm tiểu ra hôm nay liền cho các ngươi nhìn một chút không phải là không thể mà là các ngươi không được tiểu thể hiện tài năng đan sư muôn nụ cười trên mặt nhất thời ngưng trệ không luận võ tu hay lại là tiên đạo bọn họ lượt đan đều là đem họa trước đó tổn trữ ở có đổ đựng chức năng bào khí trong tiểu tự này làm gì không cần hỏa lượt đan không hắn có thể thao túng hỏa chi linh lực mượn lửa lực lượt đan cũng không đúng trong đan phòng hỏa chi lực có hạn hơn nữa không cảm giác được hắn đang ngưng tụ chẳng lẽ trong cơ thể hắn có thể thả ra hỏa chi lực t a môn thật là t a môn lục l ã o quỷ ta có loại dự cảm không đúng ngươi thật nên chuẩn bị cái bà mụ t r ư ớ c 138, ta thật khiêm t ô n không bốn vừa mới bắt đầu linh tài đầu nhập xích diễm kiếm nguyên bay quanh thất tinh lưu ly đỉnh cuối cùng sau đó chính là chỉ quyết mấu c h ố c nhất cũng là có khả năng nhất nhìn ra đan sư tiêu chuẩn h ạ n nhất t i ế n p h i cũng không chuẩn bị dùng tới vạn thánh đan quyết quá lãng phí cũng không cần phải chọc quá nhiều phiền thoái vạn thánh đan tôn trung kỳ một bộ chỉ quyết đủ rồi vì vậy hiến vi hai tay hóa thành kiếm chỉ tại trong hư không cơ múa lên từng cái chỉ quyết t h u c luyện hoàn thành toàn bộ bên trong đan phòng trừ còn lại bốn cái còn đang luyện đan lao giả phát ra chút thanh âm bên ngoài những người khác ngừng thở không dám phát ra một chút thanh âm t i ế n p h i hoàn thành hơn mười đạo chỉ quyết mới có người dần dần hét lên kinh ngạc tiếng chỉ quyết cùng sư phó ta ban đầu luyện không sai bị ệ lắm không so với sư phụ ta còn phải ngắn gọn quá không tưởng tượng nổi trong thiên hạ còn có tận tuyệt như vậy hay chỉ quyết tiểu t ử này rốt cuộc là lai、like、l ự c gì hắn nói bị danh kiếm sơn trang xóa tên không môn không phái vô sư tự hào tự học có thể học được loại này đ á n quyết mạc quyên cùng mạc bất q u ò n nhìn nhau liếc mắt trong ánh mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi tiến vi tận lực khiêm tốn thật sự thi triển đáng quyết hay lại là khó tránh khỏi để cho bọn họ vạn phần khiếp sợ đại ca tiểu tử này một tay đáng quyết sợ là so với người ta cao minh hơn mạc quyên trầm trầm đạo cao minh nhiều nhị đệ người này tuyệt đối không thể rơi vào người bên ngoài tay tự nhiên không làm việc cho ta là không lưu được hắn đại ca xem ra ta ngơi ư hai người có thể hay không đột phá cao cấp đan sư tiêu chuẩn đặt đến đến đại sư cấp phải nhờ vào tiểu tử này hừ hừ trời cao đãi h u n h đệ chúng ta nhưng là không t h a huynh đệ hai người một bộ như có điều suy nghĩ d á n g vẻ một vị khắc phó đ à n chủ bạch hạc bay liệu sắc mặt cũng âm tình bất định con người ở trong hốc mắt loại t r u y ể n hiển nhiên cũng ở đây đánh nào đó tính toán trên thực tế vào giờ phút này có ít nhất mười mấy người đại biểu mười mấy cổ thế lực đều tại đánh giống vậy tính toán ngắn ngủi một khắc đồng hồ ba mươi sáu đạo chỉ quyết hoàn thành tiến phi hét lớn một tiếng mở lò lại thấy thất tinh lưu ly đ ỉ n h nóc chậm rãi mở ra giờ khác này tiến phi cũng có chút mong đợi hắn ngưng nhìn không có thứ gì bay ra xong lần này sợ là mất mặt nổi bật không đúng ta thần hồn một mực cùng thất tinh lưu ly đỉnh liên tiếp quá trình luyện đan hết thể thuận lợi lẽ ra không đến nổi một viên cũng luyện không ra đi mấy hơi sau mọi người c h ố mắt nhìn nhau trên thực tế giờ k h ắ c này tiến phi có thể hay không luyện chế thành công đã cũng không trọng yếu nhưng mà đối với kia lục lão quỷ mà nói rất trọng yếu nếu không hắn chỉ sợ cũng được tìm một bà mụ những người khác đều là đan sư tiến phi đan quyết đã rung động thật sâu bọn họ ước chừng mười mấy hơi thở đi qua một quả đan hoàng từ đan lô đỉnh chóp chậm rãi lơ lược ra một quả chỉ một quả chính là chỗ này một quả đủ rồi được tiểu từ này thật thành tam giai linh tài luyện chế tứ giai linh đan ta trời ạ chuyện này sẽ thay đổi chúng ta đan đạo không sợ rằng không chỉ có như thế sau này luyện đan thành sẽ giảm mạnh đến lúc đó tu luyện giả sử dụng linh đan cũng sẽ đầy đủ mức ít chân vũ đại lục toàn bộ tu luyện ở giới cũng sẽ có được c h ỗ t ố t đây chính là đàn sư tác dụng lục lao quỷ chuẩn bị đi tìm bà m ụ đi lục lao quỷ mặt đều được lục sắc hắn vạn phần hối hận thật l à họa là từ ở miệng mà ra nhiều người như vậy mình làm mà nhất định phải lắm ổm lục lao quỷ trầm trầm đạo đường cao hơn quá sớm thành là thành ai biết là cái gì đan tiến phi một cái nhận lấy đan hoàn một ấ bất y Yến luyện nguyên hơi sau đem đưa cho phó đảng chủ mạc quẩn. Yến Phi, luyện chế tứ giai nguyên linh giai sau đưa đan, quẩn. đem đàn mạc m tứ quả, phẩm chết, trung đảng. Một câu h ấ t trung Một đảng. c nói lục lao quỷ hoàn toàn t a n g vỡ hắn theo bản năng lui về phía sau chuyển chuyển nhưng mà luôn là có xem náo nhiệt không sợ phiền phức đại nhân trực tiếp đem hắn lại đẩy lên phía trước luyện đan là rất tiêu hao khí lực cùng thần hồn y ế n phi bình phục một chút khí t ứ c mới đi ra khỏi cầm chế còn lại chính đang luyện đan l ã o giả đã hoàn toàn bị coi thường tất cả mọi người đều vây qua tiểu hữu ngươi lại dùng cổ mạng đằng luyện chế nguyên linh đan chuyện này ngươi là thế nào làm được cổ mạng đằng khắp núi đều là đừng nói trăm năm ngàn năm cũng có từ nay về sau lo gì luyện đan linh tài chưa đủ tiểu hữu lao phu long dương tử ngàn hoa sơn vô lượng môn t r ư ở n g lão có lời còn chưa dứt lại có người mở miệng tiểu hữu lao phu chính là thiên đa môn trong mơ hồ mạc bên sắc mặt âm trầm xuống hắn vội vàng cho mạc bất quần dùng mắt ra hiệu mạc bất quần lúc này hội ý cất cao giọng nói c h ư vị luyện đàn trọng địa như thế ồn ào còn thể thống gì húng chi bây giờ đấu vó còn chưa kết thúc các ngươi như thế u n áo khó tránh khỏi tự mất thân phật chứ đàn sư môn lúc này mới an tính lại nhưng yến phi phát hiện bọn họ nhìn chính mình ánh mắt toàn bộ đều tràn đầy một loại khát vọng giống như đói bảy ngày người đột nhiên nhìn thấy một cái mờ gà có trong ánh mắt ánh sáng vụt sáng không chừng còn nữa con ngươi loạn chuyển xem ra không cẩn thận ta lại đem mình đẩy tới đầu gió đ ỉ n h sóng yến phi liên quan khổ cười một tiếng trong lúc suy tư yến phi liếc lục lao quỷ liếc mắt lục lao quỷ nhất thời cúi lầu xuống nhìn cũng không dám nhìn yến phi hơn nữa tâm lý còn đang cầu khẩn đừng đừng nói chuyện với ta tuyệt đối đừng nhắc đến sinh con chuyện lao phu sau này nhất định giải trí nhớ ba ở tấm này lão miệm yến phi tuyệt không phải bụng dạ hẹp hỏi người một cái ánh mắt cho n g ư ờ i minh bạch hối hận đã đủ hùng hồ d ọ người ý thế l ă n g nhân tuyệt không phải đại t r ư ở n g phu gây nên một k h ắ c đồng hồ sau rốt cuộc bốn mươi vị đan sư đấu võ kết thúc mặc quần cùng bốn vị khác cao cấp đan sư đơn giản bàn sau năm cái vị trí cũng có kết quả long dương tử hoa thiên phong người cuối cùng mặc quần tảo mọi người liếc mắt mới nói yến phi đàn chủ nhưng yến phi không thuộc về vò đan sư sợ rằng không ổn đâu đối với yến phi trúng tuyển đan sư môn đã không lời nào để nói duy chỉ có một vị mở miệng chỉ vì nếu như không phải là yến phi nhô ra danh sách kia chính là hán mạc quân liếc về lão giả một cái nói lúc trước không phải là nhưng bây giờ vâng yến phi hơi sừng sờ nhìn về phía mạc quần mạc quân là cười nói ha ha tiểu hữu lao phu đại biểu vạn thánh đan minh nhận lòng phân đ à n chính thức mời ngươi gia nhập đan minh ngươi có bằng lòng hay không đa tạ đàn chủ cất nhắc ha ha ha ha, miễn tiểu hữu mặc dù vô sư tự học một thân đ a n thuật lại hết sức cao minh sau này lao phu sợ rằng còn phải hướng ngươi nhiều hơn l ã n h giáo đàn chủ khai lầm mạc quân lắc đầu một cái tiểu hữu không cần k i ê m tốn đàn chủ trực tiếp tăng lên ngươi là trung cấp đan sư ta nghĩ sẽ không có người phản đối mấy câu lời khen liền muốn che lại yến phi không thể nào yến phi tâm lý minh bạch ngươi đây là nghĩ tưởng lôi kéo ta lợi dụng ta cũng tốt vậy chúng ta liền thử một lần nhìn xem là ai có thể khống chế được hay đa tạ đàn chủ văn bối liền việc nhân đức không được hay ha, ha ha ha ha có cố tử cùng tính lao phu thích ba tháng sau lao phu liền dẫn ngươi đi biết một chút về minh trí bảo vạn thánh giã thiên đ ỉ n h chương một trăm ba mươi chín đòi hỏi nhiều bốn luyện đan đấu võ chấm dứt vị trí c h ọ mọi người tản đi m ạ quyên cùng mạc bất quần lại dùng mọi cách thỉnh cầu yến p i một tự bên trong mặt thất m ạ quyên mặc bất quần t i ế n phi ba người ngồi xuống mặc quên mặt lộ vẻ nụ cười tiểu hữu kể từ hôm nay chúng ta cũng coi là người một nhà t i ế n phi không ngôn ngữ mặc bất quần đạo tiểu hữu danh kiếm sơn t r ắ n g c h u y ệ n lao phu ít nhiều gì nghe được một ít ha ha đoạn thời gian trước ngươi lửa đốt liêu gia đại trạch nhưng là để cho thành chủ thập phân tức giận t i ế n phi liếc mặc bất quần một cái nói vạn bất đắc dĩ xin hãy thứ lỗi ha ha ha không sao không sao từ hôm nay ta ngươi là một nhà dĩ nhiên chính là thành chủ phủ người gia ẩn long thành lao phu không dám nói nhưng ở trong thành này liêu gia cũng không làm gì được ngươi yến phi thầm nghĩ trong lòng đây là m u ố n lôi kéo ta cũng tốt tiểu ra trước hết cho các ngươi một chút n o n ngọt đầu năm nay có chỗ dựa s á c thực dễ làm chuyện nhưng có một chút muốn lợi dụng ta môn cũng không có ta yến phi chỉ có lợi dụng người k h á c phần tuyệt không bị người chế ước đối với có hay không thuộc về thành chủ phủ yến phi không cự tuyệt cũng không rõ ràng đáp ứng mấy hơi sau mà bất quần nhãn trâu xoay động đạo cái này tiểu hữu đan đạo quả nhiên bất p h ẳ m có phải hay không được cái gì tuyệt thế c h â n truyền ha ha ha nếu như tiểu hữu cầm lao phu làm người một nhà có thể hay không cho là yến phi sẽ huyền môn cự tuyệt không nở yến phi cởi mở, mở miệm có thể a nhiều người hơn tinh thông đan đạo đó cũng là là toàn bộ tu luyện giới tạ o phúc chờ chốc lát mạc quyên cùng mạc bất quần nhất thời vui mừng sau đó yến p h i lợi dụng thần hôn khắc đem một bộ đan quyết phơi bày ở quần giấy thượng mạc bất quần tâm lý hoài nghi nhận lấy đan quyết liếc mắt một cái một gương mặt g i à n mua rất nhanh hiện ra khó mà ước chế kích động một bên mạc quyên phát hiện tay hắn đều run rẩy nhị đệ nhị đệ mạc bất quần lấy lại tinh thần đại ca đây là thái hư đan quyết thất truyền đã lâu thái hư đan quyết t tục truyền là vạn thánh đan tôn năm xưa sáng chế đan quyết phẩm cấp sợ là đạt tới thiên giai tầm thứ sợ rằng chính là đại sư cấp đan sư cũng không cách nào với tới ngay vậy mạc quên y nhận lấy quần giấy tay hắn cũng rất nhanh run dày lên không sai chính là thái hư chân quyết quá tốt lao phu nằm mơ cũng không nghĩ tới hữu sinh chi niên có thể có được lão tổ tông đàn quyết mấy hơi sau mạc quên y c a o mày một cái chuyện này đan quyết thế nào chỉ có phần trên phân yến phi cố làm ngoài ý muốn ồ thật sao phía sau ta có chút không nhớ rõ mạc quên y cùng mạc bất q u ầ n nếu là dính lên lông so với hầu cũng tinh hai người nhìn chăm chú lên mắt mạc bất còn vội hỏi kia đan quyết đây cái này vạn bối tu vi hèn mọn vật này buông tay t r ò n g khó bảo toàn sẽ không bị người nhớ đưa tới họa sát thân đốt đốt đốt yến phi gật đầu nói đốt bất quá đ ừ n g lo lắng ta trở về từ từ suy nghĩ mới có thể nhớ tới m ạ c bất quần sắc mặt trầm trầm khanh khách cho dù đốt chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ bị người lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ép ngươi nói ra đàn quyết sao trong lời nói đái thoại trong lời nói tàn g đao yến phi bây giờ muốn làm chính là trương thị có độ dục cầm cố túng chuyện này làm xong liền có thể gắt gao bắt mạc lên cùng mạc bất quần đan sư ở các thế lực lớn bên trong địa vị cực kỳ tôn quý bắt bọn hắn lại hai thì đồng nghĩa với ở một mức độ nào đó khống chế thành chủ phủ có thành chủ phủ vẫn sợ ngươi chính là liêu gia lại đại tôn g môn lại đại gia tộc với đế quốc tỷ thì thế nào vì vậy yến phi sắc mặt cũng châm xuống sợ ta yến phi nếu là sợ sớm đã chết ở liêu gia đại trạch sớm đã chết ở danh kiếm s ơ trang một câu nói khiến cho mạc q u n cùng mạc bất quần không thể không nghĩ một đại đội chết còn không sợ người bọn họ nghĩ tưởng bằng vào lợi dụng điểm yếu uy đi hiếp người khác lấy được đáng quyết có khả năng hay không chuyện này còn phải từ, từ. rất nhanh mạc bất quần trên mặt khôi phục nụ cười dạ dạ dạ tiểu hữu hy danh lão phu nhưng lại như sấm bên thai tiểu hữu ngươi ngàn vạn lần muốn suy nghĩ kỹ một chút một khi nhớ tới trước tiên nói cho chúng ta biết yên tâm nhất định tiến vi thầm nghĩ trong lòng chính là thái hư đ a n quyết liền cho các ngươi x ỉ u thái lộ ra muốn học ta đan đạo tiểu gia còn có mười mấy bộ đ á n quyết đủ các ngươi học vài chục năm tiểu hữu không biết ở ở nơi nào ai vạn bối cựu địch quá nhiều không có chỗ ở cố định chuyện này là kia l i ế u ra hừ, hừ ngươi yên tâm nói cho lão phu ngươi chỗ ở lão phu phái cao thủ bảo vệ ngươi an toàn bảo vệ ta hay lại là giám thị ta đa tạo phó đàn chủ văn bối độc lập độc hành quán đi tới kia ở đến đâu mặc bất quần cao mày một cái sau đó huyên h o a ra một khối ngọc bài đưa cho y ế n phi cũng được khối này ẩn long làm ngươi nhận lấy v ằ n g vào này làm ẩn long thành bên trong quan quân không dám không theo nếu như gặp phải nguy hiểm cũng có thể giải quyết dễ dàng thứ t ố t ta y ế n phi cũng không nhăn nhó trực tiếp nhận lấy ẩn long làm đa tạo phó đàn chủ ngoài ra văn bối còn có chút khó xử mời nói linh tài khó cầu à văn bối nếu là có đủ linh tài tu luyện đàn quyết thời điểm không đúng có thể nghĩ tưởng mo hơn một chút cũng mau sớm giúp tiền bối đem thái hư đ a n quyết tu bổ đúng không yến phi đã ăn chắc mạc thị huynh đệ mặc bất quần chân mày nhẹ nhàng đầu đầu trên mặt hắn mặc dù còn duy trì nụ cười khỏe mắt cũng đã ẩn hám tức giận mặc bất quần tâm lý thâm giận ừ tiểu tử ngươi đây là rõ ràng lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác đi chờ lao tử moi ra thái hư đ a n quyết toàn h ậ u để cho ngươi chờ coi hắn nơi nào biết yến phi đang quyết hắn cả đời này cũng bộ không xong có lẽ có một ngày hắn không hề yêu cầu nhưng đến lúc đó yến phi đã không phải là hắn có thể đối phó mặc bất quần nhắm mắt nói không thành vấn đề huynh đệ chúng ta Coi như thành chủ phủ luyện đan sư linh tài không thiếu ngươi mở miệng liền vâng được chờ chính là chỗ này câu ngũ giai thiên t r ù n g thảo một trăm bụi cây ngũ giai hoa năm màu một trăm tri ngũ giai địa hỏa chi tinh hai trăm khối tiến phi là đòi hỏi nhiều mỗi nói ra một loại mặc bất quần sắc mặt liền trầm trầm đến cuối cùng mặc bất quần mặt cơ hồ thành b ạ c h sắc hắn nhìn một chút mặc quên mặc quên sắc mặt cũng khó nhìn tới cực điểm thế nào có vấn đề sao cái này lao phu hết sức đúng có hay không giao long huyết đây là luyện chế vạn tương tục mạch kim đan cần thiết một mực linh tài thuộc về chân phẩm nam phong thương yến phi thời khắc không quên mặc bất quần không thể nhịn được nữa nhưng vẫn là nhịn xuống đi cái này thật không có phàm là dao long ít nhất có lục giai hung thu thực lực rất khó lủng giết tiên sĩ hoàng tinh đây mặc bất quần có loại một cái tắt đập chết yến phi xung động sĩ hoàng tinh đùa gì thế lao phu nếu là có nói được mặc bất quần ép ép h ỏ a khí thay đổi giọng nói sĩ hoàng tinh thần thú phượng hoàng dọn lệ biến thành thuộc về thần phẩm đừng nói lao phu chính là minh chủ cũng không lấy được c yến phi nghĩ tưởng hỏi lại nịch long lân suy nghĩ một chút hay lại là coi là dây căng thẳng quá chặt đến mức đoạn tốt lắm trước hết như vậy đi khác ta nghĩ rằng đến lại nói đừng còn có khác mặc bất quần hiện ra mặt đầy vẻ kinh ngạc ngữ đ i ệ u cũng không phải là nâng lên t r ư ơ n g một trăm bốn mươi ta ăn chắc các ngươi bốn thấy mặc bất quần bộ dán g này yến phi cũng lộ ra mấy phần vẻ không vui tiền bối một bộ thất truyền đáng quyết chỉ sợ ta đi ra bên ngoài đ ổ i cũng đủ để đổi được những thứ này chứ những lời này đồng dạng là uy hiếp hơn nữa yến phi đo á n chừng đây là mạc thị huynh đệ không cách nào chống cự uy hiếp quả nhiên mặc bất quần vội vàng giải thích không không không không thành vấn đề nhưng mà cần một quãng thời gian ba ngày ba ngày như thế nào m ạ c bất quần nhìn mà quên y l ư ớ t mắt hiển nhiên hắn làm không chủ thấy mà quên y gật đầu hắn mới đáp ứng xuống cho là vậy liền coi là không sai bị lắm không ngờ yến phi lại nói có hay không thành phẩm ngũ giai nguyên linh đan tới trước mười miếng trung pi không thành vấn đề đi t à i nguyên tu luyện bảo đảm ta cũng tốt có nhiều thời gian suy nghĩ thiếu s ó t đáng quyết m ạ c bất quần k h ẽ cắn răng mấy hơi sau đơn tay khẽ vùng chứa mười miếng ngũ giai sơ kỳ nguyên linh đan túi càn khôn nâng ở lòng bàn tay yến phi không chậm trễ chút nào nhận lấy còn ở trong tay á n g chừng được tiền bối cứ việc yên tâm ta nhất định hết sức sớm một chút nghĩ tưởng toàn bộ đ á quyết mặc bất quần trong lòng hung ác n ó i ngươi tốt nhất nhanh lên một chút h ử đang quyết đầy đủ hết ngày lao phu nhất định khiến ngươi biết lợi hại lưu lại nữa không chút nào ý nghĩa đã như vậy vậy van bối liền cáo từ trước tiến phi vừa mới phải đi mặc quên âm thanh âm v a n g lên chờ một chút tiến phi mày kiếm thều một cái đồng thời đã làm tốt phòng bị hắn nhìn về phía m ạ c g u y ê n đạo đàn chủ không biết còn có chuyện gì ha ha ba ngày sau ngươi yêu cầu linh tài nhất định chuẩn bị đầy đủ tiểu h i ế u nhưng mà lao phu có chuyện nên như thế nào tìm ngươi ạ tiến phi tâm lý minh bạch ngươi là sợ ta đi lần này liền vĩnh viễn biến mất chứ ba Yến tháng c sau chăm ó vỏ quan đình đại hội nam ly nhắc lên ba đạo hội vũ đại điển bây giờ lại nhô ra trân vũ đại hội thật là thời buổi rối loạn a xem ra ta bê quan luyện đ a n khoảng thời gian này ngược lại phát sinh không ít chuyện t r â n vũ đại hội yến phi mặt lộ mấy phần vẻ nghĩ hoặc không sai nửa năm sau tiên vũ phật ba đạo tương hội liên thủ tổ chức ba đạo hội vũ đại điện đến lúc đó ba đạo cao thủ tụ hợp tụ luật bản về phần chân vũ đại hội gần như chỉ ở võ đạo trong tông môn khai triển là vì quyết định lấy võ đạo thân phận tham gia ba đạo hội vũ đại điện nhân tuyển thì ra là như vậy thân là kiếm tu vũ giả bậc này thịnh hội làm sao có thể bỏ qua nhưng yến phi hay lại là lưu lại đường sống chuyện này văn bối trở về suy nghĩ một chút ba ngày sau mới quyết định được cáo tử yến phi rời đi mất thất nam ly yên lặng đã lâu yến minh thế nào chính phó đàn chủ hết lần này tới lần khác muốn với ngươi đơn trò chuyện có thể a ngươi những lao già này nhưng là tồn quý dứt chính là các đại tông môn môn chủ trưởng môn thấy bọn họ cũng phải k h á c h khí hãy bớt nói nhảm đi đi mau nam ly phát hiện tiến phi sắc mặt nghiêm túc không dám nhiều lời trực tiếp theo sát tiến phi sau lưng bước nhanh rời đi ra vạn thánh trai tiến phi không có hướng tây trở về tụ b ả o cát ngược lại một đường hướng đông nam ly mặc dù nghĩ hoặc lại chỉ có thể đi theo ra khỏi thành nam ly mới hỏi tiến huynh chúng ta đây là đi đ â u m a người n g đi một nơi địa phương nào vừa dứt lời nam ly đột nhiên cau mày một cái hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn vội la lên không được có cái đôi yến phi đã sớm phát hiện trên thực tế đây hoàn toàn tại hắn như đã đ o ó n trước hừ hừ cái đôi sợ rằng lần này náo nhiệt có ít nhất mười mấy nhóm người theo chúng ta nam ly nghe s o n g kinh hãi nói chửi thêm một tiếng yến huynh ngươi làm gì đắc tội nhiều người như vậy mười mấy hỏa hai ta hôm nay còn có mạng sống sao yên tâm ta tâm lý n ắ m chắc hôm nay ta sẽ tới cái đục nước béo cỏ đục nước béo cỏ yến huynh, huynh đệ ta còn trẻ còn chưa có lập gia đình rất nhiều điều tốt đẹp đổ vật còn không có y miệng một tiếng nổi giận nam ly nhất thời ách hỏa hai người một đường bay v ụ n vụt hiến phi mang nam ly đi tới ngày đó chém chết vô niệm chân nhân địa phương ba tháng trôi qua thời tiết đã vào h ạ trên đất trống mấy cổ thi thể đã độ cao thối giữa đóng đầy vòi tán phát ra trận trận hôi thối từng nhóm nhặn xanh phát ra tiếng ông ông thanh âm hiến phi ở trên không đất dừng bước lại nam ly che mũi mặt đầy hoán trách những thi thể này hiến huynh người d ẫ n ta tới đây làm gì chúng ta chạy mau nếu bị đ ổ i kịp sợ rằng hôm nay là giữ nhiều lạnh ít hiến phi liếc nam ly một cái nói nơi này chính là ba tháng trước ta chém chết vô niệm chân nhân địa phương há khó trách những thi thể này thối giữa thành lời còn chưa dứt nam ly nhưng cả kinh hắn trận mắt nhìn yến phi đạo ngươi nói đây là người nào thi thể không đợi yến phi mở miệng mấy đạo thân ảnh sau đó chạy tới đất trống tiểu hữu đi rất gấp yến phi liếc mắt một cái long dương tử vừa dứt lời lại vừa làm ộ t nhóm người chạy tới sau đó mấy chục hô hấp thời gian tụ ba tụ năm tới t r ư ờ n g mấy nhóm người nam ly liếc mắt một cái yến phi nói không kém chút nào ít nhất có mười mấy hỏa coi là chung một chỗ đạt tới sáu mươi bảy mươi người hừ, hừ tiểu hữu lão phu vô lượng tông trường lão đặc biệt mời tiểu hữu đến sơn môn làm khách bản tọa chính là thần quyền môn phó môn chủ hoàng p h á t i ê n tiên t i u hay lại là đến chúng ta thần quyền môn một tự như thế nào y ế n phi ánh mắt tào tạo những lao giả này khoe miệng hiện ra vẻ khinh mệt cười kéo những thứ này có ý nghĩa gì ta y ế n phi cũng không giống như các ngươi nói chuyện chuyển loan mặt rác một bụng tâm địa giang đơn g ả o nhìn qua nghiêm trang đạo mạo một phái đại gia phong độ trong t ố i tất cả đều là nam đạo nữ sướng âm mưu tính toán y ế n phi cười lạnh một tiếng nói khanh khách chư vị tiền bối đối với van bối ngược lại yêu thích có thừa có một số việc mọi người lòng biết rõ thôi các ngươi đơn giản liền là hướng về phía đan quyết đến cầm đi h ế n phi vung tay ném ra một trang giấy quyển trực tiếp bị long dương tự tiết lấy trong lúc nhất thời tất cả mọi người sự chú ý tất cả đều na di đến long dương tử trên người đan quyết là trí bảo mọi người cho là tiến phi sẽ không dễ dàng như vậy giao ra không nghĩ tới thoải mái như vậy cho nên bọn họ cảm giác đan quyết hơn phân nửa là giả dưới mắt thì nhìn long dương tử phản ứng long dương tử nhìn một chút tâm lý sinh ra khó mà ư ớ c chế hưng phấn hắn mi r ắ c đều run dày động mấy hơi sau long dương tử quên hết mọi thứ cười to nói ha ha ha ha ha ha trời cũng giúp ta có đan quyết lao phu liền phúc long dương tự sự chú ý toàn ở đan quyết thượng lời còn chưa nói hết một thanh kiếm liền từ bụng hắn trước lộ ra long dương tử trong nháy mắt sắc mặt cứng quẳng sau một khắc đan quyết cũng bị người đ o ạ t đi lên cho ta giành lại đan quyết giết nhất định phải bắt được đan quyết giết cho ta hợp lại mệnh không muốn lão phu cũng phải bắt được đan quyết ai cản ta thì phải chết c h ư một trăm bốn mươi mốt kẻ phạm ta chết nam ly nghi ngờ trong lòng đã bị trước mắt một màn hòa tan tình huống gì bọn họ không phải là theo đuổi chúng ta ây ư thế nào mình làm đứng lên t i ế n phi h ừ l ạ n h nói h ừ truy danh trục lợi là chính là một đan quyết cho dù vài chục năm lão hữu cũng có thể lập tức trở mặt chính là thiên đạo lòng người đan, đan quyết, n g ư ơ i cũng đem ta cả t r o n v ã n g yến phi không có thời gian giải thích hắn liếc về đầu vai tiểu hắc liếc mắt còn đứng ngay ở đó làm gì làm việc tiểu hắc hú lên quá gì, trực tiếp lùi chạy ra ngoài qua lại ở chiến đoàn bên trong cái nào không được hoặc là nhanh không được tiểu hắc kéo xuống túi càn không chạy yến huynh n g ư ơ i người này thế nào có chút t à n g ư ơ i mới phát hiện lúc trước chẳng qua là cảm thấy ngươi có chút ác nhưng không t à ác như vậy a hừ hừ không động tham nhiệm cũng sẽ không tới nơi này càng không biết mất mạng ta đây bất quá là lấy tả chữa tả a mấy hơi sau nam ly vội la lên thừa dịp của bọn hắn đất chúng ta còn không mau đi đi tại sao phải đi sáu mươi bảy mươi người ác đấu thời gian một c h u n g trả chết hơn hai mươi cái thương hơn ba mươi có thể nói thảm thiết tới cực điểm cuối cùng kia quần giấy đã bị đoạt thành p à i phiến còn lại lão giả lúc này mới dừng lại bọn họ sự chú ý lần nữa hội tụ ở hiến bay người lên đan quyết hủy lên cho ta bắt tiểu từ này hắn đó là sống đan quyết họ hiến giao ra đan quyết trong lúc nhất thời hơn mười vị lão giả hộ như sói vậy xông về hiến vi ngay một khắc này hiến vi trong lòng tức giận đã sớm không kềm chế được trong xương chiến ý cũng đồng bột lên cũng cho ta cút một tiếng giống to y ế n phi quanh thân khí thế tăng vọt đúc thành k i ế m hồn khiến cho y ế n phi khí thế không chỉ có c u ầ n bá còn mang theo lòng tổ hoàng giả chi khí một cái lan chữ hơn m ộ ư ơ i vị lao giả miễn cưỡng bị chấn dừng lại y ế n phi minh sắt tà kiếm đã tại tay kiếm phong chỉ xéo mặt đất trong hai mắt tràn đầy sắc cơ quanh thân d ũ n g động hùng hậu sắc khí trong mơ hồ như có một cái cự đại long ảnh p h ù hiện tại sau l ư n g hắn hơn m ộ ư ơ i vị lao giả cuối cùng bị y ế n phi khí thế chấn áp một đám tiểu nhân hành ạ nghe cho kỹ kẻ phạm ta chết nhiều người luôn có vậy không tin tả một ông lão hơi trần trừ sau cười lạnh một tiếng cơ đao liền hướng lao phu còn chưa sợ qua tiểu tử không giao ra đã quyết ngươi chỉ có chết mắt thấy dơ đao láo giả vào tới tiến phi biết rõ một kiếm này cực kỳ trọng yếu dưới mắt chính là muốn lập huy muốn lập huy liền muốn ác muốn tuyệt không sai hắn mới có thể xoay người chạy nhưng đây chẳng phải là hắn tính cách quan trọng hơn là hắn phải để cho những lao giả này biết nghĩ tưởng t r e o trọ ta các ngươi được cân nhắc một chút nếu không sau này cũng là phiền t h á i tiến phi âm thầm xúc tích chín thành tiếng nguyên minh sắt tà kiếm đã phát ra tiếng rên dỉ đợi đến lao giả cách mình chỉ có xa một triệu ông kèm theo rên dỉ một tiếng minh sắt tà kiếm chém xéo mà rơi trực tiếp buộc phát ra cao vút tiếng kiếm rít cheng giơ đao lão giả tâm thần run lên chân chính đối mặt kiếm mang một khắc kia hắn mới biết chính mình phạm cái sai lầm trí mạng quét phúc một kiếm dứt khoát lão giả hướng một kiếm này phát c ẳ n g một kiếm hạ xuống cả người trực tiếp chia ra làm h a i hình bán nguyện kiếm mang bổ ra lão giả thế đi không thay đổi Quang, quang, xuyên vang, qua mang Liên tiếp mấy tiếng nổ vang, xuyên thấu qua láo giả ẩm. mấy kiếm láo tiếp thấu hai nửa máu me đầm địa thi thể sắp xếp đang lúc mọi người cùng yến phi trung gian một đám lao giả trên mặt đều hiện ra vẻ hoảng sợ bọn họ bắt đầu chậm rãi lui về phía sau nhưng vào lúc này một tiếng giống to từ đàng xa chuyển sau đó mấy đạo thân ảnh chạy tới đất trống y ế n phi liếc mắt một cái chính là mạc bất quần dừng tay mạc bất quần đến hiện trường nhìn thấy phen này cảnh tượng nữ chặt máy lên nhưng trong lòng của hắn minh bạch phát sinh cái gì ừ các ngươi làm gì vậy phó đàn chủ mạc bất quần trình diện các lao giả suy nghĩ g ã lánh tính không ít bọn họ liếc một vòng một phía từng cái sầu mi bất triển mặt đầy vẻ lúng túng yến phi tâm lý lại nhắc tới một tiếng tới tốt sau đó yến phi kiếm chỉ đối diện hãy nghe cho ta muốn cướp tiểu gia đan g quyết đây chính là kết quả không sợ chết thượng lợi này hiển nhiên là cho mạc bất quần nghe ông d u n g cổ tay minh sắt tà kiếm lần nữa phát ra rên dị một tiếng cảm nhận được yến phi khí thế nhìn thấy lao giả kia thi thể mạc bất quần trong lòng cả kinh nói tiểu tử này đan đạo thành tựu không cạn một thân tu vi lại cũng mạnh như vậy hắn còn nhỏ tuổi kia đến lúc cùng tinh lực nhưng mà yến p i một câu nói thực tế là nói cho mạc bất quần tiểu gia chỉ đem đan quyết cho các ngươi những người này bây giờ mất cướp ngươi xem đó mà làm mấy hơi sau mặc bất quần sắc mặt chìm tới cực điểm hắn nhìn về phía mọi người hung hăng nói làm gì làm gì vậy trong tối đoạt nhân đáng quyết cũng cho bản t ò a nghe cho kỹ lao phu không quản các ngươi là ai thuộc về loại nào thế lực còn nữa chuyện này đ ừ n g trách lao phu không k h á c h khí biến cũng cút cho ta mặc bất quần đại biểu là thành chủ phụ là thực sự vũ đế nước có ai kia sự can đảm cùng thế lực với đế quốc đối kháng mọi người vừa muốn tản đi đ ỗ n g nhiên có người kêu một tiếng sư đ ệ ta túi càn k h ô n đây sư minh ta túi càn khôn là hầu tử đưa ta túi càn khôn mặc bất quần lại giống một tiếng biến nếu không g i ế tiếng t nói rơi xuống đất theo m ạ c bất quần tới mấy vị lao giả nhất thời sát khí r ũ n g động một đám lao giả như xương đánh quả cả không có chút nào t i n h khí chỉ có thể người câm ngậm bù hòn mà im vội vàng c h u ồ n bọn họ lúc đi khó tránh khỏi hung tợn nhìn yến phi l ư ớ t mắt yến phi hồn nhiên không sợ đứng mực mọi người tàn đi m ạ c bất quần nhìn về phía yến phi thế nào không có sao chứ yến phi cau mày một cái lòng nói ngươi hỏi là ta hay là ta đang quyết hừ chỉ bằng bọn họ ta yến phi tiểu tử nghèo một cái không giả nhưng chính là cái này tình khí để mắt ta đừng nói đang quyết mệnh đều có thể bỏ mạnh、bạo. lão tử chính là từ bạo nổ cũng sẽ không thổ lộ nữa chứ lời nói này nói vẫn là để cho mạc bất quần minh bạch rất ý tứ đơn giản tới mềm mại được rồi cứng rán ngươi thử một chút、hút. mạc bất quần trầm ngâm nói ngươi cũng nhìn thấy ngươi rất không an toàn không bằng lao phu phái người bảo vệ ngươi như thế nào yến phi lại liếc trên đất tàn thi liếc mắt đa tạ t i ê n bối không cần ta nghĩ ta có thể bảo vệ mình văn bối còn phải đi về suy nghĩ một chút đáng quyết liền cáo tử dứt lời yến phi mang theo nam ly xoay người liền đi chỉ để lại mạc bất quần đứng tại chỗ vô kế khả thi đi ra rất xa nam ly mới nói cái này thì xong chuyện nhiều người như vậy bao gồm trí cao vô thượng đàn sư ở bên trong chết vô ích thế nào không trắng chết còn có thể thế nào yến huynh n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i lại đi một đoạn nam ly đột nhiên văng lên vội hỏi đối với yến huynh ngươi nói trên đất chống cỗ thi thể kia là ai vô niệm chân nhân vô vô niệm chân nhân thanh nguyên tông lục trưởng lão vô niệm chân nhân nam ly khiếp sợ dừng bước lại nhìn thẳng yến phi chương một trăm bốn mươi hai nửa bảy không sai thời giờ gì chuyện yến p i trực tiếp trả lời ba tháng trước nam ly ngưng lông mi trầm tư một lát sau lắc đầu với chống lắc như thế không cái này không thể nào mội mội ta chính là đi tìm vô niệm chân nhân giúp ngươi làm thiên trùng thảo ngươi lại nói nàng không phải là mội mội của ngươi ta sớm đã nói với ngươi nàng có vấn đề t i ế n vi lời nói chữ chữ như lao giọng như đ i n h chém sát nam ly chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh mê mội đối với nam ly mà nói nam phong cùng nam lăng chính là trí thân bất luận nam lăng trở nên liền xấu xí đó cũng là hắn m i tử máu mủ t ì n h thâm có thể hiến vi lời nói không thể nghi ngờ là một tiếng sấm không cái này không thể nào hiến h u n h ngươi không nên cầm loại sự tình này đùa nàng chính là ta biểu mội ngươi đây là đang làm tổn thương ta nam ly hiếm có rất nghiêm túc yến phi biết loại sự tình này thật là làm cho người ta khó mà tiếp nhận nhưng đây chính là sự thật nam h i n h ở danh kiếm sơn trang địa lao chúng ta đủ phải là nam lăng nhưng bây giờ c ù n g ngươi cũng không phải thật ra thì ta đã sớm hoài nghi nhưng vẫn chắc chắn không cho nên khi ngày nàng nói đi tìm vô niệm chân nhân muốn thiên trùng thảo ta đáp ứng kết quả nàng lại thật từ chết trong tay người muốn tới thiên trùng thảo nam ly vẫn là không cách nào tin tưởng vội la lên nàng tại sao phải giút ngươi muốn thiên trùng thảo không sai nàng cầm về đúng là thiên trùng thảo nhưng thiên trùng thảo thượng lại giấu dếm khôi t r ứ n g t r ù n g ngay vậy nam ly kinh hãi khôi t r ứ n g t r ù n g chính là cái loại này cảm nhận được người hơi thở sẽ gặp ấp trứng r a khôi trùng tiến vào thân thể con người nảy sinh độc tố vũ đạo khôi trùng tiến p h i gật đầu trầm giọng nói không sai nhưng ngươi chỉ biết một trong số đó khôi trùng do mẫu trùng k h ô n g chế một khi vào cơ thể ai trưởng khống mẫu trùng liền có thể trưởng khống người nam ly kinh hãi không thôi hắn quan sát tiến vi liếp mắt ngươi ngươi sẽ không phải là không đây không phải là thật nếu như ngươi nói thật tiêu biểu mỗi đây nàng là ai nàng rốt cuộc là ai hiến vi khuyên l ư ơ n chẳng cần biết nàng là ai là ta ở nàng không xác định là hay không khống chế ta trước mượn mội, mội của ngươi hẳn không có việc gì đang khi nói chuyện hiến vi mày kiếm mơ hồ nhữ lại ừ cũng là thời điểm gặp ngươi một chút hình dáng hiến huynh ngươi đã bị khôi trùng vào cơ thể hiến vi không nói tiếng nào giờ k h ắ c này hắn h i hữu có cảm giác một chút sợ hãi danh kiếm sân trang liều ra thậm chí còn mạc thị huynh đệ thậm chí còn là vừa mới những lao dạ kia hắn đều chưa từng chút nào sợ hãi nhưng là lần này hắn có loại cảm giác này bởi vì đó là một đôi âm thầm ánh mắt ngươi không cách nào bắt không biết vĩnh viễn là tối khiến người sợ hãi đi thôi xem ra nhớ chúng ta còn không ít có thể nếu như ngươi đã bị khôi trùng vào cơ thể mẫu trùng nhất định ở trong tay nàng lúc này vạch rõ ngươi không phải là tự tìm đ ư ờ n g chết thật là quái c h â n vũ đại lục đồ vật bắc tam phương thịnh hành tiền phật v õ ba đạo chỉ có phía nam thịnh hành ma vu yêu ba đạo khôi trùng là v u đạo bí luyện làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này hừ hừ ta cũng rất muốn biết nam ly trong lòng nghi hoặc quả thực quá nhiều tiến huyên ngươi có hay không lầm ngươi làm sao có thể phân biệt ra được khôi trùng chúng ta cũng chỉ là từng nghe ra, ra đề cập tới vật này cũng không thường gặp đối với lần này yến phi không có giải thích vạn thánh đan tôn t h á n h cấp đan sư đối với thiên hạ vạn vật đều hết sức biết vạn vật tương sinh tương khác đều có luyện đàn c h i dụng hơn nữa yến phi truyền thừa dược vương bỗng nhiên khâu trong trí nhớ như thế có thậm chí so với vạn thánh đan tôn còn phải c ặ c kẽ t h ầ y yến phi không ngôn ngữ nam ly cả kinh nói nếu như đây là thật chúng ta đây ha chẳng phải là rất nguy hiểm yến huy n h chúng ta phải d i ệ t trừ cái này mối họa nhờ vào đó cũng tốt tìm ra mọi mọi ta tung tích yến p i thở dài lần này trở về chỉ sợ chúng ta không tìm nàng nàng cũng sẽ ngử bài nam h i n h ngàn vạn lần trợ g ấ p chúng ta chỉ có thể dĩ tính chế độ trở về tụ bảo c á t nam ly dựa theo hiến phi giàn giò làm bộ như với người không có sao như thế hiến phi là đem chính mình nuốt ở trong phòng trên đất trống tiểu hắc đoạt lại không ít túi càn khôn những thứ này túi càn khôn chủ nhân từng cái đều có chút lai lịch đủ loại đại biểu bất đồng thân phận nhãn hiệu nổi tiếng đều bị hiến phi ném ở một bên cái gì xích dương tông thần quyên môn vô lượng kiếm phái cự k i n h môn kiểm lại một chút luyện đan lò liền làm mười một cái linh tài càng là đến không hết cộng thêm vàng bạc linh tiền đất trống đánh một trận h ế n phi cũng không phí bao nhiều lực khí t hết u hưu lưu thuộc hoạch nhưng là từ trước tới nay phong phú nhất. Hắn cho Phúc. thời mình h giao lại, lại, trước nay sang dụng dụng Trần sáng là Là lập từ tới vật t điểm sửa đem đồ vô về lực, mà h ế thẻ thu à là i tối lực cơ đều đảm. bảo ế t thẻ t h thập thỏa đáng tiến phi ăn vào ngũ giai cấp thấp nguyên linh đan tiếp tục đánh vào kiếm hồn cành trung kỳ nội tu hai giờ luyện nữa hai giờ vũ kỹ sau đó sẽ luyện đan hai giờ tiến phi cảm giác mình thời gian thật quá có hạn luyện đan nhưng mà làm kiếm tu phục vụ dưới mắt ngũ giai nguyên linh đan còn đủ tiến phi thử lợi chế làm mấy loại thất truyền có hiệu quả đặc biệt linh đan tứ giai là được tăng lên vũ tu giả một thành chiến khí phẩm chất tố mạch đan đáng làm tạo ra cố gân mạch cường độ t i ế n phi không dùng được hắn nhưng mà là nam ly trần phúc đám người luyện chế một ít vô ảnh đan tác dụng cùng quy tức đan nhất trí hiệu lực lại tăng cường thật nhiều dùng tứ giai vô ảnh đan có thể dễ dàng tránh vũ vương cảnh cao thủ thần hồn xem xét hai ngày thời gian thoáng qua rồi biến mất ngày thứ hai ban đêm trên mặt trăng đầu cảnh t i ế n phi chính ở bên trong phòng nội tu cảnh giới đột nhiên cửa phòng nhẹ nhàng mở ra chậm chạp tiếng bước chân dần dần đến gần hiến phi cũng không có mở mắt người mấy hơi sau hiến phi trầm trầm đạo ừ hiến đại ca ta cho ngươi nấu một chén cháo ngươi nếm thử một chút hút n g ư ơ i tới chính là nam lăng hiến phi lúc này mới từ từ mở mắt liếc mắt một cái nam lăng hai tay bưng một cái cái mâm trên mâm để một chén cháo nóng không cần tạ nói một câu hiến phi lần nữa nhắm mắt không ngờ nam lăng lại không đi nàng nhàn nhạt cười một tiếng đem cái mâm đặt ở hiến phi bên người n g ư ơ i chính là u ố n g tốt thoại phong có chút biến chuyển hiến phi thầm nghị trong lòng ngươi rốt cục thì chuẩn bị ngừa bài đa tạ bây giờ không nói bụng ta đang tu luyện không có chuyện gì lời nói ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi k h a n khách nam lăng một tiếng này cười hơi lộ ra âm trầm yến đại ca gần đây ngươi có cảm giác hay không đến đan điền căng đau khi thì lửa nóng khi thì băng hẳn uống chén cháo này loại cảm giác này liền sẽ khá hơn một chút yến phi lần nữa mở mắt ra lần này hắn nhìn lại nam lăng gương mặt này liền xấu vô cùng trên một gương mặt để lộ ra mấy phần khó tạ dữ thợn khoe miệng nàng hiện lên đắc ý cười cười âm trầm q u ý dị làm sao ngươi biết yến phi mày kiếm nhỏ thúc hỏi ngay vậy nam lăng cười càng đắc ý nàng cười như liên hai tiếng ha, ha ha ha ha ha ai họ yến ngươi đã chúng ta cổ đ ộ n còn nhớ trước ta cho ngươi tìm tới tiên trùng thảo sao phía trên kia d ấ u dếm k h ô i trùng trứng mắt thường không cách nào nhìn thấy chỉ cần nó cảm nhận được người hơi thở liền sẽ thông qua miệng m ũ i thậm chí lộ chân lông tiến vào thân thể ngươi tính một lần hẳn đã ấp trứng bỏ phiếu t r ư ơ n g một trăm bốn mươi ba vũ đạo k h ô i trùng y ế n phi cố ý hiện ra mấy phần vẽ giật mình cái gì nam lăng ngươi đang ở đây nói năng h gì đó ha ha thế nào ngươi vẫn không rõ ai thua thiệt ngươi có một thân ngạo nhân thực lực lịch duyệt cùng trí tuệ hay lại là kém một chút ngươi cho là ta là nam lăng người rốt cuộc là ai được ngươi cũng đừng quản ta là ai ngươi hãy nghe cho kỹ khôi trùng ở ngươi bên trong đan điền mẫu trùng liền trong tay ta chỉ cần ta khống chế mẫu trùng cho ngươi sinh là sinh cho ngươi chết là chết đang khi nói chuyện nam lăng lấy ra một cái hồng sắt cái hộp nhỏ nàng từ từ mở ra nắp hộp bên trong một cái huyết sắc sâu thịt chính đang ngoạn ngoại trong lúc mơ hồ còn phát ra từ từ thanh thanh â m ngươi là vô đạo người chặt chặt ngươi thật giống như không biết từ giờ khác này ngươi sinh tử nắm giữ trong tay ta ta đây đảo muốn biết một chút ngươi kết quả muốn cho ta làm gì nam lăng chọn một súng mi giác hơi có vài phần nghi ngờ theo như nàng dự đoán lúc này h ế n phi ứng nên giận g ữ nổi điên mới được ngày mai đi i ể u long sơn tham gia trân vũ đại hội bước kế tiếp làm gì ta sẽ nói cho ngươi biết yến phi ngay xong một đôi mày kiếm hơi nhữ lên mấy hơi sau hắn lạnh lùng nói ngươi có tin hay không ta ở một hơi thở giữa là được lấy mạng của ngươi không nở nam lăng lần nữa cười như điên hai tiếng ha ha ha ta tin nhưng ta phải nói cho ngươi biết mẫu chủng là lấy ta chi huyết u ô i nếu như ta chết mẫu chủng tất mất mẫu chủng nếu mất bên trong cơ thể ngươi t ử chủng liền không cách nào k h ô n g chế đến lúc đó ngươi chính là muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể ai xem ra ngươi hay là không tin chỉ có thể cho ngươi trước chịu khổ một chút đầu đang khi nói chuyện nam lăng trong mắt lóe lên vẻ hùng quang lại thấy nàng ngoắc n i ệ n g ra hướng về phía lòng bàn tay mẫu trùng phát ra một trận thanh âm cổ quái tí tách tí tách mẫu trùng nghe xong lại phụ h ò a lên sau một khắc tiến vi nhất thời hiện ra mặt đầy thần s ắ c thống khổ hai tay của hắn ôm bụng từ trên giường gỗ té xuống a đau đau chết tiểu ra thấy vậy nam lăng trên mặt vẻ đắc ý nặng hơn b u ộ b u ộ b u ộ đây chính là không nghe lời kết quả mặc cho ngươi có lớn hơn nữa chuyện coi như là k i u chiến đế một khi đến ta đạo cũng phải đàng hoàng nghe lời đang lúc này nam ly vào ngươi đang làm gì nam ly hét lớn một tiếng nếu như nói trước yến phi lời nói hắn còn ôm ba phần hoài nghi lời nói trước mắt một màn đã không thể nghi ngờ nam lăng không để ý tới nữa yến phi quay đầu nhìn về phía nam ly ngươi nói, chính là nhà đầu kia. Là ai ai, ngươi đến tột cùng là ai ngươi không phải là nam lăng k h á n h khách chuyện cho tới bây giờ các ngươi thật giống như cũng trở nên thông minh mội mội ta ở đâu nói mau nếu không ta giết ngươi nam ly đã không cách nào tự khống một cái bước dài liền muốn tiến lên không ngờ giả nam lăng tu vi lại không yếu nàng vung tay đãng xuất một cổ k i n h khí bước lui nam ly người nghĩ họ yến chết sẽ thấy quyết xông qua thử một chút ngay một k h ắ c này đột nhiên giả nam lăng sau lưng chuyển tới một rất làm cho người khác l ú n g túng thanh âm a lần này thoải mái nhiều giả nam lăng thất kinh vội vàng xoay người nhìn lại thấy yến phi hai tay ô m bụng đã đứng lên biểu tình kêu mặt đầy hưởng thụ giống như ăn xấu bụng người n g h n một giờ rốt cuộc tìm được nhà sĩ, một phen khơi thông sau biểu tình như thế ngươi ngươi giả nam lăng vội vàng nhìn một chút lòng bàn tay mẫu trùng mặt đầy tinh hãi tí tách tí tách nàng lần nữa đối với mẫu trùng phát ra loại thanh â m này mà yến phi vẫn là mặt đầy hưởng thụ biểu tình không không thể nào mẫu trùng làm sao biết mất đi hiệu lực ngươi đụng chạm thiên trùng thảo tử trùng khẳng định ở bên trong cơ thể ngươi ấp trứng mới vừa cũng còn k h á xứ bây giờ như thế nào bất linh giả nam lăng thử đi thử lại nhiều lần mấy hơi sau yến phi sắc mặt dần dần nghiêm túc lên mới vừa h ả o s ử ngươi nghĩ sai ta chỉ là ăn s ấ u bụng có chút đau bụng thôi mới vừa rồi một cổ trọc khí xuất thể đương nhiên tốt nhiều về phần ngươi cái gọi là cái gì khơi trùng không có cách nào ta là người khẩu vị được p h ò Nam g trừng tiêu đã h ó Già n a ly n thần biến. Nàng vẫn còn động g khởi sắc đại đi lại ở lặp đi lặp một ẫ u trùng trong nàng bị lái ở h p nhỏ lợn vợn. qua ra lại Lộ h phân ậ p g ấ p gáp. tướng í tí tách, tí tách. một c Nam Ly c t ư ớ môn đông kín cả kinh giả nam lăng cả người run lên nói mội mội ta đến cùng ở đâu ngươi kết quả là người nào nam ly hung hăng hỏi không cái này không thể nào khôi trùng tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề ngươi ngươi rốt cuộc là làm sao bây giờ đến cái này không thể nào đừng nói là ngươi chính là chiến thánh vũ đế cũng chống cự không ta khôi trùng t ế n p i lạnh dên một tiếng đạo ngươi quá coi trọng chính mình đừng tưởng rằng ngươi có nhiều thông minh vô niệm chân nhân là ngươi lục sư t h u ố c ngươi t ử vô niệm chân nhân kia lấy được tiên trùng thảo hừ hừ nói cho ngươi biết đi mấy tháng trước vô niệm chân nhân sẽ chết ở yến huynh trong tay hắn nhưng mà không muốn bạch trần ngươi thôi Buồn cười ngươi còn cho là mình cao minh bao nhiêu giả nam lăng chỉ cảm thấy đầu não một mảnh mê mội không điều này sao có thể ta ta ngươi thật đáng sợ chẳng lẽ ngươi căn không có sử dụng kia tiên trùng thảo hiến phi trầm rãi lắc đầu nói dùng ngươi khôi trùng cũng xác thực ở trong cơ thể ta ấp chứng vậy ngươi lấy ngươi bây giờ tình cảnh không cho là nên hỏi ít liền đáp một ít sao ta không nói nhiều nói chỉ hỏi ngươi một lần hơi có giả tạo ngươi biết ta thủ đoạn ta có thể bảo đảm tuyệt sẽ không so với ngươi kia khôi trùng kém giả nam lăng sắc mặt trở nên trắng bệnh như tờ giấy hiển nhiên nàng tự biết tuyệt không phải hiến phi đối thủ ngươi ngươi nói ai cho ngươi tới ám toán ta các ngươi rốt cuộc là cái gì nam ly biểu mội kết quả ở đâu để cho ta đi cựu lòng sơn c h â n vũ đại hội rốt cuộc muốn làm gì nam ly mắng nói nếu không ta phế ngươi ba đang khi nói chuyện nam ly bắt lại giả nam lăng đầu vai thoáng dùng sức giả nam lăng liền đau n h a răng trợn mắt ken két ken két một trận cốt cách tiếng vỡ vụn thanh â m chuyển tới giả nam lăng không thể nhị được nữa đừng đừng nhúc n í c h tay ta nói ta nói nam ly lúc này mới thả lòng tay nếu có một chữ nói liệu ta bóp vỡ ngươi cả người xương cốt lại đem huyết sắc này t r ù n g tử cho ngươi nuốt xuống ta ta nói giả nam lăng trên t r á n đã tràn đầy chừng hạt đậu mồ hôi hột hắn ngồi t r ồ m hôm trên đất miệng to thở dốc ta là như mà ở nơi này t h ấ ngàn cân treo sợi tóc hiến phi bên thai đột nhiên động một cái người nào hiến phi hét lớn một tiếng lóe lên hướng cửa sổ gần như cùng lúc đó vèo một tiếng một đạo h á c quang t r ợ t bắn vào phải biết yến phi gian phòng là có cơm chế h á c quang kia trực tiếp đâm rách cơm chế ngọn chính là giả nam lăng yến phi nói thầm một tiếng không được h á c quang tốc độ quá nhanh hắn chỉ có thể vung tay dùng kiếm chỉ bắn ra một đạo xích d i ễ m kiếm khí hào hào hào vèo hòa s ắ c kiếm mang chính xác đánh trúng h á c quang sau một khắc nam ly cùng yến phi đồng thời sắc mặt thay đổi chương một trăm bốn mươi bốn huyết dưỡng m n u trùng bốn dưới tình thế cấp bách yến phi bắn ra xích diễn kiếm khí uy lực có hạ nhưng hắn nhưng mà chém vào cái này hát quang hoặc là đem đánh tan vạn không nghĩ tới có bảy thành uy lực xích diễm kiếm khí. đối với h ắ c quan g kia không có chút nào ảnh hưởng h ắ c quan g trực tiếp bắn thủng giả nam lăng lồng l ự c một đòn b ó i mạng giờ k h ắ c này hiến phi trong lòng thất kinh không cho suy nghĩ nhiều hắn vội vàng lắc mình đuổi theo bốn phía sớm đã không có bóng dáng hiến huynh người nào tốt nhân vật lợi hại một đạo kinh khí trước phá cầm chế lại bị ta kiếm khí đánh trúng lại không tổn thương chút nào hơn nữa hắn liền ẩn giấu ở ngoài cửa sổ ta lại không có chút nào phát hiện hiến p i bất diệt kiếm thể nắm giữ cực kỳ bén nhẹ cảm thấy nhưng lại không có thể nhận ra được người này tồn tại đạo này kinh khí càng là lợi hại hoàng Bét, giả nam lăng vừa chết mội mội ta tung tích rốt cuộc là người nào đến cùng muốn làm gì nam ly mặt đầy sầu khổ mấy hơi sau yến phi mới trầm ngâm nói ai nguy hiểm thật tu vi của người này sợ là vượt qua võ vương tri cảnh không nghĩ tới ta yến phi có thể bị cao thủ như thế để mắt tới nhưng hắn hiển nhiên không muốn tính mạng của ta nếu không mới vừa chỉ sợ ta rất khó tiếp hắn gắng sức một đòn người nhà họ liễu yến phi c h ầ m rãi lắc đầu liễu ra thiên tự bối trong vô nhóm cao thủ hơn nữa đối phương mới một đạo kinh khí đó là ma khí ma khí vũ đạo khôi trùng yến h u n h vu ma lưỡng đạo để mắt tới ngươi ngươi chừng nào thì đắc tội những thứ này s á c tinh xem ra bất luận ta nghĩ rằng vẫn không muốn cũng thế tất yếu đi một chuyến cựu lòng sơn nam ly mặt đầy đau khổ v ẻ ai đáng tiếc cái gì cũng không hỏi ra đến mội tử, ngươi đến cùng ở đâu cũng không phải không thu hoạch được gì từng nhớ ra ra của ngươi nói qua giả nam l a n g dùng dịch dùng chi thuật là bách biến ma quân chuyện cộng thêm hôm nay cái này ma khí nếu như ta nhớ không lầm bách biến ma quân là u minh ma tông người chứ u minh ma tông chúng ta cùng ma đạo làm vô lui tới bọn họ vì sao phải để mắt tới chúng ta hừ hừ. tin tưởng ở cựu long sơn có lẽ có thể tìm được câu trả lời nam h i n h ta đột nhiên cảm giác có dũng khí bao gồm liễu ra ở bên trong đầy đủ mọi thứ phản phất cũng có một con âm thầm bàn tay đang thao túng chúng ta đã bất chi bất giác rơi vào trong nước xoáy nam ly não l ự c hiển nhiên không kịp tiến phi nhưng nghe tiến phi lời nói hắn vẫn cảm giác g i ậ n cả tóc gáy ta chỉ nghĩ tưởng mau mau tìm đến biểu mội đ ồ n g nhiên tiến phi nhìn về phía nam ly nam h i n h cho tới nay chúng ta cũng quá chủ quan ngươi có ý gì địa lao trước xuất hiện giả liễu thiên long thật là ngươi biểu mội thậm chí người kia vào vào địa lao thật là là cứu nam phong tiền bối chỉ sợ lúc ấy do tại chúng ta quá nhớ cứu người lúc này mới mất đi tỉnh táo phán đoán những lời này là nam ly không dám tưởng tượng vậy vậy còn là giả từ h ừ ngươi đừng quên rất nhiều chuyện chúng ta đều là từ giả nam lăng trong miệng biết được ta bây giờ thậm chí hoài nghi giả liễu thiên long xuất hiện chính là một cái t r ù n g hợp mà hắn nghĩ tưởng cứu là do người khác sau đó chúng ta xuất hiện thay đổi bọn họ kế hoạch nam ly khổ tư một hồi ý ngươi là bọn họ tương kế tự kế để cho cái này giả nam lăng xuất hiện ở chúng ta trong tầm mắt không đúng bọn họ làm sao biết ta có người muộn muội vẫn như thế biết đúng vấn đề mấu chốt ở nơi này người này đối với ngươi như lòng bàn tay cũng biết ta cùng với liêu ra mâu thuẫn hơn nữa hắn biết danh kiếm sơn trang trong địa lao đang đóng bí mật gì nhân vật người này đột nhiên hiến phi s ắ c mặt biến hắn hai hàng lông mày gắt gao nhữ lại hiến phi không để ý tới nam ly tự đủ chẳng lẽ sẽ là như vậy h o à n g bét chúng ta coi thường một người một cái rất trọng yếu người nếu như ta nghĩ là thật thật đáng sợ thật thật đáng sợ hiến h u n h ngươi đang nói thầm cái gì đó đấu suy nghĩ nhiều vô dụng ta sẽ nghĩ biện pháp làm rõ chuyện này trước đi xem một chút người quái nhân kia dứt lời y ế n phi xoay người trở về nhà giả nam lăng đã chết đã lâu người chết dịch dung chi thuật tự đi tiêu tan giờ khác này ở y ế n phi cùng nam ly trong mắt là một cái nữ nhân xa lạ tướng mạo vẻ ngoài không đặc biệt gì nhưng nữ nhân xa lạ bột nơi cổ có một cái cổ quái phù văn y ế n phi lưu ý xuống mấy hơi sau tiểu h ắ c truyền tới tiếng kêu lạ chít chít chít chít hiến phi tránh nhìn một cái tiểu h ắ c chính ngồi t r ồ m h ồ n dưới đất trong tay còn nắm nhất căn tiểu côn thì ra huyết hồng sắc khôi trùng mẫu trùng chính mình chạy ra cái hộp nhỏ đang bị tiểu hắc lay đến chơi lửa nhìn một cái bên dưới kinh hãi tiểu hắc cẩn thận vũ đạo là chân vũ đại lục võ tiên phật ma yêu vũ lục đại đạo c h i một đặc điểm có hai đầu tiên là triệu hoàng t i thuật thứ nhì chính là cổ thuật được xưng có vạn trùng những thứ này cổ hình thái bất đồng từ loại khác thượng trên nguyên tắc chia làm có cây cổ trùng cổ ngũ linh cổ hồn cổ khôi trùng chính là trùng cổ một trong hơn nữa còn là ngũ đại thủy nguyên cổ trùng một trong kỳ độc cần máu người n u ô i theo không ngừng trưởng thành mẫu trùng mẫu sắc do trong suốt truyền đỏ do đỏ biến thành đen do hát truyền tử do tử truyền bạch lại do bạch truyền thành trong suốt độc tính cùng lực khống chế cũng từng bước tăng cường một khi tu đến trong suốt màu sắc tức là vạn trùng c h i vương vạn độc đứng đầu dưới mắt cái này rõ ràng mới vừa vừa hoàn thành giai đoạn thứ nhất do trong suốt chuyển đỏ đó cũng là kỳ độc vật nếu như giả nam lăng bất tử tiểu hát như vậy đảo cổ nó nó đã sớm phản kích g i á n g tuy nhỏ độc này làm lại hết sức trí mạ n g bây giờ chủ nhân đã chết mẫu trùng nhất thời bắt đầu suy yếu lại bị tiểu hát như vậy khích bác mấy cái ít h i thế nào động tiến p i bước nhanh về phía trước chỉ nghe hét thảm một tiếng tiểu hát trực tiếp bị đá đến dưới gầm giường chí chí. yến phi ngồi sổ người xuống định thần nhìn khôi trùng mẫu trùng mẫu trùng lớn chừng ngón cái nhu cục c cụ, cả người đỏ ngầu như máu giờ phút này mềm nhún nằm trên đất lộ v ẻ n h ư n g đã thoi t h o á t mấy hơi sau yến phi chậm rãi đưa tay ra lại muốn đi bắt mẫu trùng yến minh ngươi làm gì thấy vậy nam ly hét lớn một tiếng giọng cũng biến âm âm điệu vật này nhưng là hiếm thấy b ả o bối hy vọng có thể cứu được sống cứu cứu sống n g ư ơ i đ i ê n chứ vật này từ nhỏ bị quái nhân kiến đôi chỉ ăn nàng huyết kỳ độc vô cùng ngươi không muốn sống yến phi không ngôn ngữ nhưng hắn động tác không ngừng không sai từ nhỏ bị người nuôi uống một người chi huyết đó là bởi vì trừ cung kỳ huyết nhân bên ngoài người khác không cách nào kháng cự nó độc hơn nữa chủ nhân chưa chết nó sẽ không dễ dàng đổi chủ tình huống bây giờ không giống nhau chủ nhân đã chết nó tự nhiên suy yếu mà yến phi đi qua thần q u ố t làm bằng bất diệt kiếm thể vạn độc bất xâm nếu không tia tử trùng sao sẽ vô pháp có hiệu quả vận này có thể gặp mà không thể cầu cứ như vậy chết há không đáng tiếc nam ly c h ơ mắt nhìn yến phi cầm lên trên đất mềm nhũng mẫu trùng đột nhiên nhìn như sẽ chết đi mẫu trùng tới tinh thần cắn một cái ở yến phi đầu ngón tay yến huy A i người tốt hổ độ a c h ư n một trăm bốn mươi lăm v ậ t nhỏ bốn nhìn t r ú n g mẫu hung hăng cắn lấy yến phi ngón tay nam ly tâm cũng lạnh n ử a đoạn hắn thậm chí trực tiếp quay đầu đi thì không muốn thấy yến phi độc phát thân v o n g một khắc kia mấy hơi sau nam ly quay đầu nhìn lại ngừng hiện ra mặt đầy kinh ngạc lại thấy t r ú n g mẫu cắn yến phi ngón tay mỗi hấp một cái huyết k i ê u mà bục cục thân thể đều phải nhuyễn động một cái trong lúc mơ hồ t r ú n g mẫu nguyên huệ phải tinh thần khôi phục rất nhiều mười mấy hơi thở quá khứ chúng mẫu lòng da miệng lại leo đến yến phi lòng bàn tay nó dựng thẳng khởi thân thể có ép hình đối diện yến phi vợt nhỏ ăn chưa từng nghĩ t r ù n g mẫu phảng phất nghe hiểu yến phi lời nói nó lại gật đầu một cái ngươi ngươi không sợ nó độc yến phi đưa tay khinh n u sờ một cái t r ù n g mẫu không việc gì t r ù n g mẫu thể không độc chỉ cần không tiếp xúc nó bài tiết nọc độc thì không có sao có thể có thể mới vừa ngươi thế nào chắc chắn nó sẽ không đối với ngươi bài tiết nọc độc đánh cuộc một keo cũng không sao cũng may ta thắng từ nay về sau nó cũng sẽ không công kích ta trên thực tế ở không ẩm huyết trước cho dù yếu đuối t r ù n g mẫu cũng sẽ tự bản thân phòng vệ nó bên ngoài cơ thể đã sớm phủ đầy k ị độc nhưng mà yến phi bất diện kiếm thể vạn độc bất xâm không sợ nó độc có chút bí mật chính là bí mật hiến phi đối với bất kỳ người nào cũng sẽ không nói bất luận kẻ nào nói như vậy từ nay về sau ngươi chính là nó chủ nhân coi là vậy đi dứt lời hiến phi mặt lộ v ẻ n ụ cười nhìn t r ú n g mẫu đi theo ta có lẽ sẽ cho ngươi vạn phần nguy hiểm nhưng không có cách nào đây chính là ta hiến phi mệnh ngươi bây giờ cũng chỉ có thể nhận thức t r ú n g mẫu ở hiến phi lòng bàn tay đi một vòng lộ ra rất tung tăng rồi sau đó nó lại dựng đứng phát ra từng trận tư tư thanh tí tách tí tách phải biết chúng mẫu dựa vào hết bồi bổ h ế n phi bất diệt kiếm thể là thần cốt làm bằng trong cơ thể tinh huyết người nào có thể so sánh bây giờ t r ù n g mẫu sợ rằng yến phi nghĩ tưởng đùa nó nó cũng sẽ không đi nam ly nhìn trùng mẫu ánh mắt còn có chút sợ hãi mấy hơi sau hắn liếc về liếc mắt cái hộp nhỏ yến huynh ngươi chính là đem nó bỏ vào đi nhìn thẩm đường hoảng lúc nào sơ ý một chút huynh đệ ta bị đ ộ c chết coi như hoan u ồ n g yến phi bạch nam ly một cái nói ngươi chừng nào thì như vậy sợ chết yên tâm ta không cho phép nó sẽ không nếu thu nó nó không phải ta yến phi công cụ muốn dùng thời điểm lấy ra không cần liền giam lại nó có tự do tí tách cc rất có linh tính t r ù n g mẫu nhất thời phát ra vui vẻ thanh âm mà bộ cục thân thể ở hiến phi lòng bàn tay bỏ tới bỏ lui rồi sau đó dọc theo cánh tay chui vào hiến phi trong tay áo r a hiến phi nhất thời quát lớn một tiếng quả nhiên tia t r ù n g mẫu rất nhanh ở hiến phi trên tay áo ló đầu ra hai cái cơ hồ không nhìn thấy mắt ti hi nhìn c h ầ m c h ầ m hiến phi giữ chút quý củ nếu không ta có thể thu thập ngươi t r ù n g mẫu gục đầu trở lại hiến phi lòng bàn tay tâm tình lộ ra xuống rất thấp vẫn nhỏ ngươi là vũ đạo ngũ đại thủy nguyên cổ trùng một t r o n thành vi trùng vương thậm chí trùng hoàng tiềm lực ngươi chúng quy phải chú ý một chút hình tập chứ nam ly nhìn là cả người toát mồ hôi lạnh vũ đạo cổ trùng đó là người trong thiên hạ gửi vào táng đảm tồn tại luôn luôn lấy tà ác cơm độc khó lòng phòng bị đến danh hiệu giờ phút này một người một trùng trò chuyện nổi dậy ngược lại làm cho người ta một loại ấm áp thích ý cảm giác thế giới này là thế nào cái thế giới này n g u y ê n lai、like、khắp nơi tràn đầy yêu chẳng qua là ta còn không có phát hiện nam ly tâm lý tất cả đều là ngổn ngang ý tưởng mấy hơi sau tiến phi nhẹ nhàng ngẫy tay trùng m â u biến mất ở hắn lòng bàn tay trừ hắn ra cũng không ai biết trùng mẫu đến cùng tránh ở trên người hẳn cái góc nào lần này khỏe không liên thích nhất nương nhờ y ế n phi đầu vai tiểu h cũng không nguyện ý đến gần mấy hơi sau nam ly cao mày nói y ế n h u n h bước kế tiếp chúng ta nên làm cái gì đi tiểu long sơn quả quyết quyết định kiên định r ộ n g đi tiểu long sơn phương n ư ơ i quái nhân chính là nghĩ tưởng uy hiếp ngươi đi ngươi liền đưa đi lên cửa y ế n phi liếc nam ly một cái nói ta biết nhưng chân tướng cũng ở đó hơn nữa muốn tìm mội mội của ngươi chỉ sợ cũng nhất định phải đi chuyện này được ta cùng ngươi cùng đi nam hình ngươi đi thông báo trần phúc một tiếng mang theo các minh đệ rời đi nơi này trước tìm một bí mật chỗ bế quan tu luyện nơi này đã không an toàn y ế n tâm ta đây đi làm ngay dứt lời nam ly xoay người rời đi hiến phi chỉ lưu lại bên trong phòng hắn mặt trầm như nước nhìn một chút trên đất thi thể có thể có ngũ đại thủy nguyên cổ trùng người này ở vũ đạo bên trong đến cùng là thân phận gì còn có mới vừa k h ẩn nút cao thủ tuyệt đỉnh rốt cuộc là ai ta hiến phi không nhớ đắc tội qua vu ma lưỡng đạo hừ thôi bất luận người thần ma yêu tả không đáng ta thì thôi phạm ta vạn d ặ m phải g i ế t ta liền thuận các ngơi ý xem các ngươi một chút đến cùng nghĩ thế nào tình t o ta hiến phi trong lòng hạ quyết tâm nhưng hắn hiểu được bất luận đối thủ là ai thực lực bản thân thủy t r u n g là vị thứ nhất dưới mắt tài nguyên đầy đủ tu vi mắt thấy liền muốn đột phá đến kiếm hồn cảnh trung kỳ đêm nay hợp lại hắn vung tay đánh ra một đạo xích diễm kiếm mang đem bộ thi thể kia thiêu cháy thành cho b ụ i t i ế n phi trực tiếp ăn vào hai quả ngũ giai sơ kỳ nguyên linh đan t ự c hạn vận chuyển vô cực kiếm đạo tâm pháp bắt đầu toàn lực đánh vào kiếm hồn cảnh trung kỳ con đường tu luyện khó khăn cỡ nào theo tu vi tăng lên t i ế n phi mỗi tăng lên một chút thật sự bỏ ra cố gắng đều là to lớn cần thiết tài nguyên tu luyện cũng là tăng v ư lên bốn miếng ngũ giai sơ kỳ nguyên linh đan thẳng đến mặt trời mọc toàn bộ thanh y ế n phi khoảng cách kiếm hồn cảnh trung kỳ hay lại là thoáng thiếu chút nữa nhưng y ế n phi tin chắc không quá ba ngày tất phá tu vi mặt trời mọc y ế n phi mang theo nam ly đi phó mạc thị huynh đệ ước hẹn trần phúc l ạ i an bài rút lui ra khỏi ẩn long thành công việc thấy mạc thị huynh đệ y ế n phi trực tiếp sảng khoái giao ra đ ă n quyết nhưng vẫn như c ũ không phải là xong hắn giao ra nhưng mà thái hư đ a n quyết nửa phần dưới một phần hai cứ như vậy chơi đ ù a chết ăn mạc thị huynh đệ mạc thị h u y n đệ là vừa tức vừa hận lại không có biện pháp mạnh bạo không được tới mềm m i tiểu tử này chính là một động k ô n g đáy bọn họ đem chuẩn bị song linh tài giao cho h ế n p i Yến lòng Cũng Phi hài lòng gật đầu một cái. gật một đầu không tệ lắm, con h ờ ta dùng x g lại hỏi các người muốn. của thị mặt thể rất tốt huynh khổ, không cách chỉ sầu tiểu đầy này nào còn chúng lên đường, chạy tới lòng sơn như thế nào? Mặc bất quần đệ Mặc Không, có có cười cái Hảo, Hảo hưu, tới hỏi.、Yến、phi lại xòa. thì lắc chạy cựu thế Yến bất một cái. Không, con người của ta thật xấu quá nhiều hai vị tiền bối đi trước ta sau đó liền đến để cho ta đi theo các người không có thói quen ta còn là độc lai độc văn tốt yến phi tâm lý quyết định chủ ý mặc bất quần mặt lộ vẻ khó khăn hắn liếc mắt nhìn mà quên mấy hơi sau đạo tiểu hữu ngươi sẽ không phải là sợ cái gì đi thế nào là sợ thấy kia người nhà họ l i ế u hiến phi mân mép một cái đạo tiền b ố i không cần dùng lời nói cái ta ta nói đi tự nhiên sẽ đi về phần kia l i ế u ra thử h ử ta sợ là hắn không đi chương một trăm bốn mươi sáu tán tu dừng bước bốn hiến phi ngạo nghễ rời đi cùng nam ly chạy thẳng tới cựu long sơn năm ngày đi đường làm hiến phi cùng nam ly đi tới cựu long sơn xuống lúc này sừng sờ cựu long sơn uy vũ t r ắ n g lệ cao vút trong m â y sơn thế hùng vĩ nhưng m à n ú i này xuống rậm rạp chẳng trị tất cả đều là người hiến p i liếc mắt một cái nói ít cũng có cái ba năm và người nam ly mày kiếm nhũ chặt kinh hô mẹ ta a nhiều người như vậy tiến phi lại lắc đầu nói không nhiều trong thiên hạ vũ đạo tu hành giả đâu chỉ ngàn vạn nhưng mà bây giờ nhóm lớn vũ tu giả bị đế quốc mời chào không cho phép bọn họ tham dự loại này hội nghị nếu không t hừ hừ tới cái mấy trăm ngàn người không khó hơn nữa ta nghe nói đây chỉ là mười tám nơi hội trường một trong mười mười tám nơi ta thiên hôm nay gặp mặt mới biết cái gì gọi là hết ngồi đ ấ y giếng tham gia một cái danh kiếm sơn trang thi đấu đại hội ta còn tưởng rằng là chọn đời khó cầu nhìn một cái kia nhằm nhỏ gì a tiến p i liếc nam ly liếp mắt sắp mặt có chút nghiêm trọng yến huynh ngươi đang suy nghĩ gì yến p h i trầm trầm đạo cái đó cao thủ thần bí hắn nhất định ở nơi này ta thậm chí cảm giác hắn liền trong bóng tối nhìn ta c h ầ m c h ầ m môn nam h u y n h bây giờ ngươi còn có quyền lựa chọn lực một khi chúng ta bước ra bước này mười có tám chín sẽ đem m ệ n h bỏ ở nơi này có có nghiêm trọng như thế yến p h i kiên định gật đầu một cái không ngờ nam ly lại cười nói ha ha coi như vũ tu người bực này thịnh hội chính là mất mạng cũng đang à đi không có gì thật sự lớn huống chi không vào hang cọc cũng không tìm được biểu ngội được ngươi quyết định liền có thể chúng ta đi hạo kiếm tông sơn môn đứng sừng sững ở một cái thạch đài to lớn thượng thạch đài dài rộng đều có hơn mười t r ư ợ n g phía sau liên tiếp một hàng không thấy được đầu bậc đá xanh thê nối thẳng hướng lên thật giống như đăng thiên c h i thê người quả thực quá nhiều cuối cùng dứt khoát hai người chịu nhịn tính tình trợ ở đám người sau cùng thằng đến lúc mặt trời lặn trước sơn môn đám người kích thước mặc dù nhỏ rất nhiều sợ l à cũng có mấy ngàn người hai người chen đến phụ cận phát hiện đám người đang ở la hét tâm ĩ làm cái gì a dựa vào cái gì không để cho chúng ta vào đúng vậy tán tu thế nào dựa vào cái gì chỉ có các đại môn phái cùng gia tộc mới có thể đi vào nam l i mi r ắ c khinh tiêu tiến huynh còn có thuyết pháp này tiến vi lắc đầu nói không nghe nói chẳng qua nếu như thật là lấy gia tộc hoặc môn phái làm đơn vị chúng ta ngược lại phiền thoái y miệng đúng vào lúc này trước sơn môn trên thạch đài một người đàn bà lớn tiếng hét nữ tử một thân trang phục màu đỏ sợi tóc đen nhánh mặt mũi xinh đẹp nhưng mà giữa hai lông mày ẩn hàm cùng ngạo khí thứ đại hội hạo kiếm tông trước đó đều là phát thiệp mời chư vị không có thiệp mời xin ở dưới chân núi lạo một câu nói nhất thời đưa tới quần tình phân chấn có ý gì nếu là vũ hội đến lượt chứa thiên hạ vũ giả hạo kiếm tông mắt cho coi thường người khác. chúng ta tán tu vũ già thế nào đúng vậy chúng ta dựa vào cái gì muốn lưu ở dưới chân núi không ngờ cô gái kia nhìn tuổi không lừa lắm cuối cùng cái tính tình nóng nảy ba nhất thanh thúy hưởng t a y cô gái bên trong xuất hiện nhất điều trường tiên trường tiên hất một cái thanh thúy thanh thanh âm trực tiếp đẻ xuống tiếng ồn ào trong lúc vô tình tiến vi đã chen đến trước đám người mặt đứng ở dưới thạch đài ừ hạo kiếm tông thật không tệ cô gái này nhìn qua cũng liền chừng hai mươi tu vi sợ là đạt tới vũ sư cảnh tiến vi âm thầm nói thầm một câu nam ly khe tao mày nói tiến huynh ta hiện năm hai mươi hai ta tu vi tiến phi liếp nam ly liếp mắt tiểu hắc là đối với nam ly là một khinh bị động tác dưới đài trong đám người cũng không thiếu tính khí bốc lửa người có ý gì hù dọa người ạ hạo kiếm tông như thế nào ý thế l ă n g nhân cô gái kia vậy lại trong tay trường tiên ba lại vừa là nhất thanh thúy hưởng hừ hừ được thiếu nói những lời nhảm nhí này tức là vũ tu người cầm thực lực nói chuyện không nuốt vào đến thắng tiểu thư liền cho phép các ngươi đi lên nghe thấy lời ấy nam ly lúc này cười nói ha h a cô nàng này cũng quá cùng chứ tiến phi lại trầm giọng nói ừ có một chút nhưng nàng thật có chi phí lần này vũ hội người tham dự tuổi tác phải ở bốn mươi tuổi trở xuống bất luận gia tộc hay là m ô n phái trưởng giả có thể đi cùng nhưng ở hạo kiếm tông quyết không cho phép xuất thủ như vậy a vũ đạo tu đi khó khăn cỡ nào tán tu người không có gia tộc môn phái chống đỡ tài nguyên tu luyện chế ngự tu vi cũng sẽ không quá cao đừng nói bốn mươi tuổi chính là sáu mươi tuổi cũng chưa chắc có thể đạt tới vũ sư cảnh nam ly đồng ý gật đầu một cái đang khi nói chuyện một đạo thân ảnh tránh thượng thạch đài ừ tiểu gia sẽ tới lãnh giáo một chút quét một màn h à n quang l o ạ lên một chàng thanh niên tay cầm trường kiếm thượng thạch đài đáng tiếc không đi qua một chiêu liền bị tay cô gái bên trong trường tiên quân xuống ta đi thử một chút lại một cái hay lại là như thế liền nói với nam ly như thế những tán tu này người mặc dù cũng khí huyết trần đầy nhưng thực lực thật quá yếu nếu như không phải là nữ tử hạ thủ lưu tình một chiêu mệnh cũng phải ném liên tiếp đánh bại mấy người nữ tử cười to nói ha ha người hạo kiếm tông đoạn như yên còn có không phục sao không là tiểu thư xem thường các ngươi nếu không có nhận đến thiệp mời đã nói lên các ngươi không có tư cách tham gia thứ đại hội thời điểm này không bằng trở về liền luyện nhiều một chút đoạn như yên yến phi mi giác lay động danh từ này n thầm thầm không không lần y này lai dưới thạch đài mấy ngàn vũ tu giả đều có chút nhút nhát mới vừa đi lên mấy vị kia mặc dù không mất mạng nhưng một cái chân đoạn một cái cánh tay chết còn lại cũng đều thường không nhẹ bọn họ trố mắt nhìn nhau mặc dù biểu tình tức giận bất bình lại không ai dám mở miệng nữa tiến huynh ta thượng đi thử một chút tiến phi kéo lại nam ly chậm tiến huynh ngày mai đại hội liền muốn bắt đầu chúng ta thật xa đến cái này sơn môn cũng không vào được cũng quá cái đó nam huynh có đôi lời ngươi được nhớ phải biết nhân ngoại h ư u nhân sơn ngoại h ư u nhân bà ngươi tu vi cộng thêm tảng long cánh tay chắc có phần thắng nhưng ngươi xem một chút nàng phía sau mấy vị kia có thể đều không phải là dễ t r e o nhân vật sợ cái gì ngay trước nhiều người như vậy mặt nàng thua còn có thể chối cãi không được coi như lập thủ ta nghĩ rằng phần lớn người sẽ đứng ở bên ta tiến phi lúc này cả giận nói ngươi là tới vây công cựu long sơn chuyện này đang khi nói chuyện một cái thập phân non nớt thanh nham truyền ra ra mau lên đây đem thiệp mời cho nàng chúng ta đi lên núi tiến vi l ó e lên đi lại thấy một cái bảy tám tuổi tiểu nữ hoa chính ở một tên ăn mày ăn mặc láo giả chật vật leo lên thạch đài nhìn lại hai vị này một già một trẻ quần áo là băng liền với băng mặt đầy hắc hôi tóc dối b ờ i ít nhất một năm chưa giặt chương một trăm bốn mươi bảy láo tiểu khất cái bốn tiểu nữ hoa lôi lôi k é o kéo lao kéo, khất cái đơn giản là dùng hết lực khí toàn thân lúc này mới leo lên thạch đài cựu long sân xuống hạo kiếm tông sân môn đột nhiên toát ra một già một trẻ hai tên ăn mày đoạn như yên sắc mặt đã khó coi tới cực điểm mệt mỏi mệt c h ế t ta các loại chờ một chút ta phải thở gấp một thở gấp lao khất cái hai tay chống đầu gối không người từng ngụm từng ngụm thở dốc ra ra nhanh một chút ta đem ngươi thiệp mời xuất ra chờ đã vân vân thiên sát thạch đài làm cao như vậy ta mệnh cũng thiếu chút nữa không đoạn như yên đang muốn tức giận nhưng nghe một chút xin mời thiếp nàng cũng minh bạch xem người không thể chỉ xem tướng mạo đạo lý p h à m là xin mời t i ế p đều là trong vòng nạn giảm nổi danh gia tộc tâm môn mấy hơi sau đoạn như yên mới hỏi vị tiền bối này dám hỏi tôn tính đại danh tu hành nơi nào lao khất cái miệng to thở hào hẹn khoát tay một cái nói lao phu lao phu là là cái bang đoạn như yên khetau mày nói còn xin tiền bối tướng môn phát ra thiệp mời xuất ra nghe vậy lao khất cái ngẩn người một chút thuận miệng nói hảo hảo tốt đang khi nói chuyện lao khất cái hai tay trên người sờ tới sờ lui n h a ta thiệp mời đi đâu thiệp mời đây đoạn như yên bây giờ chính là kìm nén giọng nàng cũng chưa nghe nói qua thiệp mời còn phát cho cái gì cái bang mấy hơi sau lao khất cái hai mắt t ỏ sáng n ư ờ i đồ nói hắc hắc ta nghĩ ra rồi ngày hôm qua quả thực tham không có cách nào vậy mời t i ế p gọi ta cho đổi tiền liền rượu ngươi xem chuyện này ai thật là không nên ra đây t r ư ơ n g phá miệng thế nào như vậy tham lao khất cái còn phiến chính mình hai cái miệng chọc cho thạch mọi người dưới đài phát ra một trận cười ấm lên nam ly cũng cười cười ai lao khiếu hóa tử này còn tự xưng cái gì cái bang không phải là một đám ăn mày tổ chức chung một chỗ x i n cơm sao hạo kiếm môn làm sao có thể xin bọn họ ai xem ra lao khất cái là muốn bị đòn tiến phi lại không ngôn ngữ sắc mặt hắn hơi có vẻ ngưng trọng cặp mắt ở lao giả kia cùng tiểu đồng trên người qua lại nhìn một chút trên thạch đáy đoạn như yên cười lạnh một tiếng lúc này giận g ữ nói ừ buồn cười lấy ở đâu ăn mày lại dám chạy đến ta hạo kiếm tông dương oai còn không mau cút đi nếu không đừng trách ta không k h á c h khí không ngờ lão khất cái không những không đi ngược lại cầu khẩn nói đừng đừng à ta thật có thể mời chính là đội tiền liền rượu nữ hoa hoa lao đầu tử ta xem hôm nay nhiều người ở đây náo nhiệt một hồi có phải hay không có rượu cả im miệng còn chưa cút đừng trách tiểu thư hạ thủ vô tình dứt lời đoạn như yên đầu đầu tay t r ư ờ n g tiên lúc này phát ra một trận nhẹ v ă n g lên tỉ tỉ không nên đánh ra ra ta ngươi không thể đánh ra, ra ta đang lúc này người nữ kia đồng chạy tiến lên ôm lấy đoạn như yên dưới thạch đài tất cả mọi người đều ở xem náo nhiệt duy trì có yến vi càng xem sắc mặt càng thêm ngưng trọng nữ hoa tử ngươi sẽ để cho lão nhân ra ta lăn lộn n g ư n g rượu ta bảo đảm ăn xong liền đi đoạn như yên không thể nhịn được nữa thân thể lắc lư một cái đem nữ hoa kia hất ra không biết phải trái c ú t cho ta lần này đoạn như yên cơ lên trường tiên hướng về phía lao khất cái đánh liền bất quá nàng không có vận chuyển c h i ê n khí một cái chính là ăn mày sao ưa chuộn nàng trên khí ba ai u một roi đi xuống lao khất cái trên người nhất thời bị quất ra một đạo máu chạy đầm địa với roi ba biến còn không mau cút đi lại vừa là một roi lao khất cái đã té xuống đất xong đầu ông đầu đừng đánh cái gì cho má hạo kiếm tông không để cho ăn sẽ không ăn thế nào động thủ đại nhân ai u đoạn như yên nghĩ tưởng giáo hấn một chút tôi h lại bị lao khất cái lời nói c h ọ c giận ba đùng đùng lại vừa là vài roi tử đem lao khất cái rút ra thương tích khắp người van cầu ngươi không nên đánh ra ra ta nữ đồng lần nữa nhào tới tức giận lên đầu đoạn như yên thoáng phát lực chưa từng nghĩ trực tiếp đem người nữ kia đồng bỏ rơi thạch đài phương hướng vừa vặn chính là yến phi vị trí lao khất cái kinh hãi kêu một tiếng h a nhi Lao trên đài đoạn như yên đã bị tức giận làm mờ đầu góc lại vừa là một roi quất ở nơi này một roi sắc quất chúng lao khất cái lúc một cái tay gác gao bắt roi s ắ t nhậu bộ đoạn như yên mật người một chút liếc mắt một cái ừ ngươi là người nào tiểu thư khuyên ngươi bớt xen vào chuyện người khác yến phi không muốn quản việc vớ vẩn việc đã đến nước này không có biện pháp không sai biệt lắm đi một già một trẻ này cho dù có sai ngươi cũng không trở thành như thế tiểu nữ va vội vàng tránh sau lưng yến phi lao k h ấ t cái cũng lăn xuống t h ạ c h đài yến phi lời nói khiến cho đoạn như yên t ê u lông mi khều một cái ù、uh, à lấy ở đâu hào hiệp chính nghĩa cảm ngược lại thần đồng đi hôm nay ngươi nghị cứu một già một trẻ này có thể đi lên theo tiểu thư đi hai chiều nhà thắng được bọn họ không việc gì ngươi cũng không chuyện nếu là không mấy lần cồn u cồn u cồn u b ấ t ở giả trang cái gì đại hiệp nghe lời này một cái yến phi cũng không miễn có chút căm t ứ c trong lòng cả giận nói cô gái nhỏ lão tử ban đầu ô n ngươi lúc ngươi còn quan hông ít nếu như ta nhớ không lầm ngươi trên cổ khối kia long ngọc chính là lao tử ban đầu đường ngươi đừng nói là ngươi nhị lao tử da da của ngươi thấy ta cũng phải quỳ xuống dập đầu đi đoạn vô ngay không có ngươi bao che dung túng như yên cũng sẽ không trở nên dữ dội như vậy rất đang khi nói chuyện t i ế n phi không chút do dự thân hình trợt l ó e thượng t h ạ c h đài bị đoạn như yên một phen trâm trọc i ế n phi liền loạn t ố c vông dĩ nhiên sẽ không yến phi lên này còn có cả nguyên nhân trọng yếu lên đài sau đoạn như yên khinh miệt tào tạo yến phi đấu tiểu tử ngươi coi như có chút can đảm chính là không biết cái này thủ hạ chuyện như thế nào hiến vi bất đắc dĩ lắc đầu một cái ta muốn là ngươi hay là chớ động thủ được ngươi bây giờ phải làm là nhanh đi tìm trong nhà t r ư ở n g giả nếu không mạng ngươi không cách nào sống đến xuống một giờ hiến vi lời nói trên thực tế là có ý định khác đáng t i ế c đoạn như yên bây giờ nghe toàn làm thành k i ê u khích thật công g i n g ta sẽ nhìn một chút ngươi bao lớn chuyện có thể muốn giết ta tiếng nói rơi xuống đất đoạn như yên tay run một cái trường tiên ba phát ra nhất thanh thúy hưởng hiến vi nhìn ra được điều này trường tiên có thể không bình thường cực mềm mại quất vào nền đá trên mặt thậm chí có thể đem thanh thạch rút ra vết rách đang khi nói chuyện trường tiên như linh xà lẻ lưỡi chạy chính mình tập đoạn như yên tu vi ở vũ sư cảnh trung kỳ tuyệt không phải yến phi địch thủ quét quét quét quét một bộ tiên pháp sắc bén vô cùng lại căn dính không tới yến phi bên trong nhấp nháy mười mấy roi quá khứ yến phi nhưng mà ỉ vào thăng hoa xả hành thân pháp tránh né tốt tuấn thân pháp khó trách dám ở hạo kiếm tông dương oai thế nào ngươi liền chuẩn bị như vậy trốn ở đó yến phi bất đắc dĩ thở dài đoạn như yên trường tiên càng ngày càng nhanh dưới đài mấy ngàn người cũng cho yến phi bóp đem mồ hôi nhưng yến phi thân pháp cũng khiến cho, cho bọn họ âm thầm lấy làm kỳ lại vừa là ba roi đi qua trong lúc bất chợt đoạn như yên thân hình kịch liệt đ u n g đưa phun ra một ngụm máu trong nháy mắt tất cả mọi người cả kinh thất s á c t r ư ơ n g một trăm bốn mươi tám diệ thủ phong h u y ệ t đoạn như yên phun ra một ngụm máu cả người mới ngã xuống đất chỉ một thoáng một mảnh xôn xao hoặc tiểu tử này lấy ở đâu thật là mạnh chuyện không thấy hắn xuất thủ cái này thì thắng vô ảnh thủ đây là trong truyền thuyết vô ảnh thủ a khắc kéo đây là vô ảnh thối mới vừa rồi ta đều thấy tiểu tử kiêm ộ t chân nói bên trong hung man tiểu nữ nam ly mày kiếm nữ chặt có chút giật mình nói t ế n minh ngươi chừng nào thì lợi sự thân bất động cũng có trên h ể tỏa thực ư n g vào l đài vẫn ứng một vị bốn năm mươi tuổi người đàn ông áo bảo tím hắn đi theo phía sau bốn vị láo giả còn có mấy mươi vị hạo kiếm tông đệ tử diễn biến đột phát người đàn ông áo bảo tím thần sắc đại biến liền muốn xông lên người còn chưa tới một cổ khí thế bảng bạc đã đem biến phi báo phủ yến phi trong lòng thầm khen một tiếng thôi hạo kiếm tông quả nhiên không phải là danh kiếm sơn trang có thể so với người đàn ông này tuổi không lớn lắm nhưng nhìn khí thế kia một thân tu vi ít nhất đạt tới vũ vương cảnh hậu kỳ trong lòng nghĩ như vậy yến phi sắc mặt cũng rất nghiêm túc không nghĩ n à n g chết đứng lại một tiếng giống to người đàn ông áo bảo tím không dám tùy tiện gần người yến phi ngay tại đoạn như yên bên người tiểu tử ngươi nếu dám thương như yên chút nào ta bảo đảm ngươi chết không có chỗ trôn lúc này nam ly cũng bay người lên thành đài hắn đi tới yến p i phụ cận liếc mắt một cái chặt chặt lưỡi yến minh nha đầu này xác thực điêu ngoa nhiều chút ngươi cũng không cần xuống nặng như vậy tay à, sợ rằng không sống được yến phi chừng nam ly liếc mắt ngươi câm miệng cho ta dứt lời yến phi vội vàng nói với đoạn như yên đừng nổi giận cũng không cần vận chuyển tu vi bên trong cơ thể ngươi năm nơi khí huyệt đã bị người phong kín mới vừa ta không để cho ngươi đọc thủ ngươi khăng khăng không nghe ngươi cưỡng ép vận chuyển tu vi khí hướng từ huyện nếu như lại làm bậy hẳn phải chết đoạn như yên mới vừa rồi khí ở trong lòng hơn nếu như lại làm bậy hẳn phải chết đoạn như yên mới vừa rồi khí ở trong lòng hơn nếu như lại làm bậy hẳn phải chết là n g ư ơ i liên quan không không thể nào ngươi căn không gần thân ta đoạn như yên khí tức yếu đất đạo nha đầu ngươi quá kiêu ngạo cho tới mới vừa ngươi không có chút nào phòng bị một câu nói đoạn như yên còn chưa mở miệng nam ly cả kinh nói n g ư ơ i ngươi là nói mới vừa rồi lao ăn mày kia yến phi chậm rãi lắc đầu nói sợ rằng là cái đó tiểu lời vừa nói ra nam ly miệng há có thể nhét vào một cái bánh bao tiểu tiểu tên tiểu khất cái kia nàng mới chỉ có bảy tám tuổi a thì có bực này phong huyện tiệt mặt chuyện nam ly lại nhìn một cái quả nhiên dưới đài nơi nào còn có hai tên ăn mày bóng người đang lúc này người đàn ông áo bảo tím lặng lẽ đến gần thừa dịp yến phi thay đoạn như yên vững chắc khí huyết thời điểm bất thình lình vô xuống một trường thang nhóc dám đạ thương như yên tìm chết ông một trường này treo phong thanh chạy thẳng tới yến phi lưng nhưng phát lực tốc độ thật nhanh liền nam ly cũng không kịp phòng bị cậu không không muốn đoạn như yên b ị trí vừa vặn nhìn thấy áo bảo tím người độc thủ nàng đem hết toàn lực hô to một tiếng nhưng mà yến phi cũng không phải là không có phát hiện nhưng hắn bây giờ không cách nào thu tay lại đoạn như yên cưỡng ép vật công khí hướng từ h u ệ n trong ì n h h phút chốc t một tiếng vang thật lớn tiến phi dưới tình thế cấp bách vội vàng đem kiếm nguyên hội tụ tại hậu tâm nơi một trường vô xuống kiếm nguyên nhất thời phản kích cùng người đàn ông não bảo tím trường lực vỡ ra người đàn ông não bảo tím vạn không nghĩ tới hắn là đánh lén một trường một trường này lại chân chính mình không thể không quay ngược lại vài chục bước nhìn kỹ lòng bàn tay phủ đầy huyết văn thật là mạnh tu vi có thể chống cự ta bảy thành trường lực ta một thân vũ vương cảnh đ ỉ n h phong tu vi bảy thành trường lực chính là vũ vương cảnh sơ kỳ cao thủ cũng phải chết tiểu tử này còn nhỏ tuổi lại người đàn ông áo bào tím trong lòng vạn p h ầ n khiếp sợ hắn chính là hạo kiếm tông bắt trưởng lão cũng là đoạn như yên cậu họ m ã danh ngọc lương nhưng mà một trưởng này hiến phi kháng cũng không thoải mái nếu không phải tu vi đạt tới kiếm h ồ n cảnh nếu không phải bất diện kiếm thể nếu không phải sớm có phòng bị một trưởng này dù vậy hiến p i cũng phun ra m i huyết bán đoạn như yên mặt đấy người, người không sao chớ hiến phi chịu đ ư ợ c nội thương nhẹ g i ọ n g nói đừng nói chuyện thời gian có hạn ta chỉ có thể giúp ngươi thanh năm chỗ tử huyệt bên trong chiến khí ngươi phải mau mau đi tìm trong nhà cao thủ khởi ra mấy chỗ tử huyệt nếu không mã ngọc lương không biết thật tình hắn lần nữa đi về phía y ế n phi còn có một t r ư ờ n g xa thời điểm y ế n phi nhưng đứng lên xoay người nhìn về phía mã ngọc lương một đôi mắt bên trong tràn đầy l a n g lệ ánh mắt lại khiến cho mã ngọc lương ngẩn người một chút cá hôm châu t h i ệ n ác chẳng phân biệt được địch bạn không biết hừ hôm nay một trưởng này ta h ế n p i thụ nhưng ngươi ghi nhớ nếu có lần sau nữa ta tất không để cho dứt lời tiến phi xoay người đi về phía thạch đài bên bờ mã ngọc lương g ẩn người một chút coi như hạo kiếm tông trường lão đây coi là bị đe dọa cùng cảnh cáo sao mấy hơi sau hắn phục hồi tinh thần lại mới vừa muốn mở miệng đoạn như yên hô cậu ta ho khan một cái cứu người chuyện lớn mã ngọc lương vội vàng đi tới đoạn như yên phụ cận như yên ngươi như thế nào đây cậu ta đến người xấu đạo ta biết ngươi yên tâm ta giết chết hắn không không phải là hắn sau một khắc mã ngọc lương mới tử tế quan sát đoạn như yên tìm gọi coi mã ngọc lương tinh hãi như yên ngươi ngũ đại khí huyện bị đóng chặt bực này thủ pháp là ai liên quan liền chính là mới vừa rồi tên tiểu khất cái kia ta một mực chú ý ngươi không thấy chút nào dị thường a thiếu điều ngươi cưỡng ép vật công khí hướng tử huyện suýt nữa mất mạng quái ngươi t ử huyện bên trong chiến khí thế nào chưa đoạn như yên bây giờ khí sắc tốt hơn rất nhiều là vừa mới cái kia bị ngươi đả thương người hắn giúp ta hóa giải tử huyện bên trong chiến khí ngay vậy mã ngọc lương cả kinh thất sắc cái gì liền mới vừa rồi tên m a u đầu tiểu tử kia nói như vậy cũng là hắn nhìn ra tia tiểu khất cái của quái không không thể nào ngay cả ta cũng căn không nhìn ra chút nào dị thường nhanh mau giúp ta c ở i ra t ử h u y ệ t mã ngọc lương r ố i r ỗ i tay trên mặt hiện ra mấy phần ngượng hiệu như yên phong h u y ệ t thủ pháp thập phân đặc biệt một cái khinh thường sợ rằng cậu ta ta sợ rằng không giải được dứt lời mã ngọc lương hô còn đứng n g â y ở đó làm gì mau đỡ tiểu thư hồi t ô n g đi mời thất đại trưởng lão cùng tông chủ tới nhanh có người bước nhanh về phía trước khiến đi đoạn như yên mã ngọc lương chậm dài đứng dậy lại nhìn một cái yến phi cùng nam ly cũng không bằng dáng 149, kiếm hồn cảnh một trường này thụ không nặng cũng không nhẹ nhưng một trường này nhưng là yến phi từ trước tới nay lần đầu tiên thật thật tại tại bị người vỗ một trường hơn nữa còn là dưới tình huống này tiến phi coi như là cho đ o ạ n ra một bộ mặt cũng coi là cho đoạn như yên một bộ mặt dù sao tiểu nha đầu này ra đời trăm ngày thời điểm đã từng tự mình ôm quan à n g duyên phận không cạn tiến phi chuẩn bị tìm một chỗ khôi phục một chút mượn cơ hội này nhất cử đột phá kiếm hồn cảnh trung kỳ giữa đường nam ly đầu góc mơ hồ tiến huynh ngươi đã sớm phát hiện mới đầu chỉ cảm thấy hai cái này ăn mày xuất hiện có chút không hợp tình lý sau đó phá lệ lưu ý kia tiểu khất cái hai lần đánh về phía đoạn như yên hạ thủ mặc dù k i n h u nhưng là cực kỳ bí mật hơn nữa tương đối a k à. nam ly mặt đầy vẻ kinh hãi mẹ ta nha ta coi như là minh bạch nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn một cái bảy tám tuổi tiểu nữ hoa lợi hại như vậy lao ăn mày kia ha chẳng phải là yến phi liếc về nam ly liếc mắt đừng quá chủ quan ta nghĩ rằng kia đoạn như yên chính là bị thua lỗ nàng nhất định cũng có thật sự đề phòng nhưng nàng chủ quan cho là là một cái lao khất cái mang theo một tên ăn mày nhỏ che người thay nàng ở đề phòng lao ăn mày kia nào ngờ chỉ sợ là tiểu khất cái mang theo một cái lao khất cái ở tre người thay cao quả thực cao minh yến huynh ta thật là phụ ngươi nhưng này tại sao ha báo thủ tiến vi cười lạnh nói ha ha báo thủ có lẽ là mưu tài sản khiêu khích hạo kiếm tông cũng không nhất định mưu tài sản tiến vi bất đắc gì nói nam ly lão huynh lâu như vậy ngươi túi c à n khôn ném cũng không biết sao nam ly vội vàng sờ một cái bên hông nhất thời cảm thấy một vạn con họ có động vật ở trước mắt phiêu đọc qua ta con bà nó ta ta túi c à n khôn ta xuyên v â n kiếm ta đặc biệt sao cùng với nàng hợp lại không chỉ là ngươi kêu đoạn như yên cũng không ngươi ngươi thì sao nam ly vội vàng hỏi tiến vi ngồi xếp bằng ăn vào nguyên linh đan ổn định đạo ta đ ư ơ Nam g nhiên vẫn còn Tại ở đó. s o sao? Tại cái a Đây là vì cái gì? n ly trong lòng tất thanh loại lòng là cả đều â muốn này. Nàng trông nhưng không thành công, phòng Nam đây. Ly thử ta, ha ha, ta để m mở miệng mắng chửi người nhưng là không dám hắn chỉ chỉ yến vi tay có chút phát run người, người nếu g ư i n phòng bị cũng biết nàng trộm ta túi c à n khôn người tại sao chưa kể tới tỉnh ta một chút đ ấ u k h á t t h a n thiền người này lai giả bất tiện người trong túi c à n khôn có ta đưa người thiên lý truyền âm phủ thiên lý truyền âm trên bửa có ta lưu lại khí tức ngay vậy nam ly hai mắt tỏa sáng thái độ nhất thời biến chuyển thì ra ngay từ đầu ngươi liền nhìn ra hết thể các thứ này đều tại ngươi nắm trong bàn tay t i ế n huynh ta phải hình dung như thế nào ngươi lao gian cự hoạt còn là cái gì vậy còn chờ gì a trừng trị nàng đi t i ế n phi gật đầu nói ừ nàng bây giờ đang ở hướng tây nam đại khái ba trăm dặm bên ngoài đi nhanh v ề nhanh nam ly mới vừa một bước đi ra lại quay người lại ngươi không đi ta nữ hoa kia bảy tám tuổi có thể ở đoạn như yên không có chút nào phát hiện bên dưới trộm đi túi căn khôn phong nàng năm nơi đại huyện lao ăn mày kia ta càng là đoán không ra ta sẽ không đi ta chưa chắc có thể đối phó nghe y ế n phi lời nói nam ly cũng cảm giác có chút kinh hãi mấy hơi sau hắn an ổn xuống như vậy ta còn là t r ư ớ c tha cho nàng đáng tiếc ta xuyên vân kiếm y ế n phi không n ô n ngữ nhắm điều tức một lúc lâu sau đột nhiên y ế n phi quanh thân kinh khí dạo dựng bị thương khôi phục bổ sung k i ế m nguyên khiến cho y ế n phi cảnh giới rốt cuộc đột phá đến kiếm hồn cảnh trung kỳ nam ly thất tình đợi đến y ế n phi chậm rãi mở mắt lúc này h ỏ i y ế n minh ngươi ngươi tù vi lại tình tiến ừ c o như là nhân họa đắc phúc đi bất quá thương thế kia còn không có khỏi hẳn chúng ta đây tiếp theo làm sao bây giờ lần này h ỏ n g bét liền người ta sơn môn cũng không vào được còn nói gì tham gia chân vũ đại hội hiến phi không đầu không đôi nói vào sơn môn không khó nhưng là ta ngược lại thật ra không hy vọng lấy loại phương thức này vào hạo kiếm tông kia loại phương thức hiến phi lần nữa phục thêm một viên tiếp theo nguyên linh đan tiếp tục khôi phục thường thế ước chừng một giờ trời sáng đột nhiên mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở y ế n phi đều i tức nơi nam ly trước tiên cảnh giác toàn bộ tinh thần p h ò n g bị hiến phi vẫn như cũ nhắm điều tức khi hắn cảm nhận được người vừa tới khí tức lúc tâm không khỏi trầm xuống thậm chí còn thở dài người nào nam ly giận dữ hỏi một tiếng nhìn kỹ một chút lại chính là hạo kiếm tông trước sơn môn cái đó người đàn ông áo bảo tím mã ngọc lương mã ngọc lương vội và nói g n tiểu hữu chớ kinh hoàng hơn chúng ta không có ác ý nam ly đối với mã ngọc lương không chút nào hào cảm húng chi mã ngọc lương mang không ít người người muốn làm gì mã ngọc lương tào tào y ế n phi rồi sau đó nhìn về phía nam ly trước đây không lâu ở sơn môn trưởng lao đắc tội mong rằng không muốn nhớ đ u n g bây giờ trưởng lao tuân tông chủ chi mệnh chuyên tới để mời n h ị vị lên núi một câu nói nam ly thất kinh hạo kiếm tông sơn môn tán tu người căn không cho vào bây giờ lại chủ động tới mời đây là tình huống gì làm cái gì âm n h ư quỷ kế đang lúc này tiến phi đã chậm rãi đứng lên hắn đi tới mã ngọc lương trước mặt đạo hạo kiếm tông tông chủ mấy vị trưởng lão đều không cách nào thay như yên giải huyện mã ngọc lương hung hăng cả kinh trước mặt vị này nhìn qua chỉ có chừng hai mươi tuổi tác lại giống như một vị sắc bén láo giả một câu nói trực tiếp đánh chúng t r h i yếu hại đây chính là hắn nam ly ở một bên rốt cuộc minh bạch tiến phi trước câu nói kia lấy loại hình thức này vào hạo kiếm tông liền đại biểu đoạn như yên tình huống rất không xong liền hạo kiếm tông những cao thủ cũng giải quyết không hắn kinh hãi là hết thầy hết thầy tiến p i cũng muốn ở trước mặt hơn một mươi vị lão n giả quyết gù rũ a cúi đầu đoạn như yên liền nằm ở trên ư ừ n g nhỏ khí tức suy yếu tông chủ không bằng đi tây hoàng sơn tìm kiếm thánh đại nhân hắn nhất định có thể khởi ra từ huyện tông chủ đoạn thụy lân lắc đầu nói tây hoàng sơn dưới đây cân nhắc xa vạn dặm qua lại ít nhất mấy ngày như yên sợ rằng tối đa chỉ có thể giữ vững ba ngày không kịp mọi người ở đây vô kế khả thi đ a n g lúc mã ngọc lương mang theo hiến phi đi vào m ậ t thất đi vào m ậ t thất mã ngọc lương hướng đoạn thụy lân d ư ớ i thiệu lúc hiến phi tảo l ư ợ n g liếc mắt một phía mật thất không nhỏ sạch sẽ gọn gàng trưng bày đơn giản duy chỉ có trên vách tường một bức họa khiến cho hiến phi cau mày một cái kia là một bộ tây hoàng kiếm thánh bức họa vẽ trông rất sống động uy phong lấm hiến phi trong lòng thầm nói hừ, hừ chính là hai mươi năm mọi người cũng chỉ biết tây hoàng. cũng không biết năm đó chân vũ kiếm thánh bất quá ta trở về t r ư ơ n g một trăm năm mươi huyền thiên diệu thủ bốn một đám lao giả nhìn thấy yến phi lúc tất cả đều lộ ra thật bất ngờ mấy hơi sau trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ tuyệt vọng từng cái lắc đầu than thở tông chủ tiểu t ử này thế nào lại là cái tiểu t ử chưa ráo máu đầu h ắ n hắn có thể khởi ra tử huyệt bắt trưởng lão ngươi làm cái gì tìm như vậy tên tiểu t ử đến hắn có thể khởi ra như yên tử huyệt trưởng lão nguyện bái ông ta làm thầy mã ngọc lương mặt đầy bất đắc dĩ hắn nhìn một chút tông chủ đoàn thúy lân yến phi không tâm tư nghe bọn hắn nói nhảm hắn chạy tới đoạn như yên phụ cận đang muốn đưa tay đi sở đoạn như yên mạch môn chợt nghe gào to một tiếng dừng tay tiểu tử như yên nhưng là tông tông chủ con gái ngươi nếu là không có chuyện kia liền đừng khoe tải tiếng nói rơi xuống đất yến phi gật đầu một cái há cáo tử dứt lời yến phi xoay người liền đi lão giả kia ngược lại sương sốt ngươi ngươi chậm đã đang lúc này tông chủ đoạn thụy lân mở miệng nói đoạn thụy lân chừng lão giả kia lướt mắt lão giả nhất thời cúi đầu xuống yến phi đứng lại quay đầu nhìn về phía đoạn t h ụ lân văn bối tài sơ học thiện nếu là chết mãi có thể không kham nổi trách nhiệm này đ o ạ n thụy lân chắc lơi hít hà đạo tiểu hữu nếu không phải là người như yên sợ rằng không sống được tới giờ nhưng mà tiểu hữu có thể biết đây là loại thủ pháp nào thân là tông chủ đ o ạ n thụy lân biết bao thông minh không phải là muốn thử một lần tiểu t ử này đến cùng có hay không chuyện thật dùng cái sách lược liền có thể yến phi hỏi ngược lại tông chủ nghĩ sao chuyện này bản tọa xem ra ngược lại giống như võ đạo một loại điểm hệ thuật yến phi tâm lý cười lạnh nói đoạn tiên này người con trai nảy sinh ngược lại quỷ dất thử ta điểm hẹn ngươi điểm một cái ta xem một chút t i ế n phi cũng không chơi liều trực tiếp mở miệng nói không đây là huyền thiên diệu thủ phong huyện phương pháp đ o ạ n thụy lân hết sức che giấu nhưng mi g i á c vẫn là bởi vì kinh ngạc run xuống huyền thiên diệu thủ không sai điểm h u y ệ t cùng phong h u y ệ t hoàn toàn bất đồng một điểm này tông chủ lòng biết rõ huyền thiên diệu thủ chính là tiên đạo một môn cao thâm pháp môn thục sơn tiên tông l á o tổ tông s a n g chế đ o ạ n thụy lân cùng với mấy vị lịch duyệt thâm hậu l á o giả trong lòng thất kinh rất lợi hại tiểu tử chuyện này đừng nói người thường chính là một ít tông môn môn chủ cũng chưa chắc biết hắn lại như lòng bàn tay tiên đạo tông môn t h ụ sơn tiên tông đoàn g thụy lân cùng g i một đám lao giả mặt lộ vẻ kinh hãi trong lòng bọn họ minh bạch phong huyện cùng chúng độc còn không giống nhau huyện mạch phong kín thân thể con người các hạng cơ lý nhất định hỗn loạn kéo dài tính mạng nói dễ vậy sao tiểu hữu phải làm như thế nào tiến phi trở lại đoạn như yên bên người một tay phất lên lấy ra một cái bạch ngọc c h a i nhỏ hắn đem bình ngọc nhẹ nhàng mở ra nhất thời một cổ thấm vào ruột gan thơm tho tràn ngập toàn bộ mật thất mọi người không khỏi c h ố mắt nhìn nhau tiến phi đổ ra một quả màu vàng kim tiểu đan hoàn không hỏi cho rõ đoạn thụy lân nào dám để cho đoạn như yên ăn tiểu hữu viên thuốc này tiết gì tiến phi dứt khoát đem đưa tới đoạn thụy lân trong tay đoạn thụy lân đối với đan hoàn không phải là rất hiểu hắn lại đem đưa cho một vị ngân n i ê m láo giả lão giả kia đem đan hoàn nâng ở lòng bàn tay ngửi một cái mặt đầy vẻ trầm tư ư ớ c chừng trăm hơi thở sau lão giả k ê u kêu lên một tiếng đây là tố mạch kim đan lời vừa nói ra một đám lao giả tất cả đều cả kinh thất sắc hơn nữa bọn họ nhìn về phía lão giả trong tay đan h o à n trong ánh mắt tràn đầy khát vọng liên đoạn thụy lân cũng cả kinh tố mạch kim đan chính là trong truyền thuyết có thể tăng lên người huyệt mạch cường độ tố mạch kim đan ngân nhiêm lão giả kích động nói không sai chắc là đang khi nói chuyện lão giả tay đều tại có chút phát run tiến vi trong bụng cười thẩm đến mức đó sao đoạn thời gian trước ta chính là tiện tay giúp trần phúc cùng nam ly luyện không nghĩ tới hôm nay đụng phải loại sự tình này Các ngươi được, được, được,、so、tiểu ừ n g c á niên bán c hữu viên thuốc này xác thực có thể để cho tiểu nữ sống lâu mấy ngày có thể có thể cuối cùng không phải là biện pháp giải quyết tiểu hữu nếu như không biết gia sư nhất định có biện pháp ta không có sư phó không m u ố n không phái chuyện này ưa tiểu hữu một thân tu vi cùng luyện đan chi thuật là đến từ đâu yến phi không muốn nói cái đề tài này hắn c a o mày một cái mấy hơi sau đạo nếu nói là biện pháp cũng không phải là không có giải phong t ử huyện khó thì khó ở lực đại là phá huyện lực tiểu thì không dùng thân thể con người đại huyện sống còn nếu như ta hiện tại tại độc thủ tỷ lệ thành công cũng liền ba thành mọi người lần nữa hung hăng cả kinh chức yến phi nói cái gì bọn họ cũng sẽ không tin nhưng là bây giờ bọn họ ít nhất có năm phần tin ba thành nếu như quả thực không được c ũ n ừ khó giải quyết rất cơ hội không có phần thắng đoàn thụy lân vội la lên nghe tiểu hữu mới vừa nói chắc là có biện pháp mời nói phàm là bản tọa làm được nhất định toàn lực ứng phó yến phi do dự một hồi tông chủ có thể có dao long huyết lịch long lân cùng xí hoàng tinh ba món đồ cửa ra đoàn thụy lân sắc mặt trở nên có chút phát thanh một đám lao giả cẳng là chỗ mắt nhìn nhau cái này có hay là không có cái này không hoàn toàn có yến phi vội hỏi có cái gì bản tọa từng theo theo cha hôn c h é m chết qua một con dao lòng dao long huyết bản tọa có một ít được đem ra đi yến phi tự nhiên d ấ t trực tiếp đưa tay đoàn thụy lân cau mày một cái tiểu hữu ngươi muốn ba loại bản tọa chỉ có một loại cho ngươi cũng là vô dụng a yến phi sắc mặt trầm trầm tông chủ nếu như thương tiếc lời nói cũng liền a đoàn thụy lân vội và nói không không không bản tọa cho ngươi chính là dứt lời đoàn thụy lân lấy ra một c h a i d a o long huyết đưa cho y ế n phi không ngờ y ế n phi lại hỏi tông chủ có hay không ngũ giai nguyễn đu hòa thiên hương p h ư ơ n g lộ nỗi l i ề u yêu t h ủ tinh đoàn thụy lân thần sắp biến thầm nghĩ trong lòng tiểu tử ngươi hai lần muốn cái gì căn không liên quan ngươi sẽ không phải là hãm hại bản tọa đ ờ y chứ lần này đoàn thụy lân nghĩ tưởng đúng y ế n phi trước mốn với không có gì quan đó là cho nam phong luyện chế vạn tượng tục mạch kim đ a n g dùng bỏ phiếu chương một trăm năm mươi một yêu vương cốc cứu con gái của ngươi mệnh còn hy lý hồ đập một trường lừa ngươi điểm g a o long huyết không quá phật chứ h ế n phi thầm nghĩ trong lòng yến phi cũng không trả lời hỏi một câu nữa có hay là không có đoàn thụy lân nhìn một chút mấy vị khác láo giả ngân nhiêm láo giả gật đầu nói nguyễn hu hoa thiên hương phương lộ lao phu ngược lại có một ít nhưng mà mỗi liều yêu cây thụ tinh khó làm rất ta đoàn thụy lân tiếp tra đạo xác thực mỗi liều yêu cây chính là yêu vật thập phân hiếm thấy không nói lấy thụ tinh càng là khó lại càng khó hơn tiểu h ư u chẳng biết có được không dùng khác thay thế yến phi thở dài chậm rãi lắc đầu phía trước này hai loại bây giờ không có ngược lại là có thể thay thế duy chỉ có mỗi liều yêu thụ tinh tất không thể thiếu đang lúc này mã ngọc lương đạo tông chủ yêu vương trong cốc phần nhiều là yêu t à vận không đúng một vị lão giả khác nói tiếp không sai trùng hợp hôm nay tông trân vũ đại hội chính là để cho các môn phái các gia tộc bên trong tinh nhuệ tiến vào yêu vương cốc chém chết yêu t à đã như vậy chưa chắc không chiếm được nỗi g l i ề u yêu thụ t ì n h lời nói này đ i ế n phi nghe vào trong t hai trong lòng không khỏi trầm xuống hắn l ậ n xem chi nhớ yêu vương cốc có ấn tượng ba mươi năm trước yêu vương phục lạc chính là bị chân vũ kiếm thánh chém chết ở một cái trong sân cốc sân cốc kia sau được gọi là yêu vương cốc nhớ đến lúc ấy chân vũ kiếm thánh ở bên ngoài sơn cốc bày cấm chế hơn nữa an bài chuyên gia thủ vệ sợ sẽ là yêu vương phục lạc bỏ mình hồn không tiêu tan chuyện này lúc ấy thật giống như đúng là giao cho đoạn vô nhai đi làm chi tiết lại không biết được chẳng lẽ tây hoàng kiếm thánh đoạn vô nhai tiểu tử này để cho con của hắn đoạn thụy lân ở cựu l o n g sơn khai sáng hạo kiếm môn là vì thủ vệ yêu vương cốc yến phi trong lòng không đoán được có thể nghĩ lại nếu thủ vệ làm sao muốn mở yêu vương cốc nghe cái ý này còn muốn cho đổi tới tham gia chân vũ đại hội tông môn gia tộc đi vào có mấy lời không tiện nói cũng không tiện hỏi yến p i nghi ngờ trong lòng không hiểu nhưng hắn tin chắc tự có cần phải vào một chuyện yêu vương cốc đoạn thụy lân mặt đầy vẽ mấy hơi sau hắn trầm trầm đạo ai sợ rằng không ổn bản t ò a phụng phụ thân chi mệnh tuyển chọn võ đạo tinh nhuệ nhân tài cùng t i ê n vật lưỡng đạo lập u bản tuổi này muốn ở bốn mươi trở xuống mọi người yên lặng nghe bốn mươi tuổi dưới đây vũ tu giả tu vi có h ạ n vào cốc bên trong cho dù đụng phải ngũ ra i yêu vật ngũi liêu yêu cây cũng khó là địch thủ a đại trưởng lão thở dài nói ai chuyện này nếu là sớm đi có lẽ còn có biện pháp bay lượn g đáng tiếc bây giờ quy tắc đã tuyên bố đi ra ngoài không cách nào sửa đổi còn nữa hai giờ các phe vũ tu giả liền muốn vào cốc mấy hơi sau đại trưởng lão trầm ngầm nói không bằng trưởng lao tự mình đi một chuyến nếu như đụng phải yêu vật kia chém giết liền vâng nghe thấy lời ấy hiến phi hiếu kỳ phát hiện tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ kinh hãi đoàn thụy lân càng là lúc này cự tuyệt không thể đại trưởng lão chẳng lẽ ngươi quên tu vi ở vũ vương cảnh trở lên vào không được g ố c đây là tông cấm lệnh là gia phụ sở định hiến phi trong lòng cả kinh nói trên đời này còn có bực này cấm lệnh ta lúc đầu trong trí nhớ không có ấn tượng thật l à quái đại trưởng lao khổ sở nói tông chủ cứu người quan trọng hơn ngoài ra những năm gần đây trong cốc yêu khí càng phát ra dày đặc liền là điều này cấm lệnh chúng ta đều không cách nào vào cốc chấn áp yêu tả nếu không cần gì phải mượn cơ hội này mượn những thứ này tu vi sẽ không quá cao vũ tu giả đi chém chết yêu tả yến phi là càng nghe càng cảm thấy ngạc nhiên đồng thời một tia không rõ dự cảm cũng ở đây trong lòng hắn nảy sinh đoạn thụy lân sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng hiển nhiên hắn dao động hắn nhìn một chút đoạn như yên lại nhìn mọi người một cái mọi người yên lặng không nói không phản đối nhưng cũng không dám đồng ý đại trưởng lão vội la lên tông chủ thời gian cấp bách có thể không cho phép chỉ hoãn chẳng lẽ ngươi nhận tâm nhìn như yên thụ này hành hạ cuối cùng khó giữ được tính mạng sao ta nghĩ coi như tây hoàng biết cũng sẽ không trách tội một câu nói nói chúng đoạn thụy lân chỗ đau hắn do dự thật lâu lúc này mới cuối cùng gật đầu cũng được vậy thì phá lệ một lần đại trưởng lão có thể hay không cứu sống như yên coi như toàn dựa vào ngươi đang khi nói chuyện đoạn thụy lân lấy ra tông chủ lệnh bài đem đưa cho đại trưởng lão đại trưởng lão nhận lấy lệnh bài đáp một tiếng xoay người liền đi tiến phi liếc đại trưởng lao liếc mắt trong mơ hồ hắn chính là cảm giác trong này không đúng nhất định cất giấu cái gì nhưng lại không nói rõ ràng tông chủ vạn bối cũng muốn vào cốc thử một lần đoạn thụy lân cao mày một cái đạo kia trong cốc bị năm đó yêu vương yêu khí bao trùm xuất hiện đại lượng yêu vật hung hiểm khó giò ngươi nếu là có chuyện bất chắc như yên làm thế nào nếu như vạn bối nhất định phải đi thì sao ngươi ngươi đây là đang uy hiếp bản t o ọ n yến phi thái độ dị thường kiên quyết không dám nhưng vạn bối quen thuộc nhất mỗi liệu yêu cây sở thích sinh trưởng xấu cảnh ta tin tưởng trừ phi trong cốc không có nếu không ta nhất định có thể tìm được ừ tìm tới thì như thế nào bà ngươi đoạn thụy lân lời còn chưa dứt mã ngọc lương đi tới gần hẳn hướng về phía đoạn thụy lân dị hai mấy câu đoàn thụy lân hơi biến sắc mặt lại có chuyện này người này có thể ăn ngươi bậy thành trường lực mã ngọc lương gật đầu thấp giọng nói không sai hơn nữa qua chính là mấy giờ hắn liền giống như cũng không có chuyện gì không chỉ có như thế tu vi có tình tiến đoàn thụy lân suy tư trong lát lúc này mới đáp ứng yến phi yến phi cùng nam ly ở mã ngọc lương dưới sự hướng dẫn đuổi chạy yêu vương cốc yêu vương cốc cốc khẩu ngay tại c ử u long sơn sau dưới c h â n núi toàn bộ yêu vương cốc diện tích có tăng long thiên tiệm một phần ba lớn nhỏ nhưng tăng long thiên tiệm chỉ có một con đường yêu vương trong cốc lại tất cả đều là ngã ba nói là một cái sân cốc không bằng nói là vô số tiểu sơn cốc tạo thành một cái to trận p h á p lớn đem chọn cái yêu vương cốc bao trùm kia là năm đó chân vũ kiếm thánh thật sự vải tiến phi đến lúc đó đ u ổ i mắt nhìn đi cốc khẩu trước d ầ m dạp chẳng c h ị tất cả đều là người nói ít cũng phải mấy chục ngàn trong những người này nửa số là tông môn cùng gia tộc trưởng già đi cùng tới và o c ố c người đều là bốn mươi tuổi dưới đây gia tộc tinh nhuệ n quá nhiều người nghĩ tưởng chen vào đều khó khăn bất quá tiến phi không cần chen trúc hạo kiếm tông trưởng lão mở đường người nào dám ngăn cản hạo kiếm tông đệ tử gắng gượng mở ra một cái nối thẳng cốc khẩu lối đi yến phi cùng nam ly đi theo mã ngọc lương ở vạn chúng trúc bên trong đi về phía cốc khẩu trong đám người nhất thời vang lên tiếng nghị luận hai tiểu t ử a i vậy châu như vậy đúng vậy trên vạn người cũng phải chờ bọn họ lại có đặc quyền bối cảnh gì hừ mặc kệ nó một hồi ở trong cốc đường đụng phải ta nếu không ta phải cho hắn đẹp mặt đúng vậy lao tử ngược lại muốn nhìn một chút là bối cảnh c ư n g rắn hay là thật có chuyện phải biết l i ê u gia cũng nên mời ở chỗ này hơn nữa l i ê u gia cực kỳ coi trọng l i ê u thiên long liệu thiên phòng liệu thiên viêm liền ở trong đám người xa xa nhìn thấy yến phi cùng nam ly chỉ cảm thấy nhìn quen mắt đại ợ i người kinh đến đ thấy thất mấy rõ, cả sắc. ca mau nơi này c u cũng không phải là ẩn long thành không thể loạn luôn luôn trầm ồn l i ê u thiên phong trầm giọng nói vì lần này trân vũ đại hội liễu gia chọn lựa năm cái tiểu bối nhưng mà giống như là liệu chính hùng liêu chính long loại mầm mống này bối bên trong c a o thủ bị hiến phi diệt không ít năm cái chọn đã không dễ dàng như vậy giới hạn tuổi tắc muốn ở bốn mươi tuổi trở xuống năm người này hai cái chính t ử bối ba cái chữ quần bối c o n trẻ nhiệt huyết không biết lợi hại năm cái liêu ra vãn bối nhìn thấy hiến phi cũng hai mắt phun lửa liêu thiên long tao mày tính toán một lát sau hắn nhìn một chút năm người kia đạo các ngươi năm cái nghe cho kỹ vào yêu vương cốc một khi gian đụng phải hiến phi liêu chính vân nhất thời v ô n g ự c một cái đại bá yên tâm dựa vào chúng ta năm cái khẳng định để cho tiểu từ này lời còn chưa dứt liêu thiên long giận dữ im miệng bằng các ngươi năm cái chỉ sợ không đủ một mình hắn giết các ngươi nghe cho kỹ một khi đụng phải đi vòng lượt quanh đi vòng đại bá liêu gia ta liêu thiên long nhất thời căm tức nhìn liêu chính vân hụ dọa liêu chính vân không dám nhiều lời nữa ừ các ngươi trước bảo đ ả m thắng được liền có thể chạy hoa thượng chạy không yếu báo thu chuyện trở về rồi hay nói liêu thiên long nơi nào biết hai á c h đã lặng lẽ tới hơn nữa lần này tuyệt đối là thai hoàng ở đầu coi như khách quý mạc thị huynh đệ nhìn đến thời khắc này cảnh tượng cũng rất có nhiều chút giật mình dưới cái nhìn của bọn họ hiến phi lại với hạo kiếm tông có lui tới hơn nữa nhìn đi lên còn khá được coi trọng chỉ bằng vào một điểm này bọn họ không thể không lần nữa phán đoán hiến phi thân phận đến cùng phải hay không hắn nói đơn giản như vậy hiến phi cùng nam ly ở vạn t r ú n g trúc xuống đi về phía cốc khẩu mặc dù bên thai tất cả đều là thanh e m bất mãn hai người không ngần ngại chút nào đi tới cốc khẩu một ông lao đang ở tuyên bố quy tắc hiến phi có lòng lưu ý xuống chư vị nghe yêu vương trong cốc yêu vật phùng thịnh nhờ vào đó chân vũ đại hội cơ hội cũng cho chư vị một cái chạm yêu trừ mà cơ hội chư vị vào cốc chém chết yêu tả dựa theo yêu đan thống kê điểm tích lũy Tốt thắng được, 3 ngày sau nhất định phải xuất người ngày định nếu được, phải cốc, sau không cốc khẩu cầm chế tát. Yêu đan điểm tích lũy, cấp khẩu thập phần, nhị yêu vật ngũ thập phần, tam yêu vật 500 phần, tứ Yêu yêu yêu yêu yêu điểm một tam mong tát. vật vật vật tứ vật lũy, đan giai giai giai ngũ phần, rằng chư vị nhớ lấy, chỉ có 3 ngày. Không biết cái nào lăng đầu thanh hô kia ngũ g i a i lục g i a i đây lão giả khinh thường chừng người kia lướt mắt thử lão phu khuyên ngươi cũng không cần mong đợi được phải đám người nhất thời vang lên một mảnh cười vang tiểu tử ngươi đầu để cho con la hoang đạ a còn ngũ dai lục dai ngươi tu vi này tam giai cũng đòi mạng ngươi hỏi một chút có cái gì không được ai các ngươi nhìn kia hai tên tiểu tử thế nào đi vào còn chưa bắt đầu đấy à. đang lúc này tinh mắt người phát hiện yến phi cùng nam ly đã đi vào cốc khẩu hạo kiếm tông cũng quá không ra gì như vậy minh trương đảm ăn vạn không có gì không nổi đi vào trước như thế nào đừng đụng phải lão tử nếu không lão tử bóp vỡ đầu hắn yến phi cùng nam ly bước vào yêu vương cốc vừa mới vượt qua cầm chế yến phi chân mày chính là căng thẳng tốt đồng yêu khí mới vừa yến phi đã đem đầu đôi câu chuyện đơn giản nói cho nam ly nam ly khốn h ọ c nói ta cảm giác hạo kiếm tông thân liền rõ ràng đến một cổ tạ khí thiên hạ tông môn mọc như rừng cũng đều có cấm địa lại chưa từng nghe qua loại này c h ó má quý củ tu vi cao không thể vào thấp có thể nói cách khác hạo kiếm tông đệ tử tạp dịch đều có quyền vào hết lần này tới lần khác trưởng lao thậm chí còn tông chủ lại không có quyền lực đây cũng chính là y ế n phi bách tư bất đắc kỳ giải điểm khả nghi một trong nhưng hắn rất tin đoạn vô nhai lập được lệnh cấm này nhất định có hắn đạo lý ai đi thôi tin tưởng chúng ta rất nhanh sẽ tìm được câu trả lời nhưng mà câu trả lời sợ rằng sẽ rất đáng sợ nam ly gật đầu một cái tiến huynh yêu vương phục lạc là người nào yêu vương phục lạc vài thập n i ê n trước thiên hạ yêu tu một đạo n g ũ đại yêu vương một c h o n g thiết yêu môn môn chủ yêu yêu tu nói như vậy hắn là người không phải là dị tộc yêu tiến phi gật đầu nói không sai yêu vương phục lạc tu luyện đại thừa yêu pháp rời hồn ạ à phách n g ũ đại yêu vương bên trong cũng là tiền tam nhân vật ở toàn bộ yêu tu giới danh vọng đứng sau yêu hoàng nam ly đầu tiên là cả kinh sau đó nghi vẫn hỏi kia thì không đúng nếu là yêu tu chỉ có thể nói rõ hắn tự thân yêu tạ vợn có thể đều không phải là người là chân chính yêu tiến phi l i ế c nam ly liếp mắt cười nói ha ha nam h u n h nạo lực tăng trưởng không y ta hắc hắc, đi theo ngươi ít nhiều có chút tiến bộ yêu vương cốc thái cổ thời kỳ chính là yêu vật phồn tịnh h nơi hội tụ trong vòng ngàn dặm yêu tà chi khí thật giống như đã từng là thái cổ yêu tổ đạo tràng một trong ta thiên khó trách nói như vậy nơi này chính là một khối tụ yêu nơi ừ cho nên hết thể cẩn thận nam ly gật đầu một cái vậy yêu vương phục lạc là thế nào chết tại đây yêu vương cốc ba mươi năm trước là bị ta giết nha là bị chân vũ kiếm thánh chém chết đừng hỏi nam h n h ngươi nhớ yêu cùng thú bất đồng thú càng khát mó hung ác điên cuồng nhưng yêu càng thiện ở biến ảo yêu pháp nếu so sánh lại khó đối phó hơn không nên tin ngươi thấy nghe được vậy ta đây tin tưởng a i tin tưởng ngươi tâm ta đây bây giờ có nên tin hay không ngươi yến phi bất đắc dĩ lắc đầu một cái mới vừa rồi lời nói ta thu hồi câu nào hả nói ngươi não l ự c có tăng trưởng câu kia nam ly lúng túng gãi đầu một cái mấy hơi sau hắn yếu ớt hỏi ta có thể hỏi lại một chuyện không thấy yến phi không ngôn ngữ hắn dứt khoát trực tiếp mở miệng nói n h ư n g việc này ngươi là làm sao biết ngươi tại sao dường như một cái sống vài chục vạn năm láo quái vật yến phi tâm lý thầm nói ngươi à nói một đồng lớn hết lần này tới lần khác một câu nói đùa ngược lại nói đúng mấy thành hai người vào cốc không lâu nhóm lớn vũ tu giả tràn vào trong cốc những người này tụ ba tụ năm có mấy chục người tụ t r u n g một chỗ mới đầu sơn cốc một con đường đám người tương đối dày đặc cũng không lâu lắm ngã ba nhiều lên người cũng bắt đầu phân tán không ngừng có người từ yến phi cùng nam ly bên người sẽ qua thỉnh thoảng sẽ còn bỏ lại đôi câu này tiểu tử hoa bao nhiêu bạc liền là liền vào đến như vậy một hồi thế nào có phải hay không sợ hối hận đi chấm như vậy tiểu tử nhà nào ngươi không phải là gấp sao thế nào đi bộ thượng ai ngươi phải biết chuyện này được dùng thực lực nói chuyện đi người sai vặt không đùa nam ly nghĩ tưởng trả lời lại một cách n i ề m ai lại bị yến phi ngăn lại hắn bà bà đám này tốt tử phế nhiều lời như vậy yến phi cười n h ạ t một tiếng nói ha ha ổn định m ộ t í ta t có thể bảo đảm dùng không bao lâu ngươi sẽ thấy bọn họ thi thể chương một trăm năm mươi ba tam gia t h ì yêu bốn hạo kiếm môn thật là hô đồ còn là một m điểm tích lũy phân thắng thua đáng tiểu tử này từng cái âm siêu siêu còn không giết lẫn nhau yến phi gật đầu nói t nhất định Yêu vương trong càng ô càng tông không không không không n hạn cũng biện biện người nhanh nửa ngày đi hơn g bị thủ thể chết tà, t quy yêu đây chế, chém pháp pháp. Hai chậm, cao có vào đi đi là dặm.、Trong、lúc mơ hồ đã có thể nhìn thấy một ít chiến đấu qua địa phương vết máu nhìn thấy một ít thi thể ngược lại không có tiếp tục đi thẳng đến ban đêm yến phi cùng nam ly thậm chí ngay cả một cái cấp một yêu vật cũng không đ ư ợ phải lạ thường thuận lợi trên mặt trăng đầu cảnh viên nguyệt cao thăng yến phi ngẩng đầu nhìn trăng cách nặng nề yêu vụ viên nguyệt đều biến thành huyết hồng sắc ai bắt đầu một cái đêm g i t chóc yến phi trầm trầm đạo nam ly đang muốn mở miệng đột nhiên một trận tiếng kêu thảm thiết từ phía trước chuyển tiến huynh có cần tới hay không nhìn một chút ha ha ha liền con đường này hai người toàn bộ tinh thần phong bị hướng về phía trước hơn m ộ ư ơ i dặm ở một bãi loạn thạch nhìn đáng trước đến sáu bảy cổ thi thể nam ly liếc mắt nhìn liền thần sắp đại biến lại toàn bộ đều là thơi khô không có tiên huyết thể dịch toàn bộ bị hút khô toàn bộ thi thể thật giống như từ t r o n g quan tài đ à o ra mấy ngàn năm trước cổ thi chửi thêm một tiếng yêu vật không có hung thú hùng lại tả tính rất a nam ly cau mày nói cẩn thận một chút yêu vật thiện biến hóa rất nhiều còn có ảo thuật ừm mấy hơi sau lại vừa là một trận tiếng kêu thảm thiết tan nát t ầ m can tiến vi cùng nam ly vội vàng chạy tới kết quả như thế trừ trên đất thây khô bên ngoài không có thứ gì tiến vi quan sát một cỗ thi thể sắc mặt hơi có chút nghiêm trọng đây là cùng chị yêu gây nên tiến huynh nhìn những thứ này vũ tu giả cảnh giới hẳn ở vũ tướng cảnh coi như không tệ một cái yêu vật ở thời gian ngắn như vậy bên trong là có thể tiêu diệt hết cấp bậc sợ rằng không thấp ừ đề phòng nhiều hơn chưa chắc là một cái tiếng nói mới vừa vừa xuống đất lại có tiếng kêu thảm thiết văng lên phía trước ba cái lối rẽ t i ế n phi cùng nam ly vội vàng dọc theo t ả biên lộ phong tới khoảng cách đến gần dưới một tảng đá lớn nam ly liếc mắt một cái têu lên một tiếng mau nhìn có người hắn bà bà rốt cuộc đụng phải cái sống hai người bước dài đi qua lại thấy trên đất nằm tám cổ thây khô c ự thạch hạ nằm một cái tay cầm trường kiếm thanh niên đã thoi t h o á t cứu cứu ta thấy có người đến thanh niên hết sức hô nam ly chính muốn tiến lên con ngươi vòng vo một chút chặt chặt lao tử không có ngu như vậy yêu vật ngươi cũng quá coi thường ta tất cả mọi người đều chết chỉ bằng ngươi có thể sống đến bây giờ hiện thân đi dứt lời nam ly đắc ý nhìn bên người y ế n phi y ế n huynh thế nào ta bây giờ s ắ c thực tiến bộ không ít chứ nhỏ như vậy chút tài mọn cũng muốn lừa gạt được lão tử thật a a a lời còn chưa dứt nam ly sưng sờ tại chỗ bên hai chuyển tới một trận kêu thê lương t h ẳ n g thiết nói cho đúng là hết h ả m cái loại này thanh n m vô cùng k h i ế p người hắn kinh hoàng nhìn thấy cùng hắn chỉ có năm thước khoảng cách y ế n phi gương mặt bắt đầu trở nên vật mẹo khó mà hình dung nam ly giờ phút này tâm tình vô cùng nồng đậm cảm giác sợ hai trong nháy mắt lấp đầy trong lòng h ế n h ế n lại nhìn một cái nửa đoạn quen thuộc kiếm thể từ h ế n p i ngược lộ ra chính là minh sắt tà kiếm kiếm thể nhưng mà trên thân kiếm huyết lại là lục sắc nam ly hoàn toàn ốc cho tới quên lui về phía sau ừ chính là thi yêu tìm chết một tiếng này nam ly nghe quen thuộc chính là yến phi thanh âm mấy hơi sau trước mắt yến phi n g ã xuống lại biến thành một bộ dữ tợn kinh khủng bộ dáng nhìn qua là hình người lại dài lao nhà mười ngón tay móng tay có nửa thức dài ra mặt với vỏ cây không sai biệt lắm theo thi yêu n g ã xuống tay cầm minh sắt tà kiếm yến phi xuất hiện ở nam ly trước mặt chuyện này tình huống gì nam ly sắc mặt trắng bệnh trong lòng sợ ở khoảng cách này mà hắn toàn bộ không phòng bị khái niệm gì chính hắn rõ ràng nhất yến phi nhìn một chút trên đất yêu thi đây là thi yêu không biết người nào chết tại đây trong cốc sau bị yêu khí lấy biến thành nó hẳn đạt tới tam giai cảnh giới thời gian sợ lạ không đắn đang khi nói chuyện yến phi chậm rãi tiến lên nam ly lại hét lớn một tiếng ngươi đứng lại đó cho ta xuyên vân kiếm không nam ly bây giờ nắm một cái địa giai thượng phẩm trường kiếm hắn đem kiếm phong nhắm thẳng vào yến phi sắc mặt kinh hoàng yến phi mày kiếm t h u một cái cả giận nói điên đi ngươi do sợ ngươi đừng động nếu không đừng trách lao từ không khắc khí đang lúc này hiến phi đầu vai tiểu hát nhảy lên một cái nhảy đến nam ly đầu vai thập phân dùng sức t ú m g lỗ thai hắn ngừng dừng một chút ngươi dừng tay cho ta lúc này hiến phi đã ngồi sồn người xuống lấy ra thi yêu y ê u đ a n yêu cùng hung thú như thế trong cơ thể hội tụ yêu nguyên lực kết thành y ê u đ a n tiểu hát trở lại hiến phi bên người đối với nam ly là một khinh bị động tác mấy hơi sau nam ly lúc này mới thở phào quá quá đặc biệt sao treo hung thú mạnh hơn nữa cũng sẽ không khiến ta có loại cảm giác này yêu cũng quá khó lòng p h ò n g bị thu cất yodan hiến p i căm tức nhìn nam ly ngươi còn không thấy n g ã i nói gọi ngươi cẩn thận ngươi chạy thật nhanh ngươi cũng không có lưu ý đến ta không có theo tới sao nam ly lúng túng gãi đầu một cái ai ai có thể nghĩ tới không nghĩ tới liền cách cái chết không xa nam ly mặt đầy vô lực nói nơi này quá tả tính lúc này mới một ngày không tới chính là tam gia yêu vật suýt chút nữa thì tam bệnh chết ta không sợ nhưng là chết cũng cho là chết trong tay ngươi quá bi thảm yến phi hơi thêm suy tư hắn đối với nam ly làm một cái cổ quái động tác ây cái gì có ý gì chính ngươi hiểu đi dứt lời yến phi trầm rãi đi về phía cự thạch hạnh niên nam ly bắt t r ư ớ c y ế n phi động tác t a o mày khổ tư mới vừa rồi nhưng lại yêu vật phục kích các ngươi yến phi hỏi ta ta không biết chúng ta chút nào không phòng bị đều là bị người một nhà giết chết yến phi gật đầu nói đó chính là thi yêu là thân người mượn yêu khí có thể tùy ý biến nào thành các ngươi bất luận kẻ nào nơi này không phải là các ngươi nên đến mau xuất gốc có thể đảm bảo một mạng dứt lời yến phi chậm rãi đi ra tiểu h ắ c rất phụ trách làm tốt chính mình chuyện đoạt lại túi cắn thôn ai vân vân chờ ta một chút nam ly còn đang nghiên cứu lại thấy yến phi đi xa vội vàng theo sau đến phụ cận còn hỏi Động tác này, ý gì tác ý ta. Ta. hồi tưởng lại vừa mới nhìn thấy bị thương thanh niên lúc mình nói nam ly mặt đầy xấu hổ hai người tiếp tục hướng phía trước đi sâu vào yêu vương cốc ngắn ngủi mười dặm đường ít nhất nhìn thấy thượng trăm cỗ thi thể cũng có một chút yêu vật thi thể nhưng yêu đan đã không có ở đây thẳng đến đêm khuya giờ tí hai người tới một nơi hơi lộ ra rộng rãi đất trống nhưng là còn muốn đi về phía trước lại gây khó dễ không thể không đường nhưng mà trên đường t r ư ớ c 154, t h ạ c h lỗi cự nhân liền ở phía trước hơn ngàn người bị ngăn tại một cái hơi lộ ra rộng rãi trên đất trống t i ế n p h i cùng nam ly đồng thời nhìn thấy ngay tại ngàn người đối diện một cái to người đá lớn đứng ở nơi đó thạch nhân đạt tới cao sáu bảy t r ư ợ n g uy vô cùng coi như hiện hóa tôn tiểu h ắ c đứng trước mặt nó cũng như là run dế nhỏ bé b ự c này chiến trận khiến cho hơn ngàn vũ tu giả t r ú n g bước ta thiên là một cái thạch yêu đây cũng quá điểm chứ nam ly kêu lên một tiếng t i ế n p h i cao mày trên mặt hiện ra vẻ chầm tư hiến huynh vậy phải làm sao bây giờ toàn bộ ngăn ở ta xem đám tiểu tử này muốn qua sơ ca chờ một chút trước nhìn kỹ h ắ n nói thạch yêu trước mặt m g ổ n ngang nằm mấy chục cổ thi thể tất cả đều là máu thịt bé bét tại loại này trí cường lực lượng xuống cho dù vũ tu giả cũng không dám liều mạng hiến phi cùng nam ly nhích tới gần ư à hiến huy ngươi h n xem trước mặt tiểu t ử kia không phải từ hai ta bên người đi qua nói nhảm liên thiên cái đó sao còn nữa còn có cái đó ta nhớ được tiểu t ử kia cũng làm anh em chúng ta chế rêu không nhẹ à có ý tứ ta sẽ nhìn một chút các ngươi làm sao sống thạch yêu cửa hải này nam ly ngược lại thì ôm một loại xem náo nhiệt tâm tính không lâu lắm có người hô tất cả mọi người đừng lo lắng không thể tâm hợp lực hôm nay ai cũng bất quá không đi nhất thời có người lên tiếng phụ họa đúng bằng không liền đường vòng cũng đừng ở chỗ này xử đến cùng tiến lên đá này yêu sợ rằng đạt tới tứ giai cảnh giới ai giết nó điểm tích lũy chính là người đó sau một khắc hai ba trăm người bị khích lệ một tia ý thức x ố n g lên thấy vậy y ế n phi bất đắc dĩ lắc đầu một cái ai vũ t u giả thiện ở luyện thể có phải hay không cũng không có suy nghĩ nam l y l i ế c y ế n phi liếc mắt y ế n huynh người nói ta đây à y ế n phi trợt cảm thấy không nói gì nếu là yêu nhất định có thể bọn họ liền không suy nghĩ một chút những đá này tất cả đều thành yêu tụ chung một chỗ nam ly nghi vẫn hỏi ý ngươi là này yêu khả k h ô n g thổ thạch ngươi nói là những người này nhưng mà bị yêu pháp tụ lại mà yêu vật kia căn không có ở đây thạch yêu thân thượng còn cần hỏi sao đây bất quá là cái thạch lỗi công kích nó cả đời cũng gây khó dễ đá lớn bị đánh tan trong nháy mắt là được trọng tụ nam ly nhìn chung quanh một chút nói như vậy này yêu đang ở phụ cận ở đâu yến phi cũng ở đây bốn phiếm ắ m chứ còn không có lông mi bất quá biện pháp tốt nhất hay là chức đánh tan đá này lỗi ngươi ngươi đây không phải là lại vòng trở về sau đấu hãy bớt nói nhảm đi chuẩn bị đọc thủ chỉ có đánh tan nó núp trong bóng tôi yêu vật mới có thể lần nữa thi triển yêu pháp đây chính là chắc chắn nó phương vị cơ hội nam ly bừng tỉnh đại ngộ trong mắt lóe lên một vẹn vẽ tán thưởng cao đ ư ợ c rồi cũng để nhóm này không mở mắt tiểu t ử được thêm kiến thức trên đất trống hai ba trăm người c u ồ n g xông lên tiếp rằng bọn họ đao kiếm chém ở thạch l ô i trên người căn không h i ể u quả gì một trận đinh đinh đương đương thanh âm cho dù thạch lỗi bị phách chém nát thạch văng tung tóe cũng không đả thương được căn nguyên ngược lại thạch lỗi điên buồng hét lên một đôi cự tý quăng lên đến phàm l à bị dính vào điểm một bên bất tử chính là trọng thương r ạ c h một cái kéo chính là một mảng lớn hai ba trăm n g ư ờ i trong nháy mắt liền phế mấy chủ. còn lại đám người càng là các có c h ú t nhớ nhanh các h i n h đệ thừa dịp đám này mãng phu liệu chết chúng ta từ xó a xỉnh đi vòng qua hay lại là sư h i n h thông minh liền để nhóm này kẻ ngu phong tới đi nhanh hướng không muốn h a m chiến đi qua lại nói như vậy thứ nhất hơn ngàn người n g ư ợ ngang có thể nói vô cùng thê thảm nhân tính bách thái vào giờ khắc này thể hiện tinh tế có sợ có hợp lại có tính toán thậm chí có quay đầu bỏ chạy không chuẩn bị lại so với mỗi người một vẻ không một lẫn nhau tiếng kêu thảm thiết liên tiếp nếu như những người này dốc toàn lực chân lấy tiêu diệt thạch lỗi đáng tiếc loạn lên thấy có người phải thừa dịp máy chạy qua nhưng khổ kia chiến nhất thời không chiến ý mấy nhóm người vừa định từ hai bên xó s ỉ n h chạy qua thạch lỗi bạo nổ giống một tiếng rác rơi xuống mặt đất vẫn dâng lên hai mặt tường cao những người này bị ngăn trở trước vô đường đi còn muốn trở về chạy chính là một cái kết cục chết t r o n hơi thở đi qua hơn một ngàn người dám bị thạch lỗi tiêu diệt ba bốn trăm trên đất trống có thể nói máu chạy thành sông khắp nơi đều là thành bánh nhân thị thi t thể không không được mau rút lui mau rút lui lão tử cũng không muốn đem m ệ n h nhét vào cùng lắm không đi tham gia cái gì đó ba đạo hội vũ đại điển ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc một tiếng thu hống vang r ộ i vân thiên giống giống tiểu hắc tiếng gào này chấn nhiếp tất cả mọi người ngay cả kia thạch lỗi cũng ngẩn người một chút hiện hóa tôn tiểu hắc giống như kim cương b ạ o v i ê n vương v ọ tới t thạch lỗi phụ cận ngẩm đầu hướng về phía thạch lỗi làm ra đập lồng ngực khiêu khích động tác trên đường phàm là có người cằn đường tất cả đều bị tiểu hắc đánh bay chiếm chiếp sau một khắc nam ly bảo viêm ưng cũng hiển hóa tôn hóa thành màu đỏ chim to cùng tiểu hát thiên địa hợp tác cùng thạch lỗi ràng co một đạo thân ảnh như mũi tên rời cùng bực tức vọt tới trước đến p h ụ cận nhảy lên một cái một c ư ớ c này giẫm ở tiểu hát đầu vai mượn nữa lực lên còn như thần lòng phi thiên hh an ta một cái tàng long bạo quyền suy nghĩ ở trước mặt mọi người hiển lộ thân thủ nam ly chiến khí hội tụ ở tàng long trên cánh tay một quyền đạo ra mọi người quả nhiên khiếp sợ không thôi lại thấy một đạo u y long hình tình khí từ tàng long cánh tay phát ra chính giữa thạch lỗi ngực ẩm một tiếng vang thật lớn buộc phát ra To l ớ nếu thạch tán một to. đánh phía đánh cuối cùng gắng gượng bị đánh lui về phía sau bước. Lực lỗi, lui loạn, bị đánh ra một cái sau gắng gượng vụn n bị bay bị đá về ra như bất kể những nhân tố khác chính là yến phi cũng không dám thật chống cự tảng lòng cánh tay của lực một quyền này lực có và cân hôn loạn mọi người nhất thời an tính lại bọn họ lăng lăng nhìn nam ly nam ly đóng ra một q u y ề n rơi vào tiểu hắt đầu vai đây không phải là cái đó dựa vào quan hệ tiến vào trước yêu vương cốc gia hòa sao không sai chính là hắn ai à tiểu tử này quả nhiên thật sự có tài các ngươi đừng lo lắng chuẩn bị xong yêu đan cũng không thể bị hắn cầm đi nếu như có cơ hội tốt nhất là lưỡng bại câu thương chúng ta liền đồng thời làm nam ly đứng ở tiểu hắc đầu vai ánh mắt liếc một cái b ô n phía mọi người kinh ngạc khiếp sợ ánh mắt khiến cho hắn rất hưởng thụ có thể ngày vui ngắn ngủi giống giống giống thạch l ô i hoàn toàn giận dữ một cái to quyền nện ở đất một quyền này đem tiểu hắc cũng chấn lên tới cao hơn ba thước ken két ken két mặt đất xuất hiện một đạo to lớn vết rách vết rách chạy thẳng tới tiểu hắc mà thấy vậy nam ly kinh hãi tiểu hắc nhanh mau trái không chung bạo viêm ưng vội vàng lao xuống phun ra liệt diễm có thể thạch lỗi hoàn toàn không sợ một quyền đập đất sau thạch lỗi tái phát gần một tiếng Bốn phía vô số hòn đá bất luận lớn nhỏ cùng hướng nam ly cùng đám người đánh tới giống như lưu tinh vũ rơi xuống có hòn đá thậm chí có phòng ốc rộng tiểu lần này tuyệt đối là hủy diệt tính đ ả kích nam ly sắc mặt trong nháy mắt t r ắ n g bệnh đám người càng là kinh hoàng thất thố nguyên yến phi còn chuẩn bị lại quan sát một chút nếu như có thể sớm đi chắc chắn yêu vật vị trí cũng không cần liều chết thạch lỗi có thể dối mắt thế tất yếu hợp lại c h e n kiếm động kiếm r í t văng lên cao vút liệu lượng chương một trăm năm mươi lăm n g o n thạch hóa yêu bốn đối mặt như thế vật khổng lộ chỉ có một cách phá t i ế n phi cực hạn vận chuyển kiếm nguyên kiếm nguyên hộ thể minh sắt tà kiếm hai tay nắm chặt cả người bay lên trời trực tiếp chính là thập phương phách thiên kiếm quyết s ắ t kiếm thức đệ nhị trọng nhân kiếm hợp nhất t i ế n phi cả người bọc ở minh sắt tà kiếm đỏ thấm trong kiếm quang mọi người thấy đó chính là một đạo hắc bên trong mang hồng quang hoặc có lẽ là một thanh kiếm vây anh rầm rầm rầm đối diện đánh tới đá lớn bất luận lớn nhỏ chạm vào tất phá b ộ c phát ra liên tiếp vang lớn nhân kiếm hợp nhất vô kiên bất tội minh sắt tà kiếm ở phía trước càng là sở hướng phi mỹ vẻo một kiếm này không chỉ có uy lực vô cùng tốc độ cũng mau tựa như thiểm điện. mọi người nghe được kiếm rít nhìn lại thời điểm không trung cũng chỉ còn lại có một vệt ánh sáng đôi kèm theo cuối cùng một tiếng vang thật lớn ẩm nhân kiếm hợp nhất tiến phi chính giữa thạch lỗi ngực nam ly tàng long bạo quyền nhưng mà ở thạch lỗi ngực đánh ra một cái hố tiến phi là trực tiếp xuyên qua mà qua kiếm hơn người qua kiếm nguyên ở thạch lỗi ngực nổ tung hết t hệ chỉ phát sinh trong nháy mắt rất nhanh bốn phía yên lặng lại mới vừa còn sơn băng địa liệt giờ khác này lại yên tĩnh không tiếng động bao gồm nam ly ở bên trong tất cả mọi người nhìn thạch lỗi chừng ngây mồm bọ rõ ràng nhìn thấy thạch lỗi không n ú c ních nó ngực xuất hiện một cái lỗi thùng to lấy cái này động làm trung tâm thạch lôi thân thể bắt đầu nứt nẻ ngắn ngủi năm ba cái hô hấp thời gian một tiếng ầm vang vang lớn thạch lôi hoàn toàn vỡ vụn hóa thành một đống đá vụn lần này đám người không có bạo nổ hét lên kinh ngạc âm thanh bởi vì bọn họ đã chấn kinh quên thạch l ô i vỡ vụn yến phi bóng người xuất hiện ở trong mắt mọi người nhìn cái thân ảnh kia vô cùng nồng đậm cảm giác sợ hãi lan khắp mỗi người b ù ồ n g tim yến phi không giống nam ly hắn không thích cũng không có thời gian hưởng thụ những thứ này khiếp sợ ánh mắt dưới mắt chính là m ấ chốt mười mấy hơi thở đi qua mặt đất đá vụn phát ra một trận quái dị âm thanh Ken -ken -ken -ken -ken. Mọi người ngừng thở. l à n g l ặ n g nhìn đá vụn bắt đầu hội tụ rất nhanh lần nữa tụ thành thạch lỗi cự nhân mọi người mới lấy lại tinh thần mẹ ta nha c h á y mau không được đánh bất tử thạch yêu hạo kiếm tông thật đặc biệt sao hại người đây là thi đua sao đây không phải là hại người sao là một bất tử thạch yêu ở đây nhanh mau rút lui nam liên u ố t vài ngụm nước miếng ngầm đầu nhìn thạch lỗi cặp mắt trong lòng tầm h nói tiến huynh ngươi được nhanh lên một chút vật này quá m u ố n chết giờ phút này đến phi thần hồn bên ngoài bắt bên trong phương viên mười dặm hết thẻ gió thổi cỏ lay chủ yếu nhất chính là yêu nguyên lực biến hóa thạch lỗi cự nhân trong tụ đột nhiên yến phi lóe lên hướng bên tay phải vách đá hắn trong mắt lóe lên vẻ tức giận khỏe miệng dâng lên nhàn nhạt, nhạt cười tả khanh khách rốt cuộc bắt được ngươi trong lòng thầm nhũ một tiếng yến phi thân hình lóe lên chạy thẳng tới kia vách đá chạy như bay còn có xa ba chữ lúc yến phi nhất kiếm đánh xuống quét kiếm mang gắng gượng bổ vào trên vách đá b ộ c phát ra một tiếng vang thật lớn cùng lúc đó lần nữa hội tụ thạch l ô i không n ú c đ í c h hiển nhiên nó hết thể hành động đều là bị thạch yêu khống chế mà yến phi đã cắt đứt thạch yêu yêu pháp nhất kiếm đánh xuống yến phi mặt lộ mấy phần vẻ kinh hãi sau đó hô to một tiếng, muốn đi. sau đó t i ế n phi thân hình c h ấ p động l a n g không phi hành c h ậ t lóe bên dưới hoành việt hơn mười trượng khoảng cách vẹo siêu siêu siêu dùng kiếm để không kịp t i ế n phi mi tâm cấp xạ ra bảy đạo kim khuyết kiếm khí nam ly thậm chí còn những người khác căn không h i ể u phát sinh cái gì sao bọn họ nhìn nham bích cũng không nhìn ra chút nào dị thường lại thấy t i ế n phi bảy đạo kiếm khí liên tiếp đánh vào vách đá không đồng bị đưa bọn họ nơi nào biết thạch yêu thiện không thổ thạch mượn thạch mà trốn trước mắt mà thôi chính là xa mấy chục trượng ngay tại đạo thứ bảy kiếm mang đánh chúng nham bích lúc tiếng nổ vang bên trong sen lẫn một tiếng thê lương gạo t é t bị thương a cùng lúc đó cách đó không xa lại vừa là nổ v a n g một tiếng vừa mới tụ lại thạch lỗi lần nữa hóa thành đá vụn đợi đến y ế n phi dừng lại nam ly một cái bước dài vọt tới y ế n phi phụ cận theo y ế n phi nhìn không hướng m ặ t đất lại là một khối chỉ lớn chừng quả đấm ngon a thạch ngon a thạch nhìn qua không có gì đặc biệt nhưng nhưng thật giống như một trái tim ùn ùn kêu đập lên h ữ lục sắc yêu máu chảy ra nó còn đang khẽ run Thử, thiếu chút nữa sẽ để cho người chạy nam ly mặt đầy kinh ngạc nói liền cứ như vậy cái vật nhỏ tiểu đá này yêu sợ là ít nhất trong tu luyện ngàn năm có tứ gia yêu vật cảnh giới nam lyết mắt nhìn xa xa đá vụn nó thật giống như cũng không phải rất cường đại sao cũng không sánh nổi kia thạch l ố i yến vi đã thành thói quen nam ly suy nghĩ yêu vật lợi hại cũng không phải là thể mà là yêu pháp ngay vậy nam ly gật đầu một cái ừ xác thực như thế nếu như bắt không tới nó sợ rằng giết kia thạch l ố i mười lần cũng vô dụng tu vi cao hơn nữa cuối cùng được sống sờ sờ mệt chết yến huynh ngươi là thế nào phát hiện yến vi không có đặc dị công năng hắn nhưng mà t r u y ề n t h ừ a một ít chi nhớ biết so với thường nhân nhiều hơn một chút có thể nhận ra được thạch yêu toàn bằng thân hồn nhưng yến vi trong lòng cũng có một phòng trừng bằng vào chính mình trước thần hồn cảnh giới thứ dai thậm chí còn ngũ ra yêu vật chỉ cần không phải nguyên quá mạnh còn có thể phát hiện nếu như cao hơn nữa sợ rằng trừ phi mình có thể đột phá kiếm ý cảnh đến lúc đó do hồn chuyển ý thậm chí thần hồn xuất thể mượn thế gian vạn vật làm mắt làm miệng mũi kia mới xem như bước vào cường giả cửa sau đó dĩ nhiên là muốn lấy đan nhưng vào đúng lúc này đột nhiên đám người vây lên nam ly đã chuẩn bị song ninh đón tân búc cùng tiếng khen ngợi thanh âm nhưng không ngờ một người mặc lam sắp trang phục người đàn ông trung niên tay cầm hàn ao hung hăng nói yêu đan được lưu lại giờ phút này tiểu hắc cùng bạo viêm ứng trở lại yến phi bên người nam ly chặt chặt lưỡi nghiêng đầu hỏi ngược lại ô kìa ta đi ngươi chắc chắn chứ tiến vi lưu ý một chút đám người này có chừng một hai trăm dáng vẻ mặc nhất trí chắc hẳn lại v ừ a là đại gia tộc nào đại tông phái người phái nhiều người như vậy cùng đi cũng không phải là cũng cầm vị trí không phải là tích lũy điểm tích lũy cho một người hoặc là vài người nam tử háo lam cau mày một cái hiển nhiên mới vừa một màn hắn cũng nhìn thấy bị nam ly hỏi ngược lại nam tử háo lam có chút do dự tiến vi căn bị thai không e hắn nhất kiếm tương thạch yêu bộ g a lấy ra ngón cái bụng lớn tiểu yêu đan đem yêu đan giao ra nếu không nam ly giận dữ nói im miệng giả trang cái gì tôn t ử đâu rồi mới vừa ngươi người ở đâu làm gì thừa dịp cháy nhà hôi của ạ ỉ vào nhiều người có phải hay không có tin hay không láo tử cho hết ngươi c h ủ nhưng vào lúc này một cái thập phân không hòa hài thanh â m từ đảng xa truyền không cần sợ hắn vị huynh đệ kia ta muốn mạng bọn họ yêu đan là ngươi chúng ta liên thủ được cái mình m u ố n cớ sao mà không làm nam ly nhất thời l o ạ lên đi thuận miệng nói lấy ở đâu vương bắt cao tử cũng không sợ gió lớn tránh đầu lưỡi ngươi chương một trăm năm mươi sáu áp chế tính tuyệt sắt nam ly quay đầu nhìn nhất thời mải kiếm k ơ i mạo trong h hoàn gia hẹp、lộ. thế thể phải nhà họ chính ậ t tới đúng đụng nào nơi nào cũng ngươi người Người gia là lộ, liêu. Người 5 cái, là liêu cái, vừa có các a v à cốc trước t liêu i ê h l o n năm người cầm đầu liêu chính vân trong m i ệ n g nghe tâm lý dĩ nhiên không phục hắn mang theo bốn người cũng không phải là hướng về phía yến phi đuổi theo mà là nghe được mới vừa tiếng nổ lửa tới trước hết thảy bọn họ cũng không thấy giờ phút này chậm rãi đi tới liêu quân bay thấp giọng nói tam thúc nghề này sao đúng vậy họ yến khó đối phó húng chi lão gia chủ nói khác dẫn đến hà n liêu chính vân bên người liêu chính phong cũng nói anh chúng ta hay lại là ít gây phiền t a i tốt liêu chính vân cười lạnh nói huynh đệ ngươi liền chưa từng nghĩ chúng ta liếu ra ở tiểu tử này trong tay có thể thiệt thòi lớn thế hệ trước đều không chế chủ hắn đây nếu là bị chúng ta cho diện ngươi suy nghĩ một chút sau khi trở về nói một chút k i a c ả m giác gì liêu chính phong tâm lý h ảo não ngươi ý tưởng gì nghĩ cũng là chuyện tốt nếu là làm không dừng được đây họ yến liền lục thuốc cũng dám giết ngũ thuốc đến bây giờ còn cả ngày kêu m â u thân đâu rồi liền dựa vào chúng ta không có cách nào trong năm người liêu chính vân lớn nhất ta cho là chúng ta vẫn là lấy thi đấu làm chủ ai biết tại sao tiểu tử này như vậy cũng sao chính là chúng ta liễu ra càng ngày càng không có huyết tính sợ cái gì giết người chú trọng cái thế cục thời vận ngươi xem bây giờ chính là cơ hội tốt nhất liêu chính phong b ạ n bất đắc dĩ chỉ có thể ở trong lòng t h ầ m lũ ngươi có huyết tính cơ hội tốt một cái cơ hội đang khi nói chuyện năm người đi tới gần liêu chính vân tiêu sái đối với nam tử á o lam chào hỏi hai người ngược lại rất tan ý huynh đại người liêu chính vân ẩn long thành liêu ra nam tử á o lam chắp tay nói người tiêu kỳ dị vô song thành tiêu ra liêu chính vân thẳng vào chủ đề tiêu h u n h mới vừa ta đề nghị ngươi cho là như thế nào người ta muốn yêu đan thuộc về ngươi tiêu kỳ dị muốn chính là yêu đan tự nhiên lúc này đáp ứng được một lời đã định nam ly hãy cùng xem cuộc vui như thế cũng cảm giác một bụng lời nói không biết nói cái gì các ngươi liệu ra đây là người không chết hết c u n g vọng không chỉ a bất đắc dĩ hắn tức giận liếc về yến phi liếc mắt yến huynh nghe không tới sống nói một câu phát hiện yến phi cau mày chính ngưng mắt nhìn yêu vương cốc sâu bên trong một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ nam ly tăng thêm giọng yến huynh yến, huynh. yến phi mới lấy lại tinh thần thế nào làm sao còn n g ư ơ i tâm thật lớn à nhìn một chút người ta cũng chia xong muốn chết muốn chết muốn ăn muốn ăn ngươi lại với chuyện gì không có một dạng hiến phi thở dài ai ngay tại mới vừa yêu vương cốc yêu khí đột nhiên lại tăng mạnh quái thật là quái nam ly mặt đầy bất đắc dĩ biểu tình ta nói người ta muốn chết đến ngươi có thể hay không dài một chút tâm không nhìn chính là y ế n phi thái độ đáng tiếc nam ly không hiểu mấy hơi sau hiến phi sắc mặt c h ầ m xuống hắn lạnh lùng liếc một cái ánh mắt sắc bén như lao phong trong các ngươi rất nhiều người cùng ta h ế n phi b ẻ nước g ặ vỡ cũng không ngân đoán ta cho các ngươi một cơ hội phải đi bây giờ đi nhanh lên thanh â m băng lánh như sương không tức giận chút nào liêu chính phong dự cảm đến nguy hiểm hắn chậm rãi lui về phía sau lại bị liêu chính vân kéo chính phong ngươi làm gì sẽ không sợ cho chúng ta liếu ra mất thể diện tiếng nói mới vừa vừa xuống đất một cổ nồng đậm sát khí đánh tới tất cả mọi người đều l ạ n h run nếu phải chiến cũng không cần nói nhằng nữa tiến phi làm việc từ trước đến giờ sẽ không trông trước trông sau sẽ không r ô n g dài húng chi lần này hắn đã cho cơ hội sở dĩ hỏi một câu kia bởi vì hôm nay nơi này lưu lại người toàn bộ phải chết đây là một trận không có miêu tả ý nghĩa chiến đấu tu vi đạt tới kiếm hồn cảnh trung kỳ yến phi giống như là vũ tu giả vũ sư cảnh trung kỳ trong những người này tu vi cũng chính là vũ sư cảnh bên trong tiền kỳ về phần tổng hợp sức chiến đấu bọn họ cùng yến phi t r ê n l ệ n h đã không phải là số người có thể đền bù hơn nữa nam ly tiểu hắc bạo viêm ưng đây chính là một trận sát hại tính áp đảo sát hại mỗi một kiếm cũng sẽ mang theo một mảnh vào bừng toàn bộ ở kiếm phong trong phạm vi kiếm đỡ kiếm đoạn người ngăn cản người mất cũng chính là mười mấy hơi thở ngã xuống bảy tám mươi hơn nữa còn không chờ chủ động xuất thủ hoàn toàn là bị động bị g i ế t đáng tiếc、mượn. lại vừa là năm ba cái hô hấp thời gian đi qua lại chết bốn mươi năm mươi liệu ra chỉ còn lại liêu chính vân liêu chính phong bọn họ còn một chiêu không ra tiêu kỷ dị bên này thảm hại hơn ngã xuống một mảng lớn đây là cá nhân sao rút lui mọi rút lui liêu chính phong kéo liêu chính vân nhanh chóng bay ngược lần này liêu chính vân lăng lăng nhìn ba giờ bối thi thể mặt đầy m ở mịt rút lui cơ hội chỉ một lần đã cho qua đám người đánh tan khoảng cách xa tiến phi ngũ mạch tề phát khoảng cách xa bắn chết người nào có thể bù đắp được ở hắn kiếm khí cơ hồ mỗi một đạo kiếm khí đều có thể giết giết một người nam ly tàng long cánh tay cũng rất là cường hãn tiểu hắc cùng bạo viêm ưng đã sớm chạy đến phía ngoài đ o à n người đem những thứ kia tán chạy đánh chết nhẹ nhàng như thường coi là chung một chỗ hai mươi hô hấp thời gian tiêu kỷ dị bên người người cuối cùng ngã xuống liêu chính phong cũng chết ở nam ly tàng long dưới cánh tay nam ly lưu lại liêu chính vân mệnh hắn sách liêu chính sau mây cổ á o đ e vứt xuống tiêu kỷ dị bên người hai người này liếc mắt một cái quá khốc liệt thi thể đầy đất đầy đất cụt tay cụt chân ngươi ngươi ngươi là người hay là yêu. tiêu kỳ dị ngồi dưới đ ấ t cả người phát run kinh hoàng hỏi nam ly cả giận nói i miệng m ý thế lam nhân lấy nhiều khi ít ngươi đặc biệt sao còn hỏi chúng ta là người hay là yêu tiêu kỳ dị run dày đạo đừng đừng giết ta ta cho ngươi biết ta là quét nhất kiếm càng quét tiêu kỳ dị đầu lan dưới đất dứt khoát xuất thủ chính là y ế n phi ngươi là ai ta không muốn nghe tiên huyết phun liêu chính vân n h ấ t mặt liêu chính vân hoàn toàn s ử n g sờ giờ khắc này tâm tình của hắn rất mâu thuẫn thường thường loại thời điểm này nên nói cái gì hắn đều nghĩ nói ta là ai dùng da tộc ép ngươi thả ta một mạng không được yến phi không ăn cái này cầu xin tha thứ cũng không được yến phi cũng không ăn ưng thuận chốt tốt vẫn là không được yến phi như thế không ăn nói ta thành quỷ cũng không thả qua ngươi vô dụng người hay là phải chết húng chi nhìn yến phi như vậy người quỷ không sợ đơn giản cũng chính là mấy câu như vậy cuối cùng liêu chính vân toát ra một câu như vậy ngươi bỏ qua cho ta ta ta trở về mang cho ngươi lời nói có cái gì phải nói ta mang cho lão gia chủ người phải chết lúc quả nhiên là tiềm lực vô hạn là c o n sống hắn nhớ tới liêu quân tả là thế nào sống được một câu nói đem nam ly trọc cười ra ha ha ngươi thật là có tài t i ế n phi lạnh rên một tiếng đạo không cần lần này không cần đái thoại ta sẽ trực tiếp đi tìm liêu thiên long tiếng nói rơi xuống đất kiếm mang quét ra mang theo một vệ tân hồng chương một trăm năm mươi bảy vạn trùng hội tụ nhìn thấy liêu chính vân đầu người rơi xuống đất nam ly c ư ờ i nói lần này lại giết năm cái liêu thiên long lão tiểu tử kia nhất định phải nổi điên họ l i ê u là thực sự không ít sinh liêu cái này liêu cái đó ta đều không nhớ rõ nổi điên không sẽ đơn giản như vậy liêu ra xong hiến p i giọng rất chấm thấp nam ly t i ê u mi họ còn không đến mức đi hơn nữa liêu gia hiện tại đang nắm trong tay danh kiếm sân trang có thể nói là đang tăng cường nam h i n h có lúc nhìn thấy h n g hiểm chưa chắc đáng sợ dừng nào những thứ kia nút trong bóng tối nguy hiểm mới khó đối phó liêu gia nhìn như cường thế nhưng thụ đại chiêu phòng cây cao chịu gió lớn cao thủ chân chính cũng không phải là hắn liêu thiên long nam ly hỏi tới vậy là ai nói được này có một số việc nhưng mà suy đoán y ế n phi không cần phải nhiều lời nữa đang khi nói chuyện tiểu hắc đã dọn dẹp chiến lợi phẩm tiểu hắc bây giờ cũng có một cái thuộc về mình túi cắn thôn đoạt lại chiến lợi phẩm phá lệ thuận lợi t ế n h u y n chúng ta bây giờ đi đâu ban đêm yêu vương cốc quá nguy hiểm trời sáng chúng ta đi tìm ngỗi l i ê u hiến phi cùng nam ly tìm một bí mật xóa sỉnh bổ sung tiêu hao ngày kế trời sáng tiếp tục đi đường muốn giải khai đoạn như yên tử huyệt ngỗi liêu thụ tinh s á c thực phải một điểm này hiến phi lúc ấy không có nói q u ả n g ngỗi liêu thụ tinh cùng tố mạch đan có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu bất quá tố mạch đan là nhằm vào gân mạch ngỗi liêu thụ tinh nhưng là đối với khí huyệt hữu hiệu chỉ có vững chắc tăng cường khí huyệt hiến phi mới dám thử giải huyệt tỷ lệ thành công nhất định tăng lên rất nhiều chỉ là muốn ở lớn như vậy yêu vương cốc tìm một loại yêu vật không khỏ tính toán thời gian đoạn như yên ăn vào tố mạch đan có thể kéo dài tánh mạng đến năm ngày nhưng yến phi chỉ cho mình ba ngày có thể cứu là cứu cứu không dù sao cũng nên làm cho người ta lưu c h ú t thời gian nghĩ biện pháp khác nói như vậy còn dư lại hai ngày chẳng có đi ở yêu vương trong cốc dần dần đã rất ít có thể nhìn thấy vũ tú giả. nam ly đề nghị nếu muốn tìm mỗi liễu cây thì phải đi có cây địa phương chứ yến phi lại nói mỗi liễu nếu thành yêu khắp nơi có thể đi chỉ bằng vào tìm cây sợ ràng không được vậy làm sao bây giờ chúng ta được có chút châm trích quả thực không được liền dẫn nó đi ra phiền t h i là không nhất định đưa tới cái gì nghe vậy nam ly chặt chặt lưới cái này không ra ngoài dự liệu lời nói càng đi vào t r o n g yêu vật cấp bậc càng cao tối hôm qua chúng ta là một tứ giai thạch yêu ngươi cũng đừng đưa tới cái quá mạnh mẽ ai cũng không do ta à. vậy chúng ta trở về coi là nói cho cùng đoạn như yên có quan hệ gì tới ngươi à. t i ế n p h i chừng nam ly l i ớ t mắt ngươi cũng không cần quá khẩn trương vài thập niên trước trong cốc này quá mạnh mẽ yêu vật đều đã bị chân vũ kiếm thánh chém chết bây giờ thấy những thứ này chẳng qua là lúc đó tiểu yêu nhưng mà những thứ này tiểu yêu tốc độ phát triển quá nhanh chỉ sợ là thụ yêu vương phục lạc yêu khí đấy đang khi nói chuyện tiến p h i nhìn một cái phương hướng trong lúc mơ hồ đã nhìn thấy một cái nô ra s ơ n khâu từng nhớ ban đầu hắn kiếm chém yêu vương phục lạc chính là ở chỗ đó dưới đây đã không tính là xa hai người lại bí mật đi hơn mười dặm tiến p h i lúc này mới dừng lại không được như vậy tìm không phải là một biện pháp phải dẫn n g ỗ i l i ê u ra tiến huynh nói dễ dàng thế nào dẫn à nếu không ta là m g ồ i nhưng ta không nhất định có lớn như vậy m ị lực tiến p h i trầm ngâm nói ngội liêu hoan hỉ nhất hút chủng loại thể dịch chủng loại tụ tập chi địa n g ộ liêu tồn tại tỷ lệ lớn nhất nhưng mà đang lúc này không biết tránh ở địa phương nào khôi trùng toát ra nó leo đến yến phi đầu vai hướng về phía yến phi lô hai tí tách quái thiếu tiểu hát h ù dọa trực tiếp nhảy đến bên kia yến phi đem khôi trùng t r ộ p vào lòng bàn tay thế nào ngươi có biện pháp hiện ra é hình khôi trùng lại gật đầu một cái yến phi cau mày một cái đạo đúng vậy mặc dù ngươi bây giờ cũng không phải là trùng vương nhưng dù sao cũng là ngũ đại thủy nguyên hắn cổ trùng một trong cũng có thể hiệu lệnh một ít cấp thấp trùng loại dưới mắt đây cũng là biện pháp duy nhất yến p i chọn một địa điểm cao nhất hắn và nam ly mỗi người giấu kỹ khôi trùng là leo đến một khối một người cao bàn thạch t ư ợ n g mấy hơi sau lại thấy kia khôi thấy t r ù người đầu đầu quỷ mặt miệng thân thể, trong miệng còn phát t bục cục còn ra quỷ dị tư thành. Yến huynh, tiểu vật huynh, Yến lần, nhưng độc được sao? Có nó thử một lần, nhưng mà, nguy rất phá tốt nói Ta! chết ta Bảo vệ nó! Nó sẽ không sẽ độc đ nhiều g ư i nói n nam ly lúng túng gãi đầu một cái nó đây là đang làm gì chắc hẳn nó chính đang tỏa ra nào đó đặc biệt khí thức hơn nữa loại này tiếng kêu tựu i thật giống nhân loại chúng ta ngôn ngữ đi khắc lên tiếng lẳng lặng nhìn thời gian từng giờ từng phút trôi qua bốn phía tính lặng không động tính gì nhưng mà ngay tại thời gian một nén nhang đi qua nam ly sắc mặt đại biến hắn không dám mở miệng chỉ có thể hướng về phía bốn phía nhang bích khe đá chỉ bậy bạ lại thấy khôi trùng phụ cận phương viên trăm trượng khe đá đất k h e hở lỗ nhỏ chờ hết thẻ trong k h e hở toát ra một ít làm người ta g i ậ n cả tóc g á y xúc rác không bao lâu không cách nào đếm hết hình hình s á c s á c trùng tử c h u i ra k h e hở tiểu với hạt mẹ như thế rất nhiều dài hơn một thước con d í t ngàn chân thất thải chi chu t h ư ớ c dài du diên thậm chí còn mãng n con dế mẻn giáp sắc trùng vân vân chủng loại phù đa khôi trùng giống như sắc xuất trinh đại tướng quân đang ở triệu tập nó quân đội vạn trung hội tụ bực này chiến trận so ra kém tiểu h ắ c nổi g i ó a lúc như vậy uy nhưng tuyệt đối càng khiến người ta nhìn giận cả tóc gáy đánh trong đ ấ y lòng sinh ra một loại cảm giác sợ hãi ta mẹ ta nha nhiều như vậy này cũng từ đâu xuất hiện tiến p h i thấp giọng nói trong vạn tộc trên thực tế chỉ có chủng loại số lượng nhiều nhất chủng loại cũng nhiều nhất nhưng mà bọn họ ẩ nút n không thấy được thôi bên người chúng ta khắp nơi đều có chủng loại cũng có phân chia cao thấp bọn họ hội tụ ở b ả n thạch xuống đứng cách khôi trùng trùng mẫu gần đây cơ đã không thể coi như là trùng chỉ sợ so với tam giai hung thú cũng không yếu tiến phi đã tùy thời chuẩn bị xuất thủ bởi vì khôi trùng trùng mẫu nguyên đủ cao có thể cảnh giới không cao nói là những thứ này t r ù n g loại bị triệu tập đi ra trên thực tế chưa chắc không phải là đưa tới giờ phút này k i a con rít ngàn chân thất thải chi chu ngay tại đối với khôi trùng trùng mẫu nhao nhao muốn thử bọn họ đối với khôi trùng cũng không rất sợ hãi bọn họ nhưng mà đang phán đoán một khi bọn họ chắc chắn khôi trùng trùng mẫu, mẫu liền rất có thể trở thành bị công kích ngọn có thể nói khôi trùng trùng mẫu là lấy mệnh giút tiến phi hoàn thành nhiệm vụ này ai không nghĩ tới một số thời khắc thú trùng lại đối với ta như thế trung thành thôi bất luận ngươi là thú hay người hay lại là trùng chân thành đối với ta t a y ế n phi sẽ làm lấy thành t ư ơ n g báo y ế n phi tâm lý rất có cảm xúc mấy con cấp bậc không thấp trùng loại đối với khôi trùng trùng mẫu trương dương mùa móng đã bắt đầu có khiêu khích triệu chứng bỏ phiếu t r ư ơ n g một trăm năm mươi tám ngỗi liêu thụ yêu chuyện có nặng nhẹ ở y ế n phi tâm lý khôi trùng trùng mẫu an nguy làm trọng hàn quyết không cho phép mạo hiểm giúp mình khôi trùng trùng mẫu bị nửa điểm thương tổn khôi trùng trùng mẫu cũng chưa từng thấy qua bậc này chiến trận đối mặt to lớn con rít ngàn chân thất thải chi tru nó tư tư thanh cũng yếu không ít nhưng nó vẫn còn tiếp tục chống giữ theo lý thuyết khôi trùng trùng m â u chỉ bằng vào bài tiết độc tố liền có thể tiêu diệt những thứ này t r ù n g loại tiến phi sở dĩ cho phép nó làm như thế là cho là nó có thể hiệu lệnh vật trùng nhưng bây giờ đối với tuyệt đại đa số t r ù n g loại mà nói đúng là hiệu lệnh nhưng đối với mấy con cao cấp t r ù n g loại nó không thể nghi ngờ thành m g ồ i nhử làm làm m g ồ i không đạt đến nó không thể phản kích nếu như bài tiết nọc độc vải ở bên ngoài cơ thể căn không được tự vệ tác dụng đối mặt tấn công coi như đối phương chúng độc chết lần này nó cũng căn không chịu nổi vạn vật đều có ưu điểm và khuyết điểm thể yếu đ u ố i chính là nó thiếu sót vừa lúc đó một trận yêu phong tập kèm theo một trận q u ỷ dị tiếng kêu gào hắc hắc nam ly vội và nhìn đừng động đây không phải là ngỗi liễu yến p h i vội và nói lại thấy một cái to lớn đường lang chính từ đàng xa bay tới yên một đôi đường lang cánh tay thật giống như hai thanh hà nào đ còn trải rộng răng c ư a c h ạ m tiềm thứ trung loại lấy yêu khí như thế thành yêu không lâu lắm một hướng khác cũng có yêu vật xuất hiện lại một cái lại một con ngắn ngủi mười mấy hơi thở mấy con yêu vật liên tục hiện thân yến vi liếc mắt một cái chúng yêu hoa yêu thụ yêu đều có duy chỉ có không nhìn thấy mỗi l i ề u yêu cây yêu vật xuất hiện trong lúc nhất thời hạ xuống khôi trùng trùng mẫu nguy hiểm k i a con rít ngàn chân cùng thất thải chi chu cũng trở nên thập phân kinh hoàng vạn trùng bị điên cuồng đổ lục chạy tới yêu vật nhất định đều là thích ăn t r ù n g loại trước mắt bảy chính là một trận thao thiết chi hiến nhưng mà đối với yêu vật mà nói trừ mỹ vị gia bọn họ càng thích cấp bậc khá cao t r ù n g loại chuyện này với bọn họ tăng cao tù vi rất có ích lợi dần dần k i a mấy con cao cấp chủng loại cũng trở thành bọn họ ngọn về phần khôi trùng trùng mẫu nó nhưng mà tạm thời miễn trừ nguy cơ nhưng nguy hiểm lớn hơn dưới mắt ít nhất xuất hiện mười mấy con yêu vật hơn nữa cấp bậc đều không thấp sợ l à c ũ n g có tứ dài cảnh giới nam ly nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút nuốt vài n g m nước miếng yến huynh những thứ này ta nhìn liền tê cả ra đầu thật muốn đ á n h đừng nói chuyện một hồi nếu như ngỗi liêu xuất hiện ta thế tất yếu xuất thủ ngươi ngàn vạn lần bảo đảm khôi trùng trùng m â u an toàn cái này ta hết sức đi không phải là hết sức là nhất định phải tiểu hắc ngươi cũng đi hỗ trợ yến phi d ọ n g hết sức nghiêm túc đây cũng không phải là thương lượng mà là mệnh lệnh thế cục ở trở nên ác liệt khôi trùng trùng mẫu thật giống như một khối thơm phong mồi lẳng lặng nằm ở bàn thạch thượng nhìn qua nó nhỏ yếu thật giống như thổi một cái sẽ chết chỉ có y ế n phi minh bạch nó tương lai sẽ là như thế nào rất nhanh yêu vật môn dần dần đến gần bàn thạch mới vừa con rít ngàn chân đã sơ muốn chạy ngàn chân múa may của loạn tốc độ cực nhanh có thể kia đường lang yêu thứ nhất phong tỏa chính là nó đường lang yêu đến phụ cận một đôi như đ a o phong như vậy đường lang cánh tay trực tiếp đem gắt gao kèm ở đường lang yêu biết con rít ngàn chân yêu đang ở đâu miệng vừa hạ xuống chính xác không có lầm trực tiếp liền cho nuốt thất thải chi chu cũng giống vậy bị một cái điệu cho hút một thân yêu lực theo mấy con tương đối cao cấp trùng loại bị diện yêu vật môn sự chú ý rất nhanh phong tỏa khôi trùng trùng mẫu tình thế nghìn cân treo sợi tóc không đ ộ n g thủ nữa khôi trùng trùng mẫu vạn phần nguy hiểm lúc này đậu thủ khả năng công giá trảng không đ ộ n g thủ khôi trùng trùng mẫu hẳn phải chết đối mặt lựa chọn tiến phi từ không do dự minh s á t tà kiếm nơi tay hắn đã chuẩn bị c h u d i ệ t bầy yêu vật tiến phi còn không coi vào đâu đột nhiên nhưng vào lúc này mặt đất bỗng nhiên chuyển tới một trận trứng cảm kèm theo một trận tiếng kêu gạo tiến phi kinh ngạt nhìn thấy xa xa mặt đất xuất hiện mấy cái n ô lên những thứ này n ô lên toàn bộ là thẳng tắp trong đó một cái chính là chạy đường lang yêu đi n ô lên đến đường lang yêu phụ cận nước chừng xa một trận nơi vay một tiếng một cái cây cối căn tu chui ra mặt đất ra dặn có lực gắng g ư ợ n g đem đường lang yêu còn lấy tứ ra yêu vật đường lang yêu vội vàng dùng dơ lên hai cánh tay cắt chém căn tu lại không có tác dụng gì trong phút chốc căn tu co giúp lại đường lang yêu liền bị tốn xuống dưới đất cùng lúc đó điệp yêu cũng bị căn tu còn lấy ngoài ra mấy cái đường thẳng n ô lên chính là chạy còn lại yêu vật đi trong đó một cái lại là hướng về phía khơi trùng trùng mẫu đi có phải hay không mỗi liêu yến phi đã không có thời gian phán đoán tình thế vạn phần cấp bách yến phi không chút do dự đem xả hành thân pháp thăng hoa sau vô ảnh thần hư bộ vận chuyển tới cực hạn hóa thành một đạo tàn ảnh chạy thẳng tới khôi trùng trùng mẫu tiến lên đ ộ n g thủ bảo vệ trùng mẫu h é t lớn một tiếng nam ly nói nhiều thuộc về nói nhiều đ ộ n g thủ chút nào không bảo lưu với anh lại vừa là một tiếng vang thật lớn quả nhiên là một cái vai u thịt bắp căn tu lao ra mặt đất chạy khôi trùng trùng mẫu quân xuống nhưng vào lúc này yến p i vừa vặn vọt tới phụ cận minh sát tà kiếm dơ cao kiếm nguyên hội tụ nhắm ngay căn tu trực tiếp chính là nhất kiế hắc bên trong mang đỏ kiếm mang gắn ngựa bổ vào căn tu thượng minh sát tạ kiếm không ngừng ẩm huyết cấm chế suy yếu đã khôi phục lại thiên gia i trùng phẩm tầm thứ một kiếm hạ xuống căn tu lại bị chặt đứt h u lục sắc yêu huyết bốn phía tung tóe đồng thời xa xa căn tu chuyển tới phương hướng phát ra một tiếng thê lương gào thét bi thường tiếng kêu gào âm lanh thê lương căn tu bị chém nhanh chóng co giúp lại muốn từ chỗ cũng i ú p về bực này cơ hội tiến phi tuyệt sẽ không bỏ qua nam hình tiểu hắc bảo vệ trùng mẫu hắn hét lớn một tiếng bắt lại căn tu bị căn tu t ú n xuống dưới đất hết thể chỉ phát sinh ở trong t r ư ớ mắt đi vào dưới lòng đất trước mắt là bóng đêm vô tận t i ế n phi kiếm nguyên hộ thể chỉ cảm giác mình ở di động với tốc độ cao hơn nữa cùng thổ thạch va chạm cảm giác rất là nồng đậm ngắn ngủi năm ba cái hô hấp thời gian t i ế n phi ít nhất bị mang ra khỏi một g i n m đất đột nhiên một cổ cự lực chuyển tới t i ế n phi bị căn tu rũ ra mặt đất thân thể lăng không lên hắn mới có thời gian xem một chút nhìn một cái trong lòng vừa sợ vừa vui chính là ngỗi l i ê u nhưng mà gốc cây này ngỗi liêu thụ hiển nhiên muốn vượt qua hiến phi dự đoán vào giờ phút này liền ở cách hiến phi xa tám triệu vị trí một cây đạt tới trăm mét cao đại thụ ngạo nghễ mà đứng đại t h ụ thượng cảnh liêu múa may của loạn thật giống như bầy rắn loạn vũ tàng cây là như thế phụ cận mặt đất còn có vô số căn tu dựng đứng tiến phi thậm chí nhìn thấy mới vừa đường lang yêu cùng được yêu còn có còn lại yêu v ậ t nhưng là những yêu v ậ t này đã toàn bộ không có khí tức người tốt mỗi liêu thủ cảnh giới ít nhất ở ngũ giai theo lý thuyết tiến phi tính toán yêu vương cốc nhiều năm trước bị chân vũ kiếm thánh tiêu diệt lúc ấy một hai giai yêu v ậ t cũng không có chém tận d i ế t tuyệt ngắn ngủi vài chục năm trong cốc yêu vật nhiều nhất chính là ba bốn giai thực lực không nghĩ tới lại có như vậy một cây thực lực mạnh mẽ n ỗ i liễu kinh hãi sau khi tiến phi hết sức ổn định thân hình. nhưng không ngờ vô số điều cảnh liêu chạy chính mình xoắn tới cuối cùng đem mình c u ố n chặt lại Trước diệt chặt thể tất cả cảnh liêu. Cảnh liêu chặt, liệt bất diệt thể thể tránh siết đứt quyết thử tránh thoát, rất người được xương. cây cả cơ cả cảnh Cảnh chóng buộc cảm cùng chói buộc cảm giác. Cũng may bất diệt kiếm thể gánh nổi, có cảnh cũng kiếm kéo không kiếm khó khỏi Khó mỗi liêu, Phi ngoài liêu. liêu Phi nổi, dài đi giải liêu Yến Yến mây đem may mấy lấy, lâu, là lâu là, lần bên đều xuống, Ngàn vạn hắn đang nhanh nhận bánh gánh gần hắn gậy vô đã bao bị sẽ trong lòng g i ậ n lên hiến phi dứt khoát từ bỏ chống lại nhưng bên trong thân thể kiếm nguyên đang ở hội tụ mấy hơi sau đột nhiên một tiếng bạo nổ giống yêu nghiệt chỉ bằng cái này cũng nghĩ tưởng vây ta cho ta phá một tiếng bạo nổ giống theo kêu một tiếng chữ phá kêu lên hiến phi trong cơ thể kiếm nguyên buộc phát ra sắc bén kiếm nguyên xuất thể chuyển hóa thành kiếm khí trong lúc nhất thời vạn đạo quang kiếm từ hiến phi trong cơ thể buộc phát ra cho hiến phi c ả n h liễu bị những thứ này kiếm quan g toàn bộ chặt đứt a a sau đó chính là một tiếng thê lương gào thét bi thương hiến phi đánh gậy cột hai mắt lạnh lùng nhìn mỗi l i u thụ yêu ông cổ tay khinh đậu minh sắt tà kiếm phát ra một trận chấm thấp tiếng r ê n rỉ, minh sắt tà kiếm kiếm thể đi qua dần dần giải phóng đã trải qua sơ bộ lộ ra thể màu đen giảm bớt cướp lấy là nhàn nhạt tân hồng huyết một loại ân hồng thừa dịp n mỗi liêu thụ yêu bị đau đáng lúc t i ế n phi lắc mình vọt tới trước minh sắt tà kiếm liên tục chém đối mặt n mỗi liêu thụ yêu không cần gì kiếm quyết chính là toàn lực phát kiếm để cầu trong thời gian ngắn nhất đem bị thương nặng thậm chí chém chết ngũ gia yêu vật cùng ngũ gia hung thú tư phản hiến phi bằng vào bây giờ tu vi và tổng hợp chiến lực phần thắng không lớn nhưng còn có cơ hội ph ngăn chở yến phi không cách nào áp quá gần trên mặt đất căn tu cũng là một phiền thoái hơn nữa yến phi phát hiện những thứ này c ả n h liễu bị chém đứt sau lại sẽ tự đi sinh trường khôi phục rất nhanh nguyên thái ai ta ngược lại thật ra quên ngỗi liêu thụ yêu nói cho cùng thuộc tính làm ộ t tự lành năng lực mạnh đánh như vậy đi xuống không phải là một biện pháp yến phi thoáng lui về phía sau mấy hơi sau hắn cánh tay phải khe run trong phút chốc kiếm nguyên hội tụ ở xích diễm kiếm mạch trên tôn u r a minh sắt tả kiếm nhất thời bị liệt diễm bọc vạn vật khó thoát ngũ hành lý lẽ cảm nhận được yến bay người lên sông ra nóng d ư c hỏa chi lực n g ỗ liêu thụ yêu có thể cảm giác được u nguyên dương n anh mua vớt cảnh liêu r ồ i rít né tránh yến phi cười lạnh một tiếng huy kiếm trở lên v ù vụ ả o ả o ả o lần nữa phát kiếm mỗi một ánh kiếm cũng ngưng tụ h ỏ a chi lực trong tay thanh này mình sắt t ạ kiếm cười khanh khách thành một cây đ ố c kiếm phàm la bị đánh trúng cảnh liêu lúc này thiêu cháy thành cho bụi không cách nào tự đi khôi phục yến phi nhân cơ hội dần dần đến gần mỗi l i ê u yêu cây thân cây mỗi l i ê u yêu cây cũng cảm giác nguy hiểm có thể nó cây mây cùng căn tu không làm gì được yến phi kiếm khí sắc bén cùng liệt diễn tiêu hủy đều là cây có kiên kỹ nhất cho dù nó có ngũ da yêu vật cảnh giới cũng vô dụng cuối cùng t i ế n phi mượn xích diễm kiếm khí rốt cuộc đi tới ngỗi liêu thụ yêu trước cây khô minh sắt tà kiếm liên tục bổ chém nữa ngỗi liêu thụ yêu phát ra vô cùng thê lương gào thét bi thương bất quá nó thể hiện nhiên càng công ư nhận minh sắt tà kiếm chém đi lên cũng bất quá là lưu lại một đạo đạo kiếm vết miễn cưỡng có thể đem đánh cho bị thương chảy ra ưu lục sắc yêu hết liên phát mười mấy kiếm sau t i ế n phi dứt khoát dừng lại đồ phách chém lung tung hiệu quả không được chẳng dốc toàn lực mang đến nhất kiếm toi mạ kiếm nguyên bắt đầu hội tụ hiến phi trong mắt lóe lên vẻ sắc cơ lần này đội chém là đâm không nghi ngờ chút nào. toàn bộ kiếm thức bên trong liền một chút mà nói chỉ có đâm hiệu quả tốt nhất ông tụ lực với một chút nhất kiếm đâm ra một kiếm này hội tụ yến phi chín vị trí đầu thành chiến lực có thể nói là vô kiên bất tội minh sắt tà kiếm miễn cưỡng đâm vào n g ỗ i liêu thụ yêu thân cây cả thanh kiếm kiếm thể toàn bộ c h ì m ngập vào đi cùng n g ỗ i liêu thụ yêu to lớn thể mà nói vật lý bị thương không có gì nhưng minh sắt tà kiếm đâm vào mang theo hỏa thuộc tính kiếm nguyên sau đó nổ tung ở thụ yêu trong cơ thể lan tràn tàn phá a mỗi liêu thụ yêu tiếng kêu rên đã đạt đến đỉnh điểm yến phi khoảng cách gần nghe vào trong thai cũng cảm giác tê cả ra đầu hắn cố nén rút ra minh s á t tả kiếm lại gai phốc phốc phốc chuyển sang nơi khác tiếp tục đâm trong phút chốc ước chừng đâm bảy t à m kiếm y ế n phi mới lắc mình rút lui xa xa vạn trùng đã giải tán mấy con yêu vật bị ngỗi l i ề u thụ yêu tiêu diệt may mắn không chết cũng đã bỏ trốn nam ly không dám đụng chạm t r ù n g mẫu hắn dùng một cây côn gỗ gánh t r ù n g mẫu rồi sau đó mang theo tiểu hắc cùng bạo viêm ứng chạy tới y ế n phi sau lưng ngỗi l i ề u thụ yêu cành liêu của vũ tiếng kêu trên không ngừng cũng chính là chăm hơi thở thời gian theo cuối cùng một tiếng hét thảm phát ra ngỗi liêu thụ yêu vô số cây mây t h o n g cái rũ xuống nam ly đã nhìn sừng sờ yến phi cũng không dám trì hoãn hãn vội vàng tiến lên thân hồn xuất thể phong tỏa ngọn sau bắt đầu chém n g ỗ i liêu thụ yêu thân tây tìm kia cực kỳ trọng yếu thụ tinh còn đứng ngay ở đó làm gì quét dọn chiến trường nghe được yến phi giống to nam ly phục hồi tinh thần lại nhìn chung quanh một chút nam ly mặt đầy kinh hỉ ha ha ha những thứ này yêu đan tất cả đều là chúng ta đường lan yêu đ i ệ p yêu còn có mấy con yêu vật cấp bậc đều không thấp toàn bộ bị n g ỗ i liêu thụ yêu tiêu diện yêu đan còn ở trong người yêu đan giá trị không kém gì thú đan từ phương diện nào đó tỷ như luyện đan mà nói thậm chí càng chân quý hơn nam ly cùng tiểu h ắ c bắt đầu đoạt lại chiến lợi phẩm đơn trận chiến này tam gia y ê u đan hai quả tứ gia y ê u đan m ộ n miếng coi là t r ư ớ c thạch yêu cùng thi yêu thu hoạch không thể bảo là không lớn ngoài ra trước bị yến phi chém chết những người đó bọn họ liệp sát y ê u đan thậm chí còn thân túi càn khôn cũng tất cả đều thành yến phi chiến lợi phẩm không quá để ý cái gọi là hạ yến phi còn chưa kịp đi thống kê nhưng có một chút là không thể nghi ngờ điểm tích lũy nam ly cùng tiểu hát làm xong trở lại yến phi bên người lại phát hiện yến phi chính nắm một cái bình nhỏ cẩn thận từng ly từng tí tiếp lấy cái gì nhìn chăm chăm nhìn kỹ. từng giọt xanh mơn mận chất lỏng chính nhỏ xuống ở trong bình nhỏ về p h ầ n ngỗi liệu yêu thụ yêu đan sớm đã trở thành vật trong túi mấy hơi sau t i ế n vi thu bình ngọc mặt lộ mấy phần vẻ hài lòng nam ly lại c a o mày lớn như vậy một cây yêu cây liền nhỏ như vậy sợ rằng liền mười giọt cũng chưa tới chứ t i ế n vi liếc nam ly một cái nói ngươi biết cái gì cái này đã không ít ban đầu ta chém chết qua một cây quỷ cây anh đào thụ tinh mới chính là một giọt đây chính là ngàn năm tu luyện nam ly u mê gật đầu một cái há vậy vật này khẳng định thậm phân chân quý chứ hừ hừ vật này có thể vững chắc khí huyệt ngươi nói chân quý không chân quý ngay vậy nam ly ánh mắt nhất thời trở nên tham lam h ắ n cười h í p mắt đạo thứ tốt à cái này người xem huynh đệ đi theo ngươi lâu như vậy cũng không dễ dàng có thể hay không nhưng mà ngay tại nam ly lời còn chưa dứt đắn g lúc yêu vương cốc sâu bên trong đột nhiên lúc thì đỏ quang b ạ o tránh sẽ ở đó hồng quang lóe lên sau yêu vương trong cốc yêu khí lần nữa tăng cường ba phần c h ư n một trăm sáu mươi yêu vương tế đài bốn nam ly tiếng nói trực tiếp bị cắt đứt tiến phi lóe lên đi vẻ mặt ngưng trọng nói yêu vương phục lạc yêu vương tiến huynh ngươi không phải nói yêu vương phục lạc đã bị chân vũ kiếm thánh chém chết sao ai thân chém hồn lại không d i ệ t nói như vậy yêu vương phục lạc hồn còn ở đây yêu vương cốc có một số việc hiến phi cũng không nói được lúc trước t r â n vũ kiếm thánh nhưng mà chém chết yêu vương phục lạc sau đó liền đem hậu sự giao cho đoạn vô nhai đi làm về phần yêu hồn đoạn vô nhai là xử lý như thế nào t r â n vũ kiếm thánh không biết đoạn vô nhai cũng không báo cáo tiến vào yêu vương cốc yêu khí lần lượt tăng cường điều này không khỏi làm cho hiến phi nghĩ đến yêu vương phục lạc hiến huy chúng ta chuyện làm xong ta cho là hẳn rút lui yêu vương cốc do hạo kiếm tông thủ vệ không phải chúng ta chức trách hiến phi trong lòng vẫn đang suy nghĩ nếu quả thật là yêu vương phục lạc ban đầu ta không có đem hoàn toàn chu diện chuyện này làm sao có thể nói không có quan hệ gì với ta nếu quả thật là hắn thừa dịp bây giờ còn có cơ hội nếu là bị hắn chạy ra yêu vương cốc sợ rằng mấy hơi sau t i ế n phi thu cất bình ngọc đi chúng ta đi qua nhìn một chút qua đi qua nếu quả thật là yêu vương phục lạc liền dựa vào chúng ta có thể đối phó nam ly mặt đầy cả kinh nói t i ế n phi liếc về nam ly liếc mắt hừ hừ dưới kiếm người thua sợ gì húng chi cho dù là hắn cũng sẽ không nhiều sao cường đại có hồn vô thể coi như hắn yêu pháp thông thiên cũng vô dụng nhìn ra được yến phi đã quyết định nam ly giật mình là yến phi câu nói kia dưới kiếm người thua không đợi hắn đặt câu hỏi yến phi đã bước rời đi nhớ không lầm càng ngày càng gần tiểu s ơ n khâu chính là ban đầu kiếm chém yêu vương địa điểm yến phi cảm thụ được trong cốc không ngừng tăng cường yêu khí chính là từ nơi đ ó c h u y ể n nhưng yến phi không nghĩ ra làm sao ở ngày này hai trong thời gian yêu khí hai lần tăng nếu như dựa theo cái này tiết tấu yêu vương ngoài cốc cấm chế đã sơm phá rất nhanh hai người chạy tới từ dưới lên trên nhìn chỉ có thể nhìn được tiểu sơn khâu đỉnh tản mát ra tí tí quỵ dị khí lưu màu đỏm hai người ở phụ cận tìm một tương đối khá cao vị trí lại nhìn một cái mặt đầy kinh sợ lại thấy sẽ ở đó sơn khâu đình chót bất ngờ cuối cùng một cái tế đài tế đài tứ tứ phương phương dài rộng hai t r ư ợ n g một đầu có đĩa lớp mười hai triệu ư yến phi đang ở ngưng nhìn nam ly nhất thời kêu lên một tiếng yến huynh có người yến phi vội vàng làm một chớ có lên tiếng thủ thế hắn cũng nhìn thấy bóng người kia yến phi hạ thấp giọng nghi ngờ nói hạo kiếm tông đại trưởng lão thế nào lại là hắn nam ly ức chế mình một chút tâm tình cái gì hắn là hạo kiếm tông đại trưởng lão không phải nói bốn mươi tuổi dưới đây mới để cho vào yêu vương cốc sao ngươi không phải là nói với ta hạo kiếm tông có vũ vương cảnh tu vi cao thủ không cho phép tiến vào sao t i ế n phi biết đại trưởng lão là tới tìm mỗi liều yêu hắn vào cốc là tông chủ phê chuẩn cái này không có gì không tìm được mỗi liều yêu cũng không có gì nhưng hắn xuất hiện ở nơi này lực ngưng tụ lại nhìn kỹ sẽ ở đó trên tế này bất ngờ cuối cùng một cái đầu người t i ế n phi chỉ cảm thấy trong đầu trống r ỗ n g đó là yêu vương phục lạc đầu người t i ế n huynh hiến huynh ngươi xem kia đại trưởng lão so tài một chút hoa hoa đang làm gì hiến phi lấy lại tinh thần Thật sự có nhiều loại từ hắn đi tới c ử u long sơn toàn bộ phát sinh hết thảy mơ hồ nối liền thành một đường mẹ hắn ta r ố t có biết yến vi trong lòng sáng tỏ thông suốt nguyền rủi chửi một câu nam ly ngược lại thì thuộc về mộng vòng trạng thái ngươi ngươi biết cái gì ừ đầy đủ mọi thứ đều là yêu vương phục lạc mở ra c ử u long s ơ n xuống cổ quái tiểu nữ hoa cho đoạn như yên mang đến rượu thủ phong huyệt người sau lưng nhất định biết muốn biết từ huyệt phải ngỗi l i ề u yêu t h ủ tinh như vậy thứ nhất liền là vị đại trưởng lão này tìm tới tiến vào yêu vương cốc lý do lão già này tuyệt không phải hạo kiếm tốc người hoặc là đã sớm phản bội hạo kiếm tông rất có thể đã sớm đánh vào hạo kiếm tông theo như thân phận của hắn cái kế hoạch này chỉ sợ không phải một hai năm yến phi lầm bầm lầu bầu lời nói khiến cho nam ly là đầu g ó c mơ hồ hắn đang làm gì hừ năm đó trân vũ kiếm thánh chém chết yêu vương phục lạc hậu sự giao cho đoạn vô nhai xử lý không nghĩ tới đoạn vô nhai lại lưu lại yêu thủ còn lễ truy điệu đứng lên chẳng lẽ đoạn vô nhai đã từng cùng yêu vương phục lạc có cái gì sâu xa hắn không dám không vâng lời trân vũ kiếm thánh ý nghĩ chỉ có thể như thế coi như tiểu tử này có lòng ở yêu thủ bên ngoài thiết hạ tam đạo đại trưởng lão đại trưởng lão ở phá giải cầm chế t i ế n vi gật gật đầu nói không sai hơn nữa hắn đã phá giải lượng nặng khó trách chúng ta vào cốc sau yêu vương trong cốc yêu khí tự dưng hai lần tăng cường thì ra là như vậy tốt rượu kế hoa nhưng là phía sau cao nhân lại đem ta cũng đã tính toán rồi tính toán ngươi ai vậy hừ hừ ta là trong kế hoạch này rất trọng yếu một cái khâu nếu không chỉ bằng hạo kiếm tông mấy vị kia căn không cách nào nói tới mỗi liệu yêu cây、okay, nói không tới một điểm này tất cả kế hoạch toàn bộ đều vô dụng nam ly thật ra thì hoàn toàn nghe không hiểu hắn theo hiến vi lên tiếng là ai hiến vi cao mày lẩm bẩm không biết ai nhưng hắn đối với ta thập phần biết có phải hay không là tụ bạo các phục kích giả nam lăng thần bí nhân kia không đúng ngươi nói thế nào cá nhân là ma đạo cao thủ có một số việc yến phi cũng rất nghi hoặc đối diện với mấy cái này yến phi thường thường không suy nghĩ nhiều bởi vì hắn minh m ạ n h chỉ cần thực lực quá mạnh mặc cho ngươi chơi đùa cái gì ta chơi với ngươi là được mấy hơi sau nam ly lại đích nói thầm một câu nói nửa ngày ta còn là không biết hạo kiếm tông tại sao không để cho cao thủ vào yêu vương cốc quy định này cũng quá kỳ quái nam ly lời nói chỉ điểm yến phi hắn lần nữa lập xem một chút có liên quan yêu vương phục lạc tin tức mấy hơi sau hai mắt tỏa sáng đồng thời mặt đầy vẻ khiếp sợ nguyên lai là như vậy không được yêu vương phục lạc sợ là muốn đoạn hồn luôn luôn chấn định y ế n phi lần này không có chút nào dặn dò cả người đạn xạ mà ra chạy thẳng tới tế đài tế đài trước đại trưởng lão mổ hôi đầm địa từ tiến vào yêu vương cốc hắn liền chạy thẳng tới tế đài một mực ở phá giải cầm chế tiến vi lắc mình đến sơn khâu đ n h chót đại trưởng lão ngẩn người một chút lóe lên đi sắc mặt hơi đổi một chút là ngươi không sai là ta ngươi rốt cuộc là người nào đại trưởng lão tranh cười gần nói khanh khách ngươi nói ta là người như thế nào hạo kiếm tông đại trưởng lão không ngươi không phải là nếu như ta không đoan sai ngươi là ban đầu thiên yêu môn tàn dư chứ lời vừa nói ra đại trưởng lão thần sắc tài biến ngươi ngươi còn nhỏ tuổi làm sao biết tiên h yêu môn tiến vi tay cầm minh sát tà kiếm lạnh lùng nói chẳng cần biết ngươi là ai ta phải nói cho ngươi biết cho ngươi tới cứu yêu vương phục là người đại ã đem n g ư trưởng lao không, không? không đồng ý nhưng là không phản bác yêu vương phục lạc đã bị chém đầu một nơi thân một nghèo thân thể bị hủy các ngươi như thế nào cứu đại trưởng l ã o sắc mặt thoáng biến hóa hiện ra mấy phần vẻ nghi hoặc tiến phi vội và nói g n nếu như ta nhớ không lầm lời nói yêu vương phục lạc ở yêu tu một đạo bên trong lấy nhiếp hồn đ o ạ t phách đến danh hiệu hắn rời hồn đổi phách đại pháp ngươi không phải không biết chứ tiến phi bây giờ hoàn toàn biết đây chính là vì cái gì đoạn vô nhai xuống nghiêm lệnh không cho phép vũ vương cảnh tu vi trở lên cao thủ bước vào yêu vương cốc nguyên nhân vũ tu giả chỉ có tu vi đạt tới vũ vương cảnh mới có thể ở trong óc ngưng tụ vũ hồn một khi ngưng tụ vũ hồn liên có thể bị yêu vương phục lạc khống hồn đoạt xá thì ra là như vậy nhưng mà trước mắt vị đại trưởng lao này hiển nhiên là nghe lệnh làm việc Hắn nghe ai m ệ vậy n phần i k h vị đại trưởng lão này hắn hiển nhiên bị người lợi dụng chính mình lại còn không biết đại trưởng lão lâm vào nghi hoặc bên trong thừa dịp hắn suy tư đan lúc tiến phi lặng lẽ hướng tiến tới mấy bước không cái này không thể nào điều này sao có thể đại trưởng lão căng mày mặt đầy sầu khổ hiến phi không tia tâm tư đi cứu cái gì đại trưởng lão chỉ cần không để cho yêu vương phục lạc đoạt xá giết đại trưởng lão này lại ngại gì nhưng đại trưởng lão tu vi tuyệt đối không thấp sợ là vượt qua vũ vương cảnh muốn một đòn trí mạng thì nhất định phải rút ngắn khoảng cách càng gần càng tốt nhưng mà hiến phi mới vừa đi ra ba bước khỏe mắt liếc qua phát hiện trên tế đài có một chút động tĩnh hắn vội vàng quay đầu nhìn nhìn một cái bên dưới không khỏi trong lòng kinh hãi yêu vương phục lạc gương mặt đó lại đang cười hủy d cười cặp mắt kia giờ phút này chính đang nhìn mình chằm chằm thời gian qua đi ba mươi năm một cái đầu lâu ở trong cơm chế chẳng những không có thối giữa ngược lại trở nên càng g ầ m t r ầ m yến phi trong lòng hô to một tiếng kiếm nguyên hội tụ liền chuẩn bị dốc toàn lực đối với đại trưởng lão phát động lôi đình nhất kích chặt chặt buộc buộc buộc nhưng vào lúc này vô cùng âm tà kinh khủng tiếng cười chuyển tới thanh âm kia thật giống như từ trong cổ họng gắng gượng đè ép đi ra nghe người tê cả ra đầu sau một khắc d à y đặc yêu khí từ bên trong cấm chế b ộ c phát ra v ọ t thẳng vỡ lớp cấm chế thứ ba mạnh mẽ yêu phong khiến cho yến phi đều có chút đứng không vững bất đắc dĩ yến phi chỉ có thể đem minh sắt tà kiếm cắm trên mặt đất thân thể đường ồ i nhờ vào đó ổn định thân hình nhìn chúng xem trên tế đài một đạo hồng quang trận lóe trực tiếp bắn trúng đại trưởng lão mi tâm trong n y mắt đại trưởng lão gương mặt trở nên không chút biểu tình hắn hai mắt cứng c ò n nhìn về phía trước có chút há hốc mồm thân thể cứng ngắc không n ú c đ í c h khanh khách chặt chặt ha ha ha ha ha tiếng cười kia còn đang kéo dài y ế n phi chỉ cảm thấy c h ó n g váng đầu huyễn hắn chỉ có thể ôm lại thành đoàn cố thủ thức hải quả nhiên là rời hồn đội phách đại pháp may ta đúc thành lòng tổ kiếm hồn nếu không sợ là phải bị p h ụ lạc biến thành cái xác biết đi bất kể h ế n phi có nguyện ý hay không thừa nhận chuyện này đối phương đã thành công ít nhất trước là đã tới yến phi chỉ có thể tạm thời lui về phía sau thinh quan k ỳ biến lui về phía sau đến dưới đồi núi nhỏ nam ly đi tới gần tiếng cười kia còn đang kéo dài khoảng cách xa như vậy nam ly cũng mặt đầy vẻ kinh hãi yến huynh tình huống gì yêu vương phục lạc đoạt xá xuống lại một câu nói ngắn ngủi mấy chữ khiến cho nam ly ngây người như phóng giờ phút này tiểu sơn khâu đình phong yêu khí tràn ngập hồng quang giả thiên tế nhật yêu phong nổi lên m ộ n phía gào thét lấm liệt yêu vương phục lạc đầu đã hóa thành phân v ụ đại trưởng lao trực đĩnh đứng ở đó một mặt này thật là để cho người tâm sinh sợ hãi cái gì yêu, yêu vương phục lạc vậy còn chờ gì rút lui a chỉ bằng hai ta không đủ hắn một cái tắt c h ủ yến phi trầm giọng nói hừ hừ k i a ngược lại chưa chắc nam ly dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn về phía yến phi sao thế nào đối mặt yêu vương phục lạc ngươi còn muốn so một chút đi ta biết ngươi chuyện có lẽ lại có một một năm nửa năm ngươi có thể đi nhưng bây giờ không còn rút lui liền thật mượn nói cho cùng đây là hạo kiếm tông chuyện chúng ta không tất phải liêu mạng yến phi chừng nam ly liếc mắt ngươi biết cái gì yêu vương phục lạc thể bị chém hôn lực khó tránh khỏi bị nhục lại bị phong ấn ba mươi năm bây giờ cưỡng ép thi triển di hồn đại pháp chính là một tòa lại tòa n g ư ơ i n g ư ơ i sao biết hừ hừ n g ư ơ i xem kia đại trưởng lão ta cho n g ư ơ i biết nếu như yêu vương phục lạc hồn lực quá mạnh muốn đoạt một cái chính là vũ vương hoặc là vũ hoàng cảnh hồn trong nháy mắt liền có thể nhưng bây giờ hắn yêu hồn hiển nhiên đang cùng đại trưởng lão vũ hồn chống lại nam ly liếc mắt một cái quả nhiên đại trưởng lão bây giờ mặt đầy đờ đẫn từ nhìn bề ngoài không ra trên thực tế đại trưởng lao thức hải giờ phút này là phong khởi vân dũng thân hôn tự thủ bên ngoài hồn cường công chúng ta đây thừa cơ hội này rút lui bất chính hào sao yến phi trừng nam ly l ư ớ t mắt hắn thoáng n ắ m chặt minh sát tà kiếm ba mươi năm trước không cho ngươi hồn phi phát tán hôm nay sẽ không sẽ cho ngươi cơ hội yến phi đã quyết định quyết tâm trong miệng hắn lẩm bẩm lời nói nam ly nghe vào trong thai càng khó hiểu tiếng nói rơi xuống đất yến phi lắc mình xông về sân khâu chém đại trưởng lao thân thể hết t h ể liền tan thành mây khói nam ly nhìn yến phi bóng lưng hắn biết không cách nào thay đổi gì bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có thể đi theo sông lên cơ hội đúng là cơ hội nhưng lần này yến phi hay lại là đánh giá thất yêu vương phục lạc ngay tại hắn vọt tới sơn khâu đình chót chuẩn bị kiếm phách đại trưởng lao thân thể lúc đột nhiên yêu phong nổi lên có vòng xoáy trạng yêu phong ở trên sơn khâu tràn ngập ra cắt bay đã chạy nam ly căn không mở mắt nổi chờ nam ly mở mắt ra lại nhìn một cái trực tiếp định trụ giờ phút này ngay tại sơn khâu đình chót đại trưởng lão còn đứng ở chỗ cũ nhưng là ở đại trưởng lão đông nam tây bắc bốn phương tám hướng lại xuất hiện bốn cái y i ế n phi bốn cái giống nhau như lúc y i ế n phi ngay cả trong tay minh sắt tà kiếm đều giống nhau trên thực tế minh sắt tà kiếm thậm chí còn tiểu hắc khôi trùng trùng mẫu đều là độc nhất vô nhị cho dù lại cao chương ũ n g k một trăm sáu mươi hai thần hồn tỷ đấu bốn yêu vương cấm đây chẳng lẽ là yêu tu một đạo bên trong truyền thuyết yêu vương cấm không đúng ba mươi năm trước yêu vương phục lạc cũng không thi triển được chẳng lẽ ba mươi năm hắn bị nhốt ở đây ngược lại lĩnh ngộ cái môn này cao thâm yêu pháp giờ khác này t i ế n phi cùng phục lạc giữa quan hệ rất huyền diệu t i ế n phi đang cật lực phá giải yêu vương cấm yêu vương phục lạc vừa mới lao ra cấm chế một bên đoạt xá đại trưởng lao thân thể một bên thi triển cũng không tính thuần thục yêu vương cấm t i ế n phi vẫn có niềm tin phá giải nếu như là đại thành yêu vương cấm bị phong cấm người chớ nói thân thể liền là linh hồn cũng sắp lâm vào trạng thái chết giả dưới mắt t i ế n phi không chỉ có thể mở miệng nói chuyện đem hết toàn lực lời nói còn có thể làm một ít động tác hơi nhỏ đã nói lên yêu vương phục lạc yêu vương cấm không có lựa sau khi yêu vương phục lạc bên này mắt thấy liền muốn chiếm thân hắn bất đắc dĩ mới phân ra yêu hồn thi triển yêu vương cấm đồng thời biến ảo ba cái phân thân bởi vì hắn bây giờ cực kỳ nguy hiểm chưa nói xong có một nam ly chính là một cái tám tuổi h ả i tử cũng có thể phế hắn thân thể nam ly ngươi còn đứng ngay ở đó làm gì mau ra tay chém xuống đầu hắn đừng lo lắng còn không chạy mau ta đã không nhịn được nam ly nhanh mau đưa kia yêu bia chém vỡ nhanh thời gian có hạn không động thủ nữa liền không kịp nhanh tới giúp ta phá giải cấm chế bốn cái yến phi đồng thời mở miệng nam ly suy nghĩ tới cũng không lớn linh quáng lần này hoàn toàn mê mang chỉ cảm thấy trên đầu có hay không mấy con chim nhỏ đang bay ta bà bà tiến huynh cái nào mới là ngươi thực tế muốn chia b i ệ t y ế n phi thiệt giả không khó nam ly chỉ cần hỏi một cái chỉ có y ế n phi biết chuyện là được rồi nhưng ở thời điểm này cạnh tranh chính là một cái thời gian thời gian này có lẽ chính là năm ba cái hô hấp mà thôi liên tiếp khiếp sợ khiến cho nam ly không cách nào ngay đầu tiên nghĩ tưởng còn lại mau ra tay a chém kia yêu địa đi mau đừng để ý ta nhanh không đi nữa liền không k ị p nhưng vào lúc này nam ly đột nhiên nhìn thấy một người trong đó h ế n phi tay vạn phần chật vật làm ra một cái động tác động tác này nam ly bừng tỉnh đại ngộ hắn nhất thời nhìn về phía đại trưởng lão trong mắt sát khí r ũ n g động hắn bà bà muốn chơi ta tiểu ra suy nghĩ là ngươi có thể lừa gà nam ly một bước sông lên phía trước trường kiếm trong tay trực tiếp càn quét mà ra quét một mảnh kiếm khí màu bạc quét qua đại trưởng lao đầu trong nháy mắt bị tước mất cũng chính là ở một cái trước mắt yêu vương phục lạc hoàn thành đối với đại trưởng lao thân thể đoạt xá hai người phát sinh thời gian cơ hội trọng chồng lên nhau a a a a đáng ghét đáng hận trong phút chốc vô cùng âm tả tiếng gà ở trên sơn khâu chuyển tới đồng thời ba cái giả h ế n phi tan thành mấy khói yến phi cũng khôi phục thân tự do nam ly vội vàng v ọ t đến yến phi bên người mặt đ ầ y đắc ý nói thế nào lần này huynh đệ khá tốt chứ yến phi làm sao có thời giờ nói chuyện tào lao hắn ngưng mắt nhìn đối diện lại thấy đại trưởng lao thân thể ngã xuống nhưng là cái đầu lại huyền phụ tại k h ô n g t r u n g biểu tình kia vô cùng dữ tợn một đôi huyết mắt chết chết nhìn mình chằm chằm tóc dài đầy đầu múa may của loạn tiên huyết chính theo bị chém đứt cổ đi xuýt nữa gọi mẹ hắn một bước t ố i lui đến yến phi sau lưng chửi thêm một tiếng tại sao còn không chết yến phi trầm trầm đạo ai c h ấ yêu tâm chút i liền một chút xíu, bất tử ta vì sao phải từ bỏ ý định ba mươi năm trước nếu không phải chân vũ tên không kia ta di hồn đại pháp liền luyện đến tử trọng tiến vi nghiêm giọng nói ba mươi năm trước ngươi là tu luyện yêu pháp bắt mấy ngàn anh đồng uống ký huyết luyện hồn ta y ế n vi tự nhận không phải là cái gì người tốt nhưng loại người như n g ư ơ i yêu tả người n g hôm nay ta thế tất yếu giết giữ tợn đầu lộ ra mấy phần kinh ngạc y ế n vi trong miệng từng nói đừng nói một cái chừng hai mươi tuổi tiểu tử chưa giáo máu đầu khắp thiên hạ biết người tuyệt không cao hơn mười ngươi ngươi là làm sao biết thiều h o a hoa sư phụ ngươi là ai yêu vương phục lạc chỉ có thể cho là y ế n vi có lẽ là vị cao nhân nào đệ tử lần này đến t h i ê n y ế n vi lộ ra mấy phần cười gằn ta là ai ngươi chỉ sợ sẽ không biết k h n h khách chặt chặt xác thực không có ý nghĩa gì thiều ba hoa chỉ bằng ngươi vừa dứt lời đột nhiên yêu vương phục lạc thần sắc biến đổi sau đó hắn biểu tình tràn đầy khiếp sợ và vui sướng hiếm thấy tiểu tử ngươi lại có bực này thân thể càng hiếm có là ngươi lại đúc ra không phải là vũ hồn mà là trong một vạn không có một kiếm hồn còn kiêm dung long khí ha ha ha ha, xem ra lão thiên không tệ với ta tiểu hoa ngươi ước chừng phải so với mới vừa rồi lao nhân kiếm mạnh hơn d u n g cổ tay minh s á t tà kiếm nhất thời phát ra tiếng kiếm reo hiến phi sớm muốn ra tay đáng tiếc không làm được hiến phi không dám k i n h thưởng hơn nữa bây giờ yêu vương phục lạc không có thể hiến phi để phòng chính là thần hồn yêu vương phục lạc cũng biết hắn không có thể yêu hồn chính là hắn duy nhất dựa vào yêu vương phục lạc trong miệng nói rất tùy ý trên thực tế hắn cũng cảm giác sợ hãi yến phi từ trước đến giờ không thích dài dòng nhưng chính là mới vừa nói công phu yêu vương phục lạc đã dùng yêu hồn đối với hắn nhiều lần dò xét yến phi không dám lộn xộn phải cố thủ thần hồn nếu không lời nói lấy hắn tính cách nói những thứ kia đều không ý nghĩa đã sớm nhất kiếm đi qua yêu vương cũng thật sâu minh bạch một điểm này cho nên hắn phải dốc toàn lực nhất cử bắt lại yến phi thất hải nếu không chỉ cần yến phi rút tay ra nhất kiếm đi qua hắn cũng liền xong về phần năm ở yêu vương phục lạc trước mặt bất động là sự chọn lựa tốt nhất dưới mắt hiến vi mới vừa muốn động thủ đột nhiên cảm giác thất h ả i bị một cổ cường đại dị thường yêu hồn tấn công hắn chỉ có thể ôm lại thành đoàn đáng tiếc yêu vương chính là yêu vương yếu hơn nữa cũng là yêu đạo ngũ đại yêu vương một trong hiến vi khổ sanh một đoạn thời gian thất hải rốt cuộc xuất hiện sơ hở bị yêu hồn rớt vào hiến vi khổ phục lạc bây giờ càng khổ hoàn toàn chính là một cái so tài thời khắc phục lạc mới vừa phá cấm rừng tiêu diệt đại trưởng lao thân hồn bây giờ lại cường công hiến vi yêu hồn tiêu hao rất nhiều trong óc phục lạc yêu hồn dần dần hội tụ thành một cái nhân hình. cái này hình người chính là ban đầu yêu vương phục lạc bộ d á n g đối diện chính là yến phi thân hồn long tổ kiếm hồn một thanh kiếm kiếm thể bên ngoài c u ố n vòng quanh một kim long ngang ngược vô cùng phục lạc yêu hồn vô cùng hưng phấn bởi vì đụng phải một cái như vậy tuyệt thế kiếm hồn mà hưng phấn đối với hắn mà nói nếu như có thể thôn phệ này hồn tái được thân thể này trong thiên hạ người nào có thể địch nhưng hắn lại vạn p h ầ n bất đắc dĩ hắn căn không có n ắ m chắc tất thắng trận chiến này mặc dù sẽ không chảy máu lại càng tàn khốc hơn Yêu v âm âm ư một câu nói nói đến phục lạc chỗ đau bằng hắn phòng chừng hắn chưa chắc sẽ thua nhưng coi như thắng hắn thần hồn chỉ sợ cũng duy trì không bao lâu ước chừng chờ ba mươi năm hắn không dám mạo hiểm như vậy cho nên hắn đang ở thử một biện pháp khác cũng là rất tàn nhẫn một loại thần hồn công kích t i ế n phi trong óc bảo tồn đến hắn một ít ký ức tai phiến yêu vương phục lạc chính là đang có chủ ý này giờ phút này ở hiến phi trong đầu cưỡng ép chiếu phim đến từng bức họa liền là lúc nhỏ cùng bạch nhược huyên gặp nhau trước hết t h ể là tốt đẹp như vậy sau đó rất nhanh hình ảnh chuyển đổi đến danh kiếm s ơ n trang từ đến danh kiếm s ơ n trang bạch nhược huyên nhìn thấy bên ngoài thế giới bị cực lớn cám rỗ một màn kêu màn phản bội cảnh tượng chiếu phim ra cưỡng ép chiếu phim hiến p i cũng không cách nào ngăn cản yêu vương phục lạc chính là chuẩn bị t sau đó cương ép chiếu phim nhờ vào đó tới suy yếu đối phương thần hồn nhưng hắn hết lần này tới lần k h á c phạm cái sai lầm lớn nhất lầm hiến phi đối với bạch nhược huyên chuyện đã sớm quên được từ bạch nhược huyên lần đầu tiên tỏ thái độ lúc cũng đã quên được chủ yếu hơn là hiến phi trí nhớ quá nhiều bạch nhược huyên ký ức t o á i phiến không có hiệu quả phục lạc tiếp tục tìm một tìm phục lạc đem mình hù dọa gần chết ngươi ngươi tại sao có thể có hắn trí nhớ người rốt cuộc là ai phục lạc thanh em hoảng sợ ở h ế n phi trong óc vang lên không tìm được k i ế n phi nhược điểm ngược lại thì suýt nữa đem mình làm ta vỡ giờ khắc này yêu vương phục lạc thần hồn đang run rẩy ha ha người rốt cuộc nhận ra ta không cái này không thể nào ngươi làm sao có thể nắm giữ chân vũ kiếm thánh chi nhớ thật bất hạnh ta chính là hắn chuyển thế luân hồi đáp án này ngươi hài lòng không yêu vương phục lạc yêu hồn run l y bày ban đầu chân vũ kiếm thánh chém chết hắn một màn chính là hắn sợ hãi nhất còn gì nữa không ngươi từ từ hưởng thụ lần này k i ế n phi chủ động tụ lại những ký ức t o á i p h i ê đó một kia ý thức hướng phục lạc chi hồn v à tới vạn, vạn thánh đa tôn dự vương đông như câu Thánh thể thể rốt thật võ kiếm thánh thế thứ chuyện không không chuyển hồi, những cái vương nào, này nào, ngươi ngươi nếu luân này người nào, ngươi những này. võ vì gì cao. cuộc có ra, ai, sao À là là là là đây xảy lại lại kiếm ký ức、này? phục lạc cơ h ồ liền muốn tăng vỡ hắn đã bắt đầu hối hận tiến vào y ế n phi thất hải y ế n phi thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa thế nào ngươi không lạc ưa thích lẫn xem người khác trí nhớ sao đừng có gấp đây mới là một bộ phận cũng không thiếu ngươi thích tất cả đều cho ngươi lần trước tiến vào tu di kiếm cảnh h ế n phi xuất chuyển thừa năm mươi người trí nhớ hắn đem những ký ức này bên trong n ám đau khổ đồ vật tất cả đều từ bỏ nhét vào thức h ả i trong góc những thứ này là sẽ để cho một người tan b ỡ bây giờ được những thứ này giống như là một đống rác rốt cuộc tìm được chỗ đổ rác năm mươi người một đời sẽ kinh lịch bao nhiêu bi hoan ly hợp bao nhiêu phản bội lửa hiến phi toàn bộ ném cho yêu vương phục lạc cước ép đưa qua đi không muốn cũng không được yêu vương phục lạc được xưng thập đại yêu vương một trong cuối cùng cũng là một người chỉ cần là người thì có thất tình lục dục bên trong n h ư c điểm những ký ức này khổng lộ khiến cho hắn cơ h ồ điên a không không muốn đừng đừng như vậy a không vâng ngươi đừng tới đây sau khi từ biệt ngươi ngươi lại dám phản bội ta ta muốn giết ngươi trong lúc nhất thời yêu vương phục lạc yêu hồn bắt đầu qua loa kêu kêu têu đổ vật càng là ngổn ngang yến phi biết giờ phút này phục lạc sợ chứng kiến hình ảnh sợ rằng cũng không đẹp như vậy hừ phục lạc ngươi đây chính là làm nhiều chuyện bất nghĩa nếu như ngươi không cần âm chiêu ta còn thực sự chưa chắc muốn lấy được phục lạc yêu hồn bây giờ căn không nghe được yến phi lời nói ưu ám chi nhớ khiến cho hắn yêu hồn cực độ hỗn loạn yến phi cũng không muốn nói n h ằ n nữa là thời điểm phục lạc ba mươi năm trước ta chém thân thể ngươi hôm nay ta sẽ để cho ngươi thần hồn câu diện hơn g tốt nữa hắn cũng không cho phép ba mươi năm trước chuyện phát sinh nữa nếu như chạy ra ngoài một kia khó bảo toàn hắn sẽ không đụng phải cơ duyên gì quyền đất trọng sau một khắc phục lạc yêu hồn bắt đầu giải tán hóa thành tí ti yêu hồn lực lưu lại ở yến phi trong n góc đánh diệt yêu hồn tiến phi lấy lại tinh thần nhìn lại đối diện kia giữ t ậ n kinh khủng đầu đã kinh biến đến mức chút nào không một tiếng động yêu hồn tiêu tan đầu lăn dưới đất nhìn nam ly cổ lạnh cả người tiến huynh tiến huynh tiến phi thật dài thở ra ngụm trọc khí ừ chấm dứt kết chấm dứt kia yêu vương phục là hắn tiến phi nhìn một chút đầu người đ ạ o hồn phi phát tán đây cũng tính là nhân quả báo ứng đi ngươi có thể hay không nói cho ta biết phát sinh cái gì sao lão yêu quái mới vừa rồi còn một bộ đắc ý vênh vào dáng vẻ bây giờ làm sao lại tan thành mấy khói đấu biết liền đối với ngươi không có chỗ tốt hiến vi ngắm nhìn bốn phía lên mắt theo yêu vương phục lạc hồ tán yêu vương cốc yêu khí cũng bắt đầu dần dần đạm hóa không không phải là hạo kiếm tông vài chục năm trông coi yêu vương phục lạc liền bị ngươi cho diện nói như vậy ngươi ha chẳng phải là giúp hạo kiếm tông giải quyết một cái vấn đề lớn sau khi trở về ngươi muốn một phó tông chủ đường đ ư ờ n g hoàn toàn không thành vấn đề a ngay vậy hiến vi nhất thời lạnh lùng nói chuyện này ngàn vạn lần không nên nhiều lời chẳng lẽ ngươi còn không có phát hiện nguyên bình tính thiên hạ bây giờ là yêu ma vu ba đạo tịnh thời bọn họ muốn làm gì ta bất kể nhưng chúng ta căn không cách nào phân biệt ai là ai liền lấy vị đại trưởng lão này mà nói ai có thể nghĩ tới hắn lại là thiên yêu môn tàn dư thiên yêu môn tàn dư đấu chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này lần này dầu gì thu hoạch không nhỏ là thời điểm chúng ta nên thành lập thuộc với tự chúng ta thế lực bất kể hắn cuồng phong gào thét hay lại là s â m chấp dền vang chúng ta chỉ có cường đ ạ i lên mới chống lại mưa gió nam ly gật đầu một cái mấy hơi sau thở dài nói ai ta khẳng định không nói sợ rằng chuyện này ngươi thật đúng là được giao phó m i mạch một cái đại trưởng lão cư như vậy không kể cả yêu vương cũng treo ngươi nói không biết ai tin à chương một trăm sáu mươi bốn đại loạn bốn nam ly lời nói khiến cho hiến phi cũng có vài phần bất đắc dĩ nhưng hắn cũng không do dự làm cũng làm nào có nhiều cố kỵ như vậy đi thôi nghĩ nhiều như vậy làm gì tin tưởng ta suy nghĩ lung t u n g thay đổi không bất cứ chuyện gì nên tới vẫn là sẽ đến suy nghĩ nhiều đơn giản tăng thêm phiền nào à nam ly biểu môi một cái ai ngươi ngược lại tự nhiên ta còn chưa nói hết đâu rồi liệu ra lại vừa là năm cái đó cũng không phải là gà thằng nhóc con a giết liền đến giết cho đến bây giờ liệu ra tử tôn sắc bị ngươi giết ánh mắt y m miệng đi ngươi còn dư lại không ít đây nam ly liếc một cái ý ngươi là không chừa một n g ố n g ngay vậy tiến phi lại thở dài ai lần này chỉ sợ ta muốn để lại hắn liêu ra cũng nhất định diệt môn tiến phi hiển nhiên trong lời nói có lời nam ly nhất thời hỏi ngươi có phải hay không lại nghĩ đến cái gì không có gì nhưng mà suy đoán đi chúng ta đi hai người đường cũ trở về tổng cộng là ba ngày còn chưa tới trở về trên đường như cũng nhìn thấy không ít thi thể có vũ tu giả vẫn còn ở vây rết yêu vật từng cái l i ề u mạng d á n g vẻ có ở đoạt có ở tính toán hình hình sắc sắc lâm lâm các loại chúng sinh bách thái lòng người thiên biến vào giờ khắp này thể hiện tinh tế yến phi trở lại cốc khẩu lúc vừa vặn ngày thứ ba yêu vương ngoài cốc những thứ kia đi cùng tới trong nhà trường giả còn đang chờ sau khi đối với tu luyện giả người đi ra rời ở một chỗ dừng lại ba ngày cũng không tính dài nhắm mắt tu luyện đảo mắt liền qua mặc dù thời gian còn chưa tới đã lục tục có người rời đi yêu vương cốc những người này phần lớn là bị sợ đi ra hoặc là yêu vật hoặc là thấy thượng thi thể còn lưu ở trong cốc mới thật sự là nghĩ tưởng bắt được đi ba đạo hội vũ đại điện vị trí người cho nên một ít bất hạnh tin tức đã truyền ra yêu vương ngoài q u ố c bầu không khí thập phân nặng nề cục diện thậm chí rất khẩn trương khắp mọi nơi tất cả đều là loại thanh â m này hạo kiếm tông làm cái gì đơn giản chính là một cuộc t h thí sao sẽ như thế h ư n g hiểm ta bạch ra chết ba người đó cũng đều là ta bạch ra tinh nhuệ hậu sinh ừ ngươi là nói người vương g i a âm thầm cướp đoạt ta hoàng gia y ê u đ a n còn giết ta người nhà họ hoàng thật là lẽ nào lại như vậy lao phu theo chân bọn họ tính s ố đi ở nơi này là t h thí nhất định chính là ở trong tối giết tìm hạo kiếm tông tính sổ đi phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý phải biết vào yêu vương cốc tinh nhuệ hơn chỉ sợ không ra được không có năm nghìn cũng có ba nghìn những người này không có chỗ nào mà không phải là trong vòng ngàn dặm tông môn cùng trong gia tộc tinh nguyện cục diện có chút không bị khống chế hạo kiếm tông tông chủ đoạn thụy lân cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính hắn khẩn cấp tổ chức t r ư ở n g lão hội t r ư ở n g lão hội thượng các đại trưởng lão lần lượt b m báo tông chủ kiếm bảng to môn mới vừa tìm lão phu thỉnh cầu cách nói chuyện này sợ rằng xử lý không tốt tam trưởng l ã o mới vừa nói xong nhị trưởng lão đạo còn kiếm bảng to môn mới vừa lao phu suýt nữa bị hoàng gia vây công ừ thật là lẽ nào lại như vậy tông chủ cục diện dưới mắt thập phân hỗn loạn c mấy hơi sau hắn mới hung hăng nói hử đây đều là đại trưởng lão chủ ý những năm gần đây yêu vương cốc yêu khí càng phát ra phồn thịnh đại trưởng lao mới đề nghị mượn lần này chân vũ đại hội cơ hội để cho các đại tông môn cùng người trong gia tộc tiến vào trong cốc chém chết yêu tả ai nghĩ được bọn họ lại tự tương tản giết cướp đoạt yêu đan điều này có thể quái được h a i rất nhiều người tâm lý thầm nói tông chủ a tông chủ lời tuy như thế nhưng ngươi coi như tông chủ là hẳn dự đoàn đến cái gọi là lòng người không thể dò được nhị trưởng lao lắc lắc đầu nói sai lầm đây chính là một sai lầm đại trưởng lao hắn thật không biết nghĩ như thế nào ai cũng không biết đại trưởng lao bây giờ là hay không bắt được nỗi liêu yêu t h ủ tinh tam trưởng lao tiếp tra đạo đây không phải là mấu chốt dưới mắt nên làm cái gì đ o ạ n thụy lân lúc này hạ lệnh chư vị trưởng lão hạo kiếm tông từ giờ trở đi tiến vào khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu trạng thái hơn nữa đem phân tông toàn bộ vũ tướng cảnh trở lên cao thủ điều tới lấy phòng ngửa vàng nhất ừ đây là ngày thứ hai sự tình ngày thứ ba đột nhiên có người bẩm báo đ o ạ n thụy lân tông chủ yêu vương cốc yêu vương trong cốc yêu khí tán một câu nói khiến cho đ o ạ n thụy lân khiếp sợ không thôi đ o ạ n thụy lân mang theo hai vị trưởng lao trực tiếp chạy tới cốc khẩu b ă n g vào hắn tu vi trước tiên liền cảm nhận đến không sai yêu vương cốc yêu khí đang ở giải tán loại này giải tán rất nhanh chóng ngắm nhìn yêu vương cốc đ o ạ n thụy lân trầm trầm đạo trong cốc này đến cùng phát sinh cái gì sao vừa lúc đó yến phi cùng nam ly từ yêu vương cốc khẩu chậm rãi đi ra tông chủ ngươi xem là bọn hắn là yến phi cùng cái đó nam ly bọn họ đi ra đoàn thụy lân nhất thời nhìn đoàn thụy lân, qua, lân quan tâm hơn hay lại là đoạn như yên thương thế có thể thấy đoạn như yên ở trong lòng hắn vị trí yến phi rất lạnh nhạt nói coi như không phụ trong thác may mắn bên dưới bắt được nghe thấy lời ấy đ o ạ n thụy lân nhất thời mừng rỡ thật nói như vậy như yến có thể cứu chữa đoàn thụy lân bên người hai vị trưởng lão lại nhìn nhau một chút mấy hơi sau nhị trưởng lão hỏi tiểu hữu ngươi có từng nhìn thấy đại trưởng lão hẳn thấy đại trưởng lão nêu so với yến phi vào cấp sớm hơn nữa đại trưởng lão tu vi cao hơn nếu như đụng phải ngỗi liêu thụ yêu nên đại trưởng lão chém chết mới là nhưng là qua lâu như vậy đại trưởng lão tin tức hoàn toàn không có yến phi ngược lại thì trước đi ra còn lấy được thụ tinh nam liên nuốt n g ụ m nước bọn có chút túi đầu đồng thời liếc về yến phi liếc mắt mấy hơi sau yến phi trầm trầm đạo có một số việc chúng ta hay là trở về nói tốt hai trưởng lao sắc mặt nhất thời trầm xuống yến phi hiển nhiên là không muốn trả lời hắn đoàn thụy lân tỏa ra bốn phía một cái nói cũng tốt đi về trước cứu chữa như yên chuyện khác lại nói đến hạo kiếm tông bên trong mật thất đoàn thụy lân mang theo một đám lao giả lẳng lặng nhìn yến phi ở đoạn như yên bên người quan sát cũng còn khá chắc có cơ hội bất quá ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn đoàn thụy lân tóc mày dựa theo hắn tính khí tới nghĩ tưởng hù dọa yến phi một chút kể một ít tương tự không cứu sống như yên ngươi cũng đừng sống loại lời nói nhưng h ắ n vẫn nhịn xuống chương ó t ể một trăm sáu mươi lăm định lực khảo nghiệm bốn uy hiếp yến vi ghét nhất chính là uy hiếp hắn quay đầu liếc về nhị trưởng lao liếc mắt cười lạnh nói khanh khách phải không vậy kính xin nhị trưởng lao tự mình giải h u y ế n vạn bối năng lực có hạn liền không khoe khoang người người l ã o phu nơi nào biết giải huyện phương pháp sau một khắc yến vi trên mặt nhất thời phủ đẩy khí sơ sát tiêu điều nguyên còn mang theo nụ cười cùng cung kính gương mặt trong nháy mắt tràn đầy nghiêm túc vậy ngươi thì ít nói những thứ kia vô dụng nói nhảm hoặc là ngươi tới nếu không i miệng m nhị trưởng lão nơi nào có thể bị những thứ này lúc này liền muốn nổi giận thằng nhóc con ngươi lại dám với trưởng lão như thế nói chuyện có phải hay không sống không nhịn được i miệng m đ o ạ n thụy lân gầm lên một tiếng khiến cho đại trưởng lão không thể không ép ép h ỏ a khí nhị trưởng lão chẳng lẽ ngươi muốn hại chết như yên sao tông chủ tiểu tử này hắn lại dám trông đối ta đoàn thụy lân trầm trầm đạo tiểu hữu mạo hiểm báo cốc mới vừa chỉ nói là không có hoàn toàn chắc chắn chỉ như vậy mà thôi bực này phong huyệt thủ pháp ai dám nói nhất định có thể giải huyệt một câu nói hỏi nhị trưởng lao nhất thời không nói gì trên thực tế nhị trưởng lao cũng minh bạch hắn chính là cảm giác ở cốc khẩu bị yến phi chết mặt mũi lúc này mới thuận miệng nói một câu dọa một chút t i ế n phi cũng coi là tìm về chút mặt mũi lúc trước đụng phải tình huống tương tự đối phương căn không nói lại cũng liền a hết lần này tới lần khác lần này đụng phải một cái như vậy không n h ư ờ n g chút nào p h ầ n chủ hắn mặt mũi này không mò được ngược lại cảm giác càng mất thể diện hơn mặt mấy hơi sau đoạn t h ụ lân quay đầu nhìn về phía yến phi đạo tiểu hữu không cần tức giận chỉ cần ngươi hết sức liền có thể xin tiểu hữu luôn vàng cẩn thận nhất định phải hết sức nhất định phải hết sức lời này nghe còn thoải mái một chút được vậy thì mời các vị đi ra ngoài trước đi đoạn thụy lân sắc mặt hơi biến hóa sau đó hỏi ra đi ra ngoài chúng ta yêu cầu đều đi ra ngoài sau tiến phi nhìn đoạn như yên liếc mắt gật đầu nói giải huyệt phải trong ngoài đồng thời tiến hành nàng bị đóng chặt ở năm nơi khí huyệt hai nơi ở phía sau thắt l ư n g vị trí một nơi tại hậu tâm còn phải hai nơi ở chân làm lực độ đắn đo chính xác ta phải rút đi nàng quần áo lời vừa nói ra đoạn thụy lân mặt liền biến sắc tài biến mấy vị khác lão giả cũng đều trố mắt nhìn nhau đoạn như yên là đoạn thụy l ầ n trưởng thượng minh châu không chỉ có như thế da da của nàng là ai đây chính là tây hoàng kiếm thánh coi như ở tây hoàng kiếm thánh trước mặt đoạn như yên cũng là bà bối người còn chưa gả liền muốn ở một cái nam tử xa lạ trước mặt người trần t r u ồ n g l ộ thề ai này còn thể thống gì không không thể nhị t r ư ở n g lao nắm lấy cơ hội lúc này giận dữ nói họ yến ngươi đến cùng bình a n cái gì tâm như yên xuân xanh chưa gả ngươi lại dám đánh nàng chủ ý mấy vị trưởng lao khác dù chưa mở miệng nhưng hiển nhiên cũng đều không đồng ý yến phi liếc về mọi người liếc mắt thầm nghĩ trong lòng là ta dâm t à vậy thì các ngươi trong đầu tất cả đều là dâm t à ý tưởng ta có ý gì như yên mới vừa sinh ra trong ngày ta liền ô m qua ta có ý gì phản ngược lại là các ngươi đang suy nghĩ gì thật nếu bàn về bối phận da da của nàng cũng phải quản ta kêu một tiếng huynh đệ tiến phi nhìn về phía đoạn thụy lân đạo đã như vậy vậy thì mời t ổ n g chủ mời cao minh khác cách quần áo ta đắn đo khó định xích độ qua hai ngày từ huyện chịu đựng dị thường đại áp lực t h ô i có nửa t ứ c bất chắc huyện bạo n ậ người tất mất đoạn thụy lân thật sâu biết tiến phi nói không tệ quần áo cách nhìn qua không có gì trên thực tế xác thực sẽ ảnh hưởng ngoại lực phán đoán mà giải phong tự huyện không cho phép một chút bất chắc nhưng là tư tưởng phong kiến dày đặc hắn thật rất khó tiếp nhận một điều này chủ yếu hơn là hắn tôi biết đoạn như yên tính tỉnh không nói giống như ngọn lửa cũng không kém đây nếu là bị nắng biết coi như cứu sống cũng chỉ có hai loại kết quả hoặc là tự vận hoặc là với y ế n phi liều chết chuyện này cũng chưa có khác biện pháp y ế n phi kiên định lắc đầu một cái chớ không có cách nào khác ta nghĩ chính là tây hoàng kiếm thánh tân lai cũng giống như vậy đoạn t h ụ lân buồn tóc cũng bạch không ít hắn đi qua đi lại thỉnh thoảng lắc đầu một cái thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn đoạn như yên hắn hiểu được càng trì hoãn càng khó làm cuối cùng hắn vẫn làm quyết định bất kể như thế nào cứu người mới làm mấu chốt còn lại đều là nói sau đông nhiên đoạn thụy lân đứng lại được tiệc cứ làm như vậy tông chủ cái này không có thể a như yên nhưng là đoạn thụy lân chừng nhị trưởng lão một cái nói nhị trưởng lão ngươi còn có càng làm dễ p h á p sao ta ai lão phu ta đoạn thụy lân nhìn về phía yên phi tiểu hữu chuyện này ta không nói thêm nữa tin tưởng ngươi đều hiểu ta ngay tại bên ngoài chờ chờ ngươi tin vui mong rằng tiểu hữu tự chọn một ít tất cả mọi người đoàn i ra n g i lời, cho o ta. Dứt đ ạ thụy lân thứ nhất đi ra mật thất, những h người đi ra k á cuối cũng chỉ có c Đoạn thủy lân thể theo thủy đi đi. rời cùng lời nói này cũng mang theo uy hiếp m ù i vị nhưng yến phi tuyệt không phải không hiểu đạo lý người đ o ạ n thụy lân uy hiếp với nhị trưởng lao tính chất hoàn toàn khác nhau thân làm cha xương thị tình t thâm đ o ạ n thụy lân nóng lòng con gái đây là nhân c h i thường tình nếu như yến phi vì vậy suy nghĩ nhiều lời nói vậy thì không khỏi lòng dạ nhỏ mọn nhiều chút mọi người rời đi nam ly tự nhiên cũng với đi ra ngoài lúc sắp đi nam ly nói với yến phi yến minh ngươi lần này được ta ở bên ngoài thì đồng nghĩa với ở hóa sân thượng lúc nào cũng có thể chém thành mân mảnh ngươi từ từ chữ a huynh đệ ta đi yến phi chừng nam ly li lít mắt cửa phòng khép lại trong phòng liền chỉ còn lại yến phi cùng đoạn như yên giờ phút này đoạn như yên nằm ở trên giường đá sắc mặt tái xanh môi tím bẩm đã sớm lâm vào bất tỉnh trạng thái khí tức càng ngày càng yếu nhìn đoạn như yên tiếu mỹ gương mặt hồi tưởng lại ở trên bãi đá đoạn như yên cường thế yến phi cũng không khỏi suy nghĩ một chút đoạn như yên tỉnh lại nếu như biết ai sợ rằng vẫn không thể theo ta liều mạng không có cách nào như yên ngươi đã cùng ta kiếp trước có duyên gặp qua một lần ta tất cứ ngươi, ngươi có thể hay không hiểu thuận theo tự nhiên đi hướng về phía đoạn như yên đích nói thầm một câu tiến phi bắt đầu rút đi áo nàng theo lý thuyết không nhất định nhất định phải đem áo quần toàn bộ rút đi đáng tiếc năm chỗ tự huyệt vị trí thập phân khó giải quyết hai nơi ở eo hai nơi ở chân một nơi tại hậu tâm năm cái vị trí liền quyết định đoạn như yên quần áo trong ngoài phải toàn bộ l ù i xuống tiến phi tay nhất định phải chạm đến đoạn như yên ra thịt chỉ có như thế mới có thể chuẩn xác nhất đắn đo giải huyệt l ự c đạo đem tỷ lệ thành công tăng lên tới lớn nhất nhìn ra thịt r ắ n g như tuyết p ơ i bày ở trước mắt tiến phi định lực bị cực lớn kêu chiến chương i biết, bất kể hắn kiếp trước là ai, t hắn chính là một cái trăm sáu mươi sáu lung tung tình cảnh bốn đây là cực kỳ nguy hiểm thời khắc tuyệt không phải suy nghĩ lung tung thời điểm cánh mạng du quan phải biết chính là một tấm lụa mỏng đều có thể ảnh hưởng yến phi giải quyết cường độ cái này đã nói không tới quân tử hay lại là tiểu nhân vấn đề yến phi t ử không cho là mình là quân tử bây giờ chính là một cái mạng sắp xếp ở trước mắt thậm chí còn có chính hắn m ệ n h nam ly mệnh nếu như tâm thần nếu là loạn vấn đề l i ê n đại cho nên giờ k h ắ c này đối với yến phi định lực là một loại chớ đại khảo nghiệm định lực cũng là thần hồn một loại thể hiện định lực tăng lên đối với thần hồn tăng lên cũng là một loại trợ giúp hắn rất nhanh c ở i ra đoạn như yên áo quần mà sau sẽ chi đỡ dậy khiến cho có ngồi tại tư thái yến phi cho đoạn như yên ăn vào ngỗi liêu thụ yêu thụ tinh chỉ một dọn đủ rồi thụ tinh vào cơ thể dọc theo gân mạch g i n g ruổi đến năm chỗ tử huyệt liền dừng lại vững chắc tử huyệt tăng lên cường độ rồi sau đó yến phi đi tới đoạn như yên sau lưng liếc mắt một cái rất rõ ràng đoạn như yên trắng như tuyết như sơn trên lưng áo l ó t cùng eo hai bên có ba chỗ rõ ràng hiện ra máu hữu động trạng thái đây chính là khí huyệt bị đóng chặt đưa đến huyết k h í không khoái kết quả mấy hơi sau cảm giác n g ỗ i liêu thụ tinh hẳn tạo tác dụng hắn đem hai loại k h ắ c linh tài vò nát ở lòng bàn tay rồi sau đó chầm dại nhắm hai mắt lại thần hồn thăm dò vào đoạn như yên trong cơ thể bảo đảm đối với nàng tử huyệt tình h n g như lòng bàn tay sau đó hắn mới cẩn thận từng ly từng tí dùng bàn t yếu ớt kiếm nguyên cùng hai loại linh tài phát huy ra hiệu lực cùng tiến vào đoạn như yên trong cơ thể yến phi bắt đầu dần dần giải phong lưng chỗ này t ự h u y ệ t có ngũ giai cấp bậc n g ũ i liêu thụ tinh yến phi giải phong mỗi một chỗ t ự h u y ệ t n ắ m chặt ra tăng thật lớn có thể đạt tới tám phần m ộ ư ơ i phần thắng nhìn qua tỷ lệ không nhỏ nhưng là năm nơi cho nên yến phi không dám chút nào khinh thường hết thể ở cẩn thận từng ly từng tí tiến hành chỗ thứ nhất vị trí hậu tâm hắn dùng ước chừng nửa giờ lâu cuối cùng là thành công t h i g a theo huyết khí chót lọn đoạn như yên vị trí hậu tâm máu ứ động đang ở dần dần đạo hóa lưng chỗ này rất là mấu chốt đoạn như yên thuộc về bất tỉnh trạng thái chủ yếu cũng là bởi vì chỗ này t ử h u y ệ t t i ế n phi không có tâm tư suy nghĩ nhiều h ắ n chỉ là chuẩn bị từ mấu chốt nhất bắt đầu hạ thủ nào ngờ theo lưng chỗ t ử h u y ệ t giải phong đoạn như yên cũng đang dần dần khôi phục ý thức sau đó chính là sau lưng hai nơi hết thể tiến triển coi như thuận lợi bên trái một nơi dẫn đầu hóa giải dùng s u ố t canh ba trùng bên phải chỗ này thoáng lâu một chút dùng ước chừng nửa giờ đến bây giờ t i ế n phi đã đầu đầy mồ hôi đây không phải là việc tốn sức càng hao phí nhân tinh thần yến phi phải toàn tâm giữ một loại trạng thái tinh thần cùng thần hồn khẩn trương cao độ trạch thái không chút nào có thể b u ô n g lòng thành công hóa giải ba chỗ yến phi làm sơ nghỉ ngơi hắn xoa một chút trên c h á n mồ hôi vạn hạnh cũng không tệ lắm ba chỗ thành công hóa giải đoạn như yên mệnh nhất định là giữ được coi như ngoài ra hai nơi thất bại cũng bất quá tổn thất cặp chân m à thôi yến phi yên tâm không ít nhưng mà cuối cùng ngày hai chỗ tự huyện vị trí ở đoạn như yên dưới cặp m ư n g phương ngồi tại tư thế khẳng định không được yến phi đỡ đoạn như yên hai vai chuẩn bị để cho nằm xuống vừa lúc đó đoạn như yên khoan thai tỉnh dậy theo tôi không nghi ngờ chút nào chính là một tiếng cùng loạn thét trói t a i loại tình huống này ra y ế n phi ngoài dự liệu đoạn như yên phát ra một tiếng thét trói thai y ế n phi ngẩn người một chút phản ứng đầu tiên chính là vây tay lấy ra cách đó không xa áo quần trực tiếp ném về phía đoạn như yên đoạn như yên bây giờ là kinh hoàng khiếp sợ cộng thêm nghi hoặc nàng gắng sức muốn xuống giường trên hai chân tử h u y ệ t chưa dài cả người trực tiếp ngã xuống đất dưới mắt không nghĩ ngợi nhiều được nàng vẫn có thể nhận lấy áo choàng lấy tốc độ nhanh nhất khoác lên người lại nhìn một cái lại là y ế n phi đoạn như yên lại túi đầu liếp mắt nhìn chính mình h ế n phi là tức xả mặt lại cái này còn không quan trọng hơn cửa phòng đột nhiên mở ra đoạn t h ụ lân một cái bước dài x còn có kiêm mấy vị trưởng lão bao gồm nam ly ở bên trong như yên như yên đoàn thụy lân hướng vào trong phòng cân nhắc vị lão giả liếc mắt một cái rồi sau đó tất cả đều tức giận nhìn chằm chằm yến phi loại ánh mắt đó tràn đầy sắc cơ nam ly dứt khoát trực tiếp xứng sở tại chỗ hắn đưa mắt nhìn một chút yến phi nhìn thêm chút nữa đoạn như yên trong miệng mặc dù không nói tâm lý nhưng ở lẩm bẩm yến huynh ngươi làm gì hả? cục diện trong lúc nhất thời lúng túng tới cực điểm đoàn thụy lân nhìn thấy đoạn như yên giờ phút này bộ dáng lựa giận trong lòng cũng rất mạnh liệt hắn căm tức nhìn yến p i đang muốn nổi giận đột nhiên sắc mặt cả、kinh. quay đầu nhìn lại đoạn như yên đoạn thụy lân trên mặt vẻ g i ậ n hoàn toàn bị kinh hỷ thay thế như yên ngươi ngươi không việc gì một đám lao giả lúc này mới lưu ý đến đoạn như yên bây giờ sắc mặt khôi phục không ít tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều phải biết ở mấy vị trưởng lão bên trong nhất là nhị trưởng lão bọn họ căn liền không cho là yến phi có thể thành công nhị trưởng lao thậm chí ngay tại trời yến phi thất bại tốt với yến phi coi là một món nợ giờ phút này nhìn một cái chúng vị lao giả cũng trố mắt nhìn nhau ngươi ngươi là người nào lại dám ta ta muốn giết ngươi đoạn như yên thật giống như yên như thế nàng nhớ tới với yến phi liều mạng đáng tiếc nàng bây giờ quần áo miễn cưỡng che đậy thân thể nếu như thoáng động một cái khó tránh khỏi xuân quang tiết ra ngoài yến phi không lời chống đỡ cũng không muốn nói nhiều chút cái gì như yên n g ư ơ i đừng kích động n g ư ơ i nghe vi phụ nói cha đây rốt cuộc là phát sinh cái gì sao tại sao ta ta muốn giết hắn n g ư ơ i đi thay ta giết hắn nhanh à đoạn thụy lân gấp vội vàng giải thích như yên n g ư ơ i nhớ ở dưới chân núi ngươi bị đóng chặt năm chỗ t ử h u y ệ t chúng ta cũng không có biện pháp thời gian yến phi cứu ngươi hắn cứu ngươi không ta không tin ta bất kể ta nhất định phải giết hắn đoạn như yên thanh âm đã côn đoạn cả người với điên như thế nam ly tiến tới yến phi bên người nhẹ giọng nói được à thật đúng là thành bất quá nha đầu này sợ rằng không dẫn ngươi tỉnh yến phi trầm giọng nói còn có hai nơi ai nàng cái bộ dáng này còn có thể cho n g ư ờ i tiếp tục sao yến minh nếu không theo ta thấy hai ngươi tuổi tắc cũng không kém dứt khoát liền cái đó làm hạo kiếm tông quát n rệ đó chính là tây hoàng kiếm thánh tôn nữ t a yến phi cả giận nói im miệng còn lại không loạn nam ly thấy yến phi là thực sự giận không dám nói bậy nói bạn nữa đột nhiên yến phi phát hiện đoạn thụy lân liếc về hướng mình ánh mắt bên trong lại thật tận hãm sát cơ Yến này, hay. mấy huyệt, biết nghĩ trong lòng, lần này, thật không hay. Ai, ta, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, làm sao lại không nghĩ lưng Phi thầm thật trách Ai, lại tới, ta, sót, trước biết lương tử làm sao có sơ đã o đoạn bảo con ạ n như yên tình lân hắn danh nhiên nổi thể hồi xem ra, đoạn thủy có ta nổi sát tâm. gái đối với xem ra, đ là quả vệ dự, như vậy cuối cùng hai chỗ tử huyệt biết còn chưa hiểu vấn đề trong lúc nhất thời trở nên có chút khó giải quyết lên hạo kiếm tông tông chủ và mấy vị trưởng lão nếu so với liệu ra k 6 cái thực lực suốt cao một cấp độ nếu thật là đ ộ c thủ chính mình phần thắng có thể có mấy thành mấy hơi sau đoạn thụy lân chậm rãi đứng vậy hắn lần nữa nhìn về phía yến phi thời điểm tiến u t vi trong phải h lòng tức giận rúng động hắn thậm chí đang nghĩ một ngày nào đó thấy đoạn vô nhai nhất định phải thật tốt hỏi hỏi một chút người con cháu theo ngươi học sẽ bội bạc sao dưới mắt tiến vi như lý bạc băng tông chủ ba chỗ đã khởi ra còn dư lại hai nơi tiến vi một câu nói xong rõ ràng nhìn thấy đoạn thụy lân sắc mặt nhất thời biến hóa không ít sắc khí trong nháy mắt lãnh đ ạ m rất nhiều còn còn có hai nơi ừ như yên tiểu thư tỉnh lại ta còn chưa kịp hóa giải y miệng người tên dâm tặc này không cho phép gọi tên ta họ yến ta nhất định phải giết người nếu không ta đoạn như yên cũng không sống đoạn như yên nói cái gì yến phi như thế có thể lý giải dầu gì người ta là một đại cô nương chuyện này làm trách ta trách ta giờ phút này đoạn như y ê n nói cái gì cũng không quá đáng không cần yến phi nói nhiều đoạn thụy lân gấp vội vàng khuyên n ủ như yên yến phi cũng là vì cứu ngươi ta bất kể ta nhất định phải giết hắn chuyện này như yên cha cũng không có cách nào trừ hắn ai cũng không giải được ngươi từ huyện bây giờ còn còn lại hai nơi như là đã như vậy ngươi liền toàn bộ làm cái gì cũng không phát sinh để cho hắn biết đi đoạn như yên giận dữ nói ta ta chính là chết cũng không đáp ứng cha ngươi làm sao có thể làm như vậy ta ta cũng chẳng còn cách nào khác cả ngươi đứa nhỏ này nếu như không hiểu ngươi này đôi chân liền không g á n h nổi lúc này ngoài ra mấy vị trưởng lão cũng khuyên như yên ngươi liền tạm thời nhẫn mại một chút có chuyện gì chúng ta lại nói đúng như yên bây giờ giải huyện mới là chủ yếu nhất về phần còn lại ngươi yên tâm ta làm cho ngươi chủ y ế n vi sắc mặt biến thành nhỏ chấm xuống lời nói này đảo là có chút ý tứ có chuyện gì sau này hay nói ngươi cho làm chủ nhìn cái bộ dáng này các ngươi chính là nghĩ tưởng trước hết để cho ta chữa khỏi đoạn như yên sau đó giết ta chuyện này coi như kết đoạn như yên trong lòng cũng không có trở ngại vậy cũng chữa khỏi đúng không nam ly lại gần y ế n huynh đầu mối thật giống như không đúng y ế n vi thấp giọng nói nào chỉ là không đúng sợ là có chút nguy hiểm vậy chúng ta còn kéo cái gì đi đi đi sao vậy ngươi làm sao chữa khỏi đoạn như yên hai ta sợ rằng cũng phải lược ở đây t i ế n phi lạnh dê một tiếng đạo h ư h ư muốn để lại ta dựa vào bọn họ sợ rằng còn chưa đủ yên tâm đi ta tâm lý nắm chắc giờ phút này t i ế n phi tâm lý thập phân không thoải mái nhưng hắn không hối hận cứu đoạn như yên tuyệt đối là hướng về phía đoạn vô nhai mặt mũi cuối cùng có một ngày đoạn vô nhai sẽ biết trần vũ kiếm thánh ngã xuống lúc trong trí nhớ cũng không có đoạn vô nhai tham dự ám toán hắn hình ảnh như vậy đoạn vô nhai liền hay là hắn huynh đệ liền hướng một điều này đoạn vô nhai cháu gái hiến p i cũng phải cứu tới cho các ngươi lính không cảm kích hiến p i căn không cần thiết ch không nghĩ tới là không cảm kích cũng liền thôi nhìn còn phải ân đền đoán trả cho gấp đoạn vô nhai ngươi cũng đừng trách ta lòng dạ á c độc yến phi trong lòng đã làm tốt dự định đi qua mọi người khuyên can đoạn như yên tâm tình ổn định m ộ t ít nàng thử đứng lên phát hiện mình hai chân xác thực mất đi cảm giác làm một vũ tu giả mất đi hai chân vậy thì đồng nghĩa với mất đi hết thảy như yên thế nào để cho hắn hoàn toàn đem ngươi chữa coi là còn lại chuyện sau đó sẽ nói đoạn thụy lân thấy đoạn như yên ổn định rất nhiều lần nữa khuyên n h đoạn như yên mặt đầy do dự nhưng là lần này nàng không có nói thẳng tự tuyệt nàng nhưng mà hung tợn nhìn yến phi ánh mắt kia quả thực để cho người sợ hãi thấy vậy đoạn thụy lân sắc mặt vui mừng sau đó vội vàng nhìn về phía yến phi tiểu hữu vậy làm phiền đi ra ngoài đi yến phi thanh â m có vẻ hơi lạnh giá đoạn thụy lân ngẩn người một chút vội vàng khoát tay nói cũng còn đứng ngây ở đó làm gì đi ra ngoài đi ra ngoài đều đi ra ngoài nam ly nhìn một chút yến phi yến huynh ta yên tâm ổn định cựu long sơn không giữ được ta ngươi nam ly gật gật đầu nói ngươi bảo trọng có chuyện têu một tiếng cùng lắm hợp lại mọi người rời đi yến phi cùng đoạn như yên một mình ở trong mặt thất đoạn như yên nhãn thần hung á t yến phi đúng mực bây giờ chỉ có ngươi theo ta chúng ta có thể bắt đầu đi yến phi lạnh lùng hỏi đoạn như yên lúc này tức miệng m ắ n g to d â m tặc ngươi chờ đó tiểu thư hỏi như vậy có vấn đề gì sao yến phi thì không phải là một cái t i n h khí tốt im miệng ngươi cho rằng là ngươi xinh đẹp như hoa thiên hương mỹ ngọc là cứu ngươi lao tử sông yêu vương cốc mới vừa hao tâm t ồ n sức h ồ n mệt mỏi ngươi muốn chết ta không ngăn chân này ngươi không muốn cũng được thế nào ngươi nghĩ rằng ta là bởi vì sợ các ngươi bàn ra chỉ một thoáng yến phi vệ khí thế phòng đoạn như yên t r ư ơ n g mấy lần miệng lại có điểm không lời chống đỡ nàng nhớ lại ở thạch đài thời điểm nếu như không là người này chính mình chỉ sợ sớm đã chết nhưng mà một màn này để cho nàng quá l u n g túng bất kỳ một cái nào chưa trải qua chuyện nam nữ diệu linh thiếu nữ cũng không thể nào tiếp thu được n g ư ơ i n g ư ơ i đừng nói nhảm chữa còn chưa chữa n g ư ơ i ta đi ngươi cho tiểu thư nhớ tiến phi một bước tiến lên cướp ép kéo đoạn như yên cổ tay thoáng dùng sức trực tiếp đem nàng té ở trên bãi đá đoạn như yên nằm úp sấp ở trên bãi đá mặt đẹp đỏ ửng trong mắt là vừa xấu hổ vừa hận nàng chỉ có thể hết sức ngăn trở một ít bộ vị mấu chốt nghe cho kỹ nhúc đ í c h người hai chân đều có thể hoàn toàn tàn phế thay giải huyệt cho ngươi thời gian sẽ tương đối dài ngươi được nhìn xuống yến phi cũng không phải là nghĩ tưởng trưng cầu ý kiến tiếng nói rơi xuống đất hắn lòng bàn tay trực tiếp đệ lại đoạn như yên trên chân trái máu ứ động vị trí đoạn như yên tu vi cũng không thấp coi như là đoàn gia tiểu bối trong thiên tri tiêu tử dưới mắt đã như vậy nàng minh bạch trên thực tế yến phi lời muốn nói đều đúng hơn nữa nàng cũng quan sát chính mình phản phất không có bị cái gì xâm phạm yến phi bắt đầu giải huyệt liên nói với hắn như thế quá trình này tương đối rất dài đối với đoạn như yên mà nói liền càng dài đằng đắng ước chừng nửa giờ trên chân trái tử huyệt mới thở ra yến p h i đã đầu đầy mồ hôi s ắ c mặt tái nhợt hắn đi tới một bên kia lại biết trên đùi phải tử huyệt chuyện này không cho phép một chút sơ sót yến p h i cơ hồ là hết sức chăm chú tình cờ gian đoạn như yên liếc về yến phi liếc mắt nhìn một cái bên dưới không khỏi cau mày một cái nàng nhìn ra yến p h i bây giờ rất khổ cực thậm chí không chỉ là khổ cực hắn cặp mắt mặc dù đang nhìn mình thân thể nhưng loại ánh mắt đó trong không có chút nào khinh nhờn mụi vị trong lúc vô tình đoạn như yên giới khỏe miệng ý t h ứ c hiện lên một vệ rất bí mật cười nhạt mấy hơi sau đoạn như yên chính mình chửi mình một câu đoạn như yên n g ư ơ i điên a như vậy cái d â m tặc ngươi đang suy nghĩ gì chỉ cần thương thế của ngươi thế khá một chút sẽ đưa hắn về tây chương một trăm sáu mươi tám chuyện phất ý đi bốn cuối cùng một chỗ tử huyệt yến phi mồ hôi đã chạy ướt lưng thần hồn tiêu hao thập phân nghiêm trọng nhưng hắn s ợ tư thi là như thế nào thoát khỏi khốn cảnh không là lúc nào cũng có thể dựa vào liệu mạng giải quyết ước chừng hai khắc phút sau đoạn như yên cuối cùng một chỗ tử huyệt cơ không có vấn đề gì mà yến phi đã sớm ăn vào nguyên linh đan hơn nữa bắt đầu khôi phục chính mình thân hồn hắn giảm bớt giải h u y ệ t tốc độ là vì làm hết sức khôi phục trạng thái cho dù là trạng thái tột cùng hắn như cũ đối phó không hạo kiếm tông nhiều cao thủ như vậy hắn tiền đặt cuộc chính là đoạn như yên lại vừa là nửa canh giờ trôi qua yến phi vung tay đem áo quần đắp lên đoạn như yên trên người có thể năm chỗ t ử h u y ệ t đã toàn bộ cởi ra yến phi nhẹ nhàng nói một tiếng đoạn như yên vội vàng mặc quần áo tử tế nang bản chứ gương mặt giận dữ nói họ yến tiểu thư không để yên cho ngươi hôm nay ngươi lời còn chưa dứt đoạn như yên chỉ thấy trước mắt hiến phi thân hình trật l õ e sau một khắc nàng cổ họng liền bị gắt gao b ắ p lại đoạn như yên thất kinh b ă n g vào nàng tu vi lại không có chút nào sức chống cự n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm gì cha người đâu một tiếng hô to đoạn thụy lân đám người trước tiên vọt vào mất thất mọi người liếc mắt một cái nhất thời kinh ngạc không thôi nam ly một cái bước dài đi tới y ế n phi bên người yến huynh tình huống gì đi rời đi cựu long sơn đoạn thụy lân giận dữ nói h ế n phi ngươi làm gì còn không đổi như yên huynh đệ của ta hai người rời đi cựu long sơn như yên tiểu thư tự nhiên vô sự người, những g ư ơ i đây là lời này ý nghĩa vạn phần trọng đại đó là đoạn vô nhai lúc còn tấm vé cùng chân vũ kiếm thánh vũ quân lâm lần đầu tiên gặp mặt chính là ở hát thủy hà bờ đoạn tiên h n g a i cạnh đoạn vô nhai bị hổ tập kích suýt nữa bỏ mạng bị vũ quân lâm cứu đoạn vô nhai danh tự này cũng là sau đó sở thủ là chính là nhớ vũ quân lâm ân cứu mạng chuyện này biết người cực ít nhưng coi như con trai của đoạn vô nhai đoạn thụy lân từng nghe qua đoạn lịch sử này đoạn thụy lân vạn phần khiếp sợ loại này khiếp sợ khó mà hình dung hắn chắc chắn chuyện này trừ hắn đoàn ra dòng chính căn không biết đến ngươi ngươi nói cái gì đấu các ngươi đang suy nghĩ gì tâm lý ta rõ ràng ân cứu mạng không báo đáp đáp ngược lại tính toán tính mạng của ta ngươi nhớ kỹ cho ta ta sẽ trở về tới tìm các ngươi muốn lời giải thích nếu là kia đoạn vô nhai cho rằng ngươi đôi kháng hắn cái này tây hoàng kiếm thánh cũng không cần làm tiếp giờ khắc này hiến phi để lộ ra giận thế vô cùng mạnh mẽ khí thế của hắn chưa chắc mạnh hơn những cường giả này nhưng khí thế của hắn bên trong chính là có một loại vương giả chi khí cái này hoặc giả đã không phải là khí thế mà là một loại khí chất nhị trưởng lão lúc này cả g i ậ n nói h ừ thật là cồn u g vọng giọng lại dám không ngừng đeo tây hoàng đại nhân tục danh kiếm thánh đại nhân làm hay không làm cũng là tiểu tử ngươi có thể quyết định t i ế n p h i chừng nhị trưởng lão lưới mắt kia sắc bén như lao ánh mắt khiến cho nhị trưởng lão không tự chủ được l ạ n h run chúng ta đi các ngươi nghe cho kỹ không muốn thử một ít mạo hiểm cách làm bằng vào năng lực ta các ngươi cũng làm không cái gì hiến vi cùng nam ly cướp đường đi đoạn t h ụ lân cùng một tất cả trưởng lão trố mắt nhìn nhau nhưng cũng không dám có người tùy tiện độc thủ đoạn thụy lân cùng mấy vị trưởng lao tu vi toàn bộ đạt tới vũ hoàn g cảnh nhưng bọn hắn minh m ạ c h tiến phi nói đúng ở khoảng cách này bọn họ coi như có thể giết chết tiến phi tiến phi cũng nhất định có thể giết chết đoạn như yên một đường gia hạo kiếm tông đại điện người càng ngày càng nhiều lại không ai dám cản tiến phi hơi kinh ngạc là đoạn như yên lại thái độ k h á c t h ư ờ n g hết sức phối hợp đây cũng là miễn trừ hắn không ít phiền thoái cái này cùng trước đoạn như yên hoàn toàn bất đồng trước đoạn như yên chính là muốn với chính mình liều mạng phải biết nếu như đoạn như yên thật muốn liều mạng tiến phi xác thực không dễ làm thật giết đoạn như yên t i ê u cứu nàng làm chi sau này thấy tây hoàng kiếm thánh mặc dù lý không thua thiệt dù sao từng là huynh đệ hơn nữa coi như giết đoạn như yên mình có thể đi cho nên yến phi bây giờ cũng là đang đánh cuộc nhưng mà không nghĩ tới rất thuận lợi một đường đi tới dưới núi liền là trước kia hạo kiếm tông sơn môn thành đài đoạn như yên nhẹ nhàng mở miệng nói được liền tới đây đi ngươi đi đi yến phi tay bóp lại đoạn như yên cổ họng c a o mày nói thế nào ngươi không muốn giết ta có đôi lời ngươi nói đúng nhưng cũng không đúng ta đoạn như yên phân rõ trắng đen sẽ không ân để đoán trả nhưng ta dù sao thân con gái nói cho cùng ngươi h ủ ta thuật h i ế t y ế n phi lạnh lùng nói t h u ầ n khiết ta chỉ muốn cho người còn sống khanh khách đối với có vài nữ nhân mà nói t h u ầ n khiết chưa chắc không có mạng trọng yếu ta không có lựa chọn nói được này đoạn như yến lại cười ha ha ai nói cho ngươi lựa chọn chuyện này trừ giết ngươi ra ngược lại cũng không phải không có các biện pháp có thể giải quyết hừ hừ giết ta muốn giết chúng ta nhiều kết quả là bọn họ đều đã chết về phần ngươi khẩn trương như vậy sao y ế n phi ngươi đi đi yên tâm cha bọn họ muốn giết người cũng là bởi vì ta ta quên được bọn họ tự nhiên cũng sẽ không làm loại này ân đề đoán trả chuyện hai người ở trước thạch thai nói nhỏ đoạn thụy lân cùng một đám lao giả thủ ở phía xa chết nhìn tròng trọc từng cái toàn bộ tinh thần phong bị phảng phất tùy thời chuẩn bị xuất thủ đánh chết tiến phi tiến phi cau mày một cái ta có thể tin tưởng ngươi ai không tin có thể làm gì chẳng lẽ ngươi vẫn như vậy bắt giữ ta bọn họ cứ như vậy một mực đi theo tiến phi đưa mắt nhìn một chút đoạn thụy lân đám người mấy hơi sau vung tay ra tiến huynh ngươi chớ để cho tiểu nương môn lắc lư nam ly gấp vội vàng khuyên n ủ tiến phi lòng nói ngươi là không biết ta khó xử đoạn như yên thật phải liệu mạng kết quả vẫn như cũ lòng ra đoạn như yên nhưng yến phi không cho phép đoạn như yên trực tiếp trở lại đoạn thụy lân bên người hắn xoay người nhìn về phía đoạn thụy lân tin tưởng ta cựu long sơn hạo kiếm tông ta yến phi nhất định lại phản đoạn thụy lân ta cho ngươi đ á i thoại ngươi có thể ngàn vạn lần trở quên còn nữa ngươi tông đại trưởng lao chính là thiên yêu môn tặng dư suýt nữa thả ra yêu vương phục lạc đã bị ta chạm r i i kiếm ngươi thân là t ổ n g chủ có mắt không trỏng chính mình hướng đi đoạn vô nhai mời tội đi dứt lời yến phi chào hỏi nam minh chúng ta đi nam ly đáp một tiếng một cái bước dài liền lủi chạy ra ngoài sau khi đi ra ngoài lại phát hiện yến phi không đuổi theo hắn vội vàng hô yến minh đi mau a nam ly phát hiện yến phi chẳng những không có rất nóng lòng dáng vẻ ngược lại ổn định đi một bước một cái dấu chân đoạn thụy lân đám người vội vàng xông lên đi muốn đi tới dễ dàng đi liền khó khăn thượng đem tiểu tử này bắt lại cho ta lao phu muốn cho hắn muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể một đám lao giả mới vừa xông ra đột nhiên đoạn như yên hô to một tiếng tất cả đứng lại chương một trăm sáu mươi chín ta đổi chủ ý bốn đoạn thụy lân cùng một đám lao giả không hiệu nhìn về phía đoạn như yên đoạn như yên lại lạnh lùng nói ân cứu mạng không cần cảm ơn cũng liền thôi các ngươi làm gì vậy ạ đ o ạ n thụy lân mặt đầy khốn hoặc nói như yên không phải là không phải là ngươi không muốn cho hắn chết sao ta bây giờ đổi c h ủ ý không được sao đ o ạ n thụy lân cũng biết giết yến phi với lý không hợp thậm chí là bội bạc nhưng hắn cũng không có cách nào giờ phút này nghe đoạn như yên vừa nói như thế hắn tự nhiên thật cao hứng như yên ngươi nghĩ mở muốn lái ta tại sao muốn lái vậy ngươi đây là đoàn thụy lân không hiểu hỏi đoạn như yên sau đó nhìn về phía yến phi từ từ đi xa bóng lưng khoe miệng dâng lên một vệ nụ cười lạnh nhạt nếu nhìn tiểu thư thân thể hắn thì phải phụ trách không giết hắn kia liền chỉ còn biện pháp kế tiếp cha tiểu tử này lai lịch gì nhất định cho ta t r a rõ ta theo cố định hắn đoạn thụy lân mặt đầy sầu khổ không cần cha hắn tới tới ẩn long thành hắn rốt cuộc minh bạch đoạn như yên tại sao thay đổi chủ ý như yên tiểu tử này sợ rằng không đơn giản a kêu huyền thiên diệu thủ liền cha cũng không giải được hắn có thể hắn lại còn có thất truyền tố mạch kim đan hắn còn biết giải huyệt và cần hắn lời còn chưa dứt đoạn như yên cười nói. Chữ thứ người như vậy ai xứng với ta mã ngọc lương thân là bắt trưởng lão lại vừa là đoạn như yên cậu giờ phút này mặt lộ vẻ nụ cười đi tới nói như yên hóa ra ngươi là v ừ a ý tiểu t ử này không sai tiểu t ử này là một nhân vật cậu ta không phục q u ai a nhưng là tiểu t ử này thật để cho ta tâm phục khẩu phục không hướng xa cách tại loại này tình thế xuống hắn lại có thể nên ngang mà đi sự can đảm khí phách hạ là vật trong ao ừ cái gì sự can đảm khí phách chính là bên trong không người a nhị trưởng lão cả giận nói mã ngọc lương liếc về nhị trưởng lão liếc mắt tiểu từ này có thể tiếp lão phu bậy thành trường lực ngắn ngủi mấy giờ khôi phục như lúc ban đầu hơn nữa tu vi tình tiến nhị trưởng l ã o khinh thường nói l ã o phu chưa chắc không thể nhị trưởng lão thực sự có thể nhưng hắn chỉ có hai mươi tuổi không biết nhị trưởng l ã o ở khi hai mươi tuổi sau khi nhị trưởng lão còn muốn há mộm lại phát hiện không lời chống đỡ ta ta đoạn như yên liếc về nhị trưởng lão liếc mắt mặt đầy đủ cười mấy hơi sau đoạn thụy lân trầm trầm đạo vấn đề không chỉ có những thứ này tiểu tử này hắn hắn lại biết cha ta năm đó cùng chân vũ kiếm thánh quen biết chuyện chuyện này trừ tứ phương ngũ thánh cùng chúng ta người đoàn ra cứ ít có người biết chính là như yên cũng không rõ người này thật là một câu đố l ờ i này ta là mang còn chưa mang đang lúc này một vị trưởng lao khác kêu lên một tiếng hỏng bét tiểu tử này mới vừa nói đại trưởng lao chính là thiên yêu môn tặng dư chuẩn bị thả ra yêu vương phục lạc nếu như đây là t h ậ t tây hoàng đại nhân ha có thể tha cho chúng ta đoạn thụy lân lúc này đổ mồ hôi lạnh nhanh mau theo bản tọa vào gốc tông chủ tây hoàng đại nhân nghiêm lệnh này chuyện cho tới bây giờ còn cố được nhiều như vậy sao có thể tiểu tử này từng nói chưa chắc có thể tin a chuyện có nặng nhẹ đoạn thụy lân dẫn dắt một tất cả trưởng lao thẳng đuổi chạy yêu vương cốc mà kia đoạn như yên lại biến mất ở trên bãi đá hiến phi cùng nam ly rời đi cựu long sơn đi không bao xa hiến phi liền tìm một bí mật chỗ yến huynh đám người này sẽ không đuổi theo chứ nam ly hỏi đuổi theo vậy bọn họ cần gì phải xem chúng ta đi h ắ hắc, c điều này cũng đúng ai cứ như vậy đi thật là đáng tiếc bằng vào ngươi bắt được yêu đ à n khẳng định đệ nhất à được so với thứ nhì liền gấp mấy chục lần điểm tích lũy chúng ta lần này có tính hay không là lấy đến đi ba đạo hội vũ đại điện vé vào cửa tiến vi cười nói thứ mấy kia đều không ý nghĩa bắt được những thứ này yêu đan mới là thật cách c h ỗ t ố t về phần ba đạo hội vũ đại đ i ể n vé vào cửa có vé vào cửa như thế nào không vé vào cửa như thế nào ta muốn đi bọn họ còn ngăn được ta không đúng đến lúc đó tây hoàng kiếm thánh cũng phải tự mình thấy ta nhưng mà tiến vi thầm nghĩ trong lòng chẳng qua là ta hiện tại ở tu vi này nếu như ban đầu an t o á n đoạn v ô nhai cũng có phần ta bây giờ thấy hắn sợ là rất nguy hiểm mới vừa rồi nói với đoạn thụy lân lời nói thật có điểm quá liều lĩnh tiến vi nghĩ lại nói liền nói chỉ dựa vào câu nói kia đoạn v u nhai cũng chưa chắc như thế nào nói cho cùng hay là thực lực ta phải phải nhanh một chút cường đại lên đến lúc đó thấy ngươi đoạn vô nhai ngươi phải cho ta một câu trả lời hợp lý mấy hơi sau nam ly thoại phong nhất truyền thật là kỳ quái ta không hiểu cô nàng kia trước rất nóng nảy tại sao liền nguyện ý thả ngươi đi nếu như là sợ ngươi giết nàng ngươi lại thả nàng nàng chỉ cần một câu nói chúng ta liền hoàn a yến vi cau mày một cái nam minh đây không phải là rèn luyện não lực thời điểm ngươi nghĩ quá nhiều mấy hơi sau nam ly hai mắt tỏa sáng t a minh mạch lần này ta khẳng định đoán đúng yến vi liếc nam ly liếc mắt đoán đúng cái gì nàng tám phần mười là vừa ý n g ư ơ i n g ư ơ i nghĩ à ngươi xem người ta thân thể nàng không tự sát lại không giết n g ư ơ i còn lại cũng chỉ có một con đường đi theo ngươi à ha ha ha ngươi đụng số đào hoa thành tây hoàng kiếm thánh tôn nữ tế h ai dám trêu chọc ngươi hiến phi tâm lý mắng to cúc đặc biệt sao chứng ta thế tất yếu gặp lại sau tây hoàng kiếm thánh đến lúc đó xưng hô như thế nào têu ra ra lao tử là chân vũ kiếm thánh còn b à n ó nam ly lời nói có đạo lý lần này thật đúng là phiền thái t h ầ y hiến phi tao mày nam ly cười nói thế nào lần này ta nói đúng không im miệng đi ngươi, ngươi nếu là nói đúng ta bế quan ba năm tại sao phải bế con à? tránh không gặp tránh cho phiền thoái đi nắm chặt k h ô i phủ có khách muốn tới khách nhân cô nàng kia sẽ không cái này thì đuổi theo chứ hiến phi thật muốn một cái tắt đập chết nam ly nhưng hắn nhất định phải dành thời gian khôi phục người khách có thể khó đối phó bớt nói nhảm ngươi mặc vẫn kiếm không muốn nghe thấy lời ấy nam ly mới chợt hiểu ra chính mình túi càn khôn vẫn còn ở trong tay người khác nhưng là nhớ tới tên tiểu khất cái kia nam ly là một thân mồ hôi lạnh đoạn như yên thiếu chút nữa mệnh ném cũng là bởi vì tiểu khất cái nếu như mình cũng bị đóng chặt huyện coi như hiến p i có thể giải nam ly trong đầu thậm chí đang nghĩ chính mình người trần chuồng ở yến phi trước mặt sẽ cỡ nào l u n g túng dạ là bọn hắn nam ly kinh hô yến phi không nói nữa nam ly trong túi càng khôn có mang theo yến phi khí tức tiên lý truyền âm phủ yến phi có thể cảm thụ được cổ hơi thở này đang ở hướng chính mình đến gần trước còn có trên trăm dặm sợ chỉ sợ không dùng được một giờ sẽ đến thấy yến phi không nói thêm gì nữa nam ly cũng dành thời gian ăn vào linh đan khôi phục lên nước chừng một giờ thời gian trôi qua yến phi chậm rãi mở hai mắt ra hắn ánh mắt ngưng mắt nhìn bên phải phía trước mặc dù bây giờ còn không thấy được bóng người nhưng hắn biết bọn họ tới c h ư ơ n một trăm bảy mươi âm dương lịch c h u y ể n bốn tới đơn giản hai chữ thức tỉnh nam ly nơi nào vừa dứt lời đối diện lâm t r u n g chậm rãi xuất hiện hai cái thân ảnh chính là kia một già một trẻ hai tên ă n mày hay lại là bộ kia làm nhục bộ dáng lao khất cái không người con lấy sau lưng t i ể u khất cái trong miệng còn ở lầm bầm ngươi cũng bao lớn còn phải để cho ta vác ai trẻ em ngươi lại không thể đi xuống đi hai bậc ca hì hì buổi tối có uống rượu như thế nào đây h ả o h ả o h ả o con lấy sau lưng con lấy sau lưng ai bây giờ đứa nhỏ này thật là không tốt dạy dỗ bất luận kẻ nào nhìn thấy hai người này cũng sẽ không lưu ý nhiều cho dù là lưu ý chỉ sợ cũng là bởi vì bọn hắn làm đủ nhưng giờ khác này yến phi cùng nam ly cũng không dám k i n h thường nam ly mặt lộ vẻ vẻ giận bước chân lại lui về phía sau chuyển chuyển không bao lâu hai người tới phụ cận lao k h ấ t cái liếc mắt một cái ù đây không phải là ân công sao trẻ em nhanh mau xuống đây bãi kiến tấn công tiểu k h ấ t cái nhảy xuống hoặc bắt đi về phía yến phi nam ly nhất thời q u á t lên đứng lại đừng tới đây nếu không ta có thể đ ộ n g thủ quét một đạo h à n quang l o ạ lên nam ly đem bảo khí trường kiếm cũng huyên hóa ra đến một bộ toàn bộ tinh thần chuẩn bị chiến đấu dáng vẻ tiểu khất cái hù dọa vội vàng chạy về ô m lấy lao khất cái chân dùng một đôi điểm đạm đáng yêu ánh mắt nhìn chằm chằm yến phi cùng nam ly lao khất cái vội vàng khoát tay nói đừng đừng á ân công là chúng ta hai người chúng ta một màn này nam ly để ở trong mắt đối mặt như vậy một đôi g i à trẻ hắn chính là không để được sắc cơ nam ly nhìn một chút yến phi thấp giọng nói yến h u y n h ngươi có hay không lầm ạ yến phi chừng nam ly lướt mắt rồi sau đó nhìn về phía đối diện hai vị ta không biết nên danhiệu hô tiền bối còn là cái gì nhưng cũng không cần diễn xuất lao khất cái ngẩn người một chút Ừ, ân công cái gì diễn xuất lao đầu tử ta chính là cái ăn mày có thể không phải là cái gì đào kép hát t i ế n p h i cau mày một cái túi căn khôn trả lại cho ta các người đi các người ta đi ta nước giếng không phạm nước sông lao khất cái mặt đầy n g h i hoặc mấy hơi sau hắn nhìn tiểu khất cái một cái nói há tiểu h ó a tử nhanh mấy ngày trước ngươi không phải là nhặt được một cái túi nhanh nhanh đưa cho ân công nhìn một chút tiểu khất cái sờ một cái bẩn thiệu quần áo không bao lâu quả nhiên móc ra một cái túi nam ly nhất thời cả kinh nói không sai vậy chính là ta túi căn h ô n ca ca đây là ngươi ngày đó ở dưới t h ạ c h đài ta nhận được nếu là ngươi trả lại cho ngươi rồi tiểu khất cái lần nữa tiến lên nam ly đã sớm phòng bị hạ xuống t i ế n phi là một bước ngăn ở nam ly trước mặt không cần ném tới liền có thể nam ly lúc này mới phục hồi tinh thần lại không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh tiểu khất cái đưa mắt nhìn một chút t i ế n phi mà sau sẽ túi càn k h ô n ném qua đi ca ca dữ dội như vậy làm gì ta cũng không phải là người xấu ừ không có chuyện gì chúng ta mỗi người đi mỗi bên đi dứt lời t i ế n phi cho nam ly dùng mắt ra hiệu nam ly mặt đầy nghĩ hoặc cũng chỉ có thể đi theo yến phi rời đi thỉnh thoảng hắn trả về đầu xem một chút có thể thấy thế nào cũng không nhìn ra chút nào vấn đề nam ly cũng dùng hồn lực quan sát không thành vấn đề à đây chính là hai cái phạm nhân nếu như có tu vi chính mình dù sao đạt tới vũ sư cảnh t r ù n g kỳ tu vi làm sao biết không phát hiện được đây đi một đoạn nam ly có chút do dự cuối cùng vẫn là hỏi yến h i n h ngươi chân thật cố định ngươi không lầm ngày đó tình huống tương đối loạn không đúng thật là ta không cẩn thận ném túi c á n k h ô n bị k i ế t i ể u khất cái n h ặ t đi một cái mắt thấy đột phá vũ sư cảnh hậu kỳ tu vi vũ tu giả ném túi các thôn cũng là ta chắc có cảm ứng nói như vậy một già một trẻ này xác thực có vấn đề vậy vậy sao ngươi không để hỏi rõ ràng tiến phi thở dài nói ai bởi vì ta hỏi không biết hỏi không biết đánh liền a chế trụ bọn họ không hình bên dưới nhất định có thu hoạch tiến phi liếc nam ly một cái nói hai cái này một cái ta cũng đối phó không bọn họ xuất hiện h i ể nhiên n là là cứu yêu vương phục lạc nói như vậy bọn họ chắc cũng là yêu tu một đạo yêu tu yêu tu tiến phi mày kiếm nhữ chặt mấy hơi sau trước mắt đột nhiên sáng lên chẳng lẽ đây là yêu tu một đạo yêu pháp âm dương n g ư chuyển âm âm dương n g ư chuyển có ý gì đó là không yếu hơn rời hồn đoạn phách một loại yêu pháp tu luyện là giả âm dương n c h ị t u y ể n phần lớn là hai người đồng tu một nam một nữ nam là dương tu luyện sau càng phát ra giàn mua mà nữ là âm tu luyện sau càng phát ra tuổi trẻ công lực càng sâu là lão càng giả ấu càng ấu nam ly nhất thời kinh hãi trên đời này còn có như vậy t à tính công pháp nếu như đây là thật k i a một già một trẻ này đ ặ t tới cảnh giới gì lự một người trong vòng nhất chiêu phải giết liêu thiên long trong vòng ba chiêu có thể d i ệ t đoạn t h ủ y lân nam ly khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ theo hắn chỉ liêu thiên long tu vi đã đạt tới vũ hoàng cảnh sơ kỳ mà kia đoạn thụy lần càng là đạt tới vũ hoàng cảnh hậu kỳ không thể nào nếu quả thật mạnh như vậy chúng ta phá hư bọn họ kế hoạch bọn họ mới vừa đủ để muốn chúng ta mệnh tại sao còn đem túi càn không trả lại cho ta tiến phi vừa đi vừa lắc đầu đây cũng là ta không nghĩ ra bọn họ nghĩ tưởng từ trên người ta lấy được nhiều chút cái gì chứ ai nhưng có một chút chúng ta hay lại là quá nhỏ yếu giờ phút này tiến phi đối với thực lực khát vọng rất là nồng đậm hẳn ở trong lòng thầm nói mưa gió mới tới ta phải cố gắng đột phá đến kiếm ý cảnh nếu không gặp mặt t ư ợ n g loại nhân vật này chỉ sợ hai người một đường trở lại ẩn long thành nào ngờ như anh em nhà họ liễu đã đợi sau khi ở tại bọn hắn trở về thành trên đường năm g á i tiểu bối chết hết l i ê u thiên long mấy người không có tiếp tục lưu lại cựu long sơn cần phải đối với l i ê u thiên long chờ người mà nói bây giờ đã không phải là báo không báo thù vấn đề bọn họ sợ là không còn giết tiến phi bọn họ đem không phải là đối thủ ở cách gần long thành phương hướng tây bắc ba trăm dặm nơi một cái sân khẩu l i ê u thiên long mang theo l i ê u thiên viêm cùng l i ê u thiên nguyên ba người i ê n lặng hiến phi đến nơi này là trở lại ở long thành đường tắt cũng là đường phải đi qua cho dù hiến phi n g kiếm phi hành bọn họ cũng có thể cảm giác lấy được dùng bốn năm ngày thời gian t i ế n phi cùng nam ly mới từ từ đến gần tận long thành đi t ớ i xuất khẩu nam ly có chút sầu m i b ấ t triển t i ế n phi minh bạch vì vậy khuyên lơn nam linh ngươi đừng quá lo lắng tuy nói lần đi vẫn không có nam lăng tung tích bất quá ta cảm giác nam lăng không có việc gì ai lo lắng tác dụng gì nhưng mà biển người m ê n g ô n g nơi nào đi tìm ta nghĩ ta chắc có biện pháp là thời điểm đi gặp một lần hắn nam ly nhất thời không hiểu nhìn về phía t i ế n phi ai ha ha một con cào g i ả lão lão hồ ly yến phi gật đầu nói không sai chính là ta đã từng nhấc lên một mực coi thường một người nam c u n g bác vô cùng có khả năng nam lăng ngày đó bỏ tới nam phòng bị người đánh trao sau liền ở lại g i à n h kiếm sơn trang địa lao nghe vậy nam ly cả kinh thất sắc nam nam c u n g bác điều này sao có thể liền cái đó túng bao chương một trăm bảy mươi mốt nên coi là sổ cái bốn túng bao khánh khách lao giả kia có thể âm r ẫ t đây yến phi vừa dứt lời đột nhiên ba bóng người l ó ạ i lên nam ly định thần nhìn lại nhất thời mặt lộ vẻ kinh hãi chính là liêu tiên h long tam huynh đệ thấy ba người một sát na yến phi cũng biết vào giờ phút này chỉ sợ sẽ là chính mình với liêu gia cuối cùng t ỷ đấu trong mơ hồ hắn lấy ra ban đầu độc cô vân để lại cho hắn thiên nghe c ổ ngọc hiến phi sẽ không đem hy vọng ký thắc vào độc cô vân trên người nhưng nếu là coi là sổ cái độc cô vân cùng độc cô mặc cũng hẳn tại chỗ đem bóp vỡ hiến phi trực diện liêu thiên long không sợ h ã i chút nào c h ặ c c h ặ n họ y ế n không nghĩ tới sao liêu thiên long mặt đầy đầy ý tả hữu liêu thiên viêm cùng liêu thiên phong cũng đều mặt đầy cười đề ư họ h ế n người giết l i u gia ta bao nhiêu con cháu hôm nay sổ nợ này cũng nên tính một lần l i u thiên phong cả giận nói ngay sau đó liêu thiên viêm cũng mở miệng còn có lục đệ chết ngũ đệ thương t i ế n phi a yến phi ngươi để cho liễu gia ta thương vong tham trọng chỉ bằng ngươi mạng chó như thế nào bù đắp được liễu gia ta con cháu tánh mạng ngươi chính là chết một trăm lần một ngàn lần cũng không đủ nam ly toàn bộ tinh thần phong bị l i ế c về yến phi liếc mắt nhẹ giọng nói tiến huynh tình huống khớp ổn ba cái lao vương bắt đạn dĩ nhiên thẳng đến ở ngăn chúng ta yến phi phát ra một vệ cười quá gì? hắn chầm rãi tiến lên trực diện liễu thiên long họ liễu ngươi có tin hay không các ngươi liễu gia đã xong liễu thiên long cười lớn một tiếng nói ha ha, ha tiểu tử ngươi đây là cái gì làm ta sợ chỉ bằng ngươi. không sai ngươi là giết l i ề u ra ta không ít người nhưng bản tọa bây giờ là g i à n h kiếm sơn trang trang chủ l i ề u ra ta khai chi tản diệp một mình ngươi chính là đứa nhà quê cũng dám miệng ra bực này của ngôn ngươi rất nhanh thì không phải là có lẽ bây giờ đã không phải là liệu thiên long nhất thời c a o mày một cái tiểu t ư n g ư ơ i lời ấ y ý gì đại ca hắn đây chính là đang kéo dài thời gian nói nhảm với hắn làm gì trực tiếp đậm thủ liệu tiên h viêm tính khí tương đối nóng nảy liều tiên phong lại lâm vào trầm tư liệu ra ca sáu cái bàn về chí mưu lão nhị liệu tiên phong tuyệt đối là vị thứ nhất muốn nghe thật xin lỗi hiến phi lại không muốn nhiều lời trận chiến này cuối cùng khó tránh khỏi vậy thì sung sướng đánh một trận a tu vi đạt tới kiếm hồn cảnh trung kỳ giống như là vũ sư cảnh trung kỳ hiến phi không sợ tu vi ở vũ vương cảnh trung kỳ và hậu kỳ liêu thiên viêm liêu thiên phong minh s á t tà kiếm nơi tay lại có tiểu hát phụ trợ âm thầm còn có k h ô i trùng trùng mẫu hơn nữa một cái nam ly bạo viêm ưng thật muốn hợp lại cũng chưa chắc thất bại ông kiếm mang trận lóe minh sắt tà kiếm xuất hiện ở h ế n phi trong tay kiếm phong nhắm thẳng vào liễu thiên long tin tưởng ta các ngươi liều ra xong liều thiên long giận g ữ k h í thế trong nháy mắt kéo lên sắc khí quần c u ộ n bốc lên một thanh thiên d i a i trùng phẩm đoạn thương k i ế m quang hòa nói lên đúng vào lúc này liêu thiên nguyên tiến lên một bước đại ca chậm đã liêu tiên h phong sau đó nhìn về phía yến phi đạo họ yến ngươi trong lời nói có hàm ý nếu hôm nay á t phải phân cái ngươi chết ta sống không ngại nói nghe một chút yến phi nghĩ lại liêu thiên phong ngươi ngược lại nhắc nhở ta được ta đây sẽ để cho ngươi nghe một chút chỉ sợ ngươi nghe xong tâm thần đại loạn ta trận chiến này chưa chắc có thể đánh sung sướng được liêu thiên phong chính ngươi suy nghĩ từ đầu tới cuối tia nam cung gia có từng tổn thất một người kiếm các cuộc chiến kiếm viên cuộc chiến vân vân ta với n g ư ơ i liễu gia chém giết mấy trận chiến nam cung gia có thể từng tham dự một người ta vì sao biết liễu quân tả muốn kết hôn nam cung vũ n u cùng n g ư ơ i liễu gia mâu thuẫn vì sao càng ngày càng sâu mỗi một câu nói đều rất giống một tiếng sấm ở liễu thiên phong trong đầu nổ vang nam ly nghe cũng là khiếp sợ không thôi tiến tiến huynh ngươi là nói ngày đó nam cung vũ n u ngăn ta lại môn điểm đạm đáng yêu nói cái gì không muốn gả cho liễu quân tả đây đều là nam cung bác đàn bài tiến p i lạnh dên một tiếng đạo ừ chưa chắc là trực tiếp bảy mưu đặc kế nhưng tuyệt đối là cố ý ám chỉ nam cung vũ n u thế nào đúng lúc như vậy hết lần này tới lần khác tìm tới ta rất đơn giản nam cung bắc muốn cho ta theo liếu gia huyết chiến tới cùng có một số việc hiến phi còn không biết liều thiên phong lại biết lúc ấy để cho liếu quân tả hướng nam cung ra cầu hôn chuyện này căn là nam cung bắc ám chỉ cho hắn đầy đủ mọi thứ rốt cuộc liền cùng một chỗ liều thiên phong lúc này hô to một tiếng đại ca không được xong toàn bộ xong chúng ta thượng nam cung bắc lao h ổ ly làm liều thiên long còn có chút đầu góc mơ hồ hắn nhìn một chút liều thiên phong đạo nhị đệ sao thế nào ngày đó quân tả với nam cung vũ n h chuyện là nam cung bắc ngoài sáng trong tôi ám chỉ ta ta mới nói cho ngươi sau đó kêu nam cung bác lại để cho nam cung vũ n u đi tìm yến phi ngăn cản chuyện này chuyện này liêu thiên long thần sắp đại biến ý ngươi là nam cung bác cho chúng ta mượn tay d i ệ t trừ độc cô ra lại muốn mượn yến phi thủ đà đánh chúng ta liêu ra cuối cùng nói tới chỗ này liêu thiên long vô hót một cái ô kìa tệ hại khó trách lần đi cựu long sơn ta nhiều lần khuyên nam cung bác hắn chính là không đi chuyện này nam ly hoàn toàn khiếp sợ hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ một mực ở liêu thiên long cùng độc cô vân trước mặt làm người tốt nhìn qua ai cũng không dám đắc tội t ú n b a nam cung bác lại có bực này lòng dạ cùng dạ tâm hơn nữa tay này cổ tay cũng thật cao m ì n h cái thế giới này quá tạ ác lòng người không thể dò được nam ly chỉ cảm thấy cổ lạnh cả người nhưng mà hết thệ các thứ này đối với y ế n phi căn không có vấn đề coi như không có nam cung bác ta y ế n phi cùng ngươi liễu ra cũng là thế bất lưỡng lập về phần nam cung bác chuyện hắn muốn làm trang chủ theo ta y ế n phi không liên quan bây giờ là nên tính tiền thời điểm ông tiếng kiếm reo vang lên lần nữa hừ hừ chính là các ngươi liễu ra kết quả ác giả áp báo đến đây đi không phải là có thể coi là sổ sách sao các ngươi không tính là ta cũng phải coi là t u t tiếng nói rơi xuống đất t i ế n phi kiếm nguyên quang chú minh s á t tả trên thân kiếm dâng lên hắc h à o quang màu đỏ thân hình hắn trận lóe vọt thẳng hướng liêu thiên long tiểu hắc cùng bảo viêm ưng trực tiếp hiện hóa tôn to lớn đại kim cương bạo viên vương thêm trên không trung độ lửa chim to thiên địa hợp tác chấn nhân tâm phách nam ly cũng viên hóa r a xuyên vân kiếm đi theo hiến phi xung lên liêu thiên long tam huynh đệ hoàn toàn loạn bọn họ đều hiểu vô cùng có khả năng danh kiếm sơn trang đã không hề thuộc về liêu gia hơn nữa liêu ra hết thể sản g h i ệ p thậm chí còn liêu ra tất cả mọi người giờ khác này trong lòng bọn họ chỉ có hai loại cảm giác hối hận vô cùng hối hận lại có là chủng thiên tức、giận. dưới mắt không có cách nào tam huynh đệ chỉ có thể tiếp chiêu t i ế n vi đối với liêu thiên long tiểu hắc đối với liêu thiên p h o n g nam ly cùng b ả o viêm ứng đối với liêu thiên viêm trong lúc nhất thời cốc khẩu giết cái hôn thiên á m địa tiếng thú gào tiếng la giết đan vào một chỗ k ì n h khí năng g dọc sắc khí tràn ngập thật sự có cửu hận cũng vào giờ khắc này hoàn toàn bùng nổ theo lý thuyết kiếm hồn cảnh trung kỳ tu vi yến vi như c ũ không đủ để đối phó vũ hoàng cảnh sơ kỳ liêu thiên long dù sao kém cơ hồ hai cái cấp bậc nhưng là l i u thiên long quá quan tâm hắn trang chủ vị tâm lý lo lắng danh kiếm sân trang thực lực không cách nào hoàn toàn phát huy trong lúc nhất thời hai người khó phân thắng bại Trước ác 172, ác giả ác báo,、4. đối mặt liêu thiên long là y ế n phi lần đầu tiên cùng vũ hoàng cảnh cao thủ giao phong đối với y ế n phi mà nói cũng là một cái đánh giá chính mình trước tổng hợp sức chiến đấu cơ hội mặc dù liêu thiên long tâm thần không yên chỉ có thể phát huy ra 89 thành thực lực có thể cùng ngang sức ngang tài y ế n phi cũng vạn phần phần c h ấ n dù sao đột phá đến kiếm hồn cảnh trung kỳ hãn tu vi cũng chính là vũ tu giả vũ sư cảnh trung kỳ cùng vũ hoàng cảnh so sánh trung gian s u ấ t cách một cái vo vương cảnh giới như vậy h ế n phi thì đồng nghĩa với là cả vợt nhất cấp khiêu chiến đối thủ l i ê n dưới mắt xem ra chỉ cần ta có thể đột phá kiếm ý cảnh liền không nữa sợ hai vũ tu giả vũ hoàn g cảnh mà k i a hạo kiếm tông cũng không gì hơn cái này một bên l o ạ n thần một bên càng chiến càng hăng liều thiên long là không ngừng tiêu khổ hắn lòng tràn đầy nghĩ cũng là vội vàng trở về danh kiếm sân trang t i ế n phi bên này rằng co tiểu hắc cũng là trạng thái rằng co tứ giai hung t h ú trung kỳ trạng thái tiểu hắc bằng vào cường đại nguyên hai lần lột xác n à y sinh năng lực đặc thù khiến cho có vũ vương cảnh hậu kỳ liều thiên phong rất là kiếm kỵ hắn không nhất định sợ nhưng rất nhiều lúc tiểu h á c dám liều dám mạo hiểm bị thương thậm chí nguy hiểm tánh mạng hợp lại liêu thiên phong chính là một tâm tư nhiều người hắn cũng không dám như vậy thứ nhất về khí thế thân liền t u a duy chỉ có nam ly bên này mặc dù có bạo viêm ứng t ư ơ n g trợ hay lại là chiếm cứ hạ phong cục diện bất đồng có một chút là giống nhau liêu gia tam huynh đệ trong lòng đều là một cái khiếp sợ thanh â m không thể nào lúc này mới một năm q u a n cảnh t i ế n phi là có thể cùng vũ hoàng cảnh đánh một trận nhất là liêu thiên long càng là sợ càng thêm sợ lão phu năm nay tám mươi có tám nghĩ lúc đó cũng là võ đạo kỳ tài lúc này mới có hôm nay tu vi y ế n phi nếu như còn nữa ba lượng năm vậy còn được liêu thiên phong trong lòng nghĩ là đây rốt cuộc là một cái cái gì h u n g thú một đôi quyền lực có và c ầ n một cái này mắt để cho lão ngũ thiệt t ỏ i lớn mới vừa ta cũng suýt nữa đến đạo như vậy một cái h u n g thú làm sao biết với y ế n phi liêu thiên viêm tâm lý càng là có một phen đặc biệt ngụy vị k i ê bạo viêm ưng chính là ban đầu hắn giúp liêu thiên kiệt h ạ n g p h ụ bây giờ lại không nghĩ rằng rơi vào tay đối phương còn đang hướng về mình phát động công đây rốt cuộc là thế nào ba trong lòng người không hẹn mà cùng mắng liễu cô ta liên l à một cái cái gọi là nữ nhân đắc tội một người như vậy sau đó một bước bước xéo bước sai nếu như ban đầu chúng ta lựa chọn không phải là đối địch với hiến phi mà là tiến hành lợi dụng ai đáng tiếc hết thẻ đều m u ộ n quân tả a quân tả ngươi mình bây giờ người không ra người q u ỷ không ra q u ỷ cũng liền thôi ta liệu ra ngàn năm cơ nghiệp cũng hủy trong tay ngươi ở nơi này rằng c ó đang lúc cốc khẩu một bên chỗ cao xuất hiện hơn mười đạo bóng người cầm đầu chính là độc cô vân độc cô mặc bạn ở bên cạnh hắn phía sau bọn họ còn đi theo mười mấy vị h i ệ n nhiên là độc cô ra còn sót lại người thiên nghe c ầ ngọc pha thoái v ạ rằng bên trong độc cô vân cũng cảm thù được nhưng mà đ ộ c cô vẫn triệu tập đ ộ c cô ra may mắn còn sống sót người sau cũng không cách xa ẩn long thành bọn họ nhưng mà trong bóng tối khôi phục chữ thương loại này d i ệ t tộc thủ làm sao có thể từ bỏ ý đồ giờ phút này nhìn thấy cốc khẩu hôn chiến một màn đ ộ c cô vân cùng đ ộ c cô mặc đầu tiên là cả kinh mấy hơi sau trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy sắc khí đại ca mau nhìn là liêu thiên long đ ộ c cô mặc cả kinh nói. Độc cô kinh nói. vẫn thương lông mi khóa chặt hung hăng nói không sai xem ra hôm nay là chúng ta thay đọc cô ra từ nạn thiên bách người báo thù này đọc cô mặc lạnh trên một tiếng đạo ừ lỗi do tự mình đánh đại ca t i ế n phi thực lực rốt cuộc lại tăng lên không ít một người đ ộ c chiến liêu thiên long lại không hề rơi xuống hạ phòng một chút nào đại ca ngươi tu vi cũng chỉ là cùng liêu thiên long tương phản đi đ ộ c cô vân sự chú ý rời đi đạo hiến bay người lên nhất thời cũng mặt đầy kinh ngạc nhị đệ t i ế n phi người này tuyệt không phải vật trong a o người này chỉ có thể là hữu không thể làm gì ta, liếu ra chính là tốt nhất ví dụ ta minh bạch t i ế n phi đối với ta đ ộ c cô ra có ân tái tạo chúng ta làm sao có thể giống như liếu ra như thế đ ộ c cô vân gật đầu một cái ừ đi chúng ta sẽ xuống ngay là nên làm một đoạn sau đó hơn mười đạo bóng người phi thân tung tích l i u hình nhiều ngày không thấy còn nhớ được lao phu hừ hừ họ liệu không nghĩ tới chúng ta sẽ ở này gặp nhau kèm theo thanh âm giàn mua chuyển tới chiến đoàn rất nhanh tách ra l i ê u thiên long tam huynh đệ vội vàng rút lui liếc mắt một cái trái tim lạnh nửa đoạn đại ca hỏng o bét độc cô vân lao thất phu làm sao tới l i ê u thiên viêm hoảng sợ nói l i ê u thiên phong mặt đầy tuyệt vọng hắn lắc lắc đầu nói ai chẳng lẽ hôm nay thật là liêu ra tà mặt nhật độc cô vân cùng độc cô mặc đi tới hiến phi bên người tiểu hữu nhiều ngày không thấy chúc mừng thu vi lại có tinh tiến độc cô vân lại đối với h ế n phi thoáng thi lễ Tiến thứ vậy, thửa, Tiến phi người người người bối như kính hắn càng nhượng phần, mạnh hung man, hắn khác khác vậy, lấy khai máu máu. có lễ là lễ phần, human, là lễ máu máu. lầm. ba mẽ chả đúng ộ một c cô mặc chính cũng của cái c không thở thủ Tiến khoát tay tiến Phu phải phi dài là nói, ai, đối ngươi rồi. nói, bối, rằng, Lao sợ ta liền không phải là phải không đúng ố i thủ. đ đúng đúng, ha ha ha ha. đ ộ c cô vẫn tiến lên một bước tiểu hữu còn nhớ lao phu đã từng nói lời nói sao lao phu ban đầu không phải là không chịu đi theo chỉ là không có mặt mũi hôm nay ta đ ộ c cô ra chỉ còn lại những người này tùy ý ngươi sai khiến t i ế n phi sớm có thành lập thuộc về mình thế lực ý tưởng có thể được độc cô vân cùng độc cô mặc như vậy cao thủ t ư ơ n g trợ không thể nghi ngờ là giúp người đang gặp nạn phải biết kia độc cô vân tu vi cũng đạt tới vũ hoàng cảnh tiền kỳ độc cô mặc cũng có vũ vương cảnh hậu kỳ thực lực nếu như lại đem nam phong chữa một cổ lực đo đã không kém gì tu luyện giới nhị lưu tô n g môn c h â m lại nữa liền lộ ra kiểu cách ha ha vạn bối đa tạ thương yêu bất quá hay là trước đem nợ cũ thanh cho thỏa đáng dứt lời hiến phi lần nữa nhìn về phía liêu thiên long tam huynh đệ liêu thiên long tam huynh đệ nhất thời lui về phía sau hai bước đại ca chúng ta rút lui、đi. về trước danh k i ế m sơn trang không đúng yến phi tiểu tử này chính là nói b ậ y nói bạn cố ý nhiễu loạn chúng ta phán đoán khích bác chúng ta và nam cung bác giữa quan hệ liêu thiên viêm mặt hốt hoàng đạo liêu thiên long cao mày một cái nhìn về phía liêu thiên phong h i ệ n nhiên rất nhiều lúc rất nhiều chuyện đều là liêu thiên phong nghị kế nhưng lần này liêu thiên phong cũng do dự yến phi còn chưa mở miệng đ ộ c cô vân dẫn đầu hét liêu thiên long hôm nay chúng ta coi như một khoản nợ cũ dứt lời liêu thiên long bước dài đi ra sắc khí lang vân khí thế hung hăng l i u thiên long chột dạng nhưng còn mạnh miệng đậu cô vân ngươi tính cách hẳn yếu danh kiếm sơn trang ở trong tay ngươi mấy năm không có kiến thụ bản tọa cướp lấy cũng là vì danh kiếm sơn trang không im miệng ngươi hạ lệnh tàn sát ta độc cô ra tổ trạch từ lao hầu cho tới ngon đồng hôm nay lão phu không thể tha cho ngươi l i ê u thiên long nhất thời nhìn yến phi liếc mắt khanh khách họ yến cũng không giết liêu ra ta không ít người ngươi muốn trách cũng không trách đến bản tọa trên đầu Trước 173, Nguyên đan một kích mạnh nhất, tới Thiên nhưng kích Chuyện cho khích bác mặc cho cũng Bạ bây mạnh Nguyên đàn Long vẫn không quên khích bác Lì Gián, nhưng mặc cho ai cũng hiểu, Yến giờ, Liêu hiểu, đ Phi ai Lì liêu thiên long n g ư ơ i mạnh mẽ hung tản nào ngờ các ngươi liễu ra đã hoàn toàn xong liêu thiên long sợ sẽ là những lời này ngươi có ý gì hừ hừ có ý gì các ngươi rời đi danh kiếm sơn trang nam cung bắc liền giết ngươi tứ đệ liêu thiên nguyên còn có cái đó điên điên khủng khủng liêu thiên liêu cùng với ẩn long thành bên trong ngươi liễu ra tất cả mọi người ngay cả các ngươi sản nghiệp cũng đã toàn bộ thuộc về nam cung ra hừ hừ đối với ngươi mà nói đây cũng là dĩ bị chi đạo h o à n thi bị thân đi nếu như nói trước đều là suy đoán nhưng giờ khác này liêu thiên long ba người thật giống như bị sấm của anh trong đầu một trận mê mội báo ứng xác đáng không nghĩ tới đến như vậy nhanh hơn nữa quá trình thật không ngờ tương tự thiên ý treo người liền là như thế không ngươi nói b ậ y đ ộ c cô mặc ngươi t h ù i lắm liệu ra ta bách thế phục hưng há cho ngươi chê nam ly nhìn trộm nhìn một chút tiến phi trong lòng khiếp sợ không nhỏ tiến phi đề cập tới nhưng cũng chỉ là một suy đoán không nghĩ tới hết thạy các thứ này lại là thật tiến phi phán đoán thật không ngờ chính xác đ ộ c cô vẫn chuẩn bị cùng nội điên liễu thiên long giao thủ đang lúc này tiến phi đi lên trước chậm liễu thiên long là ta thành âm trầm thấp lại mang theo g à y đặc vương giả chi phí đ ộ c cô vân cao mày một cái tiểu hữu lao phu nên vì người nhà trả t h ù tuyết hận hùng chi liều thiên long lao thất phu tu vi đạt tới vũ hoàng cảnh sơ kỳ tiểu hữu sợ rằng trong thời gian ngắn hắn là ta lại vừa là đơn giản bốn chữ yến p h i chậm rãi đi ra ngoài trận này yến p h i thế tất yếu đánh đánh liều thiên long không hoàn toàn đúng cũng phải cấp đ ộ c cô vân nhìn cho đ ộ c cô mặc nhìn cho toàn bộ người nhà họ đ ộ c cô nhìn hơn nữa hắn phải nói cho những người này đi theo ta có thể nhưng từ hôm nay trở đi ta mới là vương cho nên trận này nhất định phải chính mình tự tay đánh hơn nữa muốn đánh ác đánh ra ngang ngược t i ế n phi thái độ c ũ n g r ộ n g không cho bất luận kẻ nào nghi ngờ đ ộ c cô vân cũng giống như vậy cho dù trong lòng của hắn có thiên sầu v ạ n hận cũng không dám lại theo hiến phi đi cạnh tranh đ ộ c cô mặc đi tới gần thấp giọng nói đại ca trước hết để cho hắn lên đi mới vừa ngươi cũng nhìn thấy t i ế n phi thực lực cùng liêu thiên long tương phản một lát nữa hắn không bắt được đến cũng không có lý do ngăn cả ngươi đ ộ c cô vân gật đầu một cái đang lúc này t i ế n phi kêu một tiếng tiểu hát làm ngươi nên làm việc tạm dừng lại tiểu h nhất thời lần nữa nhìn về phía l i u thiên phòng hiến phi lại lần nữa đối mặt l i u thiên long còn dư lại người kế tiếp l i u thiên viêm đột nhiên hắn phát hiện độc cô vân độc cô mặc thậm chí còn nam ly cùng toàn bộ người nhà họ đ ộ cô c toàn bộ đều nhìn về hắn liêu thiên viêm tim run r à y không một c h ọ i một ai với lao phu một c h ọ i một là anh hùng hảo hán h ã y cùng lao phu ai đặc biệt sao với ngươi một c h ọ i một các ngươi liễu ra ỉ vào nhiều người khi dễ n g ư ờ i thời điểm còn thiếu sao cũng đừng lo lắng trước giết chết liêu thiên viêm hôm nay chính là nhiều người khi dễ n g ư ờ i t h i ế u chiêu liền m u ố n không chiêu sẽ chết nam ly mắng to một tiếng một tiếng này đốt lên độc cô ra tất cả mọi người cứu hận lửa trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều xông về liêu thiên viêm ngay cả độc cô mặc cũng đi rét một cái độc cô mặc đủ để đối phó liêu thiên viêm bây giờ cộng thêm nhiều người như vậy cũng chính là mười mấy hơi thở liêu thiên viêm đầu tiên là bị độc cô mặc nhất kiếm trọng thương sau đó bị độc cô ra những người khác chen nhau lên phân thây muôn mảnh rơi vào cái chết không toàn t h ấ i kết quả bên kia hiến phi đối chiến liêu thiên long là ngày này hiến phi cũng chờ rất lâu nhưng là trận chiến này nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh hắn muốn mượn trận chiến này hoàn toàn chinh phục độc cô vân đám người b ă n g vào bây giờ chiến lực nhiều nhất là ngang tay hay là bởi vì liêu thiên long tâm thần đại đoạn nếu không mới vừa h ế n phi cũng đã bắt lại bất đắc dĩ h ế n phi lấy ra một quả bạo nguyên đan chẳng nghe bạn nguyên đan cực kỳ bá đạo thậm chí không kém hơn ngũ đại danh、đan. đáng tiếc vạn sự vạn vật có lợi thì có hại sử dụng bạo nguyên đan sẽ để cho người sử dụng tinh lực hạo kiếp tu vi quay ngược lại thậm chí khả năng ảnh hưởng sau này tu luyện thành giải lúc trước khiến vi luyện hai quả cấp thấp đi ra không phải là đ ể phòng bất cứ tình huống nào không phải vạn bất đắc dĩ không chuẩn bị dùng dưới mắt không có cách nào nghĩ tưởng diệt liêu thiên long thị phi dùng không thể làm việc từ trước đến giờ quả quyết tiến phi trực tiếp phục thêm một viên tiếp theo bạo nguyên đan đông nhiên cảm thấy một cổ vô hình lực lượng ở trong người dần dần bốc lên mượn cơ hội này tiến phi đem hoàn toàn chuyển hóa thành kiếm nguyên liêu thiên long ngươi mặt nhật đến tiếng nói rơi xuống đất tiến phi quanh thân kiếm nguyên l a n lộn bên cạnh hắn không gian phảng phất cũng đang v ậ t mẹo một cổ bàng p h c ũ n n g bật mẹo một cổ bàng c ũ a n tràn khắp nơi ngoài ba trượng đậu vân nhất thời mặt lộ vẻ kinh hãi không tiểu tử này mới vừa chẳng lẽ ẩn giấu tu vi nay cổ kinh khí sợ là lao phu cũng không hơn chẳng lẽ thực lực của hắn lại đạt tới vũ hoàn g cảnh thậm chí cao hơn độc cô vân mê mang đồng thời hiến phi mang cho hắn rung động cũng đi sâu vào hắn sâu trong linh hồn trực diện hiến phi l i ê u thiên long giống vậy cảm giác nồng đậm khí tức tử vong thật là mạnh khí thế điều này sao có thể mới vừa cùng ta giao thủ tiểu tử này còn không có mạnh như vậy ngắn ngủi thời gian một nén nhang không tới chẳng lẽ hắn tu vi lần nữa đột phá tâm lý khiếp sợ liễu thiên long không dám kinh thường hắn trong nháy mắt đem tu vi ngưng tụ chỉ nghe một tiếng kiếm rít văng lên liếc mắt một cái y ế n phi cùng trong tay minh sắt tà kiếm đã hòa làm một thể hóa thành một cổ hắc bên trong mang hồng quang kiếm chạy chính mình bắn trong lòng khí tức tử vong càng phát ra dày đặc liêu thiên long liên tiếp lui ba bước dưới tình thế cấp bách vận chuyển chọn đời tu vi dơ kiếm ở trước ngực sau một khắc ở tất cả mọi người nhìn soi mói mượn bạo nguyên đan chiến lược tăng lên y ế n phi phát ra trước môi thôi hắn có thể phát huy một kích mạnh nhất thương nhân kiếm hợp nhất ẩm một tiếng vang thật lớn c h ấ n cốc khẩu hai bên sơn thạch cũng lan xuống đại đại cũng đang k h é run vô cùng kinh khí cùng tạo mà ra đợi đến bụi mù tan hết mọi người bất chấp trong cơ thể khí huyết quần quận định thần nhìn lại đã thu khí thế hiến phi ngạo nghễ mà đứng đối diện xa xa l i ê u thiên long còn duy trì cuối cùng tư thái phòng ngự mọi người thấy nhìn hiến phi nhìn thêm chút nữa liều thiên long mặt đầy nghĩ hoặc rốt cuộc là cái kết quả gì giờ k h ắ c này mỗi người cũng muốn biết câu trả lời chương một trăm bảy mươi bốn lột xác chi kim cương cự dực bốn tiến phi một kiếm này coi như là đem hết toàn lực giờ phút này trong lòng của hắn không khỏi có vài phần t h a n phục vũ hoàng cảnh tu vi quả nhiên cường hãn mặc dù so sánh lại chi vũ vương cảnh định p h o n g nhưng mà cao một cấp độ nhưng là chất biến biến hóa đối diện l i ê u thiên long sắc mặt lộ ra rất yếu ớt trên mặt hắn tất cả đều là khiếp sợ và khó tin t h ầ n sắc mấy hơi sau thường kia nhỏ xíu tiếng vỡ vụn vang lên kentaket đống nhiên liều thiên long trong tay đoạn thương kiếm hoàn toàn vỡ nát nam ly nhếp mép nói thầm một tiếng đáng tiếc liêu thiên long kiếm đây chính là so với ngũ đại danh kiếm cũng không kém chút nào kiếm thoái liêu thiên long nhất thời phun ra một ngụm tinh huyết cả người quỷ một chân xuống đất ho khan một cái không cái này không thể nào ngươi tù vi sao có thể có thể có thể so với bản tọa không ta không tin chỉ một thoáng tất cả mọi người nhìn về phía yến phi bao gồm đ ộ c cô mặc cùng đ ộ c cô vân ở bên trong nhất là đ ộ c cô vân hắn cùng với liêu thiên long cảnh giới tư ơ n g phản yến phi có thể một chiêu bị thương nặng liêu thiên long cũng giống vậy có thể thắng hắn đại ca yến phi thật đúng là tà hồ dơ ta đọc cô mặc khen đ ộ c cô vân chầm rãi gật đầu ngay sau hắn thành k i ể u vô khả hạ lượng ít nhất ở ta trong trí nhớ còn chưa từng nghe qua loại này yêu nghiệt một loại tiềm lực đại ca l i ê u thiên phong hét lớn một tiếng g ọ t tới l i ê u thiên long phụ cận lại nhìn một cái l i ê u thiên long thương xác thực không nhẹ ở bề ngoài nhìn không có gì bên trong gân mạch đã bị yến phi kiếm khí bị thương nặng ho khan một cái nhị đệ người đi mau trở về danh kiếm sơn trang đại ca danh kiếm sơn trang sợ rằng không thể quay về l i ê u thiên phong giọng cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở giờ phút này yến phi cũng vô lực tài chiến hắn liếp về tiểu hát liếp mắt còn đứng n g â y ở đó làm gì ta giải quyết ngươi thì sao tiểu h ắ c túi đầu mắt nhìn xuống y i ế n phi nghe thấy lời ấy nhất thời bạo hống một tiếng chạy liêu thiên phong phong tới liêu thiên phong tu vi đứng sau liễu thiên long đặt tới vũ vương cảnh đ ị n h phong bất quá tuy nói là cả thứ trên thực tế lại kém rất nhiều vũ vương cảnh đ ị n h phong cùng vũ hoàng cảnh sơ kỳ nhìn như một bước ngắn nhưng l á chất vượt qua chuyện cho tới bây giờ không có cách nào liêu thiên phong chỉ có thể t r ư ờ n g kiếm cùng tiểu hát tác chiến h ế n phi lại liếc mắt nhìn đ ộ n cô vân tiền bối có thể ngươi nghĩ tưởng làm sao báo cửu tùy tiện đi đ ộ n cô vân có chút ngẩn người một chút đã mất sức chiến đấu liêu thiên long giao cho ta cảm giác là lạ, lạ mấy hơi sau hắn chậm rãi đi tới liêu thiên long phụ cận liêu thiên long n g ư ơ i chết đã đến nơi còn có gì nói ha ha ha ha ha ha lao phu chỉ hận không có tàn sát hết người đ ộ c cô ra tất cả mọi người chuyện cho tới bây giờ liêu thiên long hay lại là mặt đầy hung tướng trong cặp mắt kia đầy áp sát khí không đ ể cập tới chuyện này cũng còn khá một câu nói ở đ ộ c cô v â n chỗ đau đ ộ c cô v â n giận tí mặt n g ư ơ i im miệng cho ta hôm nay lao phu sẽ để cho người t r ô n theo sau đó đọc cô vẫn giơ tay lên hận ý ngập trời toàn bộ hội tụ ở một trường này trên đang lúc này cốc khẩu bên kia t r u y ề n tới một ông lão thanh â m độc cô hinh liếu ra tàn dư chết chưa hết tội ha ha ha ha ha độc cô vân n g ẩ n người một chút thanh â m này hắn thập phân quân hai mọi người l ó e lên đi ngay tại cốc khẩu một đầu khác đ ặ t tới bảy mươi tám mươi người chậm rãi đi tới cầm đầu chính là nam cung bác nam cung bác bên người đi theo nam cung đoạt cùng nam cung diệp lại phía sau nhìn thấu hẳn là ngũ đại kiếm các đệ tử nhưng mà hiến phi lưu ý đến nam cung bác sau lưng còn đi theo mấy cái lao giả xa lạ độc cô vân tạm thời thu tay lại c ă n tức nhìn nam cung bác gào khóc gào làm nam cung bác mang người đi tới gần lúc đột nhiên một tiếng thú hống đưa đến mọi người lóe lên đi sự t ì n h liên tiếp xuất hiện biến hóa khiến cho y ế n phi cũng cao mày một cái hắn tránh nhìn lại tiểu hắc sắc mặt lúc này biến đổi lại thấy đang cùng liễu thiên phong đối kháng tiểu hắc quanh thân bọc giày đặc hắc quang đi theo t ă n g long thiên tiệm lúc giống nhau như lúc đây là tiểu hắc sẽ phải lột sát triệu chứng y ế n phi nhất thời c ả kinh đồng thời trong lòng vui mừng kia liễu thiên phong tới ủy vào ngự kiếm phi hành vây quanh tiểu hắc lọt chuyện thỉnh phẳng đánh lén còn có thể chiếm được chút lợi lộc trong lúc bất trợn tiểu hắc một tiếng này bạo nổ giống bị dọa sợ đến hắn suýt nữa từ trên phi kiếm rơi xuống. ngay cả mới vừa vừa đuổi tới nam cung bắc đám người giờ phút này cũng mặt lộ vẻ kinh hãi cùng nhìn về phía tiểu hắc đã bị dày đặc hắc quang bọc tiểu hắc đã không nhìn ra tướng mạo hắn giống như bị một cái màu đen kén cho khỏa ở bên trong y ế n phi mày kiếm nhũ chặt đối với tiểu h ắ c lột xác hắn vẫn luôn rất chờ mong loại này bất xác định tính khiến cho tiểu hắc này sinh ra năng lực đặc thủ cho dù ai cũng không rõ rõ nhưng mà tiểu hắc có thể trở nên mạnh mẽ đối với y ế n phi là rất có trợ g i ú p tước chừng mấy chục hô hấp thời gian đi qua đột nhiên tiểu hắc lần nữa phát ra hét lên một tiếng gào khóc tiếng gào so với sư tử gầm càng hùng hồ so với dòng ngâm càng cao hơn tịch thu chấn tất cả mọi người khí huyết cuộn cuộn yến phi tiêu hao quá lớn cảm giác mình lục phủ ngũ tạng đều phải b ư ớ c lên lên hắn vẫn chết nhìn chòng chọc tiểu hắc đông nhiên h ắ c quang c h ậ t lõe tiểu hắc bóng người dần dần hiện ra yến phi phát hiện giờ phút này tiểu h ắ c thân thể co do hình dáng còn như lúc sơ sinh trẻ sơ sinh nhưng mà hắn sau lưng nhìn qua có chút quái dị đột nhiên phanh nhất thanh một hưởng co do tiểu hắc nhưng gian thư chuyển ra phía sau cuối cùng sinh ra một đôi to lớn cánh thịt một đôi cánh thịt tương tự cánh rơi mạch văn rõ ràng thư c h u ể n ra có dài ba bốn t r ư n g ngắn hiện ra màu đen khoan hậu có lực uy vũ ngang ngược mọi người thấy vô không cả kinh thất sắc tiểu hắc d ã n ra hai cánh một đôi kim cương cự tí ơ i lên thật cao ngẩng đầu nhìn bầu trời thú hoàng gầm kinh thiên động địa phảng phất đang đối với trên chín tầng trời thần linh tuyên chiến một dạng kia một đôi lão nha hiện lên xâm xâm h à n quang nơi mi tâm nhiếp hồn chi đồng tiết lộ ra ư u lục sắc q u a n mang phảng phất có thể thôn phệ nhân thế gian một ít nam ly ở hiến phi bên người thứ nhất kinh hô ta tiên h tiểu hắc càng ngày càng n g a n ngược có một đôi cự dực hắn lúc này là lên trời xuống đất không gì không thể h ế n phi mày kiếm nhữ chặt sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng nhưng vui sướng hay lại là càng nhiều hơn một chút. l i ê u thiên phong liền tâm thần ý loạn giờ phút này nhìn thấy tiểu h ắ c trở nên như thế hùng trái tim cơ hồ đến bên bờ tan vỡ đông nhiên tiểu h ắ c tái phát gần một tiếng một đôi cự rực như gỗ ào ào h ào chỉ một thoáng gió mạnh nhữ lại trên mặt đất bụi đất tung bay liền to bằng cái thất hòn đá đều bị gió mạnh cuốn lên không bao lâu tiểu h ắ c to lớn thân thể chậm rãi rời đi mặt đất bất quá hiển nhiên hà nối với này đôi cự rực còn không quan tất n g h i ệ t n g h i ệ t s ú c ngươi, ngươi ngự kiếm ở trên không liếu thiên phòng bị gió mạnh quất vào mặt thổi qua liền ổn định thân hình cũng gian nan như vậy gạo tiểu hát một tiếng giống to kết đ quả bỏ phiếu chương một trăm bảy mươi lăm liều gia tiêu diệt bốn lại không nói ngăn cản không chống đỡ được một quyền này lực lượng đủ để vượt qua liều thiên phong có thể cực hạn chịu đựng mọi người tận mắt nhìn thấy liều thiên phong ở tiểu hát to quyền xuống lộ ra thập phân nhỏ bé một quyền này đi xuống liều thiên phong cả người bị đánh bay hơn nữa người với phi kiếm hoàn toàn thoát khỏi Mười trượng, trăm trượng. liêu thiên phong bóng người cứ như vậy biến mất ở trong tầm mắt mọi người đợi đến mọi người phục hồi tinh thần lại không khỏi khen khá lắm liêu thiên phong không hổ là liêu gia cố vấn tại loại này tình thế chắc chắn phải chết xuống dám mạo hiểm trọng thương nguy hiểm dùng loại phương thức này trốn không thể bảo là không tao minh nhìn thấy liêu thiên phong thân ảnh biến mất liêu thiên long đầy mắt vẻ tuyệt vọng mấy hơi sau hắn biểu tình lạnh nhạt rất nhiều thiên phong người đi lần này cũng tốt cho liêu gia ta lưu nhiều chút hy vọng h u ế hại thông cự hy vọng người ghi nhớ trong lòng liêu thiên long trong lòng âm thầm thầm thì hết hệ khôi phục lại y lặng yến p i cùng độc cô vân cùng nhìn về phía nam cùng trong nơi này hay lại là cái đó bình thường nhìn qua vâng vâng dạ dạ nhìn liêu thiên long sắc mặt làm việc nam cung bác như thế nào cao nhân như thế nào lòng dạ bàn về tâm cơ bàn về lòng dạ chính là y ế n phi cũng cảm giác mình với nam cung bác so với không kém thiếu bất quá y ế n phi cũng không ảo não tâm cơ cùng lòng dạ vật này hay lại là ít một chút cho thỏa đáng nam cung bác mấy ngày không gặp xem ra lão phu phải chúc mừng ngươi đọc cô vân trầm mặt nói nam cung bác mặt đầy vẹ thẹn k h o á t k h o á tay ai lão phu hổ thẹn à hết thệ đều là liêu thiên long chủ ý lao phu cũng không có cách nào dù sao nên vì cả gia tộc lợ ích nghĩ đ ộ c cô vân l ạ n h d a n một tiếng đạo h ư h ư ta đ ộ c cô ra cùng l i ê u ra thương vong đến đây nam cung ra không hư hại chút nào ngươi người gia chủ này s ắ c thực làm xứng trước n à y cũng may hết thệ đều đi qua lão phu cũng coi như trọng c h ỉ n h danh kiếm sơn trang kẻ cầm đầu tội ác t ạ i trời đ ộ c cô minh lão phu thành khẩn mời ngươi làm danh kiếm sơn trang phó trang chủ không biết ý như thế nào dứt lời nam cung bác nhìn về phía yến phi đạo yến p h i tiểu hữu ngươi là bất thế chi tài tiếc rằng l i ê u thiên long lòng dạ nhỏ mọn khắp nơi tương mức bây giờ lao phu liền khôi phục ngươi kim khuyết kiếm các các chủ thân phận nam ly hiền chất từ kim khuyết kiếm vệ thăng lên làm phó các chủ nam ly lúc này vui mừng hắn nằm mơ cũng không có nghĩ tới mình còn có thể l a n lộn cái phó các chủ làm một chút nhưng rất nhanh sắc mặt hắn lại trầm xuống sau đó nhìn về phía yến vi đ ộ c cô vân sắc mặt đã sớm âm trầm vô cùng phó trang chủ nam cung bác ngươi thế nào không để cho ta tố trang chủ ta đ ộ c cô già thương vong thảm trọng ta còn mặt mũi nào mặt ở lại danh kiếm sân trang đa t ạ không cần lão phu chuẩn bị làm một cái cô già quả nhân như vậy có lẽ sẽ tự do một ít vừa dứt lời yến vi mở miệng nói đa tạ trang chủ cái này kim k u y ế t kiếm các các chủ ta làm đ ộ c cô tiền bối nếu người ta thịnh tình khó chối tử ngươi như vậy c ự t u y ệ t không được tốt đi l ờ i vừa nói ra đ ộ c cô vân đ ộ c cô mặc thậm chí còn nam ly đám người nhất thời cả kinh tiến huynh ngươi ngươi không phải là loại này tham đồ danh lợi người à thú chi bây giờ danh kiếm sân trang rõ ràng chính là đầm rồng hang hổ đ ộ c cô vân cùng đ ộ c cô mặc nhìn nhau một chút đ ộ c cô vân t h ấ p giọng nói tiểu hữu ngươi ngươi đây là ý gì tiến phi luôn luôn không theo lẽ thường xuất bài nhưng lần này có chút khiến người ta thất vọng không có ý gì thuận ý hắn được người ta bây giờ nhưng là trang chủ nam ly vội la lên trang chủ thế nào tiến huynh ngươi cũng đừng làm cho ta xem thường ngươi tiến p h i trực tiếp t ă m tức nhìn nam ly ngươi không muốn để cho mội mội của ngươi sống lại một câu nói hỏi nam ly á khẩu không trả lời được mấy hơi sau nam ly hai mắt tỏa sáng khó khăn chẳng lẽ mội mội ta mất tích với nam cung bác lao thất phu này có liên quan không chỉ có mội mội của ngươi chuyện rất nhiều chuyện cũng với hắn có liên quan nếu như ta bây giờ không ổn định hắn còn sẽ có càng nhiều chuyện không biết ngươi lưu ý đến phía sau hắn mấy vị kia không có nam ly lúc này mới phát hiện nam cung bác đi theo phía sau mấy cái lao giả tất cả đều là mặt l ạ hoác từng cái tướng mạo xấu xí thậm chí trong lúc mơ hồ lộ ra tạ khí chưa thấy qua cho tới bây giờ chưa thấy qua hơn nữa khẳng định không phải là người nhà họ nam cung hừ hừ mấy vị này bất kỳ một cái nào đều không so với kia liếu thiên long kém hơn nữa ta có loại dự cảm nam cung b á c tuy là trang chủ nhưng phải nghe mấy vị này đi hãy bất nói n h ả m đi ta làm như vậy tin tưởng ngươi biểu mội rất nhanh sẽ trở về bình yên vô sự thật thật đang khi nói chuyện nam cung bác cười to nói ha ha ha được ta danh kiếm sơn t r ă n g có thể có tiểu hữu bực này khoáng thế chi tài lo gì không thịnh hành liêu thiên long quỳ một chân trên đất hắn thoáng chuyển biến tốt một ít trực tiếp quay đầu cầm tức nhìn nam cung bác nam cung bác ngươi lao thất phu này chẳng lẽ ngươi quên chính là ngươi rực dây ta lời còn chưa dứt nam cung bác một trưởng đánh vào liêu thiên long trên thiên linh cái một trưởng này thiếu chút nữa đem liêu thiên long đầu đánh nát hừ tiểu nhân h è n hạ ngươi sớm đang chết hạ thủ c h i ác khiến cho hiến phi mày kiếm nhự chặt nhưng hắn cũng không ngăn trở l i ê u thiên long chết hắn còn rất nhiều biện pháp nghiệm chứng chính mình một ít phán đoán để cho h ế n phi có chút nghi hoặc là nam cung bác lại lôi kéo chính mình theo lý thuyết không nên chạm thảo trừ căn sao hắn có thể khẳng định nam cung bắc cộng thêm mang theo mấy vị này tuyệt đối có năng lực này cũng được không nghĩ ra liền không nghĩ hết thệ thuận theo tự nhiên đại t r ư ở n g phu cần gì phải suy đi nghĩ lại chỉ cần mình thực lực đủ mặc cho ngươi cồn u phong gào thét mặc cho ngươi sóng m á n h liệt ta tự vị nhưng bất động nghĩ tưởng muốn ứng phó hết thệ các thứ này kiếm hồn cảnh đã lực bất t h ò n g tâm tiến phi quyết tâm trong thời gian ngắn nhất đột phá kiếm ý cảnh chuyện này b ù i bẩm lắng xuống nam cung b ắ c dẫn người trở lại danh kiếm sân trang tiến p i là trở lại ẩn long thành trở về trên đường tiến p i đem một ít ý tưởng nói rõ đậu cô vân cùng đậu mặc lúc này mới thư thái. đồng thời cũng lòng vẫn còn sợ hãi bọn họ mơ hồ cảm giác nam cung bắc cũng bất quá là một cái con cờ sau lưng của hắn còn cất dấu thế lực cường đại hơn nhưng mà không biết cổ thế lực này trăm phương ngàn kế lấy được danh kiếm s ơ n trang rốt cuộc là tại sao tiến phi là dứt khoát kiên quyết đạo bất kể hắn là tại sao chúng ta làm chúng ta nên làm việc chúng ta nên làm việc Độc đầu, điểm thuộc Cô chúng lực. không không Vân với xây Yến dựng Nghe Nam mừng hiểu hỏi. Phi thời thế thấy gật sai, lời ấy,、nam、Ly tự ta là dỡ nói, rất tốt ta đ ộ c cô vân toàn lực ủng hộ từ hôm nay trở đi ta đ ộ c cô vân đại biểu đ ộ c cô ra toàn bằng phân phó có thể để cho đ ộ c cô vân nói ra những lời này h i ệ n nhiên t i ế n phi liệu mạng một chiêu bị thương nặng liêu thiên long lên rất mạnh liệt dùng về phần bạo nguyên đan tác dụng phụ t i ế n phi có năng lực hóa giải dù sao cũng là sơ kỷ bạo nguyên đan t i ế n h u y n h ta còn tưởng rằng ngươi thật nguyện ý với nam cung bác lão hồ ly mù l a n lộn xem ra trong lòng ngươi còn có lăng vân tráng chi à, nhưng mà chúng ta phải làm cái ngang ngược chỉ đích danh chữ bỏ phiếu